Chuyến này áp tiêu xem như cho Ngụy Tử ý mở mang kiến thức. Biết cái gì gọi là chướng ngại vật, biết cái gì gọi là ngược lại, cắt, dương, mật, biết cái gì gọi là răng sói, cái gì gọi là rời núi. Chỉ bất quá này lại công phu, nàng lại có chút đỏ mặt. Mới vừa rồi còn rõ rạc nói với Tô Mạch, nơi này không có người vừa ý, kết quả trong náy mắt, liền có chướng ngại vật chặn đường. Người này rất không hiểu thấu, rất là ngượng không chịu nổi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hỏi Phó Hàn Uyên, có thể tìm ra đến vết tích. Có người buồn tẩu đi, lương chừng núi bên trong hẳn là có người giấu giếm. Được thôi. Tô Mạch đối đám người nói ra, bảng hiệu sáng lên một điểm, chuẩn bị cùng người ta gặp mặt đường quanh co đi. Nếu là không thả chướng ngại vật, Tô Mạch tự nhiên có thể mạnh mẽ xuống tới. Hiện nay chướng ngại vật đều buông xuống, nếu là hắn làm như không thấy, ngạnh sống mà nói, đó chính là hắn Tô Mạch không tuân theo quy củ. Lúc này để hai chiếc xe ngựa hơi xích lại gần một điểm, các theo xe hộ tiêu đều là đơn trưởng đặt tại binh khí phía trên, tùy thời có thể lấy rút ra. Như thế tiến lên không lâu, quả nhiên thấy trên mặt đất nằm ngang hai cây cảnh gai. Đồng thời tiếng bước chân vội vàng mà tới, hiện nhiên là có người tại trong núi rừng phi nước đại chỉ bất quá tới phảng phất có chút vội vàng. tô mạch vốn định gọi hàng, gặp này dứt khoát cũng liền ngậm miệng lại, chờ lấy đối phương trực tiếp ra chính là. kết quả nhóm người này không đợi ra đâu, thanh âm lại trước một bước vượt lên trước mà ra. núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. người tới nói chuyện, hiển nhiên dùng nội lực thôi động. thanh âm như sấm, ẩn ẩn tại trong núi rừng tiếng vang. chỉ bất quá không biết vì cái gì, tô mạch nhưng dù sao cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen hay, chính là nghi không ra, ở nơi nào đã nghe qua. theo thanh âm này đến, người cũng xông ra rừng tây, đi đầu một người giáng người khôi ngô, trong tay cầm một thanh kim ti đại hoàn đao, một bên chạy một bên rầm rầm rung động, nương theo lấy cái này đại hoàn đao thanh âm vang lên, hắn nửa câu nói sau đến lúc này mới bật tốt lên nói ra, giang nhảy một cái nói chữ không, ra ra quản giết không quản chôn, nhất có một cái chôn chữ sau khi nói xong, kim ti đại hoàn đao bỗng nhiên rơi trên mặt đất, phát ra loảng xoảng rầm rầm tiếng vang, đến lúc này, nay sơn tặc thủ lĩnh mới ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía tô mạch một bàn người, sau lưng từng cái bẩn bọn sơn tặc, cũng là ánh mắt tại trong đội xe tuần sát, chỉ bất quá cái này bốn mắt nhìn nhau ở giữa, tô mạch cùng kia sơn tặc thủ lĩnh đều là sức sờ. Sau một khắc, Tô Mạch bừng tỉnh đại ngộ, "Là ngươi a?" Sơn Tặc thủ lĩnh lại là hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt sắc bén chi sắc trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Hung hăng lắc đầu, "Không phải ta, chính là ngươi." Tô Mạch cười nói ra, lúc trước vội vàng ngẩng mặt, linh giáo đại đường gia bà chiêu Đạo Pháp. Đạo pháp này huyền bí, đến nay Tô Mỗ cũng chưa từng quên. Chỉ là vậy sẽ Tô Mỗ còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, mà lại thân vô trường vật, vì vậy chỉ có thể rời đi trước. Sau đó ta mang theo lễ vật lên núi bái phỏng, lại không nghĩ rằng người đã đi nhà trống, nhưng lại không biết đại đường gia tại sao ở đây a? Đại đương gia nhìn xem Tô Mạch, cũng cảm giác nước mắt đều nhanh muốn xuống tới. Vậy sẽ Tô Mạch tiếp vạn hâm hiệu buôn một mua một cái bán, muốn đưa hướng Ngũ Phương Tập. Vừa ra Lạc Hà thành không bao xa, liền gặp cái này một nhóm người. Nghe nói Tô Mạch tại Huyền Cơ cốc sông ra huy danh hiển hách, vị này đại đương gia lại là không tin, muốn cùng Tô Mạch linh giáo ba chiêu. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tô Mạch lo liệu quy củ, cũng chưa từng đem nó đất tội, chỉ nói là về sau sẽ mang theo lễ vật đến nhà bái phỏng. Lại không nghĩ rằng vị này đại đương gia nghĩ lầm Tô Mạch là muốn tìm thủ. Sau khi giao thủ, hắn biết rõ Tô Mạch võ công cao cường, không phải chỉ là hư danh cái này nếu là trả thù trên núi có một cái tính một cái đều phải chết tại tô mạch trong tay lúc này dọa đến trong đêm mang theo toàn bộ sơn trại cường đạo vội vàng đi đường cái này vừa chạy đi là chạy đông thành tới chỉ bất quá trên con đường này buôn ba vất vả không nói còn gặp một kiện lại một kiện để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình nguyên bản bọn hắn gào thét thành chúng chỉ là sơn tặc liền có hơn trăm người chờ bọn hắn đến cái này đông thành địa giới về sau đã không đủ một nửa sau đó cẩn thận từng ly từng tí buôn ba tại chư phái ở giữa tại đại đương gia dẫn dắt phía dưới cuối cùng tìm được cái này đổ châu núi đặt chân thời điểm Sơn Tặc số lượng lại giảm nhanh một nữa. Bất quá, vị này đại đương gia lại là một lòng muốn tại Sơn Tặc nghề này nghiệp bên trong, làm ra một phen sự nghiệp. Dù cho là tao ngộ như thế đã kích cực lớn, cũng chưa từng có chút nội chí, chỉ muốn tại Đồ Châu núi nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa xuất khởi, tương lai đến Lục Lâm chi đỉnh. Kết quả, Đồ Châu núi đúng là cái chim không gãy phân địa phương. Đợi vài ngày, đều không có cái gì đi ngang qua người đi đường, trong sơn trại đều đói. Cái này khó khăn chờ đến dê béo tới cửa. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tô Mạch. Đại đương gia nhìn xem Tô Mạch cũng cảm giác đoạn đường này đi tới gian nan cùng vất vả, cũng không từng giao động qua tâm trí. Một nháy mắt thật có chút không kiểm được. hắn nhìn một chút trên tiêu xa tử dương tiêu cục đại kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tặc kia, nhịn không được là liên tục gật đầu, kéo qua đến chính là một trận quyền đấm cước đá. Ta để ngươi không biết chữ. Ta để ngươi không biết chữ. Quả đấm như mưa, chỉ đem tiểu tặc kia đánh quỷ khóc sói gào. Bất quá hiển nhiên không dùng nội lực, bằng không mà nói, cái này đại đương gia nội lực mặc dù cũng không phải là thâm hậu, nhưng cũng tuyệt không phải người tầm thường. Như vậy đấu pháp, hai quyền là có thể đem tiểu tặc này cho đánh chết tươi. Người chung quanh tranh thủ thời gian khuyên can. Được rồi được rồi, Đại đương gia bất giận. Hắn không biết chữ cũng không phải hôm nay bắt đầu. Về sau ngài sẽ dạy hắn chứ sao? Cuối cùng một câu nói tuyệt nhưng lại đâm trọn Đại đương gia ống thở. Dạy, ta dạy cho các ngươi còn ít sao? Ta dạy cho các ngươi hiểu biết chứ nghĩa? Ta dạy cho các ngươi ăn cơm mặc quần áo. Ta dạy cho các ngươi bên trên giường nhận biết nương môn, xuống giường nhận biết dạy. Thế nhưng là các ngươi, các ngươi đám này cả tư, các ngươi ngược lại là họ ca. Đại đương gia giận phát như liên, tay nắm lấy một cái liền đánh. Lần này đừng nói ngụy tự ý, ý ấy liền xem như lý tiêu đầu đều nhìn sinh mục kết thiệt hắn áp tiêu nhiều năm như vậy liền chưa hề đều chưa từng gặp qua sơn tặc mình đem mình cho đánh thành cái này hùng dạng đây coi là cái gì ngụy tử y nhìn tô mạch một chút thấp giọng hỏi bọn hắn đây là lên nội chiến sao tô mạch trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại cũng không thể nói khả năng này là bởi vì đại đương gia vừa rời giường rời giường khí quá lớn bất quá mắt thấy lấy đây cũng không phải là biện pháp tô mạch đành phải để lý tiêu đầu bọn hắn trông coi tiêu xa mình phi thân ra ngoài đại đương gia bất giận bất giận thế là liền càng thêm kỳ diệu Sơn tặc cướp đường, người một nhà lên nội chiến đánh nhau, bị đánh cướp tiêu đầu, vậy mà gia nhập khuyên can hàng ngũ. Mà mắt thấy tô mạch đem đại đương gia cho giữ chặt, bọn sơn tặc rối rít nói tạ, đa tạ đa tạ. Đại đương gia hảo hảo ngang ngược Ai du, đánh chết ta. Vốn là vài ngày chưa ăn cơm, lần này càng không khí lực. Tô mạch nghe miệng đều giật giật lấy, trong lòng tự nhủ thế này sao lại là cái gì sơn tặc? căn bản chính là một đám nạn dân a. Mà bị tô mạch giữ chặt về sau, vị này đại đương gia cũng rất trung thực, tiên là động cũng không dám động, chỉ là thận trọng nhìn xem tô mạch. Tô mạch thì dở khóc dở cười. Đại đưa ra, em đẹp cơ nghiệp không muốn, ngài làm sao bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến nghề nghiệp rồi?" Đại đương gia trường lớn hai mắt nhìn xem Tô Mạch, hít một hơi thật sâu, "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại âm hồn bất tán?" Tô Mạch liền buồn bực, mình lần trước gặp hắn đã là thật lâu chuyện lúc trước, lần này đi ngang qua nơi đây, tiến về lãnh nguyệt cùng, càng là đơn thuần trùng hợp. Bất luận nhìn thế nào, đều cùng âm hồn bất tán bốn chữ không dính nổi bên cạnh a. "Được rồi, muốn giết cứ giết đi." Đại đương gia tiện tay đem kim ti lại hoàng dao hướng bên cạnh vừa để xuống, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tự nhiên muốn làm gì cũng được còn đi. Không biết còn tưởng rằng ta trắng trận cướp Đoạt Sơn tạt đầu. Đại đương ra. lời này lại là bắt đầu nói từ đâu a? Tô Mạch chỉ cần nói ra, chúng ta lên một lần gặp mặt, tạm thời cũng coi là nhẹ nhàng. Mặc dù có chút còn sóng, nhưng cũng không đánh nhau thì không cần biết. Bây giờ đây là xảy ra điều gì hiểu lầm rồi? Làm sao bỗng nhiên ở giữa liền muốn đánh muốn giết? Thử. Tô tổng tiêu đầu võ công cao cường, tự nhiên là đánh giết tùy tâm. Nói cái gì sau đó lại đến bái phỏng, kỳ thực mục đích như thế nào, ai có thể không biết? Đơn giản chính là ta đắc tội ngươi, ngươi muốn sau đó báo thù mà thôi chuyện cho tới bây giờ cái này đại đương gia cũng coi là không thèm đếm xỉa, trực tiếp cứng lên cổ, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp giết ta chính là. bất quá lại có một chút, giết ta có thể, buông tha ta những huynh đệ này đi. đều là người cơ khổ, nếu không phải là không có cách nào, ai nguyện ý vào rừng làm cướp, lên núi làm thật đâu? tô mạch nửa ngày im lặng, làm sao lại muốn trả thù rồi? cái nào liền muốn giết hắn rồi? ngụy tử y đều nhìn không được, nhịn không được nói với tô mạch, tô tổng tiêu đầu, ta nhìn người này cũng là lỗi là hắn tử, nhưng lại không biết có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi không phải giết hắn không thể? ai muốn giết hắn rồi? Tô Mạch nhịn không được trì nghị tử y một chút, sau đó đối kia đại đương gia nói ra: "Đại đương gia, giữa chúng ta có lẽ là có chút hiểu lầm, sinh sát một loại, quả thực là chưa nói tới." Đại đương gia nghe Tô Mạch nói như vậy, nhìn hắn sắc mặt lại phát hiện tựa hồ không giống như là tại làm Bộ. Trong lúc nhất thời lại có chút mơ hồ, "Ngươi không giết ta. ta vì sao muốn giết ngươi?" Tô Mạch ngược lại mếch hoặc: "Vậy ngươi nói về sau muốn dẫn lấy lễ vật bái phỏng? Mang theo lễ vật bái phỏng, chính là bái phỏng a." Tô Mạch nói ra, "Chúng ta áp tiêu đi ra Hồ, là bát phương cơm, dựa vào là chính là mặt mũi. Hai ta không đánh nhau thì không cần biết." sau đó bãi phòng một chút, đi vòng một chút, tương lai ta từ ngươi cái kia quá khứ thời điểm còn nói được, làm sao lại thành chủ nhưu trả thù? Đại đương gia nghe xong lời này, hoàn toàn không có chút nào được an đuổi đến cảm giác, ngược lại cả người dần dần cứng đắc, phản phất hóa đá. Ngẩn ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn tô mạch thật lâu, lúc này mới hung hăng tại trên đùi của mình vỗ một cái. ai nha? hắn bổ nhào về phía trước đằng liền đứng lên, ngươi, ngươi ngươi, ngươi làm sao không nói sớm a? nói sớm cái gì? tô mạch buồn bực, nói sớm ngươi chính là tới bãi phòng a? ta nói chính là cái gì a? ngươi nói chính là tới bãi phòng. Ai nha. Đại đương gia vừa tức vừa giận, đứng lên nguyên địa xoay quanh. Cái này hiểm đẹp, cái này đều chuyện này nói a. Làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này rồi? Ngụy Tử ý bọn người nghe nói như thế cũng là minh bạch, trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút trợn khóc dở cười. Mà Tô Mạch là bực nào thông minh. Nay lại tự nhiên cũng là đối cái này, đại đương gia ý nghĩ nhưng tại tâm, trong lúc nhất thời thật là có điểm không có ý tứ. Trách ta trách ta, lời không nói rõ bạch, mới đại đương gia vất vả buôn ba. Làm sao đến mức vất vả buôn ba a? Đại đương gia nước mắt đều xuống tới, ta, ta. A nha, được rồi được rồi đây là ta đáng chết ta kia tô mạch tâm suy nghĩ cái này cũng không thể tiếp tục tại cái này đại đạo bên trên ôn chuyện à lúc này ôn quyền chắc tay kia đại đương gia chuyến này các ngươi đây là cướp tiêu vẫn là không cướp đại đương gia cho hỏi sướng sở nhìn phía sau tiêu xa lại nhìn một chút tô mạch cướp tiêu còn sống không tốt sao một cái tô mạch đánh chết bọn hắn liền như chơi đùa không cướp tiêu đại gia hỏa đều đã đói gặm vào cây cho đến bây giờ còn chưa tới trong thôn trang cướp bóc bách tính chỉ là bởi vì đại đương gia quản không cứng nghiêm nhưng nếu như người thật đói bụng đến cực hạ cùng đường mặt lộ tỉnh vô dưới Dù cho là đại đương gia nói chuyện, cũng chưa chắc có thể dễ dùng. Xoắn xuyệt liên tục, đại đương gia nhìn tô mạch một chút. Cái này, ngươi cái này có lương khô sao? Tô mạch cảm giác mình đời này liền không có như thế im lặng qua. Lúc này nhẹ gật đầu, lương khô còn có không ít, bạc cũng có một chút. Tiêu ngân các ngươi là không thể nhúc nhích, ta chỗ này cho các ngươi ít bạc, miễn cưỡng duy trì mấy ngày. Đợi chút nữa một chuyến ta từ nơi này đi ngang qua thời điểm, lại mang lễ vật đến nhà bái phỏng. Liên thật chỉ là bái phỏng, không giết người. Hắn tranh thủ thời gian nhấn mạnh một câu, miễn cho cái này đại đương gia nghe ngóng rồi chuẩn. Đại đương ra mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem tô mạch, đa tạ tô tổng tiêu đầu. Không cần khách khí như vậy. Tô mạch lắc đầu, người trong giang hồ luôn luôn khó tránh khỏi có cái mã cao đang đắn có thể giúp đỡ một thanh dù sao cũng phải giúp đỡ một thành. Hắn nói chuyện ở giữa quay đầu hướng Lý tiêu đầu vậy vây tay. Lý tiêu đầu cũng đem hai người đối thoại nghe vào trong thay. Lúc này từ thủ hạ nơi đó nhận lấy một cái vải túi, bên trong đặt vào đều là bánh bột ngũ tử. Đây là bọn hắn một ngày này khẩu phần lương thực. Lý tiêu đầu lấy ra một nửa, lại cầm ít bạc tới, giao cho đại đương ra Đại đương ra bệ thượng hắn tử, này lại cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt chỉ bất quá cái này cũng không thuần túy là cảm kích, cảm xúc chi phức tạp, đại đương gia cũng không biết nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ là, điểm bánh một ngôn tử về sau, cái này đại đương gia do dự mãi, vẫn là không nhịn được hỏi Tô Mạch một câu. "Cái này Tô tổng tiêu đầu, ta chỗ này còn có một cái yêu cầu quá đáng. Xin hỏi ngài đội xe này bên trong, nhưng có nhân tình thông y thuật? Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm." Chương 200, Thập bang. Ngụy tử y năm đó đại phá châu dừng trại, đã là 1 năm chuyện lúc trước mà đồ châu vùng núi chỗ vị trí tương đối vắng vẻ, cũng thật là không có người nào ở loại địa phương này chiếm núi làm vua. Cho nên cái này sơn trại cũng liền hoang phế. Đại đương ra cái này, một nhóm người chiếm cứ cái này sơn trại, lại bởi vì bản thân tình trạng, càng là không để ý tới đối với cái này tiến hành bất luận cái gì sửa chữa lại. Bởi vậy cái này sơn trại hiện nay nhìn qua, vẫn như cũng là rách nát lợi hại. Kiến trúc đổ sụp đổ sụp, để lọt đỉnh để lọt đỉnh. Trong sơn trại hoạt động người, cả đám đều mặt có mòn ăn, hai mắt mê mang, không biết tương lai ở nơi nào. Tô Mạch đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nghĩ thế nào. Ngụy Tử ý lại là gật gù đã ý, "Tăng nhiệt a, Tăng nhiệt. Người im ngay." Tô Mạch liếc nàng một cái. Nói câu không dễ nghe, một đám sơn tặc lưu lạc đến tận đây, nhưng cũng không có cái gì thật đáng thương. Nhưng vấn đề là, cái này đại đương gia làm sơn tặc làm bao lâu tạm thời bất luận, chủ yếu cấp đoạt đối tượng, còn giống như là chính mình. Kết quả hai lần cũng không có đoạt thứ gì, lại vẫn cứ hạ trạng rất thảm, ngược lại để người có chút tổn thức không lấy. Mới vị này đại đương gia hỏi thăm Tô Mạch, trong đội xe nhưng có tình thông ý thuật người. Cái này tự nhiên là có. Hành y đỉnh nhỏ tư đồ không dám nói phóng nhãn thiên hạ, nhưng mà toàn bộ đông hoang bên trong lại có mấy người dám nói so với hắn càng hiểu y thuật. mà đại đương gia nghe được tô mẠch trả lời khẳng định về sau mới nói một việc. bọn hắn đoạn đường này tới đây thực tình có chút không dễ. dù sao cũng là làm tặc. có tật giật mình điểm này tại trên người của bọn hắn liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. xâm nhập đông thành về sau hoàn toàn không dám đi ở ngoài sáng mắt trương gan ở giữa, chỉ dám từ một chút môn phái khé hở thế lực biên giới cẩn thận thăm dò. nhưng cũng bởi vậy liên tiếp tao nội hung hiểm đến mức tổn minh hao tướng. mà tại bọn hắn sắp đến cái này đồ châu núi trước đó lại là đi ngang qua một chỗ sơn cốc. Sơn cốc chống trơn tĩnh lặng, có dòng sông nhỏ nước. Đại đương gia hợp lý lúc để cho người ta đi bờ sông lấy nước, kết quả lại thu hồi lại một người. Đợi đến đại đương gia tập trung nhìn vào, lại là giật nảy mình. Người này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ là hoàn toàn thay đổi, toàn thân trên dưới, càng là kiếm thương vết đau, nội thương ngoại thương tề tụ. Theo lý mà nói, bị thương nặng như vậy, vốn hẳn nên cũng sớm đã một mệnh o hô. Nhưng người này, lại vẫn cứ bất tử. Một hơi treo, để cho người ta nhìn được không nhẫn tâm. Đại đương gia tự hỏi mình mặc dù là cường đạo, nhưng cường đạo cũng chung quy là người. Gia thu tạm thời cũng có thọ tử hổ bi, chi tại người. Mắt thấy ở đây, mặc dù còn không biết người này đến cùng là lai lịch thế nào, lại là bởi vì cái gì bị người trọng thương đến tận đây, nhưng là do dự về sau, vẫn là quyết định cứu hắn một cứu. Dứt khoát liền đem người này cho mang tới, mà mang lên người này không bao lâu, bọn hắn đã tìm được đồ châu trên núi châu rừng trại. Đại đương gia chỉ cho là mình cái này từ thiện tri tâm, cảm động thiên địa, người tốt trung quý là có hà báo. Lúc này càng thêm dụng tâm chiếu cố, liền ngay cả lúc trước ở trong thôn trộm một điểm mặt trắng, cũng tất cả đều tiến vào người này miệng, chi tiết. Bọn hắn cái này chạy bên trong không có người biết ý thuật. Người kia một hơi treo đến hiện tại, vẫn là cái này nửa đời bất tử bộ dáng. Hôm nay một lần nữa gặp được Tô Mạch, giải khai lúc trước hiểu lầm về sau, đại đương gia lúc này mới lên xin giúp đỡ chi tâm. Chỉ là những lời này sau khi nói xong, Tô Mạch ngược lại là có chút do dự. Hắn có tiêu vật mang theo, ấn lý tới nói không nên phức tạp. Có lòng muốn muốn để nhỏ tư đồ đi theo vị này đại đương gia đi một chuyến sân trại. Nhưng vẫn là câu nói kia. Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Đại đương gia cố nhiên là có vẻ như Chu Lương, mà lại còn giống như có chút đàn độn mà dù sao còn chưa đủ quen thuộc, làm sao có thể để nhỏ tư đồ gánh chịu trong này phong hiểm? Muốn nói mình ngồi tiếp đi một chuyến, tiêu xa bên này hiện tại quả là là không thể yên tâm. Xuân Xuyên liên tục về sau, vẫn là quyết định một đoàn người cùng đi một lần. Nếu là Đại đương Gia nói tới là thật, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, cũng không có cái gì không tốt. Nếu nói là giả, thật có cái gì cạm bẫy mai phục, lường trước cũng không gạt được tô Mạch Thái Mắt. Kết quả đi lên xem xét, lúc này mới xác định, cái này Đại đương Gia chính là thật là thảm. Mà trong sơn trại đám người này nhìn thấy tô Mạch bọn người tới phản ứng đầu tiên cũng không phải là gặp được dê béo vui sướng, ngược lại là ẩn ẩn có chút sợ sợ. Càng có một vị phụ nhân tại chỗ liền khóc, liền nói đương sơn tặc không có cái gì đường sống, chúng ta tìm một chỗ tính lặng chỗ, nam cày nữ dệt làm sao cũng có thể sống qua. Em đẹp làm gì cùng những người kia, chạy tới làm đầu đao kia liếm máu nghề nghiệp, như thế rất tốt, bị người cho bắt được đi. Vị này anh hùng hảo hán, van cầu ngươi thả qua hắn đi, hắn thật không phải là cái gì ác nhân. Mặc dù là cản đường cướp bóc, nhưng cũng không có cướp được qua thứ gì. Gặp được cường nhân mong rằng rõ mà chạy, chạy cái này rất nhiều đường xá, từ tây nam chạy đến đông thành đến chịu đói A Phụ nhân này kêu khóc, như chim quên cắp huyết, chữ chữ dừng dừng. Đại đương gia sắc mặt xanh một trận, bạch một trận, run lên mình đại hoàn dao, đến mức rầm rầm rung động. Ngươi cái này bại gia bà nương, còn không ngừng miệng. Tô tổng tiêu đầu lúc nào bắt được ta rồi? Đây là ta mời tới khách nhân." Trong lúc nói chuyện thận trọng nhìn Tô mạch bọn người một chút. Tô mạch bọn người tranh thủ thời gian gật đầu. Phụ nhân kia nghe xong, khóc càng thảm hơn, chính mình cũng gặm vỏ cây, còn xin khách nhân nào? Ngươi lấy cái gì mời a? Ngươi mau ngậm miệng a Đại đương gia mau từ trong ngực lấy ra một cái bánh bột nô tử, gấp đi hai bước đến phụ nhân kia trước mặt, đưa tay liền nhét vào trong miệng của nàng. Phụ nhân bản còn không thuận theo, túi đầu xem xét bánh bột nô tử, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không để ý tới ăn uống, tranh thủ thời gian đẩy ra cho người bên cạnh phân. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn mặt có món ăn người, tất cả đều đứng lên lĩnh kia vụn vặt bánh bột nô tử. Đại đương gia vì thế lại là thở dài một tiếng, tô tổng tiêu đầu, Chê cười, không có việc gì không có việc gì, tô mạch khoát tay áo, nhỏ tư đủ thì tò mò hỏi, kia người bị thương ở đâu a? Trong phòng đâu? Đại đương gia tranh thủ thời gian lấy người chỉ điểm. Nhỏ tư đồ đầu tiên là nhìn tô mạch một chút, gặp tô mạch ở đầu, này mới khiến kia bốn vị cô nương dơ lên hắn đi theo. Phòng không xa, rất nhanh liền đã đến địa phương. Bốn cái cô nương xe nhẹ đường quen đem kia mềm tiệu mang tới trong phòng. Đại đương gia ghé mắt quan sát, cũng cảm giác ống tay áo bị người kéo. Túi đầu xem xét, là một cái bảy tám tuổi hải tử, mở mắt ba ba nhìn thấy mình, đại đương gia còn gì nữa không? Ta, ta muốn cho nương cũng mang một khối. Cái này, đại đương gia đang có chút do dự. Ngụy tử y đã cầm hai tầm bánh tới, cho ngươi. đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Hải ôm vào trong ngực, suy nghĩ một chút, lại trả lại một cái, tỉ tỉ cũng ăn. Sau khi nói xong, ôm còn lại cái kia đảo mắt chạy không còn hình bóng. Cái này, Ngụy Tử Y nhìn một chút trong tay bánh, lại nhìn một chút Tô Mạch, đương Sơn tặc đương đến mức này. Câu nói kế tiếp không nói ra miệng, dù sao đại đương gia còn tại đứng bên cạnh đâu. Tô Mạch có chút trầm ngâm ở giữa, lườm đại đương gia một chút. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo đại đương gia cao tính đại danh. Không dám không dám. Đại đương gia tranh thủ thời gian khoát tay áo, nhỏ họ hổ, người giang hồ đưa biệt hiệu, Hồ Tam Đao. Tô Mạch cảm giác mình cũng không tiện liền cái tên này nhã danh cái gì chỉ là nhẹ gật đầu. Hồ Minh, tô mũ có không một lời biết con nên nói hay không? Ai? cái này sơn trại bên trong quấn bách bộ dáng, tô tổng tiêu đầu đều đã nhìn ở trong mắt, lại có cái gì không biết con nên nói hay không đây này? Hồ Tam đau thở dài, tô tổng tiêu đầu cứ việc nói thẳng chính là. tô mạch nhẹ gật đầu. lúc trước một mặt vội vàng, nhưng xem hồ hình kia ba chiêu đáo pháp, có thể nói tinh diệu. một thân võ nghệ đến tận đây, nơi nào không thể cao liền? vì sao muốn vào rừng làm cứ đâu? hắn tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại, thân thiết với người quân sơ, nếu là có chỗ đắc tội, còn xin hồ hình chớ trách. Hồ Tam Đao sau khi nghe xong, ngơ ngác nhìn Tô Mạch, trong lúc nhất thời lại là không nói nên lời. Tô Mạch sửng sở, hồ huynh đây là thế nào? Ta. Hồ Tam Đao lắc đầu, thở dài, Tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, thanh danh lại là như mặt trời ban trưa. Lúc trước tại Tây Nam thời điểm, tại hạ Cản Đường khiêu chiến, kỳ thực là trong lòng được không chịu phục. Ngày đó ngươi đem ta đánh bại, lại lưu lại ngôn ngữ, càng là chỉ cho là ngươi muốn trả thù. Vào ngay hôm nay mới biết được, đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà bằng vào ngày hiện nay thanh danh cùng võ công, đối với ta như vậy tiểu nhân vật, lại còn có thể nói như thế. Ta, ta cái này giang hồ hiểm ác, thế đạo dân an, ta chỉ nói thế không có vua tử. hôm nay mới biết được, cái này trên giang hồ như cũ có vị trợ phù. hồ tam đa hôm nay xem như hoàn toàn phục tô tổng tiêu đầu xin nhận tại hạ túi đầu. sau khi nói xong, cũng mặc kệ tô mạch phản ứng ra sao, đợi kim sơn đổ ngọc trụ quỳ một chân trên đất. tô mạch vội vàng đưa tay đem hắn nâng, hồ minh, làm gì như thế a? tô tổng tiêu đầu, này túi đầu không vì cái khác, chỉ là thực tình bội phục ngài võ công cùng là người. cái này trên giang hồ quen có lấy mạnh hiếp yếu hạng người, dù cho là những cái được gọi là danh môn chính phái, hoặc là những cái kia đi tới đi lui giang hồ cao nhân. Những người này đều không đáng đến ta hồ tam đao cúi đầu, nhưng là tô tổng tiêu đầu có thể giá trị này thời khắc, không lo lắng tại hạ tại trong sơn trại bố trí mai phục. Tây nam thời điểm ta càng là đã từng đắc tội qua ngài, bây giờ ngài càng là bất kể hiểm khích lúc trước, cho chúng ta huynh đệ một miếng cơm ăn. Chỉ vì cứu một người chưa từng gặp mặt người, càng là nguyện ý tự mình mạo hiểm. Như thế ân nghĩa người, thật là ta hồ tam đao cuộc đời ý thấy, này ân tình này, vinh thế không quên. Nói tới chỗ này, trước mắt hán tử kia lại là mắt hồ dương dương, hiển nhiên là phát ra từ lời từ đáy lòng. Nói quá lời, nói quá lời. Tô Mạch đem hắn từ dưới đất lôi dậy, người ta đều tại phạm trần bên trong, ai lại dám cao cao tại thượng? Võ công mạnh yếu, càng không thể đem người chia làm đủ loại khác biệt. Ta hôm nay không dạng này nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ còn có thể ngất cổ, dùng lỗ mũi nhìn ngươi, vênh vang đáp ý, nhưng lại không biết là vì cái nào. Ha ha ha! Hồ Tam Đao nghe vậy cười ha ha, chỉ là sau khi cười xong, nhưng lại là thở dài một hơi. Tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết, loại người này, thật sự là diễn ra vô số kể. Ngay hỏi ta vì sao có cái này một thân võ công, lại muốn vào rừng làm cướp? Ai? Kỳ thực là cái này một thân võ công cũng là đánh bậy đánh bạ mà tới. Hồ Tam Đao lúc này đối Tô Mạch không còn có nửa điểm dấu diếm, dứt khoát liền đem mình cùng cái này sơn trại đủ loại nói với Tô Mạch một phen. Hắn xuất thân Tây Nam, nhà tại Vô Sinh Đường địa giới bên trong. Vô Sinh Đường gia đại nghiệp đại, phụ thuộc bang phái vô số kể. Trong đó một cái tên là rèn Đao bang bang phái, chính là quản hạt Hồ Tam Đao kia 10 giảm 8 hương một cái tiểu bang phái. Bang phái mặc dù nhỏ, nhưng là vậy sẽ tại Hồ Tam Đao trong mắt, đó chính là trời. Rèn Đao bang đệ tử, tựa như cùng Hồ Tam Đao mới nói như vậy, nhìn người thường thường chỉ dùng lỗ mũi lúc nói chuyện vẻ mặt hết hàm sai khiến, hận không thể đem cao cao tại thượng bốn chữ này, ấn khắc tại trên trán. Hồ Tam Đao vốn chính là một cái bình thường nông dân, lại bởi vì rèn đao bang thu thập đao phu, may mắn thành công tiến vào rèn đao bang. Mà cái gọi là đao phu, chính là rèn đúc binh khí khổ lực. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là muốn rèn đúc binh khí, tự nhiên cũng phải có một nhóm người khí lực, rèn đao bang có thể lấy rèn đao hai chữ làm tên bang, ở trong đó tự nhiên cũng không có không tầm thường thủ đoạn. Và bang phái đao phu, cũng đều truyền thụ một chút thô thiển nội công tâm pháp. Đại đương gia ngơ ngơ ngắc ngác, vậy sẽ chữ lớn không phải một cái nghe những này tâm pháp nghe tỉnh tỉnh mê mê cuối cùng đánh bậy đánh bạo phía dưới vậy mà cái thứ nhất có thành tựu. kể từ đó tự nhiên là bị trong bang chủ sự xem ở trong mắt có chút vừa ý sau đó nhiều lần dịu dắt ngược lại là trở thành một nhóm tia đao phu bên trong tiểu đồng ngủ nếu là hết thể dựa theo này phát triển đại đương gia tương lai nói không chừng còn có thể tại cái này rèn đao bang chúng gió nước lã lên thành tựu phi phàm sự nghiệp thế nhưng là hết thể từ đêm hôm đó bắt đầu liền có biến hóa nguyên nhân gây ra lại là bởi vì từ đao một nhóm mới bảo đao ra lọ thường thường cần kinh nghiệm từ đao sau khi thành công mới có thể thủng được hàng phát ra. Đại đương gia ngày đó vốn đã đem mới xuất lô bảo đao giao cho chủ sự, kết quả về sau kiểm điểm thời điểm lại thiếu một đêm. Hắn lúc này mang theo cây đao kia đi tìm chủ sự, kết quả lại phát hiện chủ sự vậy mà mang theo những người kia không phải là đi phía sau núi, mà là một đường nên ngang rời đi, rời đi rèn đao băng. Hắn tò mò đi theo chủ sự đám người đằng sau, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng đi nơi nào, muốn đi đi cái gì. Một hơi nói đến đây, Hồ Tam Đao lông mày đã vận thành một cái thật sâu kết. Bọn hắn đúng là đi thử đao, chỉ bất quá là dùng thôn dân tính mệnh thử đao. Vậy sẽ vốn đã là đến khuya, các thôn dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, cũng sớm đã ngủ rồi. Có thể biến đổi cho nên trong một chớp mắt phát sinh, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai hòa an bình thôn sóng trong nháy mắt liền biến thành nhân gian luyện ngủ. Bọn hắn xâm nhập trong nhà, đao quang vung tẩy, có người vừa mới giấy lên ánh đến, liền nhìn thấy máu tươi huy sái tại trên cửa sổ. Trong chốc lát, rũ thảm thanh lẽ mồ náo náo động mà lên, khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người càng là nhiều vô số kể. Nhưng dù cho là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đổi lấy cũng không phải là mảy may thương hại, mà là càng thêm lanh khóc vô tình rất chốc. Nguyên bản nghe đại đương gia giảng thuật một đoạn này quá khứ còn không thế nào cảm thấy hứng thú ngụy tử y cùng lý tiêu đầu nghe đến đó cũng nhịn không được cao mày ngụy tử y thân là lạc phượng minh thứ tám minh chủ nhìn vấn đề góc độ cũng cùng người bên ngoài khác biệt gặp này lập tức hỏi bọn hắn làm sao dám đừng nói tây nam toàn bộ đông hoang bên trong ngoại trừ ma giáo người ai dám làm loại chuyện này tàn sát bình thường thôn dân loại thủ đoạn này vô sinh đường thật bộ mặc không quan tâm sao vô sinh đường đại đương gia nhìn ngụy tử y một chút thở dài vị cô nương này sợ là đối vô sinh đường không có cái gì hiểu rõ bọn hắn mặc dù đối với cái này cũng không dễ dàng tha thứ nhưng lại cũng không quan tâm sinh dân chết sống mặc dù nhiều năm trước đó vô sinh đường còn không phải như thế, thế nhưng là nhiều năm như vậy đến đại đường chủ vạn ngọc đường càng phát thâm cư không ra ngoài, để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. đương nhiên liền xem như như thế, rèn đao bang kỳ thật cũng là không dám trắng trợn làm loại chuyện như vậy. dù sao lan truyền ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ trở thành những bang phái khác công kích bọn hắn lấy cớ. lại có đây cũng là tại khiêu chiến vô sinh đường ủy danh, cho nên rèn đao bang tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, chưa hề đều là khăn đen che mặt, sau đó đem sự tình vu oan giá họa cho sơ tặc bọn hắn cố ý tạo nên sơn táng hung ác bộ dáng, chấn nhiếp chúng ta những này ngủ phu ngủ phụ. lại lấy rèn đao bang bộ dáng cao cao tại thượng kia ra, cứu vớt thôn trang, tốt hiển lộ rõ ràng ủy phong của bọn hắn. trong đêm đó trước đó, ta vẫn cho là rèn đao bang thật chính là như vậy anh hùng, thậm chí gia nhập rèn đao bang thời điểm, đều tựa như triều thánh. về sau mới biết được, thần cũng là hắn, quỷ cũng là hắn. ngụy tử y nghe to mày, nhìn tô mạch một chút, vô sinh đường mặt đất xác thực không có phượng mình như vậy an bình, mà từ vô sinh đường bên kia tới những người kia, thủ đoạn như thế nào, cũng có thể gặp đúng. tô mạch nhẹ gật đầu, hỏi đại đương ra sau đó ra sao? về sau, ta lúc ấy ngơ ngơ ngang ngác, chỉ cảm thấy máu sông chán, dưới cơn nóng giận, vậy mà dẫn theo đao liền giết ra ngoài, muốn khiến cái này xuất sinh trả giá đắt. Nhưng là, ta ở đâu là bọn hắn đối thủ a? Hồ Tam Đao cười khổ một tiếng, hắn lúc ấy thậm chí ngay cả đao pháp đều chưa từng học qua, nhập môn tâm pháp hơi có chút thành yếu, thể nội bất quá là nhiều một chút nội lực mà thôi. Như thế nào là những cái kia rèn đao bang đệ từ đối thủ, không có cái gì nhiệt huyết chém giết, đi lên về sau liền bị người nhấn trên mặt đất một trận đánh đập. Bọn hắn đem ta đánh ý thức mơ hồ, chủ sự mới đi đến được trước mặt của ta. Hắn nói với ta. Hắn là cố ý để cho ta cùng lên đến. Tối nay thử đao, cũng là thử ta. Nếu là ta giữ im lặng, sau đó tự nhiên là lên như diều gặp gió. Kết quả ta vậy mà muốn đối bọn hắn đẩu dao. Cái này không thể dễ tha. Bất quá hắn trung quy là không có giết ta, mà là muốn đem ta kéo về rèn đao bang giam giữ tại địa lao bên trong, muốn nhờ vào đó để cho ta triệt để khuất phục tại hắn. Hồ Tam đao nhất miệng, ta người này mặc dù không tính thông minh, vậy sẽ cũng không có đọc qua sách gì, nhưng ta trung quy là người, làm sao có thể cùng xuất sinh cùng một ruộng, thông đồng làm vậy? Cho nên, thừa dịp bọn hắn dục ngựa lao nhanh tại lưng chừng núi thời khắc. Cắn răng một cái từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Vốn nghĩ như vậy cái chết chi, lại không nghĩ rằng, rơi xuống lưng chừng núi ở giữa, lại trung quy là không có ngã chết ta. Ngược lại là rơi xuống khe núi mương nước bên trong. Ta lúc ấy bị trói lấy hai tay, chỗ nào còn có thể trong nước xây dịch. Uống mấy ngụm nước về sau, như vậy hôn mê đi. Chờ sớm lúc lại tỉnh lại, cũng đã đến mặt khác một nơi. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày rút đều 2 tới 5 chương. Chương 201, cứu người. Rơi vực sâu bất tử, cổ chi giống nhau. Tô Mạch nghe được hồ tam đao rơi xuống dưới núi liên biết chuyến này không chỉ có bất tử, ngược lại còn có thể có kỳ ngộ khác. Từ lộc như thế, hồ tam đao cũng như thế. duy chỉ có tô mẠch, hắn tự hỏi mình là người xuyên việt, rất là phù hợp tiểu thuyết nhân vật chính thân phận. lại vẫn cứ không có trải qua loại chuyện này, không thể không nói, cũng là có chút có chút tiên nuối. nhưng là nghĩ lại, hắn hiểu được, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể đem hắn đánh rất xuống sân ai. hồ tam đao nghe được sương sờ, không hiểu nó ý, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. xác thực như thế, ta vậy sẽ không chết, xuôi dòng mà xuống, sau khi tỉnh lại đã đến mặt khác một nơi. kia là một chỗ khe núi lộn quật, ta không biết là như thế nào đi vào. Mở mắt thời điểm cũng đã là nằm ở trên thạch bích, không đợi lấy lại tinh thần, liền thấy bên cạnh đang ngồi lấy một cái so quỷ còn dọa người người, gây như quét bụi, phát như cỏ khô, mặt mày ham sâu trong đó, phản phất khô lâu. Khuôn mặt của hắn hiển nhiên từng bị lửa tiêu, hình dung bộ dáng để cho người ta cảm thấy một lời khó nói hết. Ta lúc ấy nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng mình đã chết rồi, bằng không mà nói, làm sao có thể vào ban ngày nhìn thấy quỷ? Mà người kia nhìn thấy ta sau khi tỉnh lại, lại hỏi ta tính danh. Ta cảm thấy yếu kỳ, ta từng nghe người nói qua, địa phủ có sinh tử bộ, khả quan người kiếp trước kiếp này, địa phủ này ác quỷ. Làm sao lại hỏi ta tính danh? To mò ta mở miệng hỏi thăm, người kia lại là giận tí mặt, ta thế mới biết mình còn tại nhân thế. Sau đó cùng người kia giảng thuật kinh nghiệm của ta, người kia sau khi nghe xong, lại là liên tiếp thở dài. Nói đây là thiên ý như thế. Hồ Tam đau lắc đầu, ta về sau biết, hắn là bị người nhốt tại nơi đó. Một mình hắn tại trong sơn động kia, ngày đêm kêu khóc, lại là chưa hề có một người có thể tới cứu hắn. 20 năm độc mặt bốn vết tượng, hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc, không được giải thoát. Cho nên, hắn kỳ thật không mấy năm công phu, cũng có chút điên điên cùng cùng. Ta nếu là đi sớm, hắn điên phía dưới nói không chừng liền một trưởng đem ta đánh chết. Ta nếu là đi chậm, nhưng cũng không cùng hắn cái này một mặt duyên phận. Vậy sẽ công phu, lại là chính chính hảo hảo. Hắn nói mình đại nạn sắp tới, bây giờ chính là ngắn ngủi thanh tĩnh, nên mình một thân võ công, không đến mức không người kế tục. Lúc này liền muốn đem cái này một thân công phu truyền thụ cho ta, vậy sẽ hắn cũng mặc kệ ta có nguyện ý hay không, liền tự thân dạy dỗ, truyền thụ đao pháp của hắn cho ta. Chỉ tiếc, hắn đao pháp khó thành, càng về sau càng là tinh diệu. Miễn cưỡng đã luyện thành 3 chiêu về sau, chiêu thứ tư hắn nhưng không có truyền tụ mà là thở dài để cho ta đến hắn trước mặt, lại là muốn đem một thân nội lực chuyển cho ta. Chỉ tiếc, vậy sẽ hắn thật đã là dầu hết đèn tắt. Một thân nội lực cho ta bất quá hai ba thành, người thì không được, đến mức chưa hết toàn công. Sau đó hắn chỉ điểm ta đường đi ra ngoài kính, đồng thời nói cho ta, tương lai ta cần phải đi một chuyến vô sinh đường, đi cứu một người, đem người kia cứu được về sau, còn sót lại đao pháp tự nhiên có người kia truyền thụ cho ta. Mà nếu như ta tự nhận là võ công không đủ, đi vô sinh đường chỉ có thể chịu chết, vậy liền bằng vào ba chiêu này, đao pháp cùng cái này hai ba thành nội lực, trên giang hồ chậm rãi lộn chính là. Một nói đến đây. Xem như đối với hắn võ công có cái giải thích. Đúng là ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu đấu. Chỉ bất quá, nói đến đây, Hồ Tam Đao kỳ thật còn che giấu một việc. Lúc ấy Hồ Tam Đao còn hỏi một câu, nếu biết như thế nào ra ngoài, vì sao ngươi không đi ra? Chỉ là không biết vì cái gì, lúc ấy Hồ Tam Đao hỏi xong lời này về sau, người kia trong mắt tựa hồ có chút hối hận. Mãi cho đến thoát ly hiểm cảnh về sau, Hồ Tam Đao mới phản ứng được. Người kia không thể rời đi, không phải là bởi vì không biết đường tính, mà là bởi vì hắn trên người xử xích, đem hắn triệt để trói buộc tại nơi này. Thân thể không cách nào thoát ly, dù cho là biết đường đi ra ngoài kính thì có ích lợi gì. Sau đó hắn tìm kiếm địa phương tu dưỡng chữa thương, lại trong mỗi ngày nghiên cứu kia bà chiêu đào pháp. Đồng thời cũng nghĩ qua muốn đi vô sinh đường, nhưng là bằng vào võ công của hắn, đi vô sinh đường kia tất nhiên là hữu tử vô sinh. Tạm thời chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thương thế tốt về sau, hắn lén lén trở về một chuyến thôn, nhìn cha mẹ người thân như cũ như cũ, lúc này mới yên lòng lại. Dứt khoát một đường hướng tây, đi đông hoang tây thủy. Khi một mảnh có chút hỗn loạn, hắn lại muốn mượn này ma luyện võ công của mình, lại tìm người đoán tạo một thanh kim ti đại hoàn đao, từ đó thi triển đao pháp của mình. Sau đó mấy năm thậm chí đánh ra hồ tam đao cái này biệt hiệu. mà tới được lúc đó hắn tự hỏi võ công của mình cũng coi là có thành tựu, liền muốn lấy trở về, mang đi người nhà của mình, chỉ ít rời đi vô sinh đường địa giới. thuận thế còn muốn đi tìm rèn đao bang báo cái thủ. chỉ là hắn trung bình là xem thường rèn đao bang, hắn ba chiêu này vẫn là có ít, mà giang hồ tranh phong lại không chỉ chỉ là võ công đơn giản như vậy. trên thực tế hắn thậm chí không thể đạp vào rèn đao bang chính thức tuyên bố báo thủ. bởi vì ở trước đó hắn về trước một chuyến thôn, mà lúc đó thôn đang bị người tàn sát, tàn sát người không phải người bên ngoài, chính là rèn đao bang. Ta vốn cho rằng, chỉ cần ta không xuất hiện, thôn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mà ta trung quy là quên, Rèn Đao Bang chưa hề đều không phải là bởi vì ta mà giết người. Trong làng ánh lửa ngút trời, rú thảm thanh âm để cho ta nhớ tới đêm hôm ấy, những cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khác biệt duy nhất chính là, ta đã không phải năm đó ta. Ta dưới cơn nóng giận, sắc đao liền giết. Vẹn vẹn lấy võ công mà nói, ta mặc dù không bằng Tô tổng tiêu đầu, nhưng là so Rèn Đao Bang những người kia lại là mạnh hơn nhiều. Chỉ là đám người này gặp ta võ công mạnh, liền không cùng ta đánh giáp lá cả, mà là lấy ám khí đánh lén. Lấy trong làng lao hấu làm áp chế. Lúc ấy những cái kia bị bắt lại trong thôn trường núi, đều chủ động chụp tại lưỡi đao phía trên, ta lúc này mới buông tay hành động. Nhưng cho dù như thế, cũng là đánh cái lưỡng bại câu thương. Một trận ác chiến, ta đem bọn hắn người cuối cùng giết hết về sau, lúc này mới quay đầu hỏi thăm các hương thân. Chuyện cho tới bây giờ, ở lại nơi đó đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thà rằng như vậy, không bằng theo ta thoát đi vô sinh đường địa giới. Bọn hắn hỏi ta, rời đi cái này một mảnh sinh dưỡng chi địa, chúng ta lại nên đi nơi nào? Ta nói cho bọn hắn, làm thôn dân, chính là người là giao thất ta là thì cá. Nếu như thế, không như trên núi, làm tặng, để bọn hắn ế e ngại chúng ta tốt hơn như vậy ngơ ngơ ngang ngác chết oan chết hổ bắt đầu từ đêm hôm đó bắt đầu hồ tam đao liền mang theo thôn dân rơi xuống cỏ thôn dân bên trong cũng là tàng long mạ hổ hồ. hồ tam đao lúc đầu sẽ không hiểu biết chữ nghĩa mà kia trong hai năm trong làng lại vừa vặn đi một vị tiên sinh dạy học hắn trong mỗi ngày thỉnh giáo ngược lại là học được không ít sau đó quanh đi quẩn lại ở giữa làm qua mấy lần cướp bóc hoạt động bất quá nhưng cũng lướt qua liền ngừng lại hắn mặc dù hận trời bất công oán địa bất bình lại cuối cùng cũng không phải là chân chính kẻ xấu ra tay không đủ tàn nhẫn xuất thủ cũng không đủ quả quyết Bao nhiêu lần âm thầm quyết định muốn để mình tâm ngoan thủ lạt một điểm, kết quả mỗi một lần đều làm không được. Cuối cùng rời đi vô sinh đường địa giới, lén lút đang cùng Tô Mạch lúc đầu chi địa xây dựng cơ sở tạm thời. Vốn định là bắt đầu lại từ đầu, muốn tại Lục Lâm phía trên Dương danh lập vạn, kết quả trận đầu liền gặp Tô Mạch. Ta không phục Tô tổng tiêu đầu thanh danh, muốn khiêu chiến, kết quả như thế nào các ngươi cũng biết. Phía sau lo lắng Tô tổng tiêu đầu sẽ đến trả thù, rốt khoát mang theo bọn hắn lại tới Đông Thành. Đoạn đường này khó khăn chất trở, thật là không ít người, dấu đầu giấu đuôi thời gian khó qua, cũng có chút người mình rời đi. Cuối cùng mới tại cái này đổ châu núi vừa tìm được một chỗ đặt chân chi địa. Không nghĩ tới nơi này chim không thể bị, chờ vài ngày cũng không có người đi ngang qua, khó khăn gặp đi ngang qua. Kết quả lại là tô tổng tiêu đầu. Hồ Tam đau thở dài một tiếng, bây giờ nghĩ đến đây là Lão Thiên muốn cùng ta đối người ta. Một phen đến nơi này, xem như có cục. Tô Mạch sau khi nghe xong, cũng không biết là cái biểu tình gì. Giên đao bang tàn nhẫn vô tình, vô sinh đường không có hành động. Hồ Tam đau đây coi như là bị buộc lên lương sơn. Chỉ bất quá mấy lần cướp bóc lại lại nhiều lần gặp được chính mình em đẹp một tên sơn tặc cuối cùng pha trộn đến loại tình trạng này cũng thực là có chút thế lương ngược lại là ngụy tử y lắc đầu theo ta thấy đây không phải lao thiên cùng ngươi nối nghịch là lao thiên cũng không hy vọng ngươi như vậy đi vào lục lâm muốn cho ngươi một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội ừm hồ tam đao nhìn ngụy tử y một chút vị cô nương này lời ấy ý gì a ngươi người này vốn cũng không phải là làm sơn tặc vật liệu ba phen mới bận gặp tô tổng tiêu đầu ngược lại là bởi vậy các bạn sao không cầu chịu một phen dưới tay hắn một cái việc phải làm ngụy tử y đối hồ tam đao đưa mắt liếc ra ý qua một cái Hồ Tam Dao sững sờ, lại là bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời có chút tâm động. Chỉ là do dự mãi về sau, nhưng lại thở dài, nếu như chỉ có ta một người, vậy dĩ nhiên là quỳ xuống đất dập đầu cũng muốn bái nhập Tô tổng tiêu đầu bực này nhân vật thủ hạ. Thế nhưng là, thế nhưng là ta cái này một trại lão tiểu lại nên làm thế nào cho phải? Mặc dù có chút thanh niên trai tráng có thể gia nhập tiêu cục lưu sinh, nhưng còn có không ít đều là tay trói gà không chặt người già trẻ em. Điểm này cũng không cần quan tâm. Ngụy Tử Y nói ra, Lạc Hà Thành bên trong tự nhiên có các người chỗ dung thần, nữ tử có thể giật hồ quần áo, may may vá vá phụ cấp gia dụng. Thanh niên trai tráng gia nhập tiêu cục, mỗi tháng tự có tiền tháng cung phụ. Còn lối ra? Nàng nói đến đây nhìn Tô Mạch một chút, ta tại ngươi Tử Dương tiêu cục phụ cận còn có một chỗ tòa nhà, dù sao tạm thời ở giữa ta cũng không đi ở lại, không bằng liền để bọn hắn tạm thời cư trú đi, việc trạch viện không nhỏ, dung nạp bọn hắn cũng là dư xài. Chờ bọn hắn tương lai đặt mua gia nghiệp, trả lại cho ta chính là. Cô nương lời ấy coi là thật. Hồ Tam Đao trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt. Đây là tự nhiên. Ngụy Tử Y cười một tiếng, bất quá đây hết thảy còn phải nhìn Tô tổng tiêu đầu ý tứ hắn nếu là không nguyện ý để các ngươi gia nhập tiêu cục vậy các ngươi rước khoát liền đi ta thiên võ thành cuối cùng sẽ có một miếng cơm ăn thiên võ thành hồ tam đao đương nhiên sẽ không đối với cái này lạ lắm chỉ là nghe nói như thế lại nhịn không được yếu kỷ xin hỏi cô nương đến tuột cùng là ai ngụy tử y cười thần bí đang định thừa nước đục thả câu liền nghe đến tô Mạch nói ra vị này là lạc phượng minh thứ tám minh chủ thiên võ thành phó thành chủ ngụy đại minh chủ cháu gái ruột ngụy tử y t hồ tam đao hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà lại là ngụy đại minh chủ hòn ngọc quý trên tay Ngụy Tử Y hung hăng trợn nhìn tô mạch một chút, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, cho nên ngươi bây giờ hẳn là yên tâm đi rồi. Cái này, có Ngụy Minh chủ lời nói này, ta tự nhiên là rất thiên tâm. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, rơi xuống tô mạch trên thân, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới hai tay ô quyền, quỳ một chân trên đất, tại hạ chờ huynh đệ nguyện ném tô tổng tiêu đầu dưới trướng, cam hiệu khuyến mã, khẩn cầu tô tổng tiêu đầu chiếu cố, thưởng chúng ta một miếng cơm ăn. Hắn lời này nói ra về sau, vẫn luôn tại bên cạnh nghe những sơn tặc kia nhóm cũng nhao nhao quỳ xuống. Một sát na ố ương ương quỳ đất. Tô mạch vội vàng khoát tay áo, chư vị mời lên, chớ có như thế. Hồ Tam Dao lại không nổi, chỉ muốn chờ Tô Mạch một cái lời chắc chắn. Tô Mạch mặc dù có thể đem hắn kéo dậy, bất quá không chịu nổi người ta lại quỳ xuống. Lúc này có chút trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói ra. "Chư vị, nếu như là thật tâm muốn gia nhập trong tiêu cục, tại hạ cũng quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ là có một lời trước đây, còn xin chư vị khắc trong tâm khảm. Chư vị bản sơ đều là tại núi này bên trên làm công việc, nhàn tàn đã quen. Tiêu cục không thể so với sân trại, quy củ phong phú, tô mổ một số thời khắc ngôn ngữ nặng nhẹ cũng chưa chắc có thể nắm thỏa đáng. Nếu là gia nhập trong tiêu cục, nhưng phải minh bạch, mọi chuyện đều lấy quy củ làm chuẩn." nếu như có không tuân theo người, an nghiêm trị, nhưng chớ có quái tô mõu nói chi không dự a. Hồ Tam Đao phen này lai lịch, tô mạch nghe là có chút đạo dung. Mặc dù một thân không quá thông minh, nhưng là trong lòng cũng có một cây cái cân. Nếu là mặc kệ, đúng là đáng tiếc. Từ Dương tiêu cục bách phế đại hưng, dùng người chỗ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thu nhập trong tiêu cục, tự nhiên là có chỗ tốt. Chỉ là lo lắng đám người này làm sơn tặc làm đã quen, chịu không được quản thúc, cho nên lời nói này phải nói ở phía trước. Hồ Tam Đao nghe tô mạch nói như vậy, liền biết chuyện này là chuẩn. Lúc này quay người quát, bắt đầu từ hôm nay, tô tổng tiêu đầu. Đối với chúng ta mà nói chính là khuôn vàng thước ngọc, nửa điểm không được chống lại. Bằng không mà nói, đao trong tay của ta cũng không nhận thức. Cẩn Tuân đại đương gia phân phó. Hồ Tam đau sắc mặt tối sầm, từ hôm nay trở đi, không có đại đương gia, chỉ có Tô tổng tiêu đầu. Vâng, Cẩn Tuân Tô tổng tiêu đầu phân phó. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chư vị mời lên. Đám người này lúc này mới đứng lên, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhiều ít đều có chút cảm khái cái này nhân sinh biến ảo vô thường. Sơn Tạc không làm tiếp được, trong nháy mắt lại bị người trò chiếu ăn. Tô Mạch thì nhìn Hồ Tam đau một chút, các ngươi đều là mới vào tiêu cục, tạm thời không dành trò cao vị đều từ tranh tử thủ bắt đầu làm lên đi. Hồ huynh ý như thế nào? cái này tự nhiên là nghe theo tổng tiêu đầu phân phó. Hồ tam đao ôm quyền chắp tay, cuối cùng nhưng lại nhịn không được gãi đầu một cái, cảm giác này ngược lại là có chút mới lạ. từ nay về sau nhìn thấy đồ vật cũng không thể loạn đoạn. cái gì gọi là không thể loạn đoạn? là không thể đoạn. tô mạch khỏe miệng giật một cái. đúng đúng đúng, từ hôm nay trở đi, ai dám đoạt chúng ta hộ tống đồ vật, phải hỏi qua lão hồ trong tay cây đao này. hồ tam đao đem trong tay mình kim ti đại hoàn đao lay động đinh đinh rung động. tô mạch thì nhìn xem trại bên trong những người này có chút phát sầu mặc dù nói là nhận Hồ Tam Đao một nhóm người này, thế nhưng là hiện nay hắn lại có tiêu muốn đưa đến Lanh Nguyệt Cùng, sau đó còn tại đi một chuyến Tử Dương môn. cũng không thể như thế mang nhà mang người đi đường a. bọn hắn vốn là vất vả buôn ba đến tận đây, nếu là lại cùng đi theo một chuyến, một chút giả yếu sợ là chèo trống không đến về Tử Dương Tiêu Cục. còn nếu là đem bọn hắn đặt ở cái này sơn trại bên trong, nhưng cũng không quá đáng tin cậy. nơi này ít ai lui tới, muốn mua chút ăn uống, đến buôn ba cử xa. nếu như là có cái gì đi ngang qua hiệp sĩ, thuận thế lại đến cái hành hiệp trường nghĩa, đem bọn hắn xem như sơn tận đánh. Ân, cái này đặt ở quá khứ cũng không tính toán được. Bây giờ lại không thể không quản. Tô Mạch suy nghĩ, biện pháp tốt nhất hẳn là tìm một chỗ chỗ, cho bọn hắn một chút tiền bạc, tạm thời chờ đợi, để lão ấu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ mình chuyến này từ Đông thành trở về thời điểm, đem bọn hắn mang lên, cùng một chỗ trở về Tử Dương Tiêu cục cũng liền không sai bị lắm. Trong lòng đang tính toán ở giữa, đống nhiên những mảy nhìn về phía nhỏ tư đồ đi kia một chỗ phòng. Nơi đó khí cơ này mầm, đột nhiên ở giữa liền nghe đến ai u một tiếng kinh hô. Nhỏ Tư đồ bỗng nhiên phá vỡ cửa sổ, toàn bộ bay ra ngoài. Công tử, công tử! Bốn đạo thân ảnh từ cửa sổ bay ra, muốn qua nâng nhỏ tư đồ. Lại nghe được nhỏ tư đồ lớn tiếng nói ra, chớ để y ta, chớ thất bại trong căn tộc." "Được." Bốn người đáp ứng, lại là không cần suy nghĩ quay đầu liền trở về. Nhỏ tư đồ sững sờ, cái này nói mặc kệ là thật mặc kệ a. Lúc này cả người ngã xuống đất, nhưng không có. Tô Mạch hơi sững sờ, đến nhỏ tư đồ trước mặt, nhỏ tư đồ nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, lập tức cười một tiếng. "Tô tổng tiêu đầu, người tiến nhanh đi giúp một chút, người kia bị thương rất nặng, lại bởi vì sợ tu công pháp là thủ, lúc này mới tạm thời che lại Tô Mạch. Ta làm ngân chân phụ tá." vốn định dùng nội lực phá vỡ hắn tắc nén kinh mạch, đáng tiếc lực có chưa đến. Ngược lại là bị trong cơ thể hắn dị trùng chân khí đánh bay. Tô tổng tiêu đầu nội công thâm hậu, vừa vặn có thể giúp một tay. Tô mạch lại không sốt ruột đi vào, mà là đem nhỏ tư đồ dịu dắt đứng lên. Lại phát hiện, nhỏ tư đồ mặc dù miễn gương đứng lên, nhưng mà hai chân mềm lũn, hoàn toàn không có chút nào lực đạo. Nhỏ tư đồ, ngươi cái này. Mặc dù nhỏ tư đồ một mực đến đều ngồi tại mềm tiệu phía trên, bất quá chỉ cho là là phong cách của hắn. Tô mạch còn chưa hề nghĩ tới, nguyên lai like cái này nhỏ tư đồ hai chân lại là phế. Nhỏ tư đồ gặp này lại lơ đến. Chỉ là sắc mặt tẩn ẩn có chút không được tự nhiên, Miễn Cương cười nói ra, "Ta tự tử có chút tam âm tam dương sáu mạch đều tổn hại, mặc dù Miễn Cương luyện thành một thân nội công, nhưng mà hai chân nhưng lại chưa bao giờ có thể đứng lên tới qua. Tô tổng tiêu đầu chớ có bằng vào ta vi niệm, mau mau cứu người quan trọng." Bốn vị tỷ tỷ nội công mặc dù không tệ, bất quá cũng không kiên trì được quá lâu. Nếu như lần nữa gián đoạn, người kia sợ là thật hết cách xoay chuyển. Tô mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, nhẹ gật đầu, đem nhỏ tư đồ đặt ở trên một tảng đá tạm thời ngồi xuống. Mình thì phi thân vào phòng bên trong. Trên giường, một người chính nằm ngang ở giữa không trung. Trên dưới quanh người quấn quanh băng vải, có máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Hai tay hai chân chính riêng phần mình có một trường bá phủ, từ tứ chi truyền vào nội lực, đã thông người này kinh mạch việt đạo. Vậy mà lúc này bốn vị này cô nương sắc mặt rất khó coi, mặt mũi tràn đầy xích hồng, trên mắt tẩn ẩn có sương mù màu trắng lờ lờ, hiển nhiên công hạnh đã đến cực hạn. Bốn vị tạm thời lui ra, để cho ta tới. Tô Mạch một tiếng quát nhẹ, bốn người mở hai mắt ra, nhìn Tô Mạch một chút về sau, lúc này phi thân trở ra. Kia bị các nàng nằm ngang ở giữa không trung người, thân hình lập tức ngã xuống. Tô Mạch đưa tay ở giữa người liền đã đến trước mặt, tiện tay một nắm Người kia lập tức dựa không trùng bên trong phần Phật xoay một vòng, theo sát lấy Tô Mạch một trường đặt tại sau lưng của người nọ phía trên. Một cỗ nội lực tràn vào thể nội, người kia theo bản năng ngửa cổ một cái, đồng nhiên phun ra một hơi. Tô Mạch lông mày lại là nhẹ nhàng vậy một cái, chỉ cảm thấy cái này nhân thể bên trong chiếm cứ vài luồng nội lực, linh trợ xảo trá như rắn, nội lực của mình thăm dò vào trong đó, vậy mà hiện lên bảy rắn vây quanh chi cục. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 trường, mỗi ngày rút đều hai tới năm chương. Chương 202, đưa tin. Linh xả như trận, quay quanh liên lụy. Tô Mạch nội lực thăm dò vào trong đó, lập tức phản công. Cái này trạng thái cực kỳ không ổn. Cái này nhân thân bị thương nặng, thể nội nội lực liên lụy phía dưới, phàm là có chút tranh đấu, với hắn mà nói đều là tổn thương. Nhưng nếu là như vậy cũng ra, những này nội lực tất nhiên phản trị thân. Đúng vào lúc này, bên hai toa truyền đến nhỏ tư đồ thanh âm. Ngươi tại sau lưng của hắn hành khí, chớ có đi đốc mạch, đi trước túc thái dương bảng quan kinh, nội lực lấy tâm du khải bắt đầu, cho tới quan nguyên, hội dương, nhận đỡ. Ta nơi này ở giữa hành trầm ngươi thật là khí đi vòng, tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Mạch tâm niệm vừa động ở giữa, lúc này theo nếp mà đi. Nội lực du tẩu ở giữa, người kia thể nội như là linh xà xảo trá nội tức, trong lúc nhất thời chỉ có thể bao vây trận đánh, muốn chính diện đụng chạm nhưng lại nhiều lần vấp phải chắt trở. Hiện nhiên trước lúc này, Nhỏ Tư đồ đã lường trước tốt nội lực này nên như thế nào sụa tan, làm sao vận hành, mới có thể biến nguy thành an. Đáng tiếc duy nhất chính là Nhỏ Tư đồ nội lực không đủ, bằng không mà nói, thật đúng là không cần tô mẠch tới ra tay. Kia bốn vị cô nương biết Nhỏ Tư đồ thủ đoạn cũng rõ ràng như thế nào vận chuyển nội lực, nhưng là cử động lần này đối với nội lực tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, cũng chỉ có thể thua trận này lại công phu tô mạch thuốc làm nội lực, một đi ngang qua quan chưởng tướng, trải qua nhận đỡ, ấn cửa, nhận núi, côn luôn chờ huyệt đạo, cuối cùng liền muốn bước vào trí âm. Mà tại nhận núi trước đó, huyệt đạo đều thông suốt, nhưng nhận núi về sau, huyệt đạo nhưng lại nhau nhau khép kín. Tô mạch nội tức quá quan chưởng tướng, mắt thấy sắp đi vào trí âm, liền nghe đến nhỏ tư đổ vội và nói: trước chớ có đả thông trí âm, quay đầu trở lại, dọc theo kinh mạch một đường hướng lên. Được, tô mạch cũng không do dự, thiên hạ này nhất hiểu ý thuật người có lời nói này, hắn một mực nghe lệnh chính là. nhỏ tư đầu nẹn họng nhìn chân chối, người này này lại còn có thể nói chuyện nội lực này rốt cuộc muốn thăm hậu tới trình độ nào, tô mạch không biết nhỏ tư đổ nội tâm kinh ngạc, nội lực thay đổi ở giữa, nhanh như điện chớp, bầy rắn nhìn như thế lớn, lại vẫn cứ đang truy kích bên trong khắp nơi bị ngăn trở, đến mức hành khí đến tận đây, cũng không từng cùng tô mạch nội lực va chạm dù là một lần. Sau đó tô mạch thì là dọc theo kinh mạch, một đường đến ủy bên trong. Túc Thái Dương bảng quang Kinh ở chỗ này kỳ thật sinh ra hai cô nhánh sông đổ ra biển, tô mạch lúc trước đi là nhận đỡ, lúc này nhỏ tư đột thì chỉ điểm hắn đi hồn cửa Ven đường huyệt đạo theo thứ tự là chật một bên, bà mù, ý bỏ, hồn cửa chờ huyệt đạo. Theo mạch mà lên, mãi cho đến trụ trời huyệt thì quay về đường ngay, sau đó bước vào ngọc trầm, nhận ánh sáng, đến tinh minh. Theo tinh minh huyệt một trận, người kia thân hình lập tức hơi chấn động một chút, khóe mắt bên trong lần ẩn có dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Nhỏ tư đồ tiếp tục mở miệng, lại đi một bên, nhất cổ tắc khí, đả thông trí âm. Tô Mạch khẽ gật đầu, nội lực lần nữa lấy tinh minh bắt đầu, một đường phù diêu mà xuống, chỉ là sắp đến trí âm thời điểm, lại có mấy cố nội lực không biết như thế nào, sớm chiếm, cứ cái này người đạo. Tô Mạch sững sờ ở giữa, liền nghe đến nhỏ tư đồ nói ra, xông phá nó. Tốt. Tô Mạch dừng mình, bao vây trận đánh bầy rắn thế lớn chỉ có thể phân mà kích chi bây giờ đầu này đủ mặt trời trước sau trọn vẹn 67 cái huyệt đạo ngoại trừ chi âm bên ngoài còn lại đều đã đả thông chính cần nhất cổ tắc khí đem bên trong một bộ phận nội lực đẩy ra bên ngoài cơ thể lúc này cũng không do dự nội lực trong cơn chấn động liền nghe được người kia ngón chân út bên cạnh phản phất là vung ra phía tử ttt thanh âm chưa phát giác liền có một cỗ hắc khí tiết ra tô mạch mắt thấy ở đây khỏe mắt nhấc lên một chút nhưng cũng không nói nhiều để nhỏ tư đồ chỉ để mình tiếp tục đem người này thể nội dị trùng chân khí đuổi ra ngoài hắn cái này một thân cơ hồ đều bị những này kỳ quỷ nội lực liên lụy. Trải rộng thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, huyệt đạo nhiều, trải rộng quần thân. Chỉ là một cái đủ mặt trời, tả hữu kinh mạch cộng lại, chính là 137 chỗ nhiều. Người bình thường nội lực có thể trèo chống cái một thời ba khắc đã cực không dễ dàng, vì vậy nhỏ tư đồ cũng không dám giẵng giạc đem toàn bộ huyệt đạo phong cấm. Chỉ là phong hắn hai bên đủ mặt trời, lường trước lấy mình cùng bốn vị cô nương nội lực, toàn lực hành động tất nhiên không đến mức xuất hiện được dễ. Hắn lại là coi trọng nội lực của mình, xem thường đối phương thương thế bên trong cơ thể. Cuối cùng bị nội lực đánh bay ra ngoài. Mà lúc này Tô Mạch xuất thủ, trước sau cũng dùng gần một canh giờ, mới đem hắn hai nơi đủ mặt trời kinh mạch bên trong chiếm cứ nội lực cho đội ra ngoài. Nhỏ tư đồ vốn định như vậy tiêu dừng, Tô Mạch lại làm nhẹ nhàng, chỉ là nói ra, tiếp tục. Tô tổng tiêu đầu nhưng chớ có cạnh mạnh. Nhỏ tư đồ cảm thấy mình trước đây xe chi dám ngay tại cái này, hy vọng Tô Mạch có thể lượng sức mà đi. Dù sao, hai đầu kinh mạch dị chủng chân khí đuổi ra ngoài về sau, có hắn ngân châm gia chỉ ngày mai có thể lần nữa theo nếp hành động. Chỉ cần dùng mấy ngày thời gian đến chạy vớt trung quy là có thể đem những này dị chủng chân khí đều đuổi ra ngoài. Bất quá Tô Mạch lại có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ngươi thấy ta giống tại cậy mạnh sao?" Điều này cũng đúng. Nhỏ Tư Đồ nhìn Tô Mạch, cũng cảm giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tô tổng tiêu đầu nội công tâm hậu, có thể nói là nghe giận cả người." Nếu như thế, vậy liền tiếp tục. Hai người một cái vận hành nội công, một cái thuận miệng chỉ điểm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, trong đáy mắt, màn trời gần đen. Tô Mạch cùng Nhỏ Tư Đồ bên này cái này đã giúp người này đem đủ mặt trời, túc thiếu dương, đủ dương minh cái này tam dương kinh mạch bên trong dị chủng chân khí đều đổi ra ngoài. Đến lúc này, Nhỏ Tư Đồ không dám để cho Tô Mạch tiếp tục. Tô tổng tiêu đầu, cứu chữa người này không nhất thời vội vã, ngươi tạm thời nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Tô Mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, thu hồi thủ trưởng, cười cười, đa tạ quan tâm, ta nội công thâm hậu, tạm thời ngược lại là không sao. Bất quá cái này nhân thể bên trong thương thế, vậy mà như thế nghiêm trọng, để cho người ta không tưởng được. Như thế, Nhỏ Tư độ nhẹ gật đầu, cũng không biết nói là Tô Mạch nội lực chính là người kia thương thế, trầm ngâm một chút về sau nói ra, cái này nhân thể bên trong thương thế đúng là cuộc đời thấy, dù cho là ngày bình thường trong tộc trưởng đối cũng chưa từng nhắc qua có người có thể trọng thương đến tận đây mà bất tử. Bất quá. Ta nhìn tâm hồn của người nọ bên trong có khác một cố nội lực chiếm cứ trong đó bảo vệ chặt tâm mạch, lúc này mới có thể kéo dài tính mạng. Có khác một thì người này cầu sinh chi niệm của mạnh. Ồ, cái này làm sao mà biết? Tô Mạch sưng sở, người này đều như vậy, làm sao còn có thể nhìn ra cầu sinh dục? Chúng ta người tập võ dùng nội lực hộ thân, dù cho là lâm vào trạng thái chết giả, nội lực cũng sẽ tự nhiên làm ra ứng kích thái độ. Nhưng mà người ta nội lực đưa vào người này thể nội, hắn nhưng không có nửa điểm kháng cự, phạm là hắn sinh ra nửa điểm chấn nặng cũng sẽ không như là hiện nay như vậy thuận lợi, bởi vậy có thể thấy được, người này là thật hy vọng mình có thể sống sót, biết người ta tại cứu hắn tính mệnh, lúc này mới kiểm chế bất động, mặc cho người ta buông tay hành động. Nhỏ Tư đồ chậm rãi mà nói, này lại công phu hắn không còn là cái kia ham mê bánh bao thị tan hàng. Ánh mắt bên trong thần thái, cũng tô mạch cực kỳ hiếm thấy từng tới. Hắn nhìn một chút nhỏ Tư đồ, lại theo bản năng nhìn một chút chân của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Chân của ngươi, nhưng còn có cứu. Khó nói. nhỏ Tư đồ nghe vậy cũng không tỵ hiểm, cười nói ra, ta từ ký sự thời điểm bắt đầu, hai chân cũng đã là bộ dáng như thế trong tộc trưởng bối luôn luôn nói cho ta tương lai ta nếu là có cơ duyên là có thể một lần nữa đi đường nhưng là cơ duyên ở đâu lại ai cũng không biết bọn hắn luôn nói cơ duyên tự tại thiên địa này ở giữa duy chỉ có không tại huyền hồ đỉnh cái này ba tấp chi địa cho nên chuyến này tiếp nói đến đây hắn dừng một chút nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng lắc đầu chuyến này du lịch thiên hạ cũng liền để cho ta ra ta sau khi đi ra không còn mục đích tùy ý hành động không đi cầu cơ duyên kia chỉ nhìn một chút cơ duyên của mình là có hay không tại ngày này địa chi ở giữa lời này bỗng nhiên nghe tới tựa hồ có chút mâu thuẫn Nhưng mà Tô Mạch lại cười, cơ duyên sở dĩ là cơ duyên, vốn là tùy duyên mà tới, mà không phải theo cầu mà tới. Chính là đạo lý này. Nhỏ Tư Đồ cũng cười, cùng Tô Tổng Tiêu đầu ít có giao lưu, hôm nay fan này trò chuyện lại làm ít có thoải mái. Ta từ Huyền Hồ đình ra, nhìn lại thiên thế giới, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là kỳ cảnh, không một chỗ không phải thú vị chỗ. Trong đó, nhất là lấy Tô Tổng Tiêu đầu là nhất. Ồ, Tô Mạch sững sở, vì sao bằng vào ta là nhất? mời nhỏ Tư Đồ giải hoặc. Hiện tại không nói cho ngươi, sau này hãy nói. Nhỏ Tư Đồ lại lắc đầu. Tô Mạch lông mày níu lại, người này sẽ còn thừa nước đục thả câu. Ngươi hành khí đến tận đây, nửa điểm cũng không cần nghĩ ngươi sao?" Nhỏ Tư Đồ nhìn Tô Mạch trong lời nói, hoàn toàn không có chút nào mỏi mệt thái độ, nhìn không được cái gì. Tô Mạch lắc đầu, Nhỏ Tư Đồ lại là có chỗ không biết. 12 quan kim trung cháo không thể coi thường, đại thành về sau cũng không ngủ không ăn năm trăm ngày. Mặc dù điểm này Tô Mạch cũng chưa từng nghiệm chứng qua, nhưng bây giờ thân thể cùng nội lực vốn là đỉnh phong, không thấy mày may hao tổn. Đang nghĩ ngợi đâu, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Ngụy Tử Y bưng một cái chất gỗ khay tiến đến. "Ăn một chút gì đi." Trong tay nàng lại là cầm một cái quả dại ngay tại gặm. "Tốc sáng, ở đâu ra?" Tô Mạch hỏi. "Trên núi hái, những hải tử kia tả lễ." Ngụy Tử Y cười nói ra, mặc dù rất chua, bất quá ta bắt đầu ăn ngược lại là rất ngọt. Nhỏ Tư Đồ nhìn thoáng qua, sau đó hít mũi một cái, "Ăn ít một chút, quả còn không có thành thủ, ăn nhiều có lợi cho tiết." Ngụy Tử Y lập tức cũng cảm giác trong tay quả không phải thơm như vậy ngọt. Suy nghĩ một chút về sau, đem khay buông xuống, "Các ngươi còn phải bao lâu? Một đêm này hành khí hẳn là có thể đem quanh người hắn kinh mạch đạt thông." Tô Mạch nhìn Nhỏ Tư Đồ một chút, nhưng lại không biết phải chằng kinh mạch thông về sau, liền coi như là tốt. Chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhỏ tư đồ lúc đầu, khu trừ trong cơ thể hắn dị trùng chân khí, phía sau chính là cái khác thương thế. Ngoại thương ngược lại là dễ nói, nội phủ kinh mạch tổn thương, lại chỉ có thể một chút xíu nghĩ biện pháp khôi phục. Chỉ cần mỗi ngày hành trầm, uống thuốc, lại phối hợp trong cơ thể hắn nội lực, từ bên trong ra ngoài chuẩn trị, mới có thể mau chóng khôi phục. Chờ khu trừ thể nội dị chủng chân khí về sau, ta lại thi trâm kích phát trong cơ thể hắn nội lực, phụ tá dược hiệu, 10 ngày ở giữa, không sai biệt lắm hẳn là có thể tỉnh lại. Tô mạch quay đầu nhìn một chút ngụy tự ý thể. Ngụy Tử Y nhướng nhướng mày, người này đến cùng là bị người nào đánh? Nhỏ Tư đồ lắc đầu, từ trên thương thế rất khó coi ra đến tuột cùng là ai ra tay. Hắn ngoại thương không ít, bất quá từ vị trí, góc độ các phương hướng đến xem, người xuất thủ võ công cũng không nhiều cao, mà nội thương lại là nặng nghề, cho nên ta đoán nghĩ thế người hẳn là Ban Sơn là bị người trong vòng công đả thương, sau đó một đường chạy trốn, về sau lại gặp một chút sử dụng đao kiếm đối thủ, muốn thừa dịp hắn trọng thương, muốn hắn tính mệnh, chăn chọc ở giữa mới bị vị kia đại đương gia cấp cứu trở về. Ngược lại là mạng lớn. Ngụy Tử Y nhếch miệng cũng không biết người này là lai lịch thế nào. Cái này chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi tỉnh lại hỏi nữa. Tô Mạch thở dài một ngụm, nói với Ngụy tử Y: tình huống bên ngoài thế nào? Hồ đại đương gia khó khăn ăn một bữa cơm no, đang cùng mọi người giảng thuật hắn tại Tây Thủy kinh lịch. Ngươi lửa ta gạt, đao quang kiếm ảnh, được không khái hoạt. Ồ. Tô Mạch sững sờ, ngươi lửa ta gạt? À, đối với Hồ đại đương gia tôi nói, tự nhiên chỉ có đao quang kiếm ảnh, ngươi lửa ta gạt là ta từ hắn trong câu chữ nghe được. Người này cũng là kỳ nhân. Ngụy tử Y cười nói ra, Tây Thủy thế cục phức tạp, nghe nói là vô sinh đường cố ý cho nghị phía Tây lưu lại một chỗ đất dung thân. Tam giáo Cửu lưu Các loại nhân vật đều có, thậm chí có chút tại Đông Thành đắc tội người, pha trộn không được, cũng đi Tây Thủy bên cảnh, miễn cưỡng trộn lẫn phần cơm ăn. Hồ Đại Dương ra thân ở trong đó, mấy lần bị người lợi dụng chính hắn đều ngây thơ vô chi. Cũng may, cái kia ba chiêu đao pháp còn tính là có chút tác dụng, vì vậy cũng không có người thật hại tính mạng hắn. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, trầm ngâm một chút lại cùng Ngụy Tử y thương lượng một chút nên như thế nào an trí trong sơn trại những này lao hấu phụ nữ trẻ em. Đồng thời đem mình trước đó ý nghĩ nói một lần. Hồ Đại Dương gia lúc trước mặc dù nói qua, tới đây trên đường, gặp một chỗ sơn gốc, đồng thời ở trong đó cứu người này Ngụy Tử Y nhìn thoáng qua nằm trên giường vị kia băng vài quái khách, bất quá, đã ở nơi đó cứu được người, đoán chừng càng không an toàn. Cùng lúc nào đi ở ít người chỗ, không bằng hướng nơi xa tìm kiếm. Tại tới gần thành trấn phụ cận, để bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi. Chờ trở về về sau, lại mang theo cùng lên đường, cũng không tệ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chỗ tiếp theo điểm dừng chân, cách nơi này có nửa ngày hành trình. Mang theo bọn hắn cùng đi, ít nhất phải đi hai ngày. Bất quá, cứ như vậy an bài xong xuôi đi, để bọn hắn tối nay chuẩn bị ít hành trang, sáng sớm ngày mai lên đường. Tiện thể, người này cũng cùng theo đi nếu là không có nhỏ tư đồ hành trâm người này sợ là thật phải chết cứu người cứu đến cùng đưa Phật đưa đến đây tổng không cứu được đến một nửa liền để hắn đi chết đạo lý Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu vậy các ngươi tiếp tục làm việc sống ta ra ngoài ăn bài Nhỏ Tư Đồ nhìn xem Ngụy Tử Y bóng lưng rời đi lại là thở dài Ngụy Cô Nương làm việc lôi lệ phong hành, lại là để cho người ta hảo hảo cực kỳ hâm mộ cực kỳ hâm mộ Tô Mạch sững sờ cảm giác cái từ này bị Nhỏ Tư Đồ dùng kỳ quái nhìn không được nhìn nhiều hắn hai mắt có ý tứ gì a Nhỏ Tư Đồ nháy nháy mắt tựa hồ tự giác thân ôn vội vàng muốn đầu Không, có gì không có gì. Bốn vị tỷ tỷ đâu? Đứng ngoài cửa bốn vị lúc này quay người đi đến, "Công tử, cái kia, tần, mang ta đi ra ngoài một chút." Nhỏ tư đồ đối Tô Mạch ôm quyền chấp tay, "Còn xin Tô tổng tiêu đầu đợi chút." Cứ việc đến liền là. Tô Mạch khoát tay áo. Nay lại ngược lại là minh mạch, nhỏ tư đồ hai chân trời sinh không cách nào đi đường, tam âm tam dương kinh mạch đều bị hao tổn. Bốn vị này đi theo bên cạnh hắn, một thì là vì bảo hộ, thứ hai là vì hầu hạ. Chỉ là không rõ, hầu hạ hắn cái này tiểu công tử, vì sao muốn để bốn cái cô nương tới làm? Nam nữ có khác Một số thời khắc hẳn là cũng thật không thuận tiện. Nếu như bốn vị này thật chỉ là hắn tôi tớ ngược lại cũng thôi, nhưng nhìn bốn vị này cùng hắn quan hệ trong đó, nhưng lại giống như xa xa không có đơn giản như vậy. Tô Mạch nghĩ tới đây mới phát hiện, đối với vị này nhỏ tư đồ, hắn hiểu rõ vẫn như cũng là quá ít. Tín nhiệm với hắn, thì là bởi vì Dương Dịch Chi đối bọn hắn là thật tín nhiệm có thừa. Bằng không mà nói, Tô Mạch tuyệt sẽ không để hắn cùng theo áp tiêu. Chỉ bất quá nghĩ đến Dương Dịch Chi thời điểm, Tô Mạch nhưng lại nhịn không được thở dài. Từ thương phong cốc tự biệt đến nay, thời gian đã quả thực không ngắn. Đoạn thời gian này đến nay, nhưng Thủy Trung chưa từng thu được liên quan tới Dương Dịch Chi bên kia nửa điểm tin tức, ngược lại để người hảo hảo lo lắng. Lạc Hà Thành, Tử Dương Tiêu Cục. Giờ này khắc này, màn đêm đã sâu, toàn bộ Tử Dương Tiêu Cục cũng sớm đã đưa về hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại chợt thấy thân ảnh xê dịch với trên mái hiên, thân hình mấy cái lên xuống công phu, cũng đã tại Tiêu Cục đại sảnh trên nóc nhà đứng vững. Áo đen che mặt phía dưới, một đôi mắt tại Tiêu Cục bên trong tìm kiếm. nửa ngày, lúc này mới lại một lần phi thân lên, cuối cùng rơi xuống một chỗ viện lạc trước mặt. Tử Dương Tiêu Cục này lại công phu mỗi một chỗ kiến trúc đều đã tắt đèn, ngoại trừ hành lang. Đại sảnh trước cửa cái này địa phương còn mang theo đèn lồng bên ngoài, liền chỉ có chỗ này trong phòng, như cũ có anh đến lưu tại trên cửa. Người kia mũi chân điểm một cái, đi vào phía trước cửa sổ, tiện tay nhấc lên khăn che mặt, ngón tay ở trong miệng mặt liếm lấy hai lần, liền muốn đâm thủng cửa sổ. Sau một khắc, đột nhiên cảm giác sau lưng hiện ra một cỗ cực mạnh áp lực, đột nhiên quay đầu, liền thấy cả người rộng thể béo, quanh thân mượt mà đại mập mạp đối diện hắn nhìn chăm chú. Người áo đen lúc này lấy làm kinh hãi, thân hình khẽ động liền muốn đào tẩu, đại mập mạp chân tiểu tiểu nơi nào sẽ để hắn chạy thoát? Cười hắc ác, vung tay lên liền tóm lấy người này một đầu cánh tay lại không nghĩ rằng cánh tay vào tay, vậy mà tựa như cá trạch, chỉ là nhẹ nhàng lắp một cái ở giữa, liền đã thoát ly chân tiểu tiểu bàn tay. Theo sát lấy người kia phi thân hai bước, lại một vội người cũng đã đến trên mái hiên, vội vàng vươn tay ra. Khoan đã, vì sao? Chân tiểu tiểu mở miệng hỏi thăm, sau đó có chút tức giận, ngươi xuống tới, ta không đi xuống. Người kia lắc đầu, ta đêm khuya tới đây, cũng vô ác ý, chỉ là muốn tìm kiếm tô tổng tiêu đầu, nhưng lại không biết ngươi là cái nào. Ngươi muốn tìm đại đương gia? Chân tiểu tiểu sững sờ, vì cái gì giữa ban ngày không đến, ngược lại ban đêm lén lén lút lút? Tô tổng tiêu đầu vào rừng làm cướp rồi, trên nóc nhà vị kia càng là giật mình không thôi, chuyện khi nào? Hai người kia một cái tại trên nóc nhà, một cái trong sân, đối thoại ở giữa nói hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra dương tiểu vân thanh âm, thế nhưng là vị kia kinh Hồng ảnh rơi, tuyết bay không sợ hãi kinh Hồng phi tuyết đến rồi. Tiểu tiểu, chớ có vô lễ. Biết này nhị đương ra? Chân tiểu tiểu sau khi nói xong, liền đứng ở vách tường một bên. Cách cách một tiếng, cửa phòng mở ra, dương tiểu vân dậm chân mà ra, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nhưng lại không biết kinh hồn phi tuyết đêm khuya mà tới, tại sao đến đây? đưa tin siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022 hơn 2.400 trường mỗi ngày út đều hai tới 5 trường trường 203 đọc ảnh bay về phía nam từ lộc ý đổ đến đơn giản sáng tỏ dương tiểu vân thì hơi sững sờ đưa tin đúng vậy từ lộc nhẹ gật đầu xin hỏi tô tổng tiêu đầu nhưng tại trong tiêu cục từ đại hiệp tới không khéo chủ nhà có việc đi ra ngoài bây giờ cũng không tại trong tiêu cục dương tiểu vân cũng không dò giếm. từ lộc hơi sững sờ vội vàng truy vấn tia dương tổng tiêu đầu có biết tô tổng tiêu đầu bây giờ người ở chỗ nào cái này Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết Từ Đại Hiệp là vì ai đưa tin. Từ Lộc có chút trầm ngâm một chút, nhìn chân Tiểu Tiểu một chút. "Không sao." Dương Tiểu Vân nói ra, Tiểu Tiểu tâm tư đơn thuần, chủ nhà cũng chưa từng có việc giấu giếm được nàng, ngươi cứ việc nói thẳng chính là." Từ Lộc lại như cũ do dự, trầm ngâm một chút nhìn quanh tạp hữu, lúc này mới phi thân hạ phòng. Thấp giọng mở miệng nói ra, "Từ mỗi mạng muội, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Ồ. Dương Tiểu Vân lông mày nhẹ nhàng dương lên. Từ Lộc nói qua đến đưa tin thời điểm, Dương Tiểu Vân trong lòng cũng đã nghi hoặc. Tô Mạch bất cứ chuyện gì cũng không từng đối nàng giấu giếm từ lúc trước từ ngũ vương tập trở về gặp được từ lộc bắt đầu sau đó tiêu cục ăn uống tuyệt rượu tô mạch tự mình đi gặp từ lộc một mặt sở tác sở vi dương tiểu vân đều cảm kích vì vậy dương tiểu vân phi thường rõ ràng từ lộc là tô mạch hạ một tay nhà cờ nó mục đích đơn giản là muốn muốn mượn lấy từ lộc chi thủ tìm hiểu sau lưng tam tuyệt môn tung tích chỉ bất quá hiện nay tam tuyệt môn bên trong địa môn chủ sợ là đã không tại nhân thế hắn cùng tô mạch đổi một chiêu đánh sống không bằng chết nói không chừng đã bị tam tuyệt môn trung ý đường người chôn còn lại thiên nhân nhị môn lại là một chuyện Từ Lộc điều tra phải chăng có thu hoạch tạm thời bất luận, giờ này khắc này bỗng nhiên đến đưa tin, cho vẫn là Tô Mạch, càng làm cho Dương Tiểu Vân cảm giác trong đó có chút cổ quái. Cho nên đang nói về Tô Mạch đi hướng thời điểm, Dương Tiểu Vân cũng không nói thẳng. Phương diện này là bởi vì Tô Mạch đáp tiêu lên đường, vốn là việc quan hệ bí ẩn. Phía bên mình tùy ý tiết lộ Tô Mạch hành tung, nói không chừng chính là cho hắn chiêu thai nhạ họa. Một mặt khác, từ Lộc tới cổ quái, nếu là không biết rõ ràng nguyên do, liền để từ Lộc đi tìm Tô Mạch, ai nào biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù Tô Mạch võ công cao cường, Dương Tiểu Vân lẽ ra không nên lo lắng an nguy của hắn nhưng mà nhưng sự tình liên lụy đến tô mẠch Dương Tiểu Vân lại nửa điểm đều không hy vọng xuất hiện gây bất lợi cho hắn tình huống giờ này khắc này Từ Lộc lại bỗng nhiên yêu cầu mượn một bước nói chuyện Dương Tiểu Vân trầm ngâm một lúc sau cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu mời đến thư phòng một lần đi Tiểu Tiểu ngươi cũng tiến vào Nha! chân Tiểu Tiểu đi đầu một bước trước vào trong phòng Dương Tiểu Vân lúc này mới đưa cánh tay làm dẫn mời mời Từ Lộc nhẹ gật đầu trước một bước bước vào trong thư phòng ngẩng đầu một cái liền thấy chân Tiểu Tiểu đôi mắt nhỏ chính nhìn chòng chọc vào hắn phạm là hắn có chút làm loạn tiến hành sợ là cũng phải bị nhấn trên mặt đất đánh đập trong lúc nhất thời cũng không khỏi trong lòng lo sợ. bất quá nhìn thấy dương tiểu vân sau khi đi vào cũng là nhẹ nhàng thở ra. việc quan hệ cơ mật, dương tổng tiêu đầu chớ trách từ mưu đường đột kỳ thực phong thư này. nói đến đây, hắn lại do dự một chút, nhìn thoáng qua chân tiểu tiểu, lúc này mới thấp giọng nói ra. là thụ một vị vương tương lâm, vương lão tiên sinh nhờ vả. dương tiểu vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khi nào nhờ vả? trước đó không lâu, ta điều tra tam tuyệt môn sự tình, may mắn cùng vị này vương lão tiên sinh cùng một vị sử dụng giải bảy thước kiếm minh đài kết bạn. ngoại trừ hai người bọn họ, còn có người bên ngoài sao? không có. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, tin ở nơi nào? Từ Lộc nghe vậy lại cười, Vương lão tiên sinh nói không sai, quả nhiên nâng lên tên của hắn, Dương tổng tiêu đầu thái độ sẽ có biến hóa. Bất quá hắn cũng từng có lời, phong thư này nhất định phải tự mình giao cho Tô tổng tiêu đầu trên tay. Nếu như Dương tổng tiêu đầu không tin người ta, chỉ cần đem phong thư cho ngài nhìn một chút, ngài liền hiểu. Hắn sau khi nói xong, đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong thư. Phong thư phía trên chỉ viết hai chữ, thân khải. Nhưng mà Dương Tiểu Vân nhìn thấy hai chữ này về sau, biểu lộ cũng rất cổ quái. Tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, lại hình như là có chút tức giận, cuối cùng tờ dài chủ nhà có việc tiến về Đông Thành, ấn mặt trời đến xem, này lại cũng đã đến Đông Thành địa giới. Ít ngày nữa hẳn là sẽ tiến về Lãnh Nguyệt Cung. Bất quá, người đi thời điểm hắn cũng đã từ Lãnh Nguyệt Cung đi vòng tiến về Tử Dương Môn. Người muốn đưa tin lời nói, có thể trực tiếp đi Tử Dương Môn tìm một chút. Được. Từ Lộc nhẹ gật đầu, đa tạ bẩm báo, từ mỗ cáo tử. Khoan đã. Mắt thấy Từ Lộc muốn đi, Dương Tiểu Vân lại nhịn không được kêu một câu. Từ Lộc sửng sở, quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, Dương tổng tiêu đầu nhưng còn có sự tình dàn Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu, không có việc gì, làm phiền Từ Đại hiệp. Nói gì vậy chứ? Từ Lộc có Quyền, cáo tử. Mời, mời. Thoại âm rơi xuống, Từ Lộc phi thân mà ra, mũi chân trong sân nhẹ nhàng điểm một cái công phu, liền đã lên nóc nhà. Đang muốn phi thân mà đi, nhưng lại không biết vì sao, dưới chân chợt lắc một cái. Cả người suýt nữa rơi xuống, cũng may hắn khinh công phi phàm, thân hình nhất chuyển công phu, vậy mà liền đã phủ giơ mà lên. Chỉ là nhìn xem cái này tử dương tiêu cục nóc nhà, cảm giác đất này giới tà môn. Tô Mạch tìm hắn uống rượu đêm hôm ấy, hắn rời đi thời điểm liền ném đi thật là lớn xấu, hôm nay lại suýt nữa mất mặt. Lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, một lần nữa nhấc lên một hơi. Như là trong đêm tối một đạo bay cầu vồng, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Trong thư phòng Dương Tiểu Vân lại nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Thân khải hai chữ tự nhiên không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng mà kia chữ viết rơi vào trong mắt Dương Tiểu Vân lại nhận ra kia là Dương Dịch Chi chữ cũng không phải là ngày thường viết mà là ngày xưa luyện chữ thời điểm sử dụng một loại khác bút tích. Khoản này dấu vết người bên ngoài nhận không ra Dương Tiểu Vân lại là một chút khả biến. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng thở ra là bởi vì Dương Dịch Chi không có việc gì, chắc cứ lại là bởi vì người này đi cái này hồi lâu thời gian đây là thứ nhất phong trả lại tin cho còn không phải chính mình cái này con cái ruột, mà là con rể của hắn. Bất quá nàng cuối cùng không phải cô gái tầm thường, có chút trầm ngâm ở giữa, liền đã mở miệng. "Tiểu Tiểu, giúp ta mài mực." "Được." Chân Tiểu Tiểu một bên đánh lấy ngáp, một bên cho Dương Tiểu Vân mài mực. Dương Tiểu Vân nâng bút chấm mực, có chút trầm ngâm về sau, chưa từng chờ ngòi bút chạm đến trên giấy, sắc mặt cũng đã có chút đỏ lên. Trầm ngâm nửa ngày về sau, lúc này mới rơi xuống bút mực. Nghĩ quân lâu này, đêm khó thành ngủ. Tám chữ viết xong, theo bản năng đã cảm thấy một trận ngượng. Muốn đem phong thư này hủy đi, nhưng mà càng nghĩ, cũng không biết là nghĩ đến cái gì dứt khoát thoải mái đặt bút, càng viết ngược lại là càng có cảm giác, trong lúc mơ hồ mang theo một câu ngang ngược, bút pháp bên trong lại là sầu chiến miên. lấp bắp đều là khuê bên trong mà nói, tuyệt đối không thể rơi vào người bên ngoài trong mắt câu chữ. viết đến cuối cùng, lấy một câu kinh hồng sắp tới, đọc ảnh bay về phía nam, tâm ta vẫn như cũ, tính trông mong quân về. kết thúc công việc, theo cuối cùng một bút rơi xuống về sau, nàng thở ra một hơi thật dài, cảm giác phong thư này viết ra, xa xa so cùng người liệu mạng tranh đấu còn muốn phí sức một chút, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân tiểu tiểu, đã thấy đến cô nương này không biết lúc nào, đứng ở nơi đó, miệng há mở. Kéo giải khí tức phun ra nuốt vào có thứ tự, lại là cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Nàng cười một tiếng, làm khô trên giấy bút mực, tìm đến phong thư sắp xếp gọn. Đặt ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn. Chỉ là nhìn một chút, nhưng lại cảm thấy, giống như có đồ vật gì, ngay tại theo ánh mắt của nàng bay đi. Vượt qua vô số núi non trung điệp, đi qua vạn thủy thiên sơn, rơi xuống cái kia mong nhớ ngày đêm trên thân người. Trong thoáng chốc, nàng mới phản ứng được, mình bay đi bay đi, không phải là kia phần tưởng nhập sao. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, lại liếc mắt nhìn trước mặt phong thư này, nhếch miệng lên tiêu dung. Không biết hắn nhìn thấy phong thư này thời điểm, sẽ là biểu tình gì nhưng lại có thể hay không phát giác, ta muốn nói cho hắn biết đồ vật. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chân tiểu tiểu một chút, lúc này mới gõ bàn một cái nói. Chân tiểu tiểu nghe được thanh âm bỗng nhiên bừng tỉnh, mở miệng từ phương. Này nhị đương ra, thế nhưng là ăn cơm rồi. Ngươi đi đem Trương Tiêu đầu gọi tới. Dương tiểu Vân mở miệng. A, tốt. Chân tiểu tiểu quay người ra ngoài, Dương tiểu Vân thì tiện tay cầm lên một phần tờ đơn nhìn lại. Từ Dương Tiêu cục bên trong thiên đầu vạn tự đồ vật thật sự là nhiều lắm, Tô Mạch rời đi khoảng thời gian này bên trong, nàng trên cơ bản đã trải vớt không sai biệt lắm. Mà trong tay cái này một phần thì là sau đó phải xử lý tờ danh sách. Cốc đăng. Theo tiêu cục ổn định, rất nhiều tờ đơn đã bắt đầu tiến vào quá trình, có không ít không nóng này, thậm chí ngay cả tiền đặt cọc đều đã giao phó, văn khế đã rơi xuống. Cái này một đoàn đây rồi đến lúc này, cuối cùng là bước lên nên có quy tích. Dương Tiểu Vân vì Tử Dương Tiêu cục, hết lòng hết sức hàng đêm khó ngủ. Tô Mạch bên này, nhưng cũng vì một vị vốn không quen biết người, cả đêm không ngủ. Cái này một đêm hắn đều không có nghỉ ngơi, không ngừng cho người này đả thông phủ kiến huyền đạo. Bất quá theo thập nhị chính kinh bị Tô Mạch đả thông về sau, cái này nhân thể bên trong nội lực liền từ đứng im trạng thái trở nên hoạt bát. Du Đầu cùng kỳ kinh bát mạch ở giữa vòng đi vòng lại, ngược lại là tô mạch nội lực bị hắn đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tô Mạch bắt đầu còn buồn bực, có phải hay không người này cầu sinh dục không có? Bất quá nhỏ tư đồ xem xét về sau, lại là biểu lộ kinh ngạc. Cái này nhân thể bên trong nội lực ngay tại cho hắn trải vượt kinh mạch, hiển nhiên là vận dụng tự cứu chi pháp. Chỉ bất quá võ công của người này con đường có thể nói là cực kỳ tinh diệu, nguyên bản tồn tại ở tâm hồn bên trong kia cố nội lực cũng bắt đầu cùng đan điển hô ứng lẫn nhau. Kể từ đó còn xuất lại sự tình cũng không cần chúng ta đến xử lý. Tô Mạch nghe nói như thế, ngược lại là yên tâm. Mặc dù chỉ là vốn không quen biết người đi đường, bất quá cứu chữa một đêm, nếu như là thất bại trong gắng sức, hà không đáng tiếc. Bây giờ đã có nhỏ tư đồ lời này, vậy mình bên này nên làm sự tình liền xem như làm xong. Nhỏ tư đồ thì từ bên hông lấy ra một bình năng dược, lấy ra một hạt, suy nghĩ một chút, lại đẩy ra thành hai nửa, nhét vào một nửa. Tô Mạch nhìn lông mày có chút dương lên, ra vẻ không hiểu. Đây là? Nha. Nhỏ tư đồ nhìn Tô Mạch một chút, cười nói ra, đây là Huyền Hồ đỉnh bất tử hồi xuân đan, không biết Tô tổng tiêu đầu nghe chưa nghe nói qua. Nguyên lai like đây chính là bất tử hồi xuân đan. Tô Mạch hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ nghe đan này có hoạt tử nhân nục bạch cốt chi năng, có thể nói là thiên kim không đổi, giá trị liên hành. Người chết sống lại, mọc lại thân thể. Nhỏ tư đồ lại lắc đầu, dưới gầm trời này nào có dạng này thánh vật. Bất quá thứ này giống như tại ngoại giới đúng là giá trị liên hành. Nhưng trong Huyền Hồ đỉnh chẳng có gì lạ. Tam thuốc công cùng một đám đồ tử đồ tôn đều ham mê luyện viên thuốc này, mỗi một lô đăng dược đều phải hao phí 3 năm lâu. 3 năm xuống tới, nhưng xoa đan 303 mai. Cái này thành đan cũng không nhiều a. Tô mạch sửng sốt một chút. Đúng vậy a. tư đồ nhẹ gật đầu. Nhưng không chịu nổi Tam Thúc công mỗi 3 năm đều khai lọ Lửa Đan. 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau liên tục năm. Bây giờ Tam Thúc công hậu viện trong đan phòng liền đặt vào một cái đại đỉnh. Trong đỉnh tất cả đều là cái này bất tử hồi xuân đan. Huyền Hồ đỉnh chỗ bí ẩn, đồng bạn thân nhân dù cho là có chút va va chạm chạm, nhưng cũng không dùng được vật này, cuối cùng dứt khoát tất cả đều cất. Tô Mạch nửa ngày im lặng, nhịn không được hỏi một câu, "Xin hỏi Tam Thúc công thọ a?" Tam Thúc công a, số tuổi thọ sắp có 120 trở. Xem như chúng ta Huyền Hồ đỉnh bên trong, thứ ba trưởng thọ người, 120 tuổi vẫn là thứ ba trường thọ người cái này huyền hồ đình cứ gọi trường thọ thôn được rồi. bất quá cái này cứu chữa sống đến đây đúng là đã qua một đoạn thời gian. nhỏ tư đồ nói người này thương thế quá nặng bất tử hồi xuân đan cố nhiên là thánh dược chữa thương nhưng cũng lo lắng người này không chịu nổi dược lực ăn nửa viên lại là vừa đúng đến tận đây một đêm này chấm dứt bên ngoài sắc trời sáng lên an no dừng lại trong sơn trại lão tiểu lại là một khắc cũng không nhiều ngủ nhao nhao đứng lên đêm tối hôm qua chuẩn bị xong đồ vật thu thập mang lên ngay tại trong viện xếp hàng chờ tô mạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười lấy lý tiêu đầu tới mang người trước chôn nồi nấu cơm. Như thế nào đi nữa gấp cũng phải đến qua điểm tâm lại đi. Mà điểm tâm đã ăn xong về sau, lại đem kia người bị thương mang lên. Tô Mạch lúc này mới mang theo đám người một lần nữa bước lên hành trình. Đi lần này chính là chọn vẹn một ngày đến màn đêm thời gian, lúc này mới đã tới phụ cận thành trấn. Tìm khách sạn lão Bà nghe ngóng, biết cái này trong trấn vừa vặn có tòa nhà chống không. Nghe ngóng chủ gia về sau, Tô Mạch đề nghị Tử Y cùng Lý Tiêu đầu mang theo Hồ Tam Đao đi làm việc này. Ba người không bao lâu trở về, đã đem sự tình làm thỏa đáng. Kia chủ gia là thành này trong trấn nhà giàu, vừa mới thăng quan nhà mới, cựu trạch tử đặt ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tác dụng. Ngụy Tử Y cùng Lý Tiêu Đầu xem xét chính là cao thủ trên giang hồ, đến nhà cầu chịu ngược lại cũng thôi. Nhưng Hồ Tam Đao kia diễn xuất, xem xét chính là trên dưới núi tới hung nhân. Kia chủ gia giật này mình, kém chút cho là bọn họ là muốn lên cửa cấp tiền cường đạo. Về sau minh bạch là dự định tổ thuê nhà bọn hắn tòa nhà, lúc này gật đầu đáp ứng, suýt nữa không lấy một xu. Cuối cùng vẫn là Ngụy Tử Y mà miệng, nên cho cho, giá cả vừa phải, chỉ là sau khi chuyện thành công, kia chủ gia còn thiên ân và tặng. phất là đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tô Mạch là nghe nửa ngày im lặng, cẩn thận hỏi thăm biết quá trình bên trong không có chút nào vô lễ chỗ, Ngụy Tử Y còn bất động thanh sắc thổ lộ mình lãnh nguyệt cung đệ tử thân phận, từ đó cam đoan hoàn toàn. Tô Mạch lúc này mới nhẹ gật đầu, nên cho cho, giá cả vừa phải, không tính khi dễ người. Ngụy Tử Y lộ ra ngay mình lãnh nguyệt cung đệ tử thân phận, thì có thể cam đoan những cái kia phụ nữ trẻ em là hấu, không đến mức bị vị kia chủ gia ghi hận trong lòng, lại đến cửa khi nổ. Mặc dù điểm này có thể là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bất quá lòng người khó nghĩ khó dò, thật cũng không thể không quan sát. Đến tận đây chuyện này cuối cùng là tạm thời có một kết thúc, ngày kế tiếp tiếp tục đánh người lên đường. Mà hồ đại đương ra cái này một nhóm người, chỉ có hồ tam đao đi theo đội ngũ, những người còn lại tất cả đều lưu tại kia thị trấn nhỏ bên trong chiếu cố chu toàn. Sau đó chính là một đường không nói chuyện. duy nhất đáng nhất tới chính là hồ tam đao bản tính khó sửa đổi, sơn tặc thói xấu như cũ cực nặng. Mặc dù lúc nào cũng ghi nhớ mình đã là trong tiêu cục tranh tử thủ, nhưng là ngẫu nhiên nhìn thấy chướng ngại vật, vẫn là khắp nơi tìm kiếm đi tìm dê béo tung tích, tìm nửa ngày mới phản ứng được. A, ta chính là kia dê béo. Nếu không nữa thì chính là nhìn thấy đối diện sơn tặc ố ương ương ra đến về sau, hắn hoành ngao là mã đứng tại tiêu cục trước mọi người lớn tiếng doan người này núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đây qua lưu lại tiền qua đường giang nhảy một cái nói chứ không ra ra quản giết không quản chôn cái này lời nói thô tục nói âm vang hữu lực chỉ đem đối diện sơn tặc nói nửa ngày không có lấy lại tinh thần người ta đại đương ra suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nhẹ gật đầu ngươi nói đúng còn có nghe nói như thế theo bản năng muốn chạy lấy lại tinh thần về sau chính là thẹn quá hóa giận đến cùng ngươi là sơ tặc hay ta là sơ tặc thế đạo này còn có thiên lý không có còn giảng vương pháp không nói Phương diện này rắn rắn chắc chắc chính là náo loạn không nhỏ trò cười. Mười mấy ngày lộ trình, liền tại trong quá trình này đảo mắt đã qua. Chỉ là kia vốn nên nên tỉnh lại người, cho đến nay như cũng chưa từng triệt để thanh tỉnh. Một ngày này, sắc trời đã tối, Tô Mạch bọn người tìm được một chỗ lao điểm ở lại. Trong viện đang dùng cơm công phu, nguy tử y liền từ bên ngoài du đang trở về, đặt mông ngồi ở Tô Mạch bên người, thấp giọng mở miệng. Bên ngoài có vị kia Ngọc liêu Kiếm Tâm tin tức, nói tỉ mỉ. Cái này Ngọc Liễu Kiếm Tâm vào Đông Thành về sau, đối với tiểu môn tiểu hộ hoàn toàn không để vào mắt, nhìn chằm chằm chính là thất đại môn phái trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã đi qua Thiên Tâm Tông, chân vũ đường cùng Tiêu Giao các. ba trận chiến ba thắng, mỗi chiến chỉ xuất một kiếm, một kiếm về sau, thắng bại đã phân. Ngụy Tử Y cũng là luyện kiếm người, sau khi nói đến đây, trên mặt không khỏi toát ra ngẩn người mê mẩn chi sắc. Tô Mạch thì là lông mày nhẹ nhàng dương lên. Tới giao thủ đều là người nào? Liên biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Ngụy Tử Y cười một tiếng, thất đại môn phái nổi danh tại thế, Ngọc Liêu kiếm tâm võ công mặc dù cao, lại cuối cùng đến từ tây nam, đương nhiên sẽ không từ trưởng môn ứng chiến. Thiên Tâm Tông xuất thủ là đương đại đại đệ tử. Trần Vũ Đường xuất thủ thì là tam trưởng lão, tiêu giao các càng là phó các chủ tự mình xuất thủ, nhưng mà kết quả nhưng không có khác nhau. Bây giờ ngoại giới đều đang nói, Ngọc Liêu kiếm tâm mũi kiếm càng ngày càng định, thậm chí có người hoài nghi, Hán Thiên Hồng vẫn tâm kiếm lại bị hắn cho sửa lại. Chỉ bất quá bây giờ đổi thành mấy chiêu, không có bản thân hắn mở miệng, lại là không người biết được. Còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Tô Mạch biết nha đầu này là đang bán cái nút, bất quá này lại nhưng cũng tha cho nàng. Nghe được Tô Mạch truy vấn, nguy tử y lập tức vừa lòng tỏ ý. Trận này trời cụ luận kiếm, đã có người trong bóng tối bắt đầu phiên giao dịch bây giờ thắng bại số lượng tự nhiên không khỏi là thành quan trọng nhất chỉ là có chút mua vị kia vạn tàng tâm thắng lại là không thể gặp liêu tùy phong cái này liền chiến thắng liên tiếp chắc hẳn vị này ngọc liễu kiếm tâm càng đến gần thiên cụ thành con đường này liền càng là khó đi siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021 2022 hơn 2400 trường mỗi ngày út đều hai tới 5 trường chương 204, ly hồn có người mượn thiên cụ luận kiếm bắt đầu phiên giao dịch việc này tô mạch cũng không tinh ngạc thắng bại số lượng không biết kết quả cuối cùng sẽ gây nên rất nhiều người chú ý thứ này Phàm là có người chú ý liền sẽ diễn sinh ra rất nhiều biến cố. Đại lý bắt đầu phiên giao dịch, càng là bình thường đạo lý. Chỉ bất quá việc này vừa ra, thì đem người vây xem chia làm bà phái. Một phái ép Liêu Tùy Phong thắng, một phái là ép Vạn Tàng Tâm thắng. Cái này dính đến bọn hắn bản thân lợi ích, tự nhiên chú ý và phần. Cuối cùng một phái lại là không có tham dự, bọn hắn chỉ là đơn thuần nhìn trận này náo nhiệt. Nếu như bọn hắn ép chính là Liễu Tùy Phong, như vậy, liền sẽ hận không thể Vạn Tàng Tâm tranh thủ thời gian chết, có thể hôm nay chết, tuyệt không kéo dài đến ngày mai. Trái lại cũng thế. Cho nên, Liễu Tùy Phong con đường này, càng là hướng thiên cổ thành, liền càng không dễ đi bởi vì càng là đến lúc kia muốn hắn chết người cũng càng nhiều tô mạch đối với cái này cũng không phải đặc biệt lo lắng chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc cái này phía sau màn bắt đầu phiên giao dịch người ngược lại là tốt có dũng khí nguyên có biết hay không là ai vị này nhà cái lớn tân vận vậy dĩ nhiên không phải người bình thường có thể biết ngụy tử y nhếch miệng cười một tiếng bất quá có thể làm loại chuyện này chưa hẳn dám làm dám làm loại chuyện như vậy người đã không nhiều lắm đông thành bảy phái hay là ma giáo kia ba nhà tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu đây là dự định mượn dùng việc này đại phát lợi nhuận a bình thường đạo lý mà thôi Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, bất quá trong lúc này, nhưng cũng phát sinh một kiện tương đối khiến người ngoài ý sự tỉnh. Cái nút bán không sai biệt lắm, trực tiếp điểm. Tô Mạch chợt nhìn Ngụy Tử Y một chút, Ngụy Tử Y nhếch miệng cười một tiếng, vạn tàng tâm xuất hiện. Ừm. Tô Mạch như mày, lúc nào? Nghe nói là cùng Liêu Tùy Phong trên đường ngẫu nhân gặp. Ngụy Tử Y nói ra, vậy sẽ Liêu Tùy Phong đang bị người chặn đánh, dựa theo những chuyện tốt kia người thuyết pháp, chính là đâm nghiêng bên trong bay ra một kiếm, kiếm khí tung hoành tám vạn giảm, chỉ đánh những cái kia âm mưu lén lút người kêu cha gọi mẹ. Phía sau vạn tàng tâm phi thân mà ra, kiếm quang hất lên, tức mất cả một cái đỉnh núi. Những người kia gặp này nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại. Lúc này phi thân mà đi, đảo mắt liền không có tung tích. Sau đó Liêu Tùy Phong cùng cái này vạn tàng tâm lẫn nhau báo họ tên, thế mới biết thân phận của đối phương. Có câu nói là, tiếp anh hùng nặng anh hùng, từ đó kết bạn mà đi, cùng đi thiên cụ thành. Tô Mạch cho nghe sừng sốt một chút, kiếm khí tung hoành tám và dặm. Đây là dự định từ Đông thành bổ tới chỗ nào? Thiện tay một kiếm liền muốn gọt sạch đỉnh núi. Hợp lấy lại là một cái quan môn đệ tử. Tô Mạch thở dài, Giang Hồ truyền luôn, mười thành bên trong có thể tin tưởng cái một hai thành cũng coi như là không sai. Loại này hư ảo chi ngôn, cũng không cần nhiều lời. Không gì hơn cái này nói đến, hai người này lại là hợp thành một đường. Không sai. Ngụy Tử y nhẹ gật đầu, bất quá đoạn đường này có thể đi tới chỗ nào, lại không tốt lắm nói. Liêu Thủy Phong muốn cầm thất đại môn phái thử kiếm, vạn tàng tâm nhưng không có phương diện này suy nghĩ, xem chừng kết bạn đoạn đường về sau, vạn tàng tâm sẽ đi thiên cổ thành chờ lấy. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ, lại nhịn không được hỏi một câu. Hai người kia là lúc nào đúng phải? Nghe nói tựa như là nửa tháng trước đó. Ựng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đa Tạ, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, đi ăn cơm đi." Aphi, Ngụy Tử Y cho tô mạch một cái to lớn bằng nhãn, sau đó quay người rời đi. Tô Mạch sờ lên cằm của mình, ngẫm nghĩ một fan tin tức mới vừa nhận được, ẩn ẩn có chút suy nghĩ, chỉ bất quá có chút có thể xứng đáng, có chút nhưng lại không khớp. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được bốn cái cô nương dơ lên một đỉnh mềm tiệu tiên đến. Cố kiệu bên trên nhỏ tư đồ, trong ngực ôm cái chậu, trong chậu tất cả đều là vừa mới ra nổi bánh bao thịt lớn. Hắn chính tả hữu khai cùng, một tay một cái, ăn gọi là một cái quên cả trời đất. Luôn cảm giác người này nửa đời sau, chỉ cần có thịt này bánh bao làm bạn, liền đã không cầu gì khác tô tổng tiêu đầu tới một cái. Nhỏ tư đồ nói là tới một cái, mặc dù dùng chính là câu hỏi, nhưng mà bánh bao thịt cũng đã bay tới. Tô Mạch tiện tay nhận lấy, vốn muốn nói một câu, đi ra ngoài bên ngoài, đồ vật cửa vào trước đó phải cẩn thận một chút. Nhưng mà nghĩ đến lai lịch của đối phương, lời này quả thực nói là không ra miệng. Nhỏ tư đồ tuyệt đối là hắn xuất đạo giang hồ đến nay, nhất hiểu được người. Lắc đầu, cắn một cái bánh bao, người kia không sai biệt lắm nên tỉnh lại đi. Cũng nhanh mới đúng. Nhỏ tư đồ cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói, ba ngày trước đó hắn nên đã tỉnh lại, kết quả cho tới bây giờ còn tại ngủ say. Ta xem chừng. Đây cũng là cùng hắn tu luyện võ công có quan hệ. Trong cơ thể hắn thương thế này lại công phu đã phục hồi như cũ, duy trì có cái này một thân nội lực, từ đầu đến cuối tại kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh bên trong vừa đi vừa về lập đi lập lại. Hành tẩu lộ tuyến, cùng ta biết võ học một trời một vực, cũng là kỳ quặc quái gở. Được rồi. Tô mạch lập đầu, đã tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, vậy liền. Lời mới vừa nói đến đây, đống nhiên một cỗ cường hành khí cơ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tô mạch cùng nhỏ tư đồ liếc nhau một cái, lúc này đồng thời đứng dậy đến gian phòng trước mặt. Lại nghe được xoạt một thanh âm vang lên, cả phòng cửa sổ đại môn đều bị một cỗ kình phong thổi ra kia trên dưới quanh người bọc lấy băng vải người bắn người mà ra chính diện đối đầu tô mẠch cùng Nhỏ Tư Đồ đưa tay chính là một quyền phong mang lăng liệt phản phất lôi cuốn phong lôi bốn vị cô nương không hề nghĩ ngợi vung tay liền đem Nhỏ Tư Đồ mềm tiệu vứt ra ngoài Nhỏ Tư Đồ đối cái này chiến trận tựa hồ cũng đã thành thói quen người giữa không trung cố nhiên là khoa tay múa chân nhưng mà mắt thấy bánh bao đều từ trong chậu bay ra lúc này tranh thủ thời gian một tay cầm buồn một tay nhanh như thiểm điện đem mạn thiên phi vũ bánh bao tất cả đều thu nhập trong chậu nhẹ nhàng Vỗ lúc này mới yên lòng lại theo sát lấy chính là ẩm vang chấn động mềm tiệu rơi xuống đất ngã gãy nghe răng trợn mắt bất quá lại ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạch chính bóp lấy cổ của người nọ, tiến tới trước mặt xem xét tỉ mỉ. Hở? Nhỏ tư đồ sướng sở, vừa rồi nhìn người kia khí cơ bừng bừng phân chấn, uy thế phi phàm bộ dáng, năm đấm lôi cuốn phong lôi, uy lực cực mạnh. Cái này khiến hắn coi là sẽ là một trận ác chiến. Làm sao mình từ giữa không trung rơi xuống công phu, người này đã bị Tô tổng tiêu đầu cho bắt được đây? Chính ngạc nhiên ở giữa, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, "Nhỏ tư đồ, ngươi mau đến xem nhìn, người này còn giống như không có tỉnh." Không có tỉnh cứ như vậy hung. Nhỏ tư đồ có chút tức giận, suýt nữa hỏng ta một chậu bánh bao kia bốn vị cô nương lúc đầu đem cái này mềm tiệu ném ra, một mặt là muốn đấu thủ, một mặt khác cũng là lo lắng đánh nhau thời điểm, thương tổn tới nhỏ tư đồ. kết quả, các nàng đem cố tiệu ném đi công phu, lưỡi kiếm chưa tới kịp ra khỏi vỏ, khí thế kia rào rạt băng vài quái khách, liền đã bị tô mạch tiện tay vía vào rồi. kia lôi cuốn phong lôi một quyền, liền gió tiêu mây tạnh, theo sát lấy giò xét trưởng một chảo liền lấy ở người này cổ. cổ vào tay, người kia còn muốn đấu thủ, nhưng tô mạch chỉ là run tay một cái, cũng không thấy như thế nào cách làm, người kia cũng đã là không có sức phản kháng. mấy cái cô nương liếc nhau một cái, bình tĩnh không lay động trong con ngươi, đều ẩn ẩn có chút sợ hãi. Mặc dù đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tô Mạch xuất thủ, trên mặt sông kia một trận, các nàng cũng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá vậy sẽ Tô Mạch khăng khăng thủ hạ lưu tình, muốn cầm cái người sống. Mà lúc đó đối thủ cũng là Hoa Văn chống chất. Kết quả chính là liên lụy không nớt, ngược lại không có hiện bây giờ gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ xem khí cơ này bộc phát bộ dáng, cái này dây băng quái khách sợ là không kém gì lúc ấy trên mặt sông phi thân mà đến vị kia thích tiểu minh. Thầm nghĩ đây, Tô Mạch cũng đã dẫn theo người tới nhỏ tư độ trước mặt. Đồng thời phát tay để nghe tin lập tức hành động các tiếp tục nên làm gì làm cái đó đi, điểm ấy tiểu phong sóng, không đến mức như thế thần hồn nát thần tính. Nhợ tư đồ cũng nghiêm túc, nhìn người kia hai mắt, lại giơ tay lên cổ tay nhéo nhéo, nói với Tô Mạch: tô tổng tiêu đầu có thể giải hắn huyệt đạo." Thôi được." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Hắn nắm vết cổ, tự nhiên có thủ đoạn chuyên vào, chân khí nhập thể, cũng không liền theo hắn bài bố. Lúc này nội lực khẽ động công phu, người kia liền đã thoát khỏi giam cầm, bất quá lại là không lúc đích. Nhợ tư đồ một lần nữa cầm Mạch, sau một lát, nhẹ gật đầu: tô tổng tiêu đầu, để hắn phía sau lưng đối ta." "Được." Tô Mạch lúc này đem người kia xách tới một đầu khác. Nhỏ tư đồ tiện tay từ trong ngực lấy ra mấy cái ngân châm, đã rơi vào người kia trên lưng con ngón đúng ra nội lực chia làm mấy đạo phân biệt đánh vào những cái kia ngân châm đỉnh trong chốc lát vù vù một mạnh theo nội lực này tràn vào người kia quanh thân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy không sai biệt lắm còn không tỉnh lại Nhỏ tư đồ một tiếng gào to năm ngón tay tìm tòi ngân châm lập tức đánh bay mà ra đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong hắn trở tay móc ngược ngân châm một trường đang muốn đưa ra ngoài đi tới nửa đường nhưng lại có chút dừng lại dùng cánh tay nắm cả trong nụ buồn xác định sẽ không rơi xuống lúc này mới một trường phát ra một trường này đánh người kia quanh thân lắc một cái nội lực tìm khe hở mà vào một ngụm máu đen bỗng nhiên phủ tới Tô Cầm. Theo sát mà tới lại là hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Khí tức bình tĩnh lại bên trong, người kia đứng tại chỗ, nhưng không có mảy may động đậy, chỉ là hơi có vẻ mê mang nhìn về phía xung quanh. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, ho khan một tiếng, vọng tưởng hấp dẫn người kia chú ý. Người kia nghe được thanh âm, quả nhiên lập tức quay đầu. Chỉ bất quá, ánh mắt dường như có chút ngơ ngác, lặng lặng nhìn Tô Mạch, cũng thử nghiệm ho khan một tiếng. Tô Mạch sửng sở, nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ cũng cảm thấy cổ quái, cái này không phù hợp một người bình thường tỉnh lại bộ dáng. Lúc này đưa tay lấy qua tay của người kia cổ tay. Người kia cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, mặc cho nhỏ tư đồ cho hắn bắt mạch, chỉ là chống không một cái tay khác, thì thuận tay cầm lên nhỏ tư đồ cổ tay, cũng học nhỏ tư đồ bộ dáng cho hắn bắt mạch. Cái này, nhỏ tư đồ nhất thời im lặng, trong con ngươi cũng nổi lên một chút nghi hoặc, mà đối diện vị này trong con mắt cũng nổi lên nghi hoặc, phản phất cùng nhỏ tư đồ là giống nhau như lúc hoang mang không hiểu. Chóng váng, Tô Mạch hỏi nhỏ tư đồ, cái này tựa hồ là ly hồn chứng, nhưng lại không hoàn toàn là. Nhỏ tư đồ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, tình huống như vậy lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ly hồn chứng Tô Mạch biết chỉ bất quá đối với cái này cái gọi là ly hồn chứng thuyết pháp lại có rất nhiều loại có người cho rằng ly hồn chứng là mượn xác hoàn hồn một cái hoàn toàn xa lạ người đương nhiên ở giữa tu hú chiếm tổ chính khách giảng thật tô mạch cho rằng đây không phải bằng không mà nói hắn vẫn rất có quyền lên tiếng mặt khác một thì cũng có người nói cái gọi là ly hồn chứng kỳ thật chính là một du trừ cái đó ra chính là mất chi nhớ nói một cách đơn giản chính là hồn phách bay mất quên đi mình chuyện cũ trước kia trong đầu dấu tuyết tô mạch như vậy thỉnh giáo một chút nhỏ tư đồ nói tới ly hồn chứng kỳ thật chính là cuối cùng một loại Chỉ là nhỏ tư đồ sau khi nói xong, nhưng lại lắc đầu. Ly hồn chứng bệnh, khi thì cũng có, ta đã từng nhìn Huyền Hồ đỉnh bên trong sách thuốc ghi chép, nhưng lại cùng trước mắt vị này có chỗ khác biệt. Quá khứ hết thẻ biến mất, người hẳn là ngơ ngơ ngắc ngác, mà không nên như cùng hắn như vậy, bắt trước nhìn thấy hết thảy. Ngay tại hắn lúc nói lời này, người kia cũng là lắc đầu, miệng hơi nhúc nhích, tựa hồ còn không quá biết nói chuyện bộ dáng, cũng đã đang cố gắng học tập. Cho nên nhỏ tư đồ trầm ngâm một chút, hắn bộ dáng này, tựa như mới sinh. Mới sinh. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ý di thuật của ngươi cao minh, nhưng có biện pháp. Ta động viên thử một lần nhưng cũng không thể cho Tô Tổng tiêu đầu cam đoan. Nhỏ tư đầu ngược lại cũng có chút nóng lòng không đợi được ý tứ, bực này tình huống, có thể nói là cổ kim khó tìm, nếu có thể đào sâu nói không chừng có thể có chỗ. Bên này biến cố cũng đưa tới các chú ý. Nguyên bản chính ngồi xổm ở một bên miệng lớn ăn cơm Hồ Tam Đao cũng bu lại, Tả Hữu đánh giá người kia hai mắt, người kia cũng Tả Hữu đánh giá Hồ Tam Đao hai mắt. Hồ Tam Đao lập tức thử nhai răng, người kia cũng đi theo thử nhai răng. Cái này, làm sao thật đúng là học thượng rồi? Hồ Tam đau trong lúc nhất thời cũng cảm thấy là kỳ quặc quái gở, ta cái này khó khăn phát một trận thiện tâm, sẽ không phải là cứu được cái kẻ ngu trở về a. Hắn trước kia chưa chắc là đồ đần, về sau. Tô Mạch nhìn nhỏ Tư đồ một chút, về sau nhưng cũng khó nói. Nhỏ Tư đồ nhẹ gật đầu, tạm thời trước như thế đi, chờ một chút ta mở một cái ích khí an thần đất thuốc. Thỉnh cầu Tô tổng tiêu đầu tìm người ra ngoài bốc thuốc. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, này lại công phu cũng chỉ có thể như thế. Mấy người vây quanh vị này lại chuyển mấy vòng, hơi hiểu rõ người này bắt chước quy luật. Hắn là đang bắt ánh mắt hắn có thể nhìn thấy người khi hắn nhìn chằm chằm hai thời điểm, liền sẽ bắt trước ai. Người kia nói, hắn liền há mồm, người kia làm bộ, hắn cũng đi theo làm bộ. Tô Mạch liền để hắn nhìn xem mình, bởi vậy dẫn hắn đi tới đầu giường, xoay người nằm xuống. Người kia theo nếp mà đi, nằm ở trên giường. Ngáy đầu lại đến tiếp tục xem Tô Mạch, Tô Mạch liền nhắm mắt lại. Sau đó hắn cũng nhắm mắt lại. Tô Mạch vụng trộm mở to mắt, chạy ra ra phòng, người kia trong phòng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Việc này tự nhiên rất nhanh liền tại trong đội ngũ truyền khắp. Ngụy Tử y sau khi nghe, cũng nhịn không được cúi sắp đầu giường nhìn người kia, sau đó ý tưởng đột phát hỏi thăm Tô Mạch. Nếu là hắn muốn kéo phân đi tiểu, vậy phải làm thế nào cho phải? Tô Mạch liền phát hiện, cái góc độ này tựa hồ có chút tinh kỳ xảo trá. Bất quá nhưng cũng khó không được hắn, quay lại tìm người, ở trước mặt hắn làm mẫu một chút, hắn theo nếp mà đi, tất nhiên có giải. Ngụy Tử Y lường Tô Mạch hai mắt, hung hăng nhẹ gật đầu, có đạo lý. Có đạo lý không chậm trễ đi đường. Việc cũng không có rơi xuống. Từ một ngày này bắt đầu, vị này không biết như thế nào người bị thương, liền xem như tỉnh. Sau đó cũng một mực đi theo tiêu cục trong đội ngũ. Nghiệp tình hắn thương thế chưa từng triệt để khỏi hẳn, liền để hắn ngồi tại xe ngựa xe trên bảng. Hắn thấy có người rục ngựa mà đi, an vị trên xe học tư thái. Nhìn thấy trong tiêu cục công việc nhóm chôn nổi nấu cơm, hắn cũng đi theo bắt chức vùng vẩy môi cơm tự xào rau. Ngẫu nhiên gặp được cường nhân cấp đường, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, hắn biểu hiện so sơn tặc còn muốn hung ác. Mà lại, trên người hắn ngoại thương đều đã thu miệng lại. Trên người băng vải phá hủy về sau, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là giữ tợn vết sẹo, cái này một hung ác, đơn giản liền không có những sơn tặc này chuyện gì. Điều này cũng làm cho đội ngũ này bên trong xuất hiện hai cái tên giờ hơi. Một cái so sơn tặc khẩu hiệu còn hung, một cái so sơn tặc biểu lộ còn hung. Biết đến đây là áp Tiêu Không biết còn tưởng rằng đây là trên núi cường nhân xuống tới thủ tiêu tam vật đây này, mà nương theo lấy thời gian trôi qua, vị này học đồ vật tốc độ cũng rất nhanh, hắn rất nhanh liền có thể há mồm nói chuyện, chỉ bất quá một số thời khắc từ không diễn ý, một số thời khắc chính mình nói ra, chính mình cũng không biết là có ý gì. Sau đó, Hồ Hảo Sơn tạc khẩu hiệu người, liền từ một người biến thành hai người. Hồ Tam đau đối với cái này rất là hài lòng, cảm giác tự mình làm sơn tặc khí vận, đến làm tiêu sư thời điểm, ngược lại là tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc bây giờ lãng tử hồi đầu, trung binh là không có cơ hội lại đến đạo này tiến công lập nghiệp. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn khoảng cách vị kia ly hồn chứng người bệnh tỉnh lại, lại qua hơn 10 ngày thời gian, một đoàn người cuối cùng là đặt chân lãnh nguyệt cung địa giới. đến nơi đây về sau, liền có thể cảm giác được bách tính tinh thần diện mạo lại có khác nhau. đông thành chi địa, bang phái săn sát, các nhà quản lý không chỗ, mỗi một chỗ dân sinh cũng đều có sự khác biệt. tô mạch chuyến này xem như bước qua thiên sơn và thủy, xuyên qua rất nhiều môn phái thế lực, mà những môn phái kia bản thân tình huống kỳ thật từ dân chúng trên thân liền có thể nhìn ra không ít. có nhiều chỗ dân sinh khổ khổ, mặc dù không đến mức bụng ăn không no, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì. có nhiều chỗ thì dân sinh phú cường, càng là lấy nơi đó môn phái làm vinh. Trước mắt nơi này chính là như thế, mà tại Lãnh Nguyệt cung địa giới bên trong, nữ tử địa vị thì là tăng lên rất nhiều. Những nơi đi qua, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có nữ tử thành quần kết đội, hô bằng gọi hưu, uống rượu huyên náo. Đương nhiên, nhưng cũng không thấy nam tử lắp bắp trong nhà may may và vá. Chỉ có thể nói, các lính lở bên. Cảm giác này cho Tô Mạch một loại không hiểu quen thuộc, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Sau đó mấy ngày đều là như thế, mà tới được một ngày này, một đoàn người cuối cùng là đi tới Sương Mù đỉnh núi. Sương Mù đỉnh trong núi, có một phong, tên là xem sao. Quan tinh phong bên trên, có một cung nên là Lãnh Nguyệt. Chỉ là đến núi này dưới chân, chưa từng đi lên phía trước ra mấy bước, cũng đã có người hiện thân tại trước. Phi thân mà tới chính là bốn vị nữ tử, ngăn trở Tô Mạch một nhóm đường đi. Đi đầu một người đang muốn mở miệng, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, chính là Sư Sở. Ngụy Sư tỷ. Ngụy Tử Ý lại là nhẹ nhàng gật đầu, gặp qua chư vị sư muội. Đây là nàng dọc theo con đường này ít có chứng trạng đàng hoàng, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu, đối Tô Mạch làm cái mặt quỷ đem nó bản tính lộ rõ. Tô Mạch nhất thời không nói gì, liền nghe được Ngụy Tử Y nói ra. Nghe nói Ngọc Liễu kiếm tâm một kiếm nhập Đông Thành, sư môn đưa tin để cho ta trở về. Sau lưng thì là Tử Dương Tiêu cục bên trong anh hùng, chuyến này vất vả buồn ba, là vì hộ tống gia tổ đưa cho cung nội lễ vật. Tử Dương Tiêu cục. Mấy cái Lãnh Nguyệt cung bên trong nữ hiệp lập tức liếc nhau một cái, biểu lộ đều có biến hóa. Tô Mạch thì thở dài, Tử Dương Môn cùng Lãnh Nguyệt cung ở giữa, dắt liên lụy quấn, mình, cái này Tử Dương Môn người thân phận, muốn lên núi, sợ là đến phí một phen khó khăn chắc trở. Chương 205, bà cung chủ. Lãnh Nguyệt cung cùng Tử Dương Môn ở giữa trưởng bối tình yêu cố sự, dắt liên lụy quấn, kéo dài 20 năm. Trước đó không lâu đoạn Tùng nhiên ở giữa, bao lớn nhỏ bao lấy lên Lãnh Nguyệt cung, dự định cầu thân. Kết quả tự nhiên là bị vị kia Lãnh Vũ Phi tinh kiếm đuổi ra khỏi sân môn. Cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến hai nhà đệ tử hiện nay, dù cho là gặp mặt cũng không tiện mở miệng chào hỏi. Tô Mạch nhà mình tử dương tiêu cục, cùng Tử Dương môn ở giữa nguồn gốc cực sâu. Mặc kệ Tô Mạch có nguyện ý hay không, trên người hắn Tử Dương môn người là cân chính là như thế có thể thấy rõ ràng. Bây giờ đến Lãnh nguyệt cùng, nếu là người ta không cho hắn đến nhà, nhưng cũng là hợp đạo lý. Trong lòng của hắn kiếm từ ngữ, đang chuẩn bị mở miệng cầu chịu, đã thấy đến kia bốn vị cô nương liếc nhau một cái về sau, lúc này có một người tiến lên trước một bước, mở miệng hỏi: "Xin hỏi Thế nhưng là Tử Dương Tiêu Cục Tô Mạch, Tô Tổng Tiêu Đầu. Cái này, Tô Mạch sừng sốt một chút, mới ngụy tự ý nhưng không có nói qua tên của hắn. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, chính là tại hạ, nhưng lại không biết mấy vị nữ hiệp làm thế nào biết. Mấy vị Lãnh Nguyệt cung đệ tử liếc nhau, lập tức cùng tiêu lên nọ nụ cười. Không nghĩ tới vậy mà thật là Tô Tổng Tiêu Đầu ở trước mặt. Quả nhiên như là Sở Sư tỷ nói tới đồng dạng, vai hùng phi phàm, chính là nhân gian hào kiệt. Mấy người nhao nhao mở miệng, lời nói ở giữa thổ lộ can do. Nguyên lai like Tô Mạch đoạn này thời gian đến nay, tại cái này Lãnh cung bên trong lại là có tiếng. Chuyện cứu nguyên nhân vẫn là lần trước cùng Dương Tiểu Vân tiến về Hạo Nhân thư viện kia một chuyến, trên đường gặp Sở Thu Vũ. Ba phen mới bận cứu các nàng đoàn người này tính mệnh. Sở Thu Vũ sau khi về núi, cũng không có bởi vì Tô Mạch Tô mạch thân phận, mà đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Ngược lại là Tráng Chợn Tiêu Dương, nói chuyến này nếu không phải Tô tổng tiêu đầu tương trợ, các nàng sư tỷ mọi liền thật không có quay về Sơn Môn cơ hội. Vấn đề này truyền khắp Lãnh Nguyệt cung tử trên xuống dưới. Đến mức Lãnh Nguyệt cung thái độ đối với Tử Dương môn đều hòa hoãn không ít. Hôm nay mắt thấy Tô Mạch đến nhà, Tử Dương Tiêu cục Tiêu Kỳ theo gió pháp phối, thuận miệng hỏi thăm quả nhiên chính là Tô Mạch ở trước mặt trong lúc nhất thời ngược lại là so với ngụy tử y còn muốn nhiệt tình mấy phần tam cung chủ sớm có lời nói nếu như là một ngày kia có thể nhìn thấy tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu nhất định phải mời lên núi đến hảo hảo cảm tạ đúng vậy a tô tổng tiêu đầu mau mời lên núi đi ta cái này lên núi thông báo một tiếng ngụy sư tỷ ngài vừa vặn cho tô tổng tiêu đầu dẫn đường ngụy tử y nghe khỏe miệng giật một cái co lại nói xong mình là lãnh nguyệt cung đệ tử thiên tài có thụ sư môn xem trọng đầu làm sao tô mạch vừa đến mình liền lưu lạc làm dẫn đường đây tô mạch cũng không ngờ rằng vậy mà lại có này vừa ra trong lúc nhất thời cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn Hừ, tới đi ngụy tử ý đành phải phía trước dẫn đường mà mấy vị kia bên trong một vị đã lên núi báo cáo có một vị khác đi theo trong đội xe tùy hành lên núi còn sót lại hai vị tiếp tục thủ hộ sân môn một đường lên núi ngược lại là trò chuyện vui vẻ tô mạch khích lệ xương mù đỉnh gió núi chỉ riêng vô hạ, quan tinh phong ý vi trắng quan vị kia lãnh nguyệt cung nữ hiệp liền nói tô tổng tiêu đầu ánh mắt bất phàm thuận thế lại cho giảng giải một phen lãnh nguyệt cung tồn tại chỉ nghe tô mạch liên tục gật đầu một đường đam chiếu dọc theo đường núi đường hẹp lên núi trèo lên quan tinh phong đến vọt người đài một tòa mỹ lệ kiến trúc liền tọa lạc đang nhìn trên đài năm trang Đây cũng là Lãnh Nguyệt Cung. Đám người một đường đến Lãnh Nguyệt Cung trước cửa, bên này đệ tử sớm đã biết Tô Mạch một nhóm đến. Lúc này nhao nhao cùng Tô Mạch một đoàn người chào, dẫn vào Lãnh Nguyệt Cung bên trong. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đưa tới không ít vây xem. Đây cũng là Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu đi. Sở sư tỷ nói không sai, đúng là tuấn tú lịch sự. Nghe nói vị này Tô tổng tiêu đầu có một tay hảo kiếm pháp. Phía sau hắn trong hộp trang tựa hồ là kiếm A. Ta ẩn ẩn có thể từ đó cảm giác được dấu phong mang. Ngụy sư tỷ cùng hắn tựa hồ có biết, không biết quan hệ như thế nào. Ngụy sư tỷ nghe nói đã thành là Phượng Minh minh chủ. Từ Dương Tiêu cục liền tại lạc Phượng Minh địa giới bên trong, một đường đồng hành đến lanh nguyệt cùng, quan hệ phải rất khá. Ai có thể cùng Ngụy sư tỷ nói bên trên nói, quay đầu cho chúng ta dẫn tiến một phen. Ngụy sư tỷ lạnh lùng như băng, cái này sợ là khó khăn. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Tô Mạch nhịn không được lừa Ngụy Tử Y một chút. Liền cái này, còn không biết xấu hổ nói là lạnh lùng như băng. Bất quá này lại nhìn Ngụy Tử Y, quả nhiên là mặt mày lạnh lùng, dưới chân bước chân phảng phất đoạ đạn. Mỗi một bước đều là bình thường lớn nhỏ, mặt mày ở giữa đều gần lộ ra phong mang. Tô Mạch nháy nháy mắt, lúc này mới phát hiện Ngụy Tử Y trên mặt kỳ thật có rất nhiều mặt nạ. Mới gặp thời điểm là một khuôn mặt, quen thuộc về sau là mặt khác một khuôn mặt, trước mặt người ngoài lại là một khuôn mặt, tầng tầng bước ra nhưng lại không biết cái nào là chân chính nàng, chính không để ý chỗ, liền nghe đến một thanh âm chuyển đến. Quả nhiên là Tô Tổng Tiêu đầu. Tô Mạch nghe vậy ngẩng đầu, liền gặp được Sở Thu Vũ mang theo mấy cái để Tô Mạch có chút quen mắt lánh Nguyệt Cung đệ tử đi tới. Lúc này vội vàng ô quyền Sở Đứa Hiệp đã lâu không gặp, gần đây còn mạnh khỏe. Nam Tô Tổng Tiêu đầu phúc. Sở Thu Vũ cười nói ra, mới vừa nghe sư muội đến báo, còn tưởng rằng là nghe lầm không nghĩ tới thật là tô tổng tiêu đầu đến lãnh nguyệt cung, ân, ngụy sư mọi người trở về nha. sở sư tỷ, ngụy tử y nhẹ nhàng gật đầu. ngọc liêu kiếm tâm liêu tùy phong một kiếm nhập đông thành, sư môn đưa tin để cho ta trở về gặp chứng như thế thịnh sự. lúc này mới đêm tối mà quay về, gia tổ biết về sau để cho ta mang chút lễ vật trở về. bất quá ta một người một tay chẳng chống vững nhà, lúc này mới phó thác tử dương tiêu cục ngược lại là không nghĩ tới, tô tổng tiêu đầu cùng ta lãnh nguyện cung ở giữa, lại còn có cái này rất nhiều nguồn gốc. nói đến đây nàng lườm tô mạch một chút, tô mạch lười nhác chọc thủng nói dối của nàng hắn cùng lãnh nguyệt cùng sở thu vũ bọn người thế nào nhận thức ngụy tử y đã sớm biết nay lại công phu sở dĩ nói như vậy hơn phân nửa vẫn là vì duy trì nàng kia lạnh nói mặt lạnh, lãnh được băng xương hình tượng dù sao nàng cũng không muốn để người ta biết nàng nhưng thật ra là chuyện gì tinh thì ra là thế sở thu vũ nhẹ gật đầu bên trong tường tình bay đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ tô tổng tiêu đầu tam cung chủ cho mời ồ tô mạch sướng sở ngụy tử y cũng là sướng sở nàng lao nhân gia đã biết rồi đây là tự nhiên sở thu vũ cười nói ra từ khi chuyện này trong cung lan truyền ra về sau Tam cung chủ mỗi lần đề cập tô tổng tiêu đầu, trong lời nói đều cực kỳ tôn sùng. Hôm nay biết tô tổng tiêu đầu đến lãnh nguyệt cung, càng là trước tiên liền muốn mời tô tổng tiêu đầu đi qua một chuyến. Nàng tốt nhìn một chút vị thiếu niên anh hùng này, tô mạch trầm ngâm một chút, hắn tới đây vốn hẳn nên trước đem tiêu vật thanh toán. Bất quá nơi này dù sao cũng là lãnh nguyệt cung, tăng cung chủ làm chủ nhà, muốn gặp hắn một lần không gì đáng trách. Này lại lại là không tốt bác. Lúc này cười một tiếng nói ra, tam cung chủ có mệnh, sao dám không tuân theo? Bất quá những vật này, không sao. Sở Thu Vu nói ra, ta trước hết để cho người mang theo chư vị anh hùng đem đồ vật an trí chính là. Cũng tốt. Tô Mạch từ ống tay áo lấy ra văn khế, giao cho Lý Tiêu Đầu, vậy liền phiền phước Lý Tiêu Đầu kiểm kê hàng hóa, nhớ lấy không thể có mảy may bỏ sót. Rõ. Lý Tiêu Đầu đáp ứng, mang theo Phó Hàn Uyên, Hồ Tam Đao, cùng vị kia trên đường cứu được mặt thẹo quái khách, còn có một đám trong tiêu cục bọn tiểu nhị, đi theo mấy vị lãnh nguyệt cùng nữ hiệp sau lưng. Ở trong đó, Hồ Tam Đao cái này dáng vẻ khôn ngo, cầm trong tay kim ti đại hoàn đao hình tượng, ánh vào lãnh nguyệt cùng trừ vị nữ hiệp trong mắt. Có mấy cái kém chút nhịn không được, đều muốn xuất thủ trừ tặc. Mà kia mặt thẹo quái khách, lại cùng cái này Hồ Tam Đao tương giao rất thân. Nhất cử nhất động đều học cử chỉ, dù cho là bàn tay không đau, thỉnh thoảng cũng muốn lắc lư hai lần, phán phất có thể nghe được vòng vàng và chạm thân đau tiếng vang. Cảnh tượng này thật đúng là để mấy cái trẻ tuổi lãnh nguyệt cung đệ tử nhìn sững sốt một chút. Bên này tạm thời an trí, sở thu vũ liền đã ôm quyền, tô tổng tiêu đầu mời tới bên này. Mời. Tô mạch nhẹ gật đầu, đi theo sở thu vũ sau lưng. Vừa đi hai bước, liền nghe đến bên người tiếng bước chân chuyển đến, lại là ngụy tử y. Ấy. Tô mạch hơi nghi hoặc một chút nhìn ngụy tử y một chút, ngụy minh chủ khó khăn về tới sư môn, không đi gặp thấy mình sư phó sao? Ngụy tử y thừa dịp sở thu vũ không chú ý đối tô mạch thẻ lưới, tô mạch chính khỏe miệng co giật công phu, liền nghe đến sở thu vũ cười nói ra. Ngụy sư muội trở về sư môn, chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn gặp sư phụ của mình. Bất quá tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết, ngụy sư muội tôn sư chính là bị môn tam cung chủ. Tô mạch trong lòng một cái giật mình, bước chân đều là dừng lại, ngạc nhiên gật đầu, cái gì? Tam cung chủ chính là sư phụ của ta. Ngụy tử y liếc tô mạch một chút, tô tổng tiêu đầu không biết sao. Tôn sư không phải lanh vũ phi tinh kiếm, đó chính là bị môn tam cung chủ năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, chuyện tốt người cấp cho danh hảo. Tô Mạch đống nhiên cảm giác bó tay toàn tập. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như ban sơ thời điểm, Dương Tiểu Vân nói với hắn lên vị này, Ngụy Như Hàn Hòn Ngọc quý trên tay lúc, đúng là đã từng nói, nàng là bái nhập Lãnh Nguyệt cung bên trong nào đó một vị cung chủ môn hạ. Cốc, chỉ bất quá, chuyện kia quá xa, cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Lại có, sau đó một mực cũng chưa từng có người lấy Tam cung chủ xưng hô như vậy tới nói lên qua vị kia. Dương Dịch Chi trong miệng gọi là Lãnh Vũ phi tinh kiếm, mà mình dùng cái này danh hào để cập thời điểm, Ngụy tử ít cũng chưa cường điệu qua sư phụ của mình là Lãnh Nguyệt cung Tam cung chủ hay là một mực cho tới bây giờ, chính mình mới biết, Lãnh Nguyệt cùng Tam cung chủ chính là Lãnh Vũ phi Tinh Kiếm. Kỳ thật, đổi qua thứ, có biết hay không cái này đối Tô Mạch tới nói vốn không có cái gì muốn làm. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lãnh Vũ phi Tinh Kiếm cùng mình vậy liền nghi phụ thân ở giữa, có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Ai biết trong đó có cái gì không thể cho ai biết chỗ. Mà vị này Tam cung chủ nghe được tên của mình về sau, đối với mình tôn sùng vân vân. Lời này hiện nay suy nghĩ lại một chút, nhưng lại cảm thấy tựa hồ cũng không đơn thuần. Nói thật, Tô Mạch trước khi đến, cũng từng cân nhắc qua phải làm thế nào đối mặt vị này Lãnh Vũ phi Tinh Kiếm nhưng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, tô mạch liền quyết định giả bộ như không có kia chuyện. quá khứ đủ loại, tô mạch cũng chỉ bất quá từ dương dịch chi trong miệng biết mà thôi. những người khác bao quát ngụy tử ý ở bên trong, cũng không biết tự mình biết ở trong đó từng tỉnh. mình giả bộ như không biết, hẳn là liền không đến mức quá xấu hổ. chỉ là tô mạch không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn cùng vị này gặp mặt. hơn nữa còn là vị này chủ động muốn gặp mình, nàng muốn nói với chính mình thứ gì. tô mạch trong lúc nhất thời cũng có chút tinh thần không thuộc. Sở thu vũ trên đường đi nói chuyện với tô mạch, tô mạch cũng đều là thuận miệng ứng đối, cũng may chưa từng thất lễ. Ngược lại là Ngụy Tử Ý đã nhận ra Tô Mạch không thích hợp. Ngẫu nhiên thừa dịp Sở Thu Vũ không có phát hiện, liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tô Mạch một chút. Dẫn tới Tô Mạch hung hăng trừng nàng hai mắt. Tam cung chủ chỗ ở là Lãnh Nguyệt cung bên trong một chỗ lịch sự tao nhã lầu nhỏ. Một đoàn người đến trước mặt, Sở Thu Vũ liền nói ra: "Đã có Ngụy sư ngồi tại, tại hạ trước hết cáo tử. Tô tổng tiêu đầu sau đó nếu là rảnh rỗi, ta nghĩ xin ngài tại xem sao bãi bên trên uống rượu, một tận tình địa chủ hữu nghị." "Tốt, đa tạ Sở nữ hiệp." Tô Mạch ôm quyền tay, sau đó ổn dậy. "Vậy thì tốt, tại hạ cáo tử. Sở Thu Vũ cười cười mấy người rời đi. Đợi đến Sở Thu Vũ đi về sau, Ngụy Tử Y lúc này mới thật giải phun ra một hơi, trên dưới đánh giá Tô Mạch hai mắt. "Ngươi thế nào?" Từ vừa rồi vậy sẽ bắt đầu, liền hoàn toàn một bộ hồn phi phách tán bộ dáng. "Nói hiệu nói vượng, cái nào hồn phi phách tán?" Tô Mạch nhíu mày. "Sở sư tỷ đối ngươi hiểu rõ không sâu, ngươi còn vẫn có thể giấu giếm bên trên một dấu giếm, đối ta, ngươi lại là không đạt được." Ngụy Tử Y hơi kinh ngạc, ngươi sẽ không phải là nhận biết sư phụ ta a. Lãnh Vũ Phi tinh kiếm chính là cao nhân tiền bối, tại hạ bạn tri kỷ đã lâu, lại là duyên khan một mặt. Hôm nay có cơ hội này có thể nhìn thấy tiền bối Tô Nhan, chính là Tam Sinh Hữu Hạnh. Tô Mạch khoát tay áo, ngươi chớ có nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào thông bẩm. Cổ quái, rất có cổ quái. Ngụy Tử Y lắc đầu liên tục, lại là càng phát cảm thấy Tô Mạch cái này rất không thích hợp. Bất quá nhưng cũng chưa từng làm nhiều xoan xuyến, dầm chân ở giữa liền lên thang lầu, đẩy cửa đi vào. Tô Mạch đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được trên tiểu lâu treo tấm biển, tấm biển bên trên viết ba chữ, Lạnh Tây lâu. Lạnh Tây lâu. Vẫn là Tiết Tây lâu. Tô Mạch lông mày lắc một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, khác biệt tâm cảnh đối đãi tấm biển này tựa hồ cũng phân biệt ra trong đó mấy phần khuya bán. bất quá hắn cũng ý thức được mình cái này trạng thái rất không thích hợp. rõ ràng là mình vậy liền nghi lão cha nổi. mình ở chỗ này cho hắn hổ thẹn cái truy. khỏi cần phải nói, lúc ấy gặp lăng hồng hà lúc đó, mình không phải cũng là ứng đối thoại đằng sao? đương nhiên, hai người kia nhưng cũng không thể giống nhau mà nói. lăng hồng hà tính cách sáng sủa hào phóng, đối mặt loại chuyện này chưa từng nhăn, nhăn nhó, nhó. ngược lại thật to hỏa tan xấu hổ. nhưng lại không biết vị này tâm tâm niệm niệm năm tuế nguyệt, thân không gả lãnh vũ phi tinh kiếm, lại là cái dạng gì người? trong lòng đang nghĩ đến đâu? đóng chặt lầu nhỏ đại môn liền đã được mở ra. Ngụy tử y nô ra một cái đầu, lườm tô mạch một chút, sư phó để ngươi tiến đến. Được. Tô mạch nhẹ gật đầu, dậm chân đến trước mặt. Ngụy tử y mở cửa ra, Lạnh tây trong lâu trang trí giản tiện, tuyển nước bên trong, sen lẫn nhẹ nhẹ thanh lãnh, dương mắt ở giữa, liền gặp được đại sảnh ở giữa nhất, đang có một nữ tử, toàn thân áo trắng trải ra, chính chui chưa án, trong tay một chi bút lông vận chuyển như bay. Tô mạch nhìn ngụy tử y một chút, ngụy tử y nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này dẫn tô mạch vào cửa, lại lần nữa đóng cửa phòng lại. Đến trước mặt, tô mạch hai tay ô quyền, đang muốn mở miệng. Đã thấy đến nữ tử kia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là chỉ chỉ ngụy tử Y. Người ra ngoài, thanh âm thanh lãnh, phảng phất hàn băng, không xen lẫn mảy may tình cảm ở trong đó. Câu chữ ở giữa, thậm chí ẩn ẩn có kiếm minh tranh phong. Tô Mạch giật mình trong lòng, ngụy tử ít thì sửng sốt một chút. "Sư phó, ngài là để cho ta ra ngoài sao?" "Ừm." Nữ tử đáp lại ngắn gọn mà dứt khoát. Ngụy tử Y ngưng ác, lại nhìn Tô Mạch một chút, con mắt liên chuyển hiển nhiên tại muốn một lời giải thích. Tô Mạch lộ ra mặt mũi tràn đầy mê mang, tựa hồ so với nàng lại càng không biết cho nên. Hắn đã dự định giảng ngu vậy dĩ nhiên đến bắt đầu lại từ đầu còn không đi ra nữ tử lại một lần mở miệng ngụy tử y đành phải đáp ứng vâng sau khi nói xong hung hăng chừng tô mạch một chút cảm giác sư phó đối với mình cũng thay đổi đều có bí mật nhỏ của mình dù là mình là cao quý lạc phượng minh minh chủ này lại công phu cũng không nhịn được có chút nhỏ tâm tình đợi đến ngụy tử y thối lui đến lạnh tây lâu bên ngoài đóng lại đại môn tô mạch lúc này mới một lần nữa ấu quyền đang muốn mở miệng nữ tử kia lại tựa hồ như không có nghe người tự giới thiệu thói quen chỉ làm mở miệng thích nha đầu kia sao a tô mạch sững sở ai Ngụy Tử ý gì? Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói ra, gia gia của nàng cũng đã nói với ngươi, muốn em mình khuê nữ gả cho ngươi. Chớ có lấy ngươi đã có hôn ước làm qua loa tắc trách, bản này không là vấn đề. Ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, thích không? Cái này, Tô Mạch nhất thời im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng nàng ở giữa, cũng không nam đưa chi tình. Ừm. Nữ tử ngay tại vận chuyển bút pháp dũng nhiên ngừng lại, ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không giống hắn. Rất tốt. Bất quá, ngươi cũng đã biết cái gì là tình yêu nam nữ. Cái này, Tô Mạch nhất thời im lặng, tiền bối Lời này ngươi ta ở giữa nhưng có nghiên cứu thảo luận chỗ trống vì sao không có nữ tử nói đến đây thời điểm đung nhiên thở dài ra một hơi ngẩng đầu lên lộ ra một trường tình xảo dung nhan nàng tướng mạo cực đẹp hoàn toàn không có đã có tuổi vết tích trong con ngươi thần quan dầu rĩm chỉ là lạnh lùng không thấy mảy may liên hỏa khí tức ngươi là cảm thấy ta lứa tuổi không xứng cùng ngươi đàm luận cái này vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi là văn bối ta là trưởng bối ngươi ta ở giữa đàm luận đạo này làm trái đạo lý cái này tô mạch nhất thời im lặng đành phải nói ra tại hạ và tiền bối chỉ là mới gặp không phải Ngươi còn ở trong tã lót, ta cũng đã thấy qua ngươi." Vị này Lãnh Vũ Phi tinh kiếm khỏe miệng vậy mà lộ ra một kia cười yếu ớt, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Chỉ là nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mạch thì như mày, đây là dự định đối với mình thẳng thắn sao? Chính ngạc nhiên cô phu, liền đột nhiên cảm giác được không khí trung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Trong chốc lát, trong không khí đều ẩn ẩn truyền ra mũi kiếm đua tiếng thanh âm. Cô gái trước mặt diện mục chẳng biết lúc nào, đã lãnh được xương lạnh, gắt gao nhìn chăm chú Tô Mạch. Ngươi cũng đã biết, ta vậy sẽ gặp ngươi, là muốn làm cái gì? Con xin tiền bối cho biết. Tô mạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Liền chỉ thấy được cô gái trước mặt, môi son hé mở, phun ra hai cái băng lánh đến cực điểm chữ: "Giết ngươi." Chương 206, Chí dĩnh. "Giết ngươi." Hai chữ này tựa như cùng là hai thanh kiếm, từ nữ tử này trong miệng bay ra, vọng tưởng đâm vào tô mạch trong lòng. Mà tô mạch cũng quả nhiên như là chủ kiếm, mặt mũi tràn đầy nạc nhiên cùng không dám tin. "Cái này, nhưng lại không biết văn Bối là như thế nào đắc tội tiền bối, đến mức ở trong Ta Lót, vậy mà liền muốn hung ác hạ thủ. Ngươi một cái gào khóc đòi anh hải, lại có cái gì có thể đắc tội ta địa phương?" Nữ tử một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía trước án nàng vừa rồi viết, trong con ngươi hào quang biến ảo chập chờn, mở mịt khó dò. Cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, sát khí lập tức tiêu tán sạch sẽ, lưỡi kiếm kia đua tiếng thanh âm cũng theo đó quét sạch sành xanh. Nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, bất quá, ngươi làm thật không biết, ta vì sao muốn giết ngươi. Tiền bối có lời, Vạn bối lúc đó còn thân ở trong tã lót, lại như thế nào có thể biết tiền bối vì sao muốn giết ta. Vậy sẽ ngươi không biết, này lại cũng không biết. Không biết, còn xin tiền bối giải hoặc. Hừ. Nữ tử nói đến đây, chợt lạnh lùng hừ một cái, vốn muốn nói ngươi cùng hắn không giống. Bây giờ xem ra, vẫn là nhìn là ngươi. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, đoán chừng ngươi cũng không rõ ràng, trước đó, Đoạn Tùng đã từng tới. Tô Mạch như mày, lại vẫn như cũng là kiên trì nói ra, "Đoạn Tùng?" Lại là vị kia. Nghe hắn hỏi như vậy, nữ tử kia lại là nở nụ cười. Có chút ngạn vị nhìn Tô Mạch hai mắt, "Mưa Thu đứa bé kia, ta hiểu rất rõ." Tô Mạch khỏe miệng giật giật, đã có thể đoán trước đến đối phương muốn nói cái gì. Quả nhiên, nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, lần đầu gặp nàng tất nhiên sẽ bởi vì lãng cùng cùng tự dương môn quan hệ, đối ngươi có chỗ xả lánh. Nhưng người đối nàng có hai lần mạng sống đại ân, Lãnh Nguyệt cung cùng Tử Dương môn ở giữa ân oán, hoặc là nói là ta cùng Đoạn Tùng ở giữa những cái kia chuyện cũ, nàng quả quyết sẽ không không có một cái nào giải thích. Ngươi đi một chuyến Hạo Nhân thư viện, vậy sẽ Đoạn Tùng tại ta chỗ này cầu thần không thành, đến Dương Dịch Chi mời, cũng đi một chuyến Hạo Nhân thư viện. Chỉ là vậy sẽ ta nhưng không có nghĩ đến, Dương Dịch Chi chung quy là Dương Dịch Chi, kia một cây thiết huyết long thường, chưa từng lại bởi vì thuế Nguyệt mà có chỗ cải biến. Hắn để Đoạn Tùng thay hắn, mình nhờ vào đó ve sầu thoát xác. Thế nhưng là Đoạn Tùng đến Lạc Hà thành về sau, lại là gặp được cũng sớm đã rõ ràng việc này người cùng dương gia vị kia thiên kim một hơi nói đến đây nàng nhìn xem tô mạch dương dịch chi già chết người biết đoạn tùng là ai người rõ ràng bây giờ ngươi lại nói ngươi không biết ta vì sao đối còn tại trong tá lớp ngươi động sát tâm ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi tô mạch trong lúc nhất thời là á khẩu không trả lời được trong lòng tự nhủ đoạn tùng á đoạn tùng liếm chó liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả ngươi là bí mật gì đều giấu không được a em đẹp lấy bí ngô trực tiếp về tử dương môn chứ sao không có việc gì hướng lãnh nguyệt cung chạy cái truy Ngươi chạy Lãnh Nguyệt cung liền chạy Lãnh Nguyệt cung thôi, không có việc gì chạy đến cái này, mặt người trước nói nguyên tuyên cái gì tử? Kết quả khiến cho mình bây giờ bị động như thế. Nữ tử kia gặp Tô Mạch không phản bắt được, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ta vốn muốn nói, ngươi còn tính là một cái lỗi lạc quân tử. Cùng cha ngươi kia có vẻ như trung lương, kỳ thực gian trá chi độ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ xem ra, quả nhiên là sai. Ngươi cùng cha ngươi, đến cùng là cá mẹ một lửa, cuối cùng không hổ là con của hắn. Tô Mạch thở dài, đưa người tử, nói người cha, còn xin tiền bối nói cẩn thận. Làm sao Nữ tử nhìn hắn một cái, ta nói không chừng sao? Tô Mạch nhất thời yên lặng, người bình thường tự nhiên là nói không chừng, nhưng là người trước mắt này, nhưng lại là ít có có thể nói. Lúc này thở dài, Tiền Bối cùng Tiên Phụ ở giữa quá khứ, Vãn Bối đúng là có biết một hai. Chỉ là tại hạ thân vị Vãn Bối, thực sự không dám vọng nghị bậc cha chú của mắt, lúc này mới muốn giả bộ không biết. Đây là Vãn Bối không phải, còn xin Tiền Bối tha thứ. Cái nào dùng ngươi nói xin lỗi? Nữ tử lại là lạnh lùng hừ một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh màu trắng lóe lên, Tô Mạch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ tử kia cũng đã đến hắn trước mặt. Làn gió thơm đập vào mặt, Tô Mạch theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đã thấy đến nữ tử kia chỉ là đứng trước mặt của hắn, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nàng xa so với Tô Mạch muốn thấp nhiều lắm, lúc này một đôi mắt lại phảng phất thu thủy, chỉ là im lặng nhìn chăm chú, cũng đã phảng phất là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng mình kể ra. Thảm thiết chi tình, nhất thiết chi ý, lộ rõ trên mặt. Tô Mạch sững sờ ở giữa, lại là thở dài, trước mắt nữ tử này, giờ này khắc này nhìn, kỳ thật không phải mình, mà là Tô Thiên Dương. Nàng 20 năm thanh xuân sai giao, lúc đầu nhìn hai mắt nhưng cũng không sao, chỉ là nhìn nhiều hơn. Tổng khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy cổ quái. Tô Mạch đành phải nhẹ nhàng ngẫu quyền, "Vạn đuối Tô Mạch, xin ra mắt tiền bối." Nữ tử ánh mắt bên trong một màn kia xóa thâm tình, lập tức như khói tan đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng bại xuống. Ta khi đó một ý nghĩ sai lầm, suýt nữa tự tay đưa người bị mất. Bây giờ ngươi giả bộ không biết, ta nhưng cũng không quá mức có thể trách tội chỗ. Nói đến, tiền bối lúc ấy vì sao sửa lại suy nghĩ? Tô Mạch có chút hiếu kỳ. Nữ tử nhìn Tô Mạch một chút, biểu lộ thoáng có chút cổ quái. Lúc đó, chính vào giữa hè, mẫu thân ngươi hậu sản chỉ cần hồi phục, ngay tại ngủ say. Ta chui vào trong tiêu cục, liền nhìn thấy ngươi nằm ở một bên, chỉ có trên bụng dán một mảnh nhỏ sợi bông, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, cũng từ ngủ say không thôi. Thâm ta có ám niệm, liền đưa ngươi ôm lấy, muốn một trưởng đánh chết. Thế nhưng là, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ngươi ôm lấy về sau, bàn tay rơi chỗ, mềm nhũ một mảnh, trong lúc nhất thời suýt nữa quên phải làm những gì. Người rơi vào trong lòng bàn tay của ta, tựa hồ là cảm thấy không quá thoải mái, tứ chi loạn đối hai lần, liền bỗng nhiên mở mắt. Ta vậy sẽ âm thầm chui vào, vốn là chột dạ, ngươi vừa mở mắt, ta càng sợ ngươi hơn lớn tiếng khóc nỉ non, chính là muốn che lấy miệng của ngươi. Đưa ngươi che chết thì thôi, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà đối ta cười. Nụ cười này nhưng cũng không biết sao, lòng ta vậy mà cũng đi theo mềm nhũn. Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi lại hảo hảo ghê tầm a. Thừa dịp ta thất thần, vậy mà đi tiểu ta một thân. Nói đến đây, nàng hung hăng chường tô mạch một chút. Tô mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ, không nói đến vậy sẽ mình chưa xuyên qua tới, dù cho là muốn gánh chịu cái này một thân nhân quả, nhưng vậy sẽ còn là nhi đồng thời kỳ, ai có thể khống chế cái này ăn uống ngủ nghỉ. Đành phải ôn quyền nói ra, cái này, ngược lại là van đuối không phải. thử cái nào lại muốn người chịu tội rồi? Nữ tử kia lạnh lùng nhìn tô mạch một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Muốn ta đường đường lãnh nguyệt cung môn nhân, hành tẩu giang hồ, cũng có người đưa lãnh vũ phi tinh kiếm danh hảo. Lên lén lén lẹn vào một nhà trong tiêu cục, muốn giết một cái không đủ nguyệt hải tử, nay đã là lớn mất thân phận, cuối cùng lại còn rơi một thân chật vật mà đi. Ngươi tiểu tặc này là thật ghê tợm. Mặc dù nói là thật ghê tợm, nhưng mà nói tới chỗ này, nguyên bản trong lời nói những cái kia bất mãn cùng ý cũng sớm đã tan thành mây khói. Ngược lại là níu miệng lên, chỉ là nụ cười này cuối cùng chưa từng nở rộ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng sau đó ta một đường trở về Đông Thành, càng là đi, càng là trong lòng sợ hãi nghĩ mà sợ. nếu như ta ngày đó thật một trưởng đưa ngươi đánh chết, một tay lấy ngươi che chết, kia lại nên làm thế nào cho phải? cũng là đến lúc đó, ta mới biết được tình một chữ này quả thực một người có hai bộ mặt, có thể để người mặt mày tỏa sáng, cũng có thể để cho người ta hoàn toàn thay đổi. nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, cho nên bây giờ vẫn là vấn đề kia. ngươi có biết cái gì là tình yêu nam nữ? tại văn bối xem ra chính là lưỡng tình tương duyệt. Tô Mạch châm trước từ ngữ lưỡng tình tương duyệt, nữ tử nhẹ nhàng thở dài tốt một cái lương tỉnh tưng duyệt, nhưng nếu là lương tỉnh tưng duyệt, liền thâm tình nhưng phụ sao? cái này, tô mạch chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại lắc đầu. văn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vấn đề này, nhưng cũng đáp không được. bất quá, trước đó không lâu văn bối đã từng thấy qua tiên phụ một phong đệ thư lại, hắn từng nói thẳng, cả đời có tứ đại việc đáng tiếc, thứ nhất tiếc, chính là châu người thua chúng. châu người thua chúng. nữ tử kia nghe được bốn chữ này thời điểm, lại tựa hồ như có chút hoảng hốt, bước chân hướng phía trước hai bước, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tô mạch, trong con ngươi càng thêm tức giận. người. Nàng mở miệng nói một chữ, nhưng lại dừng lại, biết cái này một lời nộ khí, không nên phát hướng Tô Mạch, lúc này mới thở dài. Ngươi nhất thiết không thể học hắn. Vạn bối đương nhiên sẽ không. Lời này nói còn quá sớm. Nữ tử lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi lần nữa khôi phục kia một mảnh băng thanh. Cha ngươi cho người thua chúng, đã dẫn mà sống bình chi tiết. Liên hy vọng ngươi sau này gặp chuyện làm nhiều mấy phần suy nghĩ. Cùng ta mà nói, cái gọi là tình yêu nam nữ, chính là nhân gian tuyệt độc. Tô Du. Thế nhưng là đụng này, nhưng phàm là chúng sinh, lại không một người có thể miễn. Chỉ mong ngươi, mạnh châm trầm chậm uống không cần tránh chi như xà hạng, nhưng cũng không thể mê rượu quá mức, cuối cùng phản thụ mệt mỏi. Văn bối ghi nhớ tại tâm. Tô Mạch có quyền, nghiêm mặt nói. Đi thôi. Nữ tử kia một cái tay chống đỡ hàm dưới, nhẹ nhàng quát tay. Tiếp qua ba ngày, Lưu tùy Phong thông gia gặp nhau đến lãnh nguyệt cung. Lúc đó ta sẽ nên chiến, ngươi nhưng lưu lại xem lễ. Tô Mạch có chút trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu. Được. Chỉ là đang muốn lúc xoay người, nhưng lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nữ tử kia một chút. Nàng lại chỉ là nhìn chăm chăm trước mặt tán trên đài. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm, trung là chưa từng mở miệng, dậm chân mà đi mở ra đại môn liền gặp được ngụy tử y đang ngồi ở dưới lầu bậc thang dùng vỏ kiếm trên mặt đất phủi đi tô mạch đi cả nhắc quan sát phát hiện cũng không phải là đang vẽ vòng tròn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngươi nhìn cái gì ngụy tử y chợt quay đầu há không nghe phi lễ chớ nhìn lời này có thể sử dụng ở chỗ này sao tô mạch nẹn họng nhìn chân chối ta nguyện ý liền có thể dùng ngươi trông coi rồi ngụy tử ý hừ một tiếng tô mạch liền phát hiện cô nàng này là càng ngày càng không nói đạo lý lười nhắc chấp nhặt với nàng sư phó ngươi lưu ta tại lãnh nguyệt cung ở mấy ngày ba ngày sau quan sát nàng cùng liêu tùy phong trận chiến kia Sư phụ ta muốn nên chiến, Ngụy Tử Y lấy làm kinh hãi. Nàng lão nhân gia đã hồi lâu chưa từng xuất thủ qua, bất quá nếu là nàng xuất thủ, Liêu Thụy Phong sợ là nguy hiểm. Chưa tới Thiên Củ Thành cũng đã là trước thua một trận, thế thì chưa hẳn. Tô Mạch lại lắc đầu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngụy Tử Y nghe vậy theo bản năng có chút tức giận, cảm thấy Tô Mạch xem thường sư phụ của mình. Nhưng là nghĩ lại, nhưng lại biết Tô Mạch tuyệt không phải dạng này người. Hắn nói chuyện, tự nhiên là có đạo lý của mình, mà lại người này võ công cực cao, lại cùng Liêu Thụy Phong vô cùng có nguồn gốc lúc này nói lời này nói không chừng cũng có chút nắm chắc hay là có chút mình không biết đồ vật ở bên trong lúc này hỏi còn xin tô tổng tiêu đầu chỉ giáo chỉ giáo sao tô mạch theo bản năng muốn treo chọc nàng không nói chuyện vừa muốn lối ra chợt nghĩ đến vừa rồi ngụy tử y sư phó nói lời cái này đùa chi ngôn lập tức liền có chút không nói ra miệng đành phải lắc đầu nói ra thực không dám dấu dím huyền cơ cốc đánh một trận xong liêu trang chủ cảm tạ ơn cứu mạng của ta đã từng đem thiên hồng vấn tâm kiếm kiếm phổ tặng cho ta cái gì ngụy tử y giật này cả mình cái này liêu tùy phong thủ bút thật lớn thiên hồng vấn tâm kiếm là hắn cầm chi hoành hành giang hồ giữ nhà bản sự, vậy mà cũng có thể chuyển tăng nhưng từ trương nghe nói qua ngọc liêu sơn trang kiếm pháp ngoại truyện qua đó là ngươi hiếm thấy nhiều quái nhớ tới ngụy tử y nhiều lần trước mặt mình lớn run kiến thức tô mạch liền không nhịn được có chút khí phách bay lên quá khứ ngọc liêu sơn trang thế nhưng là mở rộng sân môn thu môn đổ khắp nơi chỉ tiếc vậy sẽ thiên hồng vấn tâm kiếm không nghe thấy tại giang hồ đến mức môn đỉnh thưa thất sau đó liền hành quân lặng lẽ mà theo liêu tùy phong danh chấn giang hồ về sau nhưng cũng không có người nào có can đảm tới cửa thỉnh giáo lại có việc này, ngụy tử y nhãn tình sáng lên, nếu như thế, ngươi đem thiên hồng vẫn tâm kiếm kiếm pháp, biểu thị cho ta sư phó nhìn không được sao? lương trước bằng vào ta sư phó võ công kiến thức, muốn tìm được sơ hở trong đó, tuyệt không phải việc khó. ngụy cô nương, nói cẩn thận a. tô mạch long mày có chút nhíu lên, nhìn ngụy tử y một chút, ngụy tử y sững sở, kịp phản ứng, mình lời này đúng là quá mức. liêu thị phong cảm tạ tô mạch nhân cứu mạng, lúc này mới đem kiếm phổ đưa tặng, mà tô mạch này lại biết rõ liêu thị phong muốn lên cửa khiêu chiến, lại vẫn cứ đem cái này kiếm pháp biểu hiện ra cho nàng sư phó, kia tô mạch chẳng phải là tiểu nhân hành kính? mình chỉ mới nghĩ lấy sư phó an nguy, lại quên tô mạch khó làm là thật không nên lúc này nghiêm mặt ông quyển, là ta đường đột còn xin tô huynh chớ trách nhưng trong lòng cũng buồn bực mình ngày bình thường nói chuyện thường thường nghĩ lại mà làm sao làm sao trước mặt tô mạch nói chuyện lại càng phát không có đem cửa đây thôi tô mạch lắc đầu ngươi cũng là tình thế cấp bách thất ngôn mà thôi bất quá tô tổng tiêu đầu đã nói sư phụ ta chưa hẳn có thể thủ thắng nhưng lại không biết nguyên do ở đâu ngụy tử y vẫn là không nhịn được hỏi cái này có thể nói cho ta một chút sao này cũng không sao tô mạch mở miệng nói ra Ngươi cũng đã biết, Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm yếu điểm ở đâu? Yếu điểm, Ngụy Tử Y suy nghĩ một chút nói ra. Ngày đó Huyền Cơ cốc đại chiến, Liễu Trang chủ cùng vị kia huyết hải bộ chi chủ tranh đấu, ta cũng xa xa nhìn qua, có thể thấy được kiếm khí phi hồng, đại khí bằng bạc. Nhưng nếu nói yếu điểm, lại là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Nếu là tùy ý liền có thể nhìn rõ ràng, Liễu Trang chủ dựa vào cái gì có thể bằng vào môn võ công này, hoành hành ra hồ? Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm yếu điểm liền ở chỗ Vấn Tâm hai chữ. Cái môn này kiếm pháp trọng yếu nhất chính là kiếm chỉ tâm cửa gõ hỏi trước không phải. Tâm cảnh phía trên nếu không có sơ hở, tự nhiên có thể xoay tròn như ý. Trái lại, tâm cảnh phía trên nếu như sơ hở trung điểm, cho dù võ công không có sơ hở, kiếm ý cũng đã vào lòng. Cái này, ngụy tử y cao mày, như thế nói đến, cái này thiên hồng vấn tâm kiếm, tựa hồ đã đến một loại sâu vô cùng cảnh giới. Chính là như thế. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Ta mặc dù học qua thiên hồng vấn tâm kiếm, nhưng mà tạo nghệ phía trên, căn bản là không có cách cùng liêu trang chủ đánh đồng. Không chỉ có như thế, nếu như liếu trang chủ đoạn đường này đi về đồng lại có tinh tiến, vậy hắn đến trình độ nào, liền ai cũng không nói chắc được. Thì ra là thế. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, đa tạ Tô tổng tiêu đầu nói thẳng bẩm báo. Nay cũng cũng không sao, tâm cảnh hai chữ nhất là khó tả, nếu như có thiếu, nhưng cũng không biết nên như thế nào để ngủ. Tô Mạch lắc đầu, hỏi một kiện trọng yếu hơn sự tình. "Buổi tối hôm nay, ta ở đâu ngủ lại?" "Ừm. Ta mang ngươi ra ngoài, cho ngươi hỏi một chút." Ngụy Tử Y mang theo Tô Mạch, rời đi chỗ này biệt lạc. Lạnh tây trong lâu, vẫn như cũng là nữ tử kia ngồi một mình. Nàng lặng lặng mà nhìn xem án trên này, phía trên lại là đặt vào một bức họa. Nàng vừa rồi vẽ tay màu vẽ, miêu tả giải rác số bút, bóng người cũng đã vẽ ra đây là một cái tuổi trẻ nam tử, một thân trường sam xuyên cũng không ngay ngắn, có chút lỏng loẹt đổ đổ. một đầu cánh tay vén tay háo lên, lộ ra cường tráng cánh tay. một cái tay khác ngay tại giải bên hông hồ lô, trên mặt tất cả đều là phòng khoáng tiêu dung. chỉ là kia một đôi mắt lại là linh động phi thường. phản phất tại nhìn xem họa bên ngoài người, tựa hồ mời, giống như rủ xuống tân. nữ tử ngơ ngác nhìn người trong bức họa, tới đối mặt, hai hai tương vọng. nửa ngày về sau, lại là thở dài, chốn người thua chúng. sao? ngươi cũng biết chỗ người thua chúng? nếu biết, vì sao không thay đổi đâu? người tâm tư linh động chính là trên đời này đệ nhất đẳng thông minh người nếu ngươi nguyện ý ngươi ta kết cục cũng sẽ không như là hôm nay nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn chỗ người thua chúng nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng lại có chút nói ra được buồn bã chỉ là trầm mặc về sau con của ngươi lại cùng ngươi không giống là cái tốt bụng hái tử kia một phen hẳn là cố ý nói cho ta nghe a hắn là sợ ta chết tại liêu tụi phong trong tay đi thiên hồng vấn tâm kiếm chủ công tâm cảnh sao ta cái này tâm cảnh cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ ngày đó ta chui vào tử dương tiêu cục bên trong muốn giết đứa bé kia cũng đã là tâm cảnh bị long đong từ ngươi chết thảm giang hồ tuyệt tích tâm hơi đến nay mỗi lần nghĩ cũng chính là tim như bị lõa cắt đến nay chưa chết nhưng lại không biết là vì cái nào hai vợ chồng các ngươi trung quy là được âm phủ là viên độc lưu ngươi chỗ phụ người tại trần thế hơi tàn vì ngươi sau lưng 43 bà tô thiên dương ngươi thật là ác độc tâm a nàng sở trường điểm chỉ đồng nhiên dùng sức muốn đem tranh này làm hủy đi chỉ là nội lực thu phát phun ra nuốt vào ở giữa lại trung quy là không đành lòng cuối cùng tán đi nội lực nhẹ nhàng thở dài nâng bút chấm mực tại tranh này làm một bên lắp lên thời đại này cuối cùng cuối cùng lại thêm vào cái chữ chín dĩnh rơi xuống cuối cùng một bút về sau, nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Phản phất là năm đó kia hăng hái nam tử, lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy thời ở giữa trôi qua, toàn bộ lạnh Tây lâu nương theo lấy mặt trời lặn, cùng nữ tử này cùng một chỗ, đã đưa vào trong liên lặng. Chương 207, phi tinh kiếm pháp. Nhiệm vụ, hộ tống Lạc Phượng Minh lễ vật, đến lãnh nguyệt cùng, đã hoàn thành. Ban thưởng, kết toán bên trong. Theo ngụ tử ý cùng một chỗ, rời đi Lãnh Tây lâu. Tô Mạch liền thấy được phía bên mình hệ thống nhắc nhở. Đến ngày lại, hắn cũng hơi nhẹ nhàng tựa ra. Để bên người Tiêu sư hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Phó thác tiêu vật, cuối cùng cũng coi là hoàn thành. Chỉ bất quá, trước đây ra điều kiện có phải hay không mình nhất định phải toàn bộ hành trình hộ tống liền không tốt lắm nói. Lần tiếp theo muốn hay không thử một chút, mình đón lấy nhiệm vụ, để người bên ngoài hộ tống, nhìn xem cuối cùng là không có thể có được ban thưởng. Nếu như nếu có thể, mình chẳng phải là sẽ nhẹ nhõm không ít. Tâm tư lăn lộn ở giữa, ngẫu nhiên quay đầu liền thấy Ngụy Tử Y một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng hò khan một tiếng. Chú ý một chút hình tượng của ngươi. Ngụy Tử Y sử sờ, lấy lại tinh thần nhịn không được đối tô mạch thử nhẹ răng. Đáng tiếc, nơi này bốn bề vắng lặng. Không phải thật muốn để Lãnh Nguyệt cùng nữ hiệp nhóm, nhìn xem bản tính của ngươi." Hừ." Ngụy tử y liếc mắt, sau đó hỏi, "Sư phó nói với ngươi cái gì?" "Cái này." Tô Mạch nhất thời im lặng, cũng không thể lại nói với Ngụy tử y, "Sư phó ngươi hỏi ta có thích hay không ngươi." Ngụ ý, lại là dự định để cho ta thu ngươi yêu nghiệt này. Ngụy tử y mặc dù cách cục không nhỏ, nhưng ba phen mới bận nghe nói như thế, đoán chừng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Lúc này cười cười, "Không có gì, đàm luận một chút chuyện cũ mà thôi." "Chuyện cũ?" Ngụy tử y sở, "Ngươi cùng sư phó ta có thể có cái gì chuyện cũ nhưng đàm. Vậy ngươi liền xem thường người không phải? Tô Mạch nói ra, kỳ thật, ta cùng Tiền Bối đã sớm quen biết, chỉ là ngươi không biết tôi. Ngụy Tử im lặng họ nhìn chân chối, sư phó gần 20 năm chưa từng rời đi lãng mạn cùng, cho dù các ngươi thật đã sớm quen biết, vậy sẽ ngươi cũng chỉ là một cái gạo góc đòi ăn anh hại a. Ngươi đây không xem vào. Tô Mạch cười cười, có bản lĩnh, ngươi đi hỏi sư phó ngươi đi. Thử, Ngụy Tử ý lại có chút nhỏ tâm tình. Em đẹp, gia gia muốn đem mình gả cho Tô Mạch, việc này nàng có thể hiểu được, cũng không có ý niệm phản kháng. Nhưng là, nói với chính mình rõ ràng không được sao? Che che lấp lấp Phản phất mình biết rồi, liền coi như là xấu chuyện gì đồng dạng. Hiện nay sư phó cũng dạng này, có chuyện gì đều không nói cho mình. Nàng thở dài, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất ta. Chính trong lúc nói chuyện, đống nhiên bên trên bầu trời một tiếng ưng lệ truyền đến. Ngụy Tử Y ngẩng đầu ở giữa, liền nhìn thấy một con hùng ưng giữa không trung bên trong xoay quanh vài vòng, đống nhiên đáp xuống. Nàng lúc này vươn tay cánh tay, con đưng kia liền vững vững vàng, vàng vàng rơi vào nàng trên cánh tay. Thì đưng. Ngụy Tử Y sững sốt một chút, từ tí đưng trên thân lấy xuống một phong thư. Cầm tới trước mặt nhìn thoáng qua, khẽ miệng giật một cái, Tô Mạch thân hải. Cho ta a. Tô Mạch cũng là sư sở, bất quá khi nhìn thấy phong thư bên trên chữ viết về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra. Do ai viết ra? Ngụy Tử Y một bên hỏi, một bên đem phong thư này giao cho Tô Mạch. Theo sát lấy run tay một cái, tí Đương cũng đã vô cánh mà bay, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Tiểu Văn tỷ, Tô Mạch thuận miệng nói một câu về sau, liền đem phong thư mở ra, nhẹ nhàng lắp một cái. Ngụy Tử Y có chút hiếu kỳ, lại gần lướt qua. Tô Mạch cũng không có cản nàng, kết quả chỉ có thấy được phía trước hai câu nói, Tô Mạch cũng đã khoẹt miệng nổi lên ý cười. Ngược lại là Ngụy Tử Y ai nha một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt ai nha ai nha, con mắt của ta, à. nàng che lấy ánh mắt của mình nói ra, đau quá. Tô Mạch tiện tay tại đầu của nàng bên trên gõ một cái, một bên đau nhức đi. Ngụy Tử Y cũng không có cự tuyệt, liền chạy tới một bên trở lấy đi. Vốn cho rằng Dương Tiểu Vân cho Tô Mạch viết thư, sẽ viết những gì nội dung đâu, kết quả đi lên lại chính là một câu, nghĩ ngươi nghĩ ngủ không yên. Cái này động tình nam nữ, quả nhiên là không cố kỵ gì a. Ngụy Tử Y tự hỏi, mình vô luận cho ai viết, cũng không có khả năng như thế viết, mà lại cho đến nay, nàng cũng không có cảm thấy sẽ nghĩ ai nghĩ đến ngủ không yên trình độ. Nàng đi vào lãnh Nguyệt Cung thời điểm quá nhỏ. Thậm chí ngay cả tưởng niệm mẫu thân phần cảm tình kia, cũng cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Tô Mạch bên này lại là từng câu từng chữ đem Dương Tiểu Vân viết tới phong thư này xem hết. Nội dung bên trong ngược lại là không có cái gì có thể nói, một mặt là tưởng niệm chi tình, một mặt khác thì là để Tô Mạch yên tâm, tiêu cục bên trong hết thảy bình thường. Trọng điểm thì tại tại sao cùng bảy cái kia hai câu nói, Kinh Hồng sắp tới, độc ảnh bay về phía Nam. Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi. Kinh Hồng. Hắn có chút trầm ngâm ở giữa, cũng đã nghĩ đến Kinh Hồng phi tuyết. Kinh Hồng ảnh rơi, tuyết bay không sợ hãi. Từ lộc muốn tới. Về phần độc ảnh bay về phía Nam lại là hài âm chữ, chỉ đối ứng chi, độc ảnh nói là dương dịch chi vết tích, mà bay về phía Nam Kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, dương dịch chi bên kia có động tác. Trước sau văn kết hợp ý tứ, chính là từ Lộc muốn tới, đồng thời còn có dương dịch chi manh mối. Tô Mạch đem trong lúc này cho hơi sửa sang lại một chút, nhưng lại những mày. Từ Lộc là thế nào cùng hắn pha trộn cùng một chỗ. Lúc ấy Tô Mạch lừa gạt từ Lộc nói mình tại trong rượu hạ độc, trên thực tế là dùng đau nhức người trải qua lừa gạt hắn. Sau đó lộ ra tam tuyệt môn tin tức, chính là hy vọng hắn có thể đi điều tra một phen. Từ Lộc điều tra tam tuyệt môn Dương Dịch Chi thì hẳn là mang theo Thiên Môn Chủ đi Huyền Hồ Đỉnh. Giữa hai bên bởi vậy đụt tới, là bởi vì điều tra đồ vật rắn vào tại một chỗ sao? Mà phong thư này có thể đến trong tay của mình, thì nói rõ từ Lộc đã đi qua Tử Dương Tiêu Cục. Đây là Dương Tiểu Vân cho mình xác tỉnh, để hắn làm được trong lòng hiểu rõ. Nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, Tô Mạch đem phong thư này trân trọng thu nhập trong ngực, đối một bên diện bích hối lôi Ngụy Tử Y vẫy vẫy tay. Đi rồi. Xem hết ta. Ngụy Tử Y quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, không nghĩ tới, mặc dù cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng Dương gia tỷ tỷ vậy mà dùng ta là phượng minh tì cho ngươi truyền lại tưởng niệm chi tình. Có phải hay không có chút đốc?" Tô Mạch hỏi. "Đây cũng không phải là ta nói a." Ngụy tử y lập tức gật đầu. Chờ một ngày kia, ngươi cũng sẽ làm loại chuyện ngu này thời điểm, cũng sẽ có một người bị ngươi nóng ruột nóng gan. Vậy ngươi liền là có người trong lòng." Tô Mạch cười một tiếng, "Đến lúc đó, ngươi nói cho ta người kia là ai, ta giúp ngươi tới cửa cầu thân." Ngụy tử y sững sờ, "Tiếp theo thôn nhiên, dùng ngươi." Cùng Ngụy tử y đàm tiếu đùa giỡn cũng không bén mỉ, cũng đã nhìn thấy cái khác Lánh nguyện cùng đệ tử. Ngụy tử y một nháy mắt liền cùng trở mặt đại sư, đem kia thử lên răng, múa lên móng vuốt đều thu hồi lại lại một lần nữa hóa thân thành kia lãnh lực băng xương tam cung chủ môn hạ đệ tử làm sơ hỏi thăm về sau liền có nhân chủ động dẫn đường mang theo tô mạch bảy lần hoặc tám lần rẽ đi tới một chỗ trong sân tiêu cục người cũng sớm đã được an trí thỏa đáng chỉ bất quá này lại đang có điểm đứng ngồi không yên trong tiêu cục mặc dù nam nam nữ nữ đều có bất quá đây là lần thứ nhất tiến vào một cái tất cả đều là nữ tử tạo thành môn phái trong lúc nhất thời cảm giác làm cái gì đều không tiện mặc dù lãnh nguyệt cung đệ tử đều là tự nhiên hào phóng nhưng là trong tiêu cục một chút trẻ danh xác như cũ có một loại không biết đi đường nên bước đầu nào chân cảm giác Mãi cho đến tô mạch trở về về sau, bọn hắn lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tìm được chủ tâm quyết. Tô mạch cùng bọn hắn kể một chút, tại lãnh nguyệt cung bên trong cần thiết phải chú ý vấn đề, đám người liền cũng liền thản nhiên xuống tới. Đúng vào lúc này, có lãnh nguyệt cung đệ tử tới đưa cơm, đồng thời tới còn có sở thu vũ muốn mời tô mạch đi xem sao bãi uống rượu. Tô mạch liền để mọi người ăn cơm trước, mình thì mang theo ngụy tử ý đi, còn có nhỏ tư đổ cùng một chỗ, đi theo sở thu vũ đi xem sao bãi. Tô mạch rời đi lạc hà thành thời điểm, trên mái hiên tuyết chưa tan ra. Giờ này khắc này cũng đã là xuân về hoa nở thời tiết. Mà đêm phía dưới gió cố nhiên như cũng mang theo từng tia từng tia lạnh, mà ở tòa nhưng đều là nội công có thành tựu hạng người. Có, có chút gió lạnh, thực sự không đủ thành đạo. Sở Thu Vũ cho Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y rót thêm rượu, bưng chén rượu lên nàng đầu tiên là nhìn Ngụy Tử Y một chút, rồi nói ra: "Ta cùng Ngụy sư muội quen biết đã lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất nâng chén cùng ẩm." Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, "Tiểu muội từ khi còn nhỏ liền trầm mê ở võ công tu hành, lãnh đạm sư tỷ." Nói quá lời. Sở Thu Vũ lắc đầu, "Sư muội cùng bọn ta khác biệt, thiên phú dị bẩm, người mang trước trách lớn, lại là không thể như cùng chúng ta lười biếng. Nàng dơ ly rượu lên, "Tô tổng tiêu đầu, đến ngài ba phen mới bận cứu giúp, Sở Thu Vũ quả thực không biết nên như thế nào báo đáp, hôm nay lợi dụng cái này, Lãnh Nguyệt cùng gió thu nhượng trò chuyện tỏ tâm ý, mời." Sau khi nói xong, uống một hơi cạn sạch. Nhỏ tư đồ nhìn xem cái này trong chén chi vật, cũng học Tô Mạch bọn người uống một hơi cạn sạch. Chỉ là rượu này vào hậu, lập tức cay tê tê ha ha. Vội vàng dùng nhẹ tay phiến, cái này, cái này cũng không như bánh bao thịt. Sở Thu Vũ hơi kinh ngạc nhìn Nhỏ tư đồ một chút, lại nhìn một chút ở đây kia bốn vị cô nương, cười nói ra, còn chưa thỉnh giáo vị huynh đài này là, ta họ kép tư đồ." Nhỏ tư đồ cười nói ra, người gọi ta nhỏ tư đồ chính là. Sở Thu Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời lại là có chút không nghĩ ra. Tô Mạch cười nói, nhỏ tư đồ đến từ Huyền Hồ đỉnh, không dành thế sự, chuyến này là theo ta xem một chút náo nhiệt. Lại là Huyền Hồ đỉnh tới cao nhân sao? Sở Thu Vũ nhất thời cũng là nổi lòng tôn kính, ôn quyền nói ra, ta đã từng tại Lãnh Nguyệt cung trong điện tịch, gặp qua liên quan tới Huyền Hồ đỉnh ghi chép. Nói năm đó Huyền Hồ đỉnh sáng lập, chính là lấy hành y tế thế làm nhiệm vụ của mình, nhưng lại không biết là bởi vì cái gì biến cố, sau đó ít đi tại giang hồ. Ta vốn cho rằng như thế trong đồn đãi chỗ. Đời này cũng không có cơ hội có thể tới tiếp xúc. Không nghĩ tới cao nhân ở trước mặt, ta vậy mà chưa từng nhận ra được, thật sự là thất lễ. Không dám không dám. Nhỏ tư đồ vội vàng khoát tay, có chút xấu hổ, cuối cùng thở dài. Năm đó sự tình, ta hiểu rất ít. Bây giờ Huyền Hồ Đình bên trong, bất quá là một chút tị thế người ẩn cư chỗ thôi. Nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đại khái chính là ý đạo phía trên, có khác sở trường thôi. Sở thu Vũ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, năm đó sự tình tạm thời bất luận, hôm nay có may mắn được gặp cao hiền, kia được nhiều kính mấy chén. Sau khi nói xong cho đám người rót đầy, nâng chén lại kính. Liên tiếp vài chén rượu sau khi uống xong, bầu không khí ngược lại là sinh động không biết. Ngụy Tử Y cũng không có chặt như vậy kéo căng. Lặng Yên ở giữa, hiển nhiên tan mất trong đó một tầng người trang. Tô Mạch thì nói ra, tại Hạ Mạo muội đến nhà lãnh nguyệt cùng, bây giờ mặc dù là thấy qua Tam công chủ, vẫn còn không thấy đến hai vị khác công chủ, liền như vậy ở lại, nhưng lại không biết sẽ có hay không có chút thất lễ. Không sao. Sở Thu Vũ cười nói ra, lớn công chủ bế quan 10 năm có thừa, đã lâu không tiếp khách. Cũng chính là trước đó không lâu biết Dạ Quân lại có xâm chiếm, lúc này mới đi ra cửa một chuyến Thiên Cụ thành đánh một trận xong, đã trở về một lần nữa bế quan. nhị cung chủ thì là tại thiên cụ thành thường trú, cực ít trở lại cung nội. như thế nói đến, lãnh nguyện cung tất cả sự vụ là tam cung chủ đang quản rồi. tô mạch có chút hiếu kỳ, cho là hắn nhìn tam cung chủ bộ dáng kia, cũng không giống là một nguyện ý quản sự. toàn bộ lãnh tây lâu đều lạnh như băng, chung quanh ngay cả cá biệt thủ người đều không có. quả nhiên, liền gặp được sở thu vũ lắc đầu. tam cung chủ năm đó một trận tình thương về sau, 20 năm qua liền ít đi ra hồ, một người sống một mình tây lâu, rất ít hỏi đến muôn nội sự vụ bây giờ lãnh nguyệt cung bên trong, tất cả sự vụ thì là có các trưởng lao phân biệt xử lý, không nắm chắc được sự tình, mới có thể đi lệnh tây lâu thỉnh giáo tam cung chủ. thì ra là thế. tô mạch nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút không phản bắt được. việc này nói đến, vẫn là đến quái kia tô thiên dương. ngụy tử ý thì là cười lạnh. sư tôn cả đời đều là nam tử làm hại, bởi vậy có thể thấy được, tình yêu nam nữ quả thực không phải vật gì tốt. anh anh em em, tình trạng ý tiếp tạm thời cũng còn miễn. phàm là có chút sai lầm, chính là vạn tiếp bất phục, có thể nào không khiến người ta nhìn mà phát kiếp? ngụy sư mọi lời này có chút vơ đũa cả nắm. Sở Thu vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý, nhưng là lời nói xoay chuyện, nhưng cũng lắc đầu. Chỉ là nói đi thì nói lại, người ta chưa liên quan tình hình, chung quy là cách một tầng, đơn giản là cho người mượn xem mình thôi. Nói đến đây, nàng ngừng nói, cười nói ra, ngay trước Tô tổng tiêu đầu trước mặt, chúng ta liền chớ có ở chỗ này tranh luận. Tối nay phong quang vừa vặn, xem sao bãi bên trên xem sao nguyệt, lại là tốt nhất chỗ. Tô mạch lập tức gật đầu. Xem sao bãi tại cái này quan tình phong chi đỉnh, trung tâm là vạn trượng càng có biển mây chập trùng. Nhưng ngước đầu nhìn lên, thì có thể được gặp tinh đầu lệ trời, tô điểm thiên cung, đẹp không sao tả xiết. Tô Mạch lặng lặng mà nhìn xem cái này khắp trời đầy sao, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã rất lâu không có ngẩng đầu nhìn một chút tinh tinh. Xuyên qua trước đó, mỗi ngày vì sinh kế bận rộn, buổi chiều hận không thể một ngủ không tỉnh, nào có nhàn hạ thoải mái nhìn trời. Dù cho là chợt có nhàn hạ, chơi đêm hắn không tâm sao? Xem sao là có chỗ tốt. Sở Thu vũ cười nói ra, cổ nhân nói, thiên địa huyền bí đều tại cái này tinh đầu đầy trời ở giữa, vì vậy, có người đem xem thiên tượng có thể biết chuyện thiên hạ. Lời nói này đến không khỏi mê hoặc, bất quá cung tiền bối, nhưng cũng từ trong tinh thần, lĩnh ngộ tuyệt học công. Trong đó tam cung chủ phi tinh kiếm chính là nàng 16 tuổi năm đó, tại cái này xem sao bãi bên trên sở ngộ. Ồ. Tô Mạch hơi kinh ngạc, nhưng lại không biết đây là một môn dạng gì kiếm pháp. Ngụy Tử Y hừ một tiếng, "Ngươi muốn nhìn?" Tô Mạch nhíu mày, không biết là có hay không may mắn. "Có." Ngụy Tử Y vươn người đứng dậy, thân hình thoát một cái ở giữa, cũng đã đến trước mặt trên đất trống. Trở lại, lấy tay, sang sảng một thanh âm văng lên, trên mặt bàn đặt vào thành kiếm kia bỗng nhiên ra khỏi vỏ, như là cực nhanh đã rơi vào Ngụy Tử Y trong lòng bàn tay. Nàng cầm kiếm nơi tay, dẫn đầu biến hóa lại là dưới chân bộ pháp, mà theo bộ pháp chi khai Tầng kia tầng kiếm hoa cũng đã huy sái ra. Mỹ nhân mua kiếm, tự nhiên đoạt mắt người mắt. Nhưng mà cùng cái này kiếm pháp so sánh, ngụy tử y dung nhan ngược lại chỉ ở tiếp theo. Trong lúc nhất thời, Sở Thu vũ cùng nhỏ tư đồ, còn có kia bốn vị cô nương đều bị cái này kiếm pháp hấp dẫn. Dù cho là Tô Mạch cũng là lẳng lặng nhìn. Môn này kiếm pháp, lần đầu gặp gỡ cũng không cảm thấy thế nào kinh diễm. Nhưng mà theo kiếm thế triển khai, trong đó huyền bí mới hiện ra tại trước. Chính là, kiếm như bay tinh, tinh như mưa. Theo ngụy tử y bước chân điểm nhẹ, đầy trời kiếm hoa tựa như cùng đầy trời tinh. Giao thoa tung hành, để cho người ta nửa bước khó đi thậm chí vết kiếm ngưng ở hư không không tiêu tan, theo một thức sau cùng triển khai, ngụy tử y tiện tay rút kiếm, hỗn tạp thân ở giữa mạng thiên phi vũ, mỗi một chỗ kiếm khí ngưng tụ chỗ, đều có ngụy tử y thân ảnh, mỗi một cái ngụy tử y trong tay, đều có một thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều phong mang tất lộ, theo cái này mấy chục cái ngụy tử y bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một điểm, cuối cùng một kiếm cũng bị nàng chậm rãi đưa ra, Mũi kiếm như tình mang, như chậm mà nhanh, khí kình một điểm, ẩn ẩn ở trong hư không có một đạo bạch ngấn chợt lóe lên không thấy tung tích, ngụy tử y thu kiếm mà đứng, quay đầu nhìn tô mạch một chút. Trong con người mặc dù là thanh lãnh như sao, nhưng là Tô Mạch biết rõ cách làm người của nàng, biết nàng này lại cố nhiên là trên nét mặt mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong lòng hiển nhiên đắc ý phi thường. Bất quá cái này phi tinh kiếm pháp cũng xác thực không hề tầm thường, Tô Mạch cũng không nhịn được có chút bội phục, gõ nhịp tán thưởng. Có thể nói là nhìn mà thán thở. Xác thực như thế. Sở Thu Vũ ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ hâm mộ, ngụy sư mội phi tinh kiếm pháp phía trên, vậy mà đã có như thế tạo nghệ, để cho người ta bội phục. Bất quá là ra lông mà thôi. Ngụy Tử Y nói ra, cùng ra sư so sánh, không đáng giá nhất tới. Sau khi nói xong, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lại nhìn Tô Mạch một chút. Ý là rất rõ ràng, Thiên Hồng vẫn Tâm kiếm so sánh cùng nhau như thế nào. Tô Mạch hơi trầm ngâm, lúc này mới cười cười. Ngày đó, đường sông phía trên thích thiếu minh muốn cùng dọc theo sông lớn Tặc Kết Minh. Sau đó xuất hiện người kia, Thi triển khinh công đỉnh cao nhất, đem thích thiếu minh cứ đi. Sau đó ta đã từng hỏi ngươi, hắn thi triển khinh công là manh mối gì? Ngươi lại không nói, nhưng là ngươi nói, Lãnh Nguyệt cung bên trong có một môn bộ pháp tên là Đạp Nguyệt Lưu Tiên. Chỉ là ta không nghĩ tới, Nguyên Lai Ngụy Minh chủ liền người mang đạo này. Đã nhìn ra Ngụy Tử y sững sở. Tô Mạch cười cười, Phân thân hóa ảnh, Đạp Nguyệt Lưu Tiên. Nguyên Lai Tam cung chủ năm đó lĩnh ngộ cái này phi tinh kiếm pháp về sau, dung nhập Đạp Nguyệt Lưu Tiên bước. Kiếm thế theo bộ pháp mà động, quả nhiên là nhanh như phi tinh, kỳ thế tung hành. Bất quá, nếu nói Đạp Nguyệt Lưu Tiên là kiếm pháp bên trong lấy xảo, kia cuối cùng một kiếm ngưng tụ kiếm ý, lại là để cho người ta không thể không bội phục. Húng Chi Tam cung chủ năm đó lĩnh nộ bộ kiếm pháp này thời điểm, còn chỉ có 16 tuổi, cũng đã sâu như vậy am cái này hư thực chi đạo. Phân thân hóa ảnh là hư, cuối cùng một kiếm lại là thực bất luận kẻ nào tới giao thủ, nhìn thấy kia Mạn Thiên Phi Vũ tinh mang kiếm khí, đều phải thần vì đó đoạn. Một khi mất tiên cơ, cuối cùng một kiếm kia lại là tránh cũng không thể tránh. Chắc không được Sở thu Vũ nói, cái này tam cung chủ là Lãnh Nguyệt cung bên trong đến nay trăm năm đệ nhất thiên tài. Ngụy tử y cố nhiên cũng có kỳ tài chi danh, so sánh cùng nhau, lại thật kém một bậc. Chương 208, nên kiếm. Thiên hạ võ công, trăm hoa đua nở, các môn các phái đều có thắng trợ. Sở thu Vũ khép cười một tiếng, nâng chén hớp một cái gió thu nhưỡng, lúc này mới nói ra, nhưng mà hư thực biến hóa đạo lý, nhưng lại như là âm dương. Có người am hiểu sâu trong đó chi đạo, có người vẹn vẹn chỉ là nghe nói, có người biết thế nào mà không biết tại sao, mà biết nó vì sao người, nhưng lại có mấy người. Chính là đạo lý này. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Tam cung chủ năm gần 16 cũng đã có như thế tạo nghệ, quả thực là để cho người ta khâm phục vô cùng. Ngụy Tử Y nghe đến đó, thì nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. "Vậy ngươi nói, bên ta mới tiêm một cái loạn thế phi tinh, đến tột cùng là hư là thực?" Tô Mạch tiến lặng, em đẹp uống rượu làm tiếu, ngươi làm sao đống nhiên ở giữa bắt đầu thi đầu ta rồi? "Ta." Ngụy Tử Y đang muốn thốt ra ta mà kệ nhưng chợt nhớ tới đến sở thu vũ còn tại tại chỗ dừng một chút về sau lúc này mới nói ra tô tổng tiêu đầu đừng cho là ta không biết ngươi là làm hôm nay dưới ít có kiếm pháp đại gia huyền cơ cốc một trận chiến ta đến nay nghĩ đến vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác lần đầu gặp gỡ, càng là nửa đêm tình mộng, đều sẽ bị ngươi một kiếm kia bừng tỉnh ngươi đến đạo này bên trong nghiên cứu tất nhiên thắng ta gấp trăm lần ngươi ta tương giao làm hảo hữu gần như thế thủy lâu đài còn không thể đến ngươi chỉ điểm một phen chẳng phải là lãng phí cơ hội trời cho này sở thu vũ nghe đến đó nhịn không được gật đầu chuyện này ta cũng đã nghe nói qua Huyền Cơ Cốc bên trong, Tô Tổng tiêu đầu một kiếm chém giết thú tuyển giáo Tam Đại lệnh chủ. Việc này vừa ra, Đông Thành các phái đều có chấn động. Cái này Tam Đại lệnh chủ một cái nói ra, cũng đều cũng không phải là hạ người phạm tục, mà ba hợp nhất tình hùng giới, càng là không kém gì huyết hải bộ tôn chủ. Tô tổng tiêu đầu một kiếm giết ba người, thật có thể nói là là đại khoái nhân tâm. Luôn ngữ đến tận đây, có chút dừng lại. Chúng chi, ta ngụy sư muội nhưng từ không nói qua cái này rất nhiều lời, luôn từ bên trong gần như tại khẩn cầu, thì càng là hiếm thấy. Tô Mạch nhất thời không nói gì, trong lòng tự đủ ngụy tử ý loại này nói chuyện, đúng là hiếm thấy. Hơi trầm ngâm về sau. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói ngươi mới một cái kia, kỳ thực là kiểu hư một thực. Ồ, Ngụy Tử Y Long mày nhẹ nhàng vậy một cái, làm sao mà biết? Tại ta xem ra, một bộ này phi tinh kiếm pháp, tinh diệu nhất chỗ, liền ở chỗ hư thực biến hóa. Nhưng mà khó khăn nhất địa phương cũng ở chỗ đây. Loạn thế phi tinh, khắp thiên kiếm múa. Đột nhiên xem ra cố nhiên là kiếm ảnh trung điệp, phi tinh như mưa, lại dựa vào đại nguyệt lưu tiên, đến mức hư thực khó phân biệt. Nhưng mà lại cũng bởi vậy, rất khó nắm trong đó yếu điểm. Ta nói cửu hư một thực, kỳ thực đã là miệng hạ lưu tình. Theo ta thấy, ngươi một chiêu này loạn thế phi tinh căn bản chính là chỉ có bề ngoài lấy ra dọa người. Tô Mạch lời nói này đến xem như quá phận, miệng bên trong là nửa điểm đều không có để lại thể diện. Ngụy Tử Y lẳng lặng nhìn Tô Mạch hai mắt, đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu, không cần khách khí. Tô Mạch bưng chén rượu lên, Ngụy Minh chủ chớ có trách ta khẩu suất của ngôn liền tốt. Sở Thu Vũ nhìn một chút hai người kia, lắc đầu cười một tiếng. đáng tiếc, vẫn là chưa từng nhìn thấy Tô tổng tiêu đầu tuyệt thế kiếm pháp. Theo ta thấy, kiếm pháp đó không thấy cũng được. Ngụy Tử Y bỗng nhiên nói ra, bằng không mà nói. Sở sư tỷ khả năng cũng sẽ tại ta, nửa đêm tỉnh mộng, luôn cảm giác mình sẽ chết tại một kiếm kia phía dưới. Coi là thật như thế ca minh. Sở Thu Vũ nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, sát thực không bằng không gặp. Đoạn mệnh thập tam kiếm bên trong thứ 15 kiếm, chính là thiên địa đến giết chi kiếm. Phía trước 14 kiếm đã là cùng hung tặc, cuối cùng một kiếm này lại là cuối cùng biến hóa, duy giết mà thôi. Thôi thôi. Sở Thu Vũ lắc đầu, đáng hận lúc ấy ta không tại Huyền Cơ cốc bên trong, không thể nhìn thấy Tô tổng tiêu đầu đại thần uy a. Đám người chuyện phiếm ở giữa, nhưng lại nói đến Liêu tùy phong. Sở thu vũ đối với người này tình huống có chút chú ý, biết sự tình cũng so ngụy tử ý từ trong khách sạn nghe được còn nhiều hơn một chút. Mà liên quan tới vạn tàng tâm sự tình càng là có không ít lưu truyền. Nói hắn từ khi tới Đông Thành về sau, mỗi lần hành hiệp trưởng nghĩa, thanh danh ngược lại là càng phát lợi hại. Mặc dù Thiên tuyển Lão Nhân đệ tử thân phận nay đã để hắn từ không có tiếng tam gì, đến không ai không hiểu tình trạng. Nhưng hắn đoạn thời gian này đến nay sở tác sở vi lại là để không ít người thật bội phục hắn vạn tàng tâm, mà không chỉ chỉ là bởi vì hắn là Thiên Tuế Lão Nhân đệ tử. Tô Mạch đối với cái này ngược lại là rất là tò mò, suy cho cùng hỏi được lại là thật từ sở thu vũ miệng bên trong biết mấy món đại sự. người này nhập đông thành về sau làm ba chuyện. chuyện thứ nhất là hoa dương trong môn làm khách tìm ra vĩnh giả cốc giấu tại hoa dương trong môn mật thám. hoa dương cửa trưởng môn đối kia mật thám tín nhiệm có thừa, thậm chí cô ý đem đại vị truyền đệ. lại không nghĩ rằng kia mật thám không biết việc này, vậy mà dự định âm thầm như hại. vạn tàng tâm vậy sẽ tạm trú hoa dương cửa, đã nhận ra chuyện này về sau âm thầm sưu tập đến chứng cứ, tại trước mắt ba người, đem người này bắt được. hoa dương trên cửa trên dưới dưới, trong lúc nhất thời trở nên kiếp sợ. Hoa Dương cửa trưởng môn đối càng là tôn sung đầy đủ, nói rõ sau này nếu là Vạn tàng Tâm nhưng có chỗ mời, chỉ cần đưa tin một phòng, Hoa Dương trên cửa nghiêng xuống dưới tổ mà ra, tuyệt không nửa phần từ chối đạo lý. Kiện sự tình thứ hai, lại là người này nhập gặp không núi, vừa lúc gặp hai nhà môn phái ở nơi đó hẹn nhau tranh đấu. Lúc này xuất thủ ngăn cản, phòng ngừa hai nhà tử thương. Sau đó càng là ba ngày ban đêm không ngủ không nghỉ, vì hai nhà này buôn ba, điều giải hiểu lầm. Cuối cùng hai nhà bắt tay giảng hòa, Vạn tàng Tâm càng là bởi vậy đạt được nhân nghĩa chi danh. Dù sao, hắn cùng việc này vốn cũng không có quan hệ chỉ là không hy vọng hai nhà đánh nhau chết sống từ đó ủ thành tử thương, lúc này mới vất vả bùn ba, có thể nói là vì giang hồ đại nghĩa. mà chuyện thứ ba thì là trừ ma. trước đó không lâu lại có ma đạo cao thủ lén lén lẻn vào đông thành chư phái ở giữa, ngầm đi lén lút sự tình, lại vừa vận đụng phải vạn tàng tâm trong tay. hai người mấy ngày ở giữa liên chiến hơn 200 trăm cuối cùng vạn tàng tâm lấy thiên tuyển tẩy tâm kiếm đem người này chém giết. một trận chiến này vốn không làm người biết, chẳng qua là lúc đó vừa vận có mấy cái qua đường người đem một màn này nhìn ở trong mắt. phía sau đối ứng hành tung, lúc này mới đẩy ra sự tình từ đầu đến cuối. Có cái này ba chuyện ra thân, vạn tàng tâm tiên tuổi quả nhiên là ẩn ẩn giống như mặt trời giữa trưa hương vị. Cũng bởi vậy dẫn đến thiên cụ thành chi chiến, càng thêm khiên động lòng người. Tô Mạch đem những lời này nghe vào trong tai, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, đông nhiên cười cười. Thì ra là thế. ừng. Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút, Tô tổng tiêu đầu lời ấy ý gì? Không có gì. Tô Mạch cười cười, chẳng qua là cảm thấy, cái này vạn tàng tâm ngược lại là cùng ta có mấy phần chỗ tương tự. Ồ. Sở Thu Vũ nghe cũng có chút hiếu kỳ, cũng muốn mời Tô tổng tiêu đầu giải hoặc. Ta người này mặc dù ngày bình thường không nguyện ý trêu chọc thị phi, Nhưng mà chỗ đến, lại không chỗ không phải không phải là. Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng, liền nói Huyền Cơ cốc trận chiến kia, vốn chỉ là tiếp nghĩa khí thiên thu một chuyến tiêu, đưa cho Ngọc Liêu Sơn trang liếu trang chủ một thanh trong hộp long âm. Kết quả liếu trang chủ liền bị U Tuyền giáo người cho bắt được. Sau đó liên chiến Huyền Cơ cốc, đánh bại đánh bại ngược lại là phá U Tuyền giáo một trận kéo dài 25 năm lưu đồ. Cái gọi là Huyền Cơ cốc nhất chiến thành danh, nói cho cùng bất quá là vì một chuyến tiêu mà thôi. Cái này, Sở Thu Vu nghe vậy cũng là lặng, như thế xem ra, Tử Dương Tiêu cục quả nhiên đáng tin cậy. trang chọc đồ vật, tự tay chu ma, chỉ vì đem tiêu vật đưa đạt, dạng này tiêu cục dù cho là có cái gì kinh thiên động địa đồ vật thủy thác cũng tất nhiên có thể an toàn đưa đến sở nữ hiệp nhưng chớ có nói đùa tô mạch thở dài chỉ có thể nói đây không phải là luôn luôn quay chúng quanh ở bên cạnh ta đi mà cái này vạn tàng tâm lại là như cùng ta hắn tại vô sinh đường lúc đó còn hành quân lặng lẽ ngoại trừ cùng vô sinh đường tiểu công chúa một chút gút mắc bên ngoài cũng không nghe kỳ danh kết quả vừa đến đông thành về sau lại là cùng ta giống nhau như lúc sự tình các loại ủn đùn kéo đến trực tiếp đem nó đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ngụy tử y thì ánh mắt hơi đổi hắn sợ là vui vẻ chịu đựng cái này ai có thể hiểu được. Tô Mạch há mồm lại muốn nói, chợt nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm. Ha ha ha, rượu ngon, coi là thật rượu ngon. Quay đầu nhìn lại, lại là nhỏ Tư đồ uống đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi tại mềm kiệu phía trên, cũng không khỏi ngã trái ngã phải. Cuối cùng bịch một tiếng, đúng là dựa bàn mà ngủ. Mấy người đều là sững sở, nhìn một chút dưới chân hắn, lại là không biết lúc nào để cái này nhỏ Tư đồ lấy được bình rượu. Dòng ra hai vỏ tử gió thu nhưỡng, đều rót vào người này trong bụng. Nhìn hắn bộ dáng, ngày bình thường cũng là cực ít uống rượu thả người, nay lại công phu, nơi nào có không say lý lẽ? Tô Mạch nhất thời không nói gì nhìn kia bốn vị cô nương một chút, mấy vị cũng không coi trọng hắn, chỉ cần không có sinh mệnh tri hiểm, liền tùy ý hắn say không còn biết gì một trận đi. mấy cái cô nương liếc nhau một cái, đến cùng là không có lời nói lạnh nhạt chế dễ lại, chỉ là có người thấp giọng nói ra, hắn từ ông chủ nhỏ bắt đầu, liền không có nhanh như vậy xong qua, say cũng được, ngủ cũng được, nhiều kinh lịch một chút luôn luôn tốt. Cốc. nếu không, về tới huyền hồ đình về sau, hắn chỉ có thể lại một lần trở thành cái kia gò bó theo khuôn phép tiểu công tử. tô mạch nghe vậy như có điều suy nghĩ, mấy cái này cô nương đối với nhỏ tư đồ, chưa hề đều là sắc mặt không chút thay đổi, nay lại công phu. Ngược lại là có thể nhìn ra mấy phần thương tiếc chi ý, nhưng lại không biết vì sao chưa từng biểu lộ. Ban đêm gió lớn, cho hắn hơi đóng một cái đi. Tô Mạch tiện tay đem mình bên ngoài và áo cởi xuống, ném tới nhỏ tư đồ trên thân, đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Bốn cái cô nương liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, cầm quần áo cho nhỏ tư đồ đắp kín. Nhỏ tư đồ nằm ngáy o đối với những người còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Mấy người tiếp tục ăn uống đàm tiếu, cho đến nửa đêm mới đều vui mừng mà tán. Một ngày này về sau, Tô Mạch liền xem như tạm thời tại cái này Lãnh Nguyệt cung ở lại. Và ban ngày nếu không phải ngụy tự ý ý, nếu không phải là sợ Thu Vũ, Mang theo Tô Mạch còn có trong tiêu cục một đoàn người, ngay tại cái này sương mù đỉnh trên núi thưởng thức phong cảnh. Buổi chiều thì tại xem sao bãi bên trên đàm tiếu, khi thì tâm tình võ học chi đạo, khi thì nghị luận giang hồ truyền văn. Tô Mạch còn chuyên môn thỉnh giáo một chút Lãnh Nguyệt cung nội quan tại ghi chép giang hồ kiến thức ghi chép bên trong, nhưng có liên quan tới thôn tính công tin tức. Sở Thu Vũ dứt khoát liền dẫn Tô Mạch đi một chuyến, liên đối lấy Ngụy Tử Y cùng một chỗ, giúp đỡ ở bên kia tìm kiếm cả ngày, cũng không có tìm được tương quan nội dung. Ngược lại là giúp đỡ Tô Mạch mở rộng một phen giang hồ kiến thức. Rơi vào đường cùng, đành phải chờ lấy đi Tử Dương môn hỏi nữa mà trong ba ngày qua, tam cung chủ cũng rốt cuộc không có tìm qua tô mạch. trong mấy mắt, ba ngày thoáng qua liền mất. toàn bộ lãnh nguyệt cung bên trong không khí, cũng từ một đêm này bắt đầu sản sinh biến hóa. sở thu vũ thậm chí đều không có tới tìm tô mạch đi xem sao bãi uống rượu. chờ đến một ngày này buổi sáng, tô mạch bên này thật sớm liền bị sở thu vũ cho mời ra ngoài, dẫn đầu tiêu cục chư vị, bước ra lãnh nguyệt cung, đến vọng nguyệt đài, liền gặp được lãnh nguyệt cung đệ tử tề tụ tại đây. tô mạch tạm trú nơi đây, cũng là bị an trí một cái không tệ vị trí. nhọt tư đồ liền tại bên cạnh hắn, bốn vị cô nương vẫn như cũng là như hình với bóng, dường mắt thấy trước mắt đất trống cũng sớm đã chuẩn bị xong, trung bình lãnh nguyệt cung đệ tử đứng tựa vào kiếm, Chủ vị trước đó, tam cung chủ dựa vào mà ngồi, im lặng chờ. nguy tử y làm nàng duy nhất truyền nhân y bác, liền lặng lặng đứng ở sau lưng nàng. mặt khác một bên thì là lãnh nguyệt cung bên trong chư vị trưởng lão, tô mạch tọa hạ trước đó, đối ở đây chư vị lãnh nguyệt cung đệ tử ủy quyền, đám người đáp lễ về sau, hắn lúc này mới ngồi xuống, đã thấy đến tam cung chủ liếc mắt nhìn hắn, bên hai bỗng nhiên ở giữa liền truyền đến thanh âm, ngươi cái này ba ngày qua còn khái hoạt, đương nhiên đó là vị này tam cung chủ thanh âm, chỉ bất quá. Cái gì gọi là còn phái hoạt? Mà lại, ngươi cái này truyền âm nhập mật công phu ta sẽ không, ngươi nói chuyện với ta như vậy, ta làm sao về ngươi?" Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Tam cung chủ một chút. Liên gặp được Tam cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, bên thai lại truyền tới động tĩnh. "Cha ngươi truyền xuống Tử Dương môn công phu, vậy mà không có truyền âm nhập mật chi pháp sao? Đến, ta nói cùng ngươi nghe, nhìn xem ngươi có thể hay không lĩnh ngộ cái này thuốc âm thành tuyến thủ đoạn." Lúc này bên thai truyền đến Tam cung chủ một phen chỉ điểm. Trên giang hồ truyền âm nhập mật, thuốc âm thành tuyến thủ đoạn diễn ra vô số kể. Chỉ bất quá các môn các phái thủ đoạn, mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng cơ bản giống nhau. Cái này thậm chí không thể xem như một môn võ công, chỉ có thể nói là một môn thủ đoạn. Chỗ khó liền ở chỗ như thế nào đem thanh âm có rút lại thành một đầu tuyến, đồng thời chính xác truyền đến đối phương trong lỗ thai. Nếu là thanh âm không thể ngưng vị một tuyến, liền sẽ bị người bên ngoài nghe được cơ mật. Nếu là thanh âm không thể truyền lại đến đối phương trong lỗ thai, truyền tới đối thủ trong lỗ thai, kia càng là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Mạch sau khi nghe xong, chính là ngầm hiểu, có chút trầm ngâm về sau, làm sơn đến thử, liền nhìn thấy môi hắn khép mở, tiền tốt, ba chữ rơi vào tam cung chủ trong lỗ thay. Nguyên bản còn cười mỉm Tam Cung Chủ, lập tức biến sắc, hung hăng chừng tô Mạch một chút về sau, dùng sức vút vút lỗ thai của mình. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi nội lực dùng nhiều lắm. Sớm biết ngươi đi theo Liễu Tùy Phong lúc trước cũng đã quen biết, đây là dự định thay hắn xuất thủ trước, đem ta đối thủ này bị đả thương sao? Tô Mạch nhất thời yên lặng, đành phải kiềm chế nội lực, một lần nữa mở miệng. Biện pháp này mới được, trong lúc nhất thời chưa từng nắm giữ tốt, còn xin tiền bối chớ trách. Cái nào muốn trách ngươi rồi? Tam Cung Chủ lắc đầu, lần này thanh âm lại nhỏ. Điều chỉnh thử trải qua về sau, Tô Mạch cuối cùng là đem cái này một biện pháp nắm giữ tính thủ. Tam cung chủ liệt hắn một cái, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biện pháp này mặc dù đơn giản, nhưng mà mấy lần ở giữa cũng đã có thể nắm giữ thuần thục, cũng không hề dễ dàng. Đối với nội lực trưởng khống, tất nhiên là đến cẩn thận nhập vi mới có thể làm được. Bởi vậy ngược lại là có thể suy ra, Tô Mạch có thể có giờ này ngày này tới tuổi, tuyệt không phải người bên ngoài nói quá ra. Hắn là thật có bản sự này. Hai người lợi dụng cái này truyền âm nhập mật công phu, thuận miệng chuyện phiếm hai câu. Chỉ bất quá lời đàm luận để để Tô Mạch cảm thấy có chút không quen. Tam cung chủ không biết vì cái gì, luôn luôn đối với hắn trung thân đại sự phá lệ coi trọng. Hỏi thăm hắn ba ngày này tại Lãnh Nguyệt cung bên trong qua như thế nào, có hay không nhìn chúng cung nội vị kia đệ tử. Tô Mạch cẩn thận đáp lại, không cho nữ nhân này lưu lại mảy may mà cớ. Tam cung chủ hỏi tới mấy lần, Tô Mạch trả lời đều là không có chút nào sơ hở, trong lúc nhất thời cảm thấy hào hào không thú vị, cuối cùng tở dại. Ta cùng cha ngươi phần này tình cảm cố nhiên là vô tật mà chấm dứt, nhưng mà lại biết, các ngươi Tô thị một môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Chắc hẳn liền xem như hắn còn sống, cũng là hy vọng ngươi có thể vì Tô gia khai chi tán diệp. Nếu như thật thích cái nào, cứ việc nói thẳng chính là, ta tự mình đi nói với ngươi hạ. Tô Mạch trong lòng thở dài, luận đến cái này không có trưởng đối phong phạm, vị này Tam Cung Chủ tuyệt đối là đầu một cái. Dứt khoát ngậm miệng không nói, mặc cho Tam Cung Chủ nói như thế nào, chỉ là không để ý nàng. Khi Tam Cung Chủ truyền âm nhập mật thanh âm đều lớn rồi không ít. Thật nhỏ tặc, khi còn bé đi tiểu ta một thân không nói, hiện nay học được ta biện pháp còn không để ý tới người đúng không? Tô Mạch nửa ngày im lặng, cũng là lần đầu tiên vô cùng chờ mong Liêu Tùy Phong tranh thủ thời gian đến giải mình cái này khẩn cấp. Cũng không biết là tâm hắn có chỗ niệm, tâm tưởng sự thành, vẫn là coi là thật trùng hợp. Đúng lúc này, vọng dưới đài có chút bạo động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp được một người chậm rãi leo lên vọng người đài. người này một thân thanh sam, một thanh trường kiếm, sợi tóc theo gió tung bay, lại là cẩn thận tỉ mỉ, chính là một kiếm tia nhập đông thành, liên tiếp bại tam đại phái ngọc liễu kiếm tâm liễu tùy phong. hắn đang lâm vọng người đài, đưa mắt ở giữa, cũng đã đem ở đây đám người đều thu vào đấy mắt. chẳng qua là khi nhìn thấy tô mạch thời điểm, hắn hơi sưng sờ, Nhưng tụ khí thế đều suýt nữa vì đó tản ra. hơi chút trầm ngâm về sau, hắn cũng không hướng về phía trước dậm chân, mà là nguyên điệu thở dài đối tô mạch túi người hành lễ. cái này thi lễ ngược lại để người bên ngoài cảm thấy hảo hảo không có lý do. tô mạch là biết hắn ngưng tụ kiếm thế tới đây khiêu chiến nếu như này lại ôn chuyện khí thế kia tất nhiên vì đó một tiết vì vậy sớm làm lễ tạm thời bồi tội tô mạch lúc này đứng lên đáp lễ lại lúc này mới lần nữa ngồi xuống liêu thị phong cũng không nói nhiều nhấc chân ở giữa cũng đã đến giữa sân đứng vững đưa mắt nhìn về phía tam cung chủ tại hạ liêu thị phong hôm nay mạo muội tới chơi khẩn cầu lãnh nguyệt cung cao nhân xuất thủ một trận chiến ngọc liêu kiếm tâm tam cung chủ nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy bản tọa mây chỉ dĩnh thẹn vì lãnh nguyệt cùng tam cung chủ sớm có nghe thấy ngươi kiếm tử đông thành trực chỉ thiên cử lại là hảo khí phách Vì vậy hôm nay từ bản tọang lên chiến, linh giáo ngươi thiên hồng vấn tâm kiếm pháp, ý của ngươi như nào? Đạt tạ. Liêu Tỳ Phong nói xong hai chữ này về sau, liền nghe đến sang sảng một thanh âm vang lên, trường kiếm trong tay của hắn thụ nội lực một kích, đã tuất ra khỏi vỏ. Hắn tiện tay tiếp được trường kiếm chúa kiếm, dơ kiếm chỉ hướng Tam cung chủ. Mời. Tam cung chủ cũng không nói nhiều, tiến lên trước một bước, thuận về sau vây tay một cái, ngụy tử y trường kiếm trong tay thuận thế bay ra, đặt vào Tam cung chủ trong lòng bàn tay. Lưu ý xem chiêu. Hai người kia lại là không có hơn nửa câu nói, mũi kiếm mở ra, khắp thiên kiếm chỉ riêng như sao. Đương nhiên đó là phi tinh kiếm pháp bên trong một thức, Loạn Thế Phi Tinh. Chương 209, Lấy chiến dưỡng kiếm. Hai người kia bỗng nhiên gặp mặt, tùy ý bàn giao hai câu lời khách sáo, vậy mà liền trực tiếp động thủ rồi. Một sát na này, cho dù là Tô Mạch đều có chút ngạc nhiên. Dựa theo truyền thống tới nói, đánh trước đó không nên trước tiên nói một chút rõ ràng, mình họ gì tên gì, cả đời kinh lịch nhiều ít cuộc chiến đấu, mấy thắng mấy bại. Phía sau hay nói một chút bảo kiếm của mình là lai like lịch gì, kiếm giải vài thước mấy tấc, từ người nào chế tạo, chế tạo ra đến về sau, lại kinh lịch nào biến cố. Cái gì kiếm ra thời điểm thiên địa dị tượng? đất dung núi chuyển cái gì như thế mới có thể ra tăng lồn của mình cách cùng cuộc chiến đấu này hàm kim lộ sao làm sao hai vị này nói động thủ liền động thủ mà tam cung chủ động nhiên xuất thủ trực tiếp chính là cái này loạn thế phi tinh có thể nói không động thủ thì thôi vừa động thủ chính là tuyệt chiêu một chiêu này tại tam cung chủ trong tay thi triển đi ra nhưng lại cùng ngụy tử y không thể so sánh nổi tô mạch lúc trước tại xem sao bãi bên trên nói ngụy tử y một chiêu này loạn thế phi tinh nhưng thật ra là kiểu hư một thực phía sau thậm chí nói nàng hoàn toàn là chỉ có bên ngoài lấy ra dọa người lời này tự nhiên không phải thật sự nói võ công nền tảng Tô Mạch liền xem như thật thấy rõ ràng, cũng không có khả năng nói như thế minh bạch. Dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Sở Thu Vũ tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, nhưng dù cho là người đáng giá tín nhiệm, bên người nàng người cũng chưa chắc tất cả đều có thể tin. Dù cho là bên người nàng đến người cũng tất cả đều có thể tin, nhưng cũng không thể cam đoan, tại vô tình tình huống dưới, có thể hay không đem lợi này chuyển đi. Một khi lan truyền ra ngoài, người bên ngoài liền sẽ biết. Huyền cơ cốc bên trong một kiếm trạng ba khiến Tô Mạch kim cầu khẳng định ngụy tử y loạn thế phi tinh chỉ có bề ngoài. Cái kia sau ngụy tử y hành tẩu giang hồ, thật gặp đối thủ, đối nàng một chiêu này nhìn như không thấy, ngược lại chiếm trước tiên cơ, cuối cùng hại tính mạng của nàng. mà hắn lời nói này đến hư hư thật thật, thật thật giả giả khó phân biệt, đối thủ nếu như tin là thật, thế tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. đây cũng là vì cái gì, ngụy tử y đang nghe được tô mạch lời bình về sau, không chỉ không giận, ngược lại cảm tạ tô mạch nguyên nhân. sở thu vũ cũng rõ ràng huyền cơ trong đó, lúc này mới không có tiếp tục truy vấn. kỳ thực ngụy tử y một chiêu loạn thế phi tinh, đã rất được trong đó ba vị, cái gọi là kiểu hư một thực, là hẳn là trái lại nghe. căn bản chính là chín thực một hư đã bắt được kiếm pháp bên trong tinh yếu chỗ. vậy mà lúc này giờ phút này tam cung chủ trong tay chỗ thi triển ra loạn thế phi tinh, lại là để tô mạch cũng thấy không rõ lắm. một chiêu này bên trong đến cùng dấu bao nhiêu thực, nhiều ít hư. hư thực biến hoa chi đạo, căn bản đã tại nàng nhất niệm trong lòng bàn tay, trôi chảy tâm ý, muốn hư đến hư, muốn thực đến thực. gặp đây, tô mạch cũng không nhịn được bội phục. đây cũng là cao minh hơn ngụy tử ý không biết bao nhiêu lần. giờ này khắc này, liền nhìn thấy khắp thiên kiếm múa, phi tinh liền chút, từng cái từng cái thân ảnh che trước mắt, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. ở đây đông đảo lãnh cung đệ tử đều nhìn không khỏi xôn xao một mảnh, nhìn không được đều có chút trong lòng kích động, chỉ cảm thấy chỉ lần này một kiếm, Liêu Tùy Phong một kiếm nhập đông thành thần thoại, liền bị phá vỡ. Kỳ thực Liêu Tùy Phong đối mặt một kiếm này, cũng xác thực không dám mạo hiểm tiến. Bước chân bảo vệ chặt tứ phương, trường kiếm trong tay ngẫu nhiên nâng lên, liền nghe được đinh một tiếng vang. Nhưng mà đạo đạo kiếm ảnh bên trong, hắn cũng vô pháp triệt để nhìn ra tất cả hư thực biến hóa, đến mức có đôi khi nâng lên trường kiếm ngăn cản, cũng chỉ có hư ảnh vuốt không mà qua. Khi ấy, càng có một vết vết kiếm xuất hiện ở mu bàn tay của hắn phía trên. Để trong lòng của hắn không khỏi run lên lại la nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, một mực nằm ngang ở trước mặt trường kiếm, đống nhiên buông xuống, mặc cho mũi kiếm chỉ xéo hướng phía dưới, hoàn toàn không còn phòng thủ. Một sát na này, đầy trời bên trong tất cả tam cung chủ hư ảnh đều có châu biến hóa. Sau một khắc, hư hư tướng tiếp, cuối cùng tại liêu tùy phong trước mặt ngưng kết thành một, giơ kiếm, đâm. ong ong ong. loạn thế phi tinh về sau, chính là một chiêu điểm tinh mang. Điểm này chính là đem loạn thế phi tinh bên trong tất cả kiếm khí ngưng tụ tới một chỗ. Một kiếm này xuất thủ, chính là ở trong hư không hạch xuất ra một đạo mạnh lớn. Tinh mang như ban ngày đập vào mắt phát lạnh. Đồng thời cũng chính là trong nháy mắt này, Liễu Thủy Phong kiếm xuất thủ. Chưa từng nhìn thấy chút nào kiếm mang dơ lên, hắn xuất thủ phản phất chỉ là lại bình thường bất quá một kiếm. Nhưng mà một kiếm này, dù cho là Tô Mạch cũng không khỏi nhìn con ngươi có chút có vào. Chỉ cảm thấy một kiếm này bên trong, Liễu Thủy Phong đã đem Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm tất cả đạo lý đều dung nhập trong đó. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, hai thanh trường kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau, lại là mũi kiếm chạm nhau, chống đỡ ở cùng nhau, phát ra một tiếng rõ ràng hẳn là bé không thể nghe, nhưng lại hết lần này tới lần khác vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ minh âm. Tiếp theo trong nháy mắt, coi đây là Hải Tâm tầng tầng kiếm khí đột khởi gợn sóng trên mặt đất bảy hoành tám tung kiếm khí giao thoa tựa như mạng nện dày đặc bụi mù sát na tràn ngập vọng mũi đài ẩn ẩn đem bên trong thân ảnh của hai người che đậy tam cung chủ con ngươi bỗng nhiên hiện ra một chút gợn sóng nhưng lại không biết là nghĩ đến cái gì mà sau lưng tô mẠch cũng có một người ngay tại làm bộ lại là vị kia mặt theo quái khách cái này nhân thân bị thương nặng khỏi hẳn về sau đầu góc nhưng thật giống như xảy ra vấn đề sẽ đi bắt trước người bên cạnh nay lại công phu người chung quanh tất cả cũng không có động đậy hắn chỉ có thể nhìn giữa sân hai người đánh nhau chết sống loạn thế phi tinh kiếm chiêu quá nhanh hắn bắt trước không tới. Liên dứt khoát bắt trước lên Liễu Tùy Phong, hắn cùng nổi lên hai ngón tay, lấy tay làm kiếm, đưa tay điểm ra, đương nhiên đó là Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm bên trong, Liễu Tùy Phong mới thi triển một chiêu này. Hắn điển hình, lại là không sai chút nào. Chỉ là đến lúc này, tay của hắn không biết vì sao, đông nhiên dừng lại. Liên Phảng phất là cái này hai ngón tay ở giữa, lại có thiên quân chi trọng, hắn chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước đưa. Nhưng theo cái này một kiếm đưa ra, nét mặt của hắn đông nhiên xuất hiện biến hóa. Biến hóa cực kỳ phức tạp, thống hận, thất lạc, vui sướng, mê mang, bất đắc dĩ, cô tịch. Đủ loại cảm xúc gáp xúc tại một chỗ nhưng lại lúc nào cũng biến hóa nổi sóng chập trùng. Cuối cùng hắn một chỉ này cuối cùng là điểm ra ngoài, chỉ là điểm ra đi về sau, cặp mắt của hắn hồi phục mê mang. Mê mang chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc lại biến thành trống giống. Mà liên tại công phu này, giữa sân kiếm ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tam cung chủ trung quy là Tam cung chủ, Liễu thì Phong một kiếm này cố nhiên đã được tinh yếu bên trong tinh yếu, Thiên Hồng vẫn tâm kiếm càng là lại có bước tiến dài. Nhưng Tam cung chủ cũng không như là lúc trước mấy vị kia, bại vào một kiếm này phía dưới. Mũi kiếm nhất truyện, lại có dày đặc kiếm khí tầng tầng mà lên. Hai người thuận thế vọt người giữa không trung bên trong, kiếm quang tung hoành huy sái hư không. Tô Mạch nhìn đến đây, mới lông mày nhẹ nhàng dương lên. Đến lúc này, Liễu Tùy Phong kiếm pháp cuối cùng là trở về đến hắn quen thuộc lĩnh vực bên trong. Mới hắn một kiếm kia, mặc dù bỏ hết thẻ phù hoa, lại là tinh diệu đã đến cực hạn. Tam cung chủ một kiếm điểm tinh mang, cố nhiên là lợi hại. Nhưng trên thực tế tại tâm cảnh bên trong lại là bại nửa chiêu. Hiện nay xem ra, Liễu Tùy Phong đúng là lại có tiến bộ, chỉ bất quá tạm thời chỉ là đem cái này 16 thức thiên hồng vân tâm kiếm lại ngưng tụ ra một chiêu, những người còn lại như cũ như là lúc trước. Nay lại kiếm quang huy sái. Hai người giao phong bên trong, lại là ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Mây chín dĩnh không hổ là Lãnh nguyện cung bên trong trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. 16 tuổi lĩnh ngộ phi tinh kiếm pháp, một thân sở học càng là cũng sớm đã dung hội hoàn thông. Nàng nếu như không phải vì tình vây khốn, tự phong tại lệnh Tây lâu 20 năm. Thanh tựu xa xa không phải bây giờ có thể so sánh, mà lúc này giờ phút này, theo trưởng kiếm đua tiếng, hai người lại là từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới nóc nhà. Kiếm chiêu phá giải, tâm cơ biến hóa, có thể nói là mỗi một chiêu đều đối với người khác ngoài dự liệu, mỗi một kiếm đều là đường lối sáng tạo trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều nhìn nhìn không chuyển mắt, tô mạch nghiêng dựa vào trên đế, ánh mắt tại hai người này trên trường kiếm phân biệt đảo qua. nửa ngày về sau, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, bên hai toa liền chuyển đến nhỏ tư đồ thanh âm. tô tổng tiêu đầu thế nhưng là nhìn ra huyền cơ. ừm, tô mạch cười cười, nhỏ tư đổ võ công công yếu, lường trước là nhìn ra cái gì? thực không dám dâu dếm, hai vị này võ công cao hơn ta quá nhiều, mà tại kiếm pháp một đạo, ta thiên tư có hạn, lại là cực ít tiếp xúc, đến tận đây có thể nói là chẳng được gì. nhỏ tư đổ nhẹ nhàng gật đầu, tô tổng tiêu đầu là kiếm pháp đại gia, chính là muốn thỉnh giáo một ít. Tô Mạch có chút trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng nói ra: Tam cung chủ kiếm pháp cao minh, nội công càng là thâm hậu. Một thân sơ hở chỗ, chỉ ở tại 20 năm ít có đạo võ, kinh nghiệm thực chiến hơi có vẻ yếu kém. Cốc. So sánh giới, Liêu Tỷ Phong nội lực xa không phải địch, vì vậy lấy kiếm pháp hòa giải, lại có cường đại thực chiến cơ sở làm căn cơ, cả hai như thế mới đấu một lá cờ chống tương đương. Kia Tô tổng tiêu đầu coi trọng người nào hơn, Nhỏ Tư đủ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bất quá hỏi song sau cũng liền hối hận, nơi này là lãnh mật cùng hỏi cái này không phải đem Tô Mạch đỡ đến trên lửa nữa sao? Lúc này vội vàng đổi giọng ta mù hỏi, tô tổng tiêu đầu không cần để ý, tô mạch cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên ngẩn đầu, lại là chân mày hơi nhũ lại. nếu như trước lúc này, ta sẽ nói tam cung chủ võ công tại liêu tùy phong phía trên, trận chiến này tất thắng. nhưng mà hiện nay, tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cũng đã biết, vị này một kiếm nhập đông thành, thử kiếm thất đại phái, phong mang trực chỉ thiên cụ thành, là một vị nhân vật dạng gì sao? xin lắng thanh nghe, tô mạch liền đem liêu tùy phong quá khứ nói một lần. thiên hồng vấn tâm kiếm, khi thắng khi bại, nhưng lại khi bại khi thắng, tùy phong liên tiếp mấy lần bế quan ngạnh sinh sinh đem cái này, thiên hồng vẫn tâm kiếm cải thành mười sao thức. từ đó tây nam tung hành, ít có đối thủ. dù cho là bằng vào kiếm này phong tiến vào đông thành, cùng vị này lãnh nguyệt cùng trăm năm thấy một lần thiên tài so sánh, cũng chỉ bất quá là hơi kém một chút thôi. Nhỏ tư đầu nghe là ngẩn người mê mẩn, chỉ là nghe xong về sau lại nhịn không được hỏi. cho nên, tô tổng tiêu đầu có ý tứ là, một trận chiến này vị này liêu tụy phong phần thắng càng lớn, tất thắng không thể nghi ngờ. tô mạch thang khẽ, hắn cũng là này lại công phu mới xem như nhìn minh bạch. liêu phong thử kiếm thất đại phái, là bởi vì hắn đã đến bình cảnh. Thiên Hồng vẫn tâm kiếm với hắn trong lòng bàn tay đúng là lại có biến hóa, càng thêm tinh tiến. Chỉ tiếc chính là, đến lúc này, hắn muốn tiếp tục như là lúc trước như vậy đóng cửa làm xe, đã là tuyệt đối không thể. Vì vậy tại nhận được vạn tàng tâm mời về sau, dứt khoát thử kiếm thất đại phái, mang vào thất đại phái cao thủ cho hắn lấy chiến dưỡng kiếm. Lúc trước một kiếm tiêu chính là chưa hết toàn công, giờ này khắc này theo hai người chiêu thức tiến dần lên. Liêu Thụ Phong đã dần dần kéo về xu hướng suy tàn, càng là nơi này giao thủ ở giữa, tích xúc kiếm ý, chỉ chờ kiếm ý này chứa đầy, lại ra tay tất nhiên là lại có tinh tiến một kiếm. Mà một kiếm này. Tăng cung chủ sợ là muôn vàn khó khăn chống cự. Sự thật liền cũng như Tô Mạch dự đoán như vậy, theo hắn thoại âm rơi xuống, hai người phi thân ở giữa đã một lần nữa về tới Vọng Nguyệt trên đài. Diễn phần mình kiếm quang giơ lên, Tăng cung chủ mây chín dính trưởng kiếm mở ra, trăm ngàn kiếm quang tựa như sáng trong ánh trăng, treo cao với thiên bên trên, phổ chiếu tứ phương. Liên gặp được Liêu Tùy Phong ở trong nháy mắt này, rứt khoát nhắm hai mắt lại. Hai mắt nhắm lại không phải là bởi vì lỗ tai so con mắt càng thêm nhạy cảm, mà là bởi vì muốn làm đến tâm vô bằng vụ, đem một trận chiến này đoạt được đều dung hội còn thông. Đồng nhiên, hắn hai con ngươi mở ra, Tăng cung chủ kiếm khí đã đến trước mặt. Lưu Thụy Phong thì là thở phào một cái, kiếm quang một điểm, tiếp theo một cái trước mắt, hắn vừa xài bước ra, Nguyên địa lại là lưu lại một hình bóng, liên tiếp bảy bước, kiếm đi một tuyến, Nguyên địa chính là lưu lại bảy đạo thân ảnh, bảy đạo thân ảnh va vào kia, tựa như ánh trăng huy sái kiếm khí bên trong, chính là vượt mọi chông gai, muốn lạnh sinh sinh đem ánh trăng này chém thành hai khúc, mà theo hắn một kiếm này dần dần triển khai, tam cung chủ trong lòng bàn tay trưởng kiếm lại là càng phát ra run rẩy lên, đến mức ánh trăng huy gợn sóng ngọc thành bụi, nàng hai mắt có chút nhau lại, đột nhiên giống một cái đủ, thân hình đung nhiên nhất chuyển như trăng sáng kiếm quang, nhau nhau ngưng tụ tại bên cạnh nàng, tựa như trường hà lưu chuyển, theo trong bàn tay nàng trường kiếm lại một lần nữa điểm ra, giống như trường hà kiếm khí đều cuốn quanh ở nàng trường kiếm trong tay phía trên, kiên quyết phong mang xé rách hư không đến mức kiếm khí phong minh bên thai không dứt. Cũng chính là vào lúc này, liêu thị phong trường kiếm chính đến trước mặt, mà sau lưng hắn lục đạo hư ảnh bỗng nhiên một đạo tiếp lấy một đạo xâm nhập hắn trên thân, bảy đạo thân ảnh đột nhiên hợp nhất, phong trường kiếm quang mang tức thời mắt như trăng sao, ong ong đinh đinh đinh, một sát na kiếm minh như giết đạo, từng tiếng lọt vào thay. Người bình thường nghe được kiếm này, mình tạm thời cũng không có cái gì cảm giác, nhưng mà Tam cung chủ lại chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoang hốt. Năm đó đủ loại lại lần nữa hiện hiện trước mắt, nay đã lung lay sắp đổ, phá thành mảnh nhỏ tâm cảnh, rốt cuộc khó mà duy trì. Ầm vang ở giữa, đều sụp đổ. Mà nương theo lấy tâm cảnh triệt để vỡ vụn, trong bàn tay nàng trường kiếm liền rốt cuộc không cầm nổi, lôi cuốn trên đó kiếm khí đều tiêu tán, trường kiếm lăn lộn rơi xuống. Lại ngẩng đầu, liền thấy được Liêu Tùy Phong trường kiếm đã đến trước mặt. Nàng nhưng cũng không có sợ hãi, ngược lại trong lòng ẩn ẩn có chút an tâm cùng mong đợi. Độc lưu trần thế 20 năm, quay đầu cảnh xuân tươi đẹp tận thành không. Thô Thiên Dương, nếu như ta đi âm phụ tìm ngươi, ngươi sẽ còn như là quá khứ như vậy, tránh ta như xả hạt sao? Ta không cầu cùng ngươi gần nhau đầu bạc, ta chỉ muốn để ngươi nhìn nhiều ta một chút, một chút liền tốt. Nàng hai mắt nhắm chặt, chỉ cảm thấy kiếm ý đã vào lòng. Mà lúc này thời khắc này Liễu Tùy Phong cũng lấy lại tinh thần đến, hắn đắm chìm ở kiếm thế giao thoa, trầm hơn mê tại Thiên Hồng vấn Tâm kiếm lại có đột phá, nhất thời không quan sát phía dưới, cũng đã đến trình độ như vậy. Luận võ giao thủ, cố nhiên đã nói trước, đao kiếm không có mắt, sinh tử chớ luận. Nhưng nếu là đem cái này xem như lấy cớ lý do, có thể tiện tay chém giết nhân mạng kia nhưng lại cùng ma đầu có gì khác. Vậy mà lúc này giờ phút này, dù cho là muốn thu tay lại, cũng đã không còn kịp rồi. Một kiếm này là hắn mới ngộ đoạt được, xa xa chưa tới dung hội quán thông điều khiển như cánh tay cảnh giới, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, trường kiếm sắp đâm vào tam cung chủ tim. Cùng một cái sát na, Lãnh Nguyệt cung đệ tử càng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là cứu giúp càng là vạn vạn không kịp. Ngụy Tử Y càng là theo bản năng phi thân mà động, muốn đi tóm lấy một kiếm này, lại chung quy là ngoài tầm tay với. Đúng lúc này, một mực ngồi ngay ngắn một bên Tô Mạch, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong tay phải cũng sớm đã đem ngón giữa cúc ngầm tại ngón cái phía dưới. Thấy tình cảnh này, hắn tay giơ lên, thừa không bắn ra. Không thấy vụ vụ, không nghe tiếng vang. Hắn bắn ra đi vốn là một sợi nội lực, bấm tay ở giữa, theo đầu ngón tay rơi xuống, khí kình cũng đã đến Liêu Tùy Phong trường kiếm trước đó. Vang! Ông. Liên gặp được Liêu Tùy Phong trưởng kiếm bỗng nhiên chấn động, như gặp phải trọng kích. Lưỡi kiếm lập tức lắc lư không ngớt, vụ vụ nổi lên bốn phía. Kiếm thế càng là đầu chuyển tinh di, khuynh hướng một bên. Hắn cầm kiếm hướng về phía trước. Nguyên địa liên tiếp chuyển sáu bảy vòng, mới xem như đem mình một kiếm này dư vị, cùng rơi vào trên thân kiếm lực đạo bình ổn lại. Trong lúc nhất thời có chút mơ mịt, lần theo kia lực đạo đánh tới chỗ nhìn lại, liền gặp được tô mạch đã đứng lên, bước chân một điểm đã đến tam cung chủ trước mặt. Tam cung chủ thân hình mềm lún, hắn thuận thế đem nó tiết được, nhìn liêu tùy phong một chút. Liêu trang chủ, có nhiều đã tội, cảm tạ còn không kịp. Liêu tùy phong nghe hắn nói như vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không biết người đây cũng là công phu gì. Thủ đo nhỏ, gọi cái đạn chỉ thần công. Tô mạch cười một tiếng, lại lấy qua tam cung chủ cổ tay, chân mày hơi nhíu lại lưỡi kiếm mặc dù chưa từng sâu lượn mà qua, thế nhưng là kiếm khí đã nhập thể. hắn mới nói được nơi này, liền nghe đến hắt hắt mũi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. lãnh nguyệt cung đệ tử riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm đối liêu tùy phong trợn mắt nhìn. mấy vị trưởng lão cùng bị tử ít thì đã đến tam cung trụ trước mặt xem xét thương thế, đã thấy đến tam cung chủ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. các ngươi đây là làm gì? tài nghệ không bằng người, còn dự định ép ở lại sao? thu kiếm vào vỏ, lấy lễ để tiếp đón, chớ có để cho người ta cảm thấy ta lãnh nguyện cung thua không nổi. chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đến cùng là nhẹ gật đầu, đem trường kiếm thu nhập trong vỏ. Liêu Tùy Phong nhẹ giọng mở miệng, "Đã nhường." Tam cung chủ thì nhìn Tô Mạch một chút, nắm lấy cánh tay của hắn đứng lên, nhìn về phía Liêu Tùy Phong. "Hảo kiếm pháp, ta chờ ngươi tại Thiên cụ Thành bên trong, cùng kia vạn tàng tâm một trận chiến kết quả." "Được." Liêu Tùy Phong nhẹ gật đầu. Tô Mạch thì nhìn Tam cung chủ một chút, "Ngươi không sao chứ?" "Ừ, ta 3 tuổi học kiếm, 10 tuổi có thành tựu, 16 tuổi tại xem sao bãi bên trên lĩnh ngộ phi tinh kiếm pháp. Ngươi làm ta cái này, một thân võ công là luyện không sao." Nói như vậy, ngươi không có việc gì. Tô Mạch hơi kinh ngạc, kiếm khí nhập tâm, còn có thể trung khí 10 phần, nhìn tựa hồ vấn đề không lớn. Tam cung chủ lạnh lùng hừ một cái, lườm liếc Tô Mạch, tiếp theo hai mắt lật một cái, cũng đã toàn bộ ngã xuống Tô Mạch trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Người tốt xấu trèo chống hai cái đối lúc lại bất tỉnh a. Tô Mạch liền tranh thủ nàng ôm lấy, đang muốn gọi nhỏ tư đổ, nhỏ tư đổ bên này đã đến trước mặt. Đám người một trận luôn cuống tay chân mang theo Tam cung chủ tiến lẫm nguyệt cung chữa thương. Ai cũng không có chú ý tới, trong đám người, kia đầy người vết sẹo mặt theo quái khách, chính nhắc tay làm bộ, tư thái chính là Liêu Tùy Phong lần thứ hai xuất thủ một kiếm kia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chốc, chương 210, này một lúc kia một lúc Lạnh Tây lâu bên ngoài, chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng đều nhìn về phía Sở Thu Vũ còn có ngụy tử ý ấy. Trong đó một vị nhịn không được mở miệng. Khu khu, mưa thu, bên trong vị kia quả nhiên là huyền hồ đỉnh gia đệ tử. Sở Thu Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải lại gật đầu một cái. Từ khi trở lại cái này Lạnh Tây lâu đến nay, các trưởng lão cái này đã hỏi thăm nhiều lần cái vấn đề này. Mới đám người trở về về sau, mấy vị trưởng lão lúc này liền chuẩn bị xuất thủ cho Tam cung chủ chữa thương. Sở Thu Vũ thì nói nhanh lên ra nhỏ tư đồ thân phận mấy vị trưởng lão nghe xong là từ huyền hồ đình ra đệ tử, dù là hắn còn tuổi trẻ, nhưng cũng không dám kinh thường. lúc này liền mời nhỏ tư đồ xuất thủ, Nhỏ tư đồ đáp ứng là đáp ứng xuống, lại thuận thế đóng lại lạnh tây lâu cửa. nay lại công phu, lạnh tây trong lâu ngoại trừ tam cung chủ, nhỏ tư đồ, còn có kia bốn cái cô nương bên ngoài, liền chỉ có tô mạch, liền ngay cả ngụy tử ý đều bị chạy ra. loại tình huống này, nhưng cũng khó trách mấy vị trưởng lão sẽ thêm hỏi hai câu. lúc này lại nghe thấy sở thu vũ khẳng định đáp án về sau, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. cái này đều đã hai canh giờ. Đúng vậy a, chọn vẹn hai canh giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Các trưởng lão tựa hồ cũng có chút lo lắng, Ngụy tử y nhịn không được nói ra, các trưởng lão không cần lo lắng, nhỏ tư đồ y thuật Ca Minh, ta tận mắt nhìn thấy. Mà Tô tổng tiêu đầu nội công tâm hậu, lượng trước thiên hồng vẫn tâm kiếm kiếm khí cô nhiên lợi hại, cũng tuyệt đối khó không được bọn hắn. Ừm. Mấy người tâm sự nặng nghề nhẹ gật đầu, nhưng cũng nhịn không được hướng lạnh tây trong lâu quan sát. Ngụy tử y vốn đang cho là nàng nhóm là tại quan tâm sư phụ mình tương thế, không nghĩ tới bỗng nhiên có một vị trưởng lão giẫm chân. Thật là đáng tiếc. Đúng đấy, Huyền Hồ đỉnh đệ tử thi triển thủ đoạn chúng ta vậy mà không nhìn thấy. nếu như là có thể học trộn một hai, không như thế sự tình về sau, chúng ta lại tìm vị này tiểu công tử thỉnh giáo. Ngụy Tử Y Sở Thu Vũ, hai người liếc nhau một cái, đồng thời im lặng lắc đầu. đây đều là những người nào a? mắt thấy các nàng hận không thể tại lệnh tây lâu trên cửa sổ, đâm cái lôi thủng hướng bên trong nhìn trộn. Ngụy Tử Y Ý vội vàng ngăn lại, Sở Thu Vũ cũng tranh thủ thời gian quên đủ. các trưởng lão lúc này mới thở dài, cố nén mèo này chảo bơi cho tâm thái, lặng lặng chờ ở bên ngoài đợi. cái này nhất đẳng lại là một canh giờ. mắt thấy Húc Nhật cao thăng. Chính không biết lúc nào là cái đầu đâu, liền bỗng nhiên cảm giác được lạnh tây trong lâu bắn ra một sợi cường hoành kiếm khí. Trước cửa đám người lúc này tách ra hai bên. Theo sát lấy liền nghe đến tiếng minh thanh âm vụ vù, vù mà lên, nương theo lấy xoạt một thanh âm vang lên, lạnh tây lâu đại môn lập tức bị kiếm khí này chém vỡ. Khí kình quy về hư không, tiêu tán vô hình. Đám người thuận cổng to vò hướng bên trong nhìn, liền gặp được nhỏ tư đầu ngồi ở một bên mềm tiệu phía trên, chính lấy tay cách không gỡ xuống Tam cung chủ trên người ngân châm. Tô Mạch thì đứng tại Tam cung chủ sau lưng, bàn tay chống đỡ tại Tam cung chủ trên lưng. Lúc này Tam Cung chủ cánh tay trái dơ lên, ngón giữa tay trái trùng xuống huyệt, ẩn ẩn có huyết trâu nhỏ xuống. Mà liền tại lúc này, Tam Cung chủ ư một tiếng, lại làm mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn một chút lạnh Tây Lâu đại môn, sau đó quay đầu nhìn Tô Mạch một chút. Đến nỗi, Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, đột nhiên cảm giác được năm đó mình vậy liền nghi lão cha đối nàng tránh mà không thấy, tựa hồ không phải là không có đạo lý. Tam công chủ, sư phó, trước cửa đám người gặp đây, tranh thủ thời gian vọt vào. Tang công chủ nhẹ nhàng khoát tay, không chờ bọn họ kích động liền đã nói ra, "Đường Hồ, bản tọa không chết, không cần đến chiêu hồn." Nàng nhẹ nhàng giãn ra một thoáng bả vai, ngược lại là thần hoàn khí tốt, không giống như là bị thương bộ dáng. "Biểu tượng mà thôi." Nhỏ tư đồ tại bên cạnh nói ra, "Một hồi ta sẽ cho cung chủ cho cái toát thuốc, cung chủ có thể lấy người theo phương thuốc." Ngay cả ăn bảy ngày, nội thương tất nhiên có thể toàn bộ phục hồi như cũ. "Ừm. Ngươi là?" Tam cung chủ có chút buồn bực nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ cười một tiếng, đem lai lịch của mình nói một lần. "Tam cung chủ lập tức dần mình, nguyên lai là Huyền Hồ đỉnh hành tẩu, ngược lại là Thất Kính." Nàng Kính đương nhiên không phải nhỏ tư đồ, mà là nhỏ tư đồ phía sau Huyền Hồ đỉnh. Nhỏ tư đồ liên xưng không dám lại nói một tiếng đắc tội, cầm Tam cung chủ cổ tay, một lần nữa xem mạch về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Vậy liền mời Tam cung chủ, tại mấy ngày nay ở giữa, hảo hảo dưỡng thương đi." Sau 7 ngày, ổn thỏa toàn bộ phục hồi như cũ. "Tuất, đa tạ." Tam cung chủ mây chín dĩnh nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn mọi người tại đây, nhẹ nhàng khoát tay áo. "Được rồi, không cần ở chỗ này vây quanh, nên làm gì làm cái đó đi. Bản tọa không chết được." Chỉ nói là lời này thời điểm, trong giọng nói của nàng mang theo vài phần ai cũng nghe không hiểu cô đơn đám người gặp nàng coi là thật tốt đẹp, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngoại trừ ngụy tử y bên ngoài, những người còn lại tất cả đều lui ra. Nhỏ Tư đủ thấy thế cũng cáo từ rời đi. Tam cung chủ thì nói ra, áo tím, ngươi đi theo vị này Huyền Hồ đỉnh nhỏ Đại phu đi một chuyến, hắn nói phải cho ta viết cái toát thuốc. Một hồi ngươi cầm về. Vâng. Ngụy tử y lúc bắt đầu còn không nghi ngờ gì, song khi tô mạch chuẩn bị cũng đi theo rời đi thời điểm, lại bị Tam cung chủ kêu xuống tới. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Cái này khiến ngụy tử y hơi sưng sờ, tại tô mạch cùng nhà mình sư phó trên mặt từng cái đảo qua về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực rời đi. Lệnh Tây trong lâu, trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại có Tô Mạch cùng Tam công chủ. Tô Mạch nhẹ nhàng ôn quyền, không biết Tiền Bối lưu lại văn mối, có gì phân phó. Ừm. Tam công chủ nhìn Tô Mạch một chút, ngươi phản phất đối với bản tọa rất không kiên nhẫn. Tiền Bối hiểu lầm, văn mối quyết định không dám. Không dám, mà không phải không có. Tam công chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi là bởi vì ta lúc nào cũng muốn cho ngươi cầu hôn một vị cô nương, cho nên mới cố ý đối ta sắc mặt không chút thay đổi sao? Vâng. Nói đều nói đến phân này, Tô Mạch rứt khoát cũng liền thừa nhận, Tô Mộ đã lòng có sở thuộc, cho nên hy vọng Tiền Bối chớ có lại dùng cái này chớ Ha ha ha, Tam cung chủ cười ha ha, kết quả sắc mặt đống nhiên biến đổi, ta nhổ vào. Tô Mạch khỏe miệng co giật, trong lòng tự đủ thế này sao lại là cái gì giang hồ thiền bối, căn bản chính là cái đồ lưu manh a. Cha ngươi năm đó như thế, ngươi cũng là dạng này. Nếu như cha ngươi năm đó hơi linh hoạt một điểm, làm sao về phần Tô thị một môn, đời đời đơn truyền, cái này ngàn nghiêm địa một cây mầm, chơi vui hay sao? Tô Mạch điên lặng không nói, hắn phát hiện người này nói, mình mỗi lần không biết nên như thế nào hướng xuống tiếp. Sau một khắc, chợt nhìn thấy Tam cung chủ thở thật dài. Hôm nay, ta vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử sinh ở giữa Có đại khủng bố, nhưng cùng ta mà nói, nhưng cũng không gì hơn cái này. Ta vốn nghĩ, nếu như cứ thế mà chết đi, cũng là không sao. Kết quả nhưng lại hết lần này tới lần khác bị ngươi cấp cứu số dưới. Đã như cũ còn sống, nói không chừng chính là cha ngươi trên trời có linh thiêng, không cho ta chết, muốn để cho ta nhìn nhiều lấy ngươi điểm. Cha mẹ ngươi song vong, bên người lại không thể lấy chiếu cấu ngươi người, cũng là một cái số khổ hải tử. Ta lại không thể để ngươi đi cha ngươi đường xưa, dù sao vạn nhất ngươi liền một cái thế tử, nàng bay đầu không sinh ra đến nhi tử làm sao bây giờ? Tô Mạch chỉ nghe trợn mắt hốc muội, cái này đều lộn xộn cái gì? đồng thời lòng cảnh giác cũng đi lên. Tiền bối đến cùng, ý muốn như thế nào, ngươi đây cũng không cần quản. Tam cung chủ hơi hoạt động một chút gân cốt, nhẹ nhàng gật đầu, khoan hãy nói, cái này thiên hồng vẫn tâm kiếm đúng là không tầm thường. Trong lúc giao thủ, ta bị kiếm ý của hắn bức bách, thẳng trụ tâm cửa, đến mức tâm cảnh vỡ vụn. Bây giờ nhưng cũng có chút không phá thì không xây được hương vị. Ngược lại là để cho ta nghĩ thông suốt không ít sự tình. Ngươi cũng nghĩ thông suốt cái gì? Tô Mạch theo bản năng hỏi một câu, đồng thời cảm giác đáp án của vấn đề này, tựa hồ cũng không khá lắm. Ngươi đây cũng không cần biết. Tam cung chủ cười cười, bất quá cái này về sau ngươi sẽ biết, được rồi được rồi, ngươi cũng không cần đợi tại bên cạnh, tự đi chính là. bản tọa đến hơi nghỉ ngươi một chút. tô mạch trong lúc nhất thời ấy ấy không nói gì, đành phải cáo từ lui ra. chờ đi ra lãnh tây lâu thời điểm, đã thấy đến mấy vị trưởng lão vậy mà lại tới. nhìn thấy tô mạch về sau, lúc này ông quyền nói ra, tô tổng tiêu đầu, vị tiêu ngọc liêu kiếm tâm còn chưa đi, nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi phân trần. bây giờ ngay tại mới nguyệt lâu bên trong chờ lấy đâu. ồ, tô mạch có chút trầm ngâm, liền gật đầu, ta cùng liêu trang chủ, đúng là quen biết cũ, hắn đã có sự tình tìm ta nhưng lại không biết lãnh nguyệt cùng thuận tiện hay không Cốc. cái này từ không gì không thể ta tới cấp cho tô tổng tiêu đầu dẫn đường trưởng lao kia sau khi nói xong đưa cánh tay làm dẫn mời đa tạ mới nguyệt lâu bên trong liễu tùy phong ngồi ngay ngắn bất động mặc dù là luận võ thắng nhưng mà một trận chiến này với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm tam cung chủ kiếm pháp cực kỳ lang lệ vô luận là lúc trước dùng loạn thế phi tinh vẫn là về sau sử dụng kiếm pháp đều cực điểm tinh diệu sở trường hắn ỉ vào từ đó là được, được lấy chiến dưỡng kiếm mới ngưng tụ ra kiếm thứ hai lúc này mới có thể đắc thắng nhưng mà chân chính lấy kiếm pháp luận thắng vua kỳ thật chỉ là một cái cân sức ngang tài. Tam cung chủ không phải thua ở kiếm pháp bên trên, là thua ở trên tâm cảnh. Liêu Tỳ Phong lúc này thừa dịp chờ Tô Mạch công vụ, im lặng trong quá trình điều chỉnh hơi thở, đồng thời cũng ở trong lòng đem một trận chiến này một lần nữa phụ bản, trải nghiệm được mất. Đang có đoạt được, mở hai mắt ra liền gặp được Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu. Liêu Tỳ Phong đứng dậy, có chút ôn quyền. Huyền cơ cốc từ biệt, Liêu Trang chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mạch cười một tiếng. Rất tốt. Liêu Tỳ Phong nhẹ gật đầu, hắn là bất thiện luôn từ người. Sau khi nói xong nhìn vị kia lãnh nguyệt cung trưởng lão một chút, chờ ngâm một chút, lúc này mới ôm quyền nói ra, "Có nhiều đắc tội." Liêu Trang chủ không cần để ý. Vị trưởng lão kia lắc đầu, tựa như cùng Tam cung chủ lời nói, "Chúng ta lãnh nguyệt cùng thắng cũng thắng được, thua cũng thua. Các ngươi quang minh chính đại giáo thủ, thắng bại thắng thua nào có cái gì có đắc tội hay không?" Liêu Trang chủ mời ngồi đi. Nàng đưa cánh tay làm dẫn, sau đó nói với Tô Mạch, "Trung quanh đệ tử đều đã lui ra, các ngươi có thể ở chỗ này nói thoải mái, tại hạ xin được cáo lui trước." "Làm phiền." Tô Mạch gật gật đầu, chờ vị trưởng lão kia đi về sau hắn lúc này mới đi tới liêu tụy phong bên cạnh ngồi xuống liêu trang chủ hồi lâu không thấy phong thái càng hơn trước kia thiên hồng vấn tâm kiếm lại có tinh tiến để cho người ta bội phục liêu tụy phong lại lắc đầu bất quá là cơ duyên trùng hợp mà thôi huyền cơ cốc gặp mặt về sau ta về tới ngọc liêu Sơn trang một lần nữa chỉnh lý đo được cảm giác trong lòng ẩn ẩn có chỗ linh ngộ nhưng mà bế quan hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy chân giải miễn cưỡng vẽ ra một chiêu hình thức ban đầu nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài ta vậy sẽ liền biết một kiếm này bên trong còn thiếu sót thực chiến ma luyện sau đó vạn tâm mời ta tại thiên cử thành một trận chiến lại là trôi chảy tâm ý của ta. bất quá, tả hưu đã muốn nhập đông thành một chuyến, vì sao không tìm đến một tiệm thất đại môn phái? đông thành bảy phái đều là cao thủ, dùng cái này ma luyện mũi kiếm chính là vừa đúng. liền có bây giờ chuyến này, thì ra là thế. tô mạch nhẹ gật đầu, mới gặp ngươi cùng tam cung chủ giao thủ thời điểm, ta liền đã nhìn ra một chút mánh khỏe, ngươi quả nhiên là đánh lấy lấy chiến dưỡng kiếm suy nghĩ tới. bây giờ hai kiếm đã xuất, thiên cử thành chi chiến, sợ là thắng bại sớm định. liêu phong lại là lông mày nhẹ nhàng nhân lại, nói lên cái này, đây cũng là ta muốn gặp ngươi một mặt nguyên nhân. Tô Mạch nhìn Liêu Tùy Phong một chút, còn xin Liễu Trang chủ chỉ rõ. Liêu Tùy Phong hơi trầm ngâm, tựa hồ không biết nên nói thế nào mới tốt. Nửa ngày về sau, hắn thử ống tay áo bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đặt ở trên mặt bàn. Tô Mạch nhìn xem thứ này, sau đó nhìn một chút Liêu Tùy Phong. Cái này, vật này không phải để Liễu Trang chủ hảo hảo tìm một chỗ chân tàng sao? Cái bàn này bên trên đặt vào, không phải những vật khác, lại là để ngày Huyền Cơ động bên trong. Liêu Tùy Phong một kiếm chém vỡ ngọc tỉnh quan sơn đồ về sau, từ đó rơi ra ngoài kia một quyển, tơ vàng địa đồ. Liêu Tùy Phong nghe vậy trầm mặt một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Huyền cơ cốc một trận chiến kịch liệt phi thường, ta bị bọn hắn lấy ngũ tuyển chân kinh bên trong ghi lại bí pháp, suýt nữa luyện chế thành huyết nô. Sau đó cùng huyết hải bộ chi chủ một trận chiến, càng là hao hết tâm lực. Như thế, làm ta trở về Ngọc Liễu Sơn trang về sau, rút kinh nghiệm xương máu mới có rõ ràng cảm nộ, nghĩ đến kiếm pháp bên trong càng khó lường hơn hóa. Cho nên, thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mạch nhìn Liêu Tùy Phong một chút. Quên. Liêu Tùy Phong sau khi nói xong, cũng không tiện nhìn Tô Mạch. Phảng phất là có chút tháy Tô Mạch suýt nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nói ngắn gọn: Người này từ Huyền Cơ Cốc về tới Ngọc Liêu Sơn Trang, trầm mê ở Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm kiếm chiêu biến hóa bên trong, chỉ lo lĩnh hội kiếm pháp, lại sớm đã đem cái này tơ vàng địa đồ đem quên đi cái không còn một mảnh. Cái này cũng có thể làm. Hắn nhìn xem cái này Liêu Tùy Phong, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Liêu Tùy Phong cũng biết việc này mình đối lý. Huyền Cơ Cốc bên trong thời điểm, hắn đối với cái này còn cực kỳ trọng thị. Bất quá tại Huyền Cơ Cốc bên trong chữa thương lúc đó, hắn không phải còn không có nghĩ đến Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm lại có biến hóa sao? Trên thực tế, mai cho đến về Ngọc Liễu Sơn Trang trên đường, Tô Mạch nói với hắn cái phương pháp kia, hắn cũng lăn qua lộn lại cân nhắc phải làm thế nào thi triển. Kết quả trở về tới Ngọc Liễu Sơn Trang về sau, liền đem việc này đem quên đi sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả Ngọc Liễu Sơn Trang đều bị hắn đem quên đi. Trong đầu chỉ còn lại có kiếm chiêu biến hóa, những người còn lại hết thảy đã cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Đợi đến hắn lại nghĩ lên chuyện này thời điểm, người đã đến Đông Thành. Cũng may cái này tơ vàng địa đồ hắn một mực tùy thân mang theo, dù cho là thay quần áo thời điểm, cũng không quên lấy ra, một lần nữa tiếp thân mập kỹ. Bất quá, vậy sẽ tựa như cùng là cơ bắp ký ức đồng dạng. Chỉ nhớ rõ có thứ gì đến tiếp thân cất dấu, lại quên thứ này là cái gì, làm gì dùng. Tô Mạch nhìn Liêu Tùy Phong thật lâu, lúc này mới thở dài, cho nên, ngươi muốn nói với ta cái gì? Vẫn là muốn mời Tô tổng tiêu đầu, hỗ trợ đảm bảo vật này. Liêu Tùy Phong lúc nói lời này, thanh âm đã ép tới rất thấp, đối lý phía dưới, ít nhiều có chút không mặt mũi gặp người ý tứ. Lần này đi Thiên cụ Thành, ta không cầu gì khác, chỉ lo lắng vật này có sai lầm. Tô Mạch nghe vậy như mày, vạn tàng tâm coi là thật như thế ca minh. Hắn không phải là đối thủ của ta. Liêu Tùy Phong bỗng nhiên một câu, lại là để Tô Mạch lông mày có chút giơ lên suy nghĩ chuyển động ở giữa, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn đi ưu tuyển giáo, tô tổng tiêu đầu chính là chi kỷ của ta. liêu thủy phong cũng có chút kinh ngạc nhìn tô mạch một chút, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy liền bị tô mạch xem thấu hắn nghề này mục đích. ngươi đã nói vạn tàng tâm không phải là đối thủ của ngươi, đã nói ngươi tại cái này về sau còn có chuyện quan trọng muốn làm. thiên cử thành vốn là chính ma giao chiến chỗ, đã vạn tàng tâm không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi đối thủ chẳng lẽ là thất đại phái hay sao? mà kia ba nhà trong ma giáo, ngươi cùng ưu tuyển giáo thế nhưng là có huyết hải thông cửu, ta đây nếu là đều nhìn không ra còn ra đến trả trộn cái gì giang hồ? Tô Mạch Long mày nhẹ nhàng dương lên, bất quá liêu Trang Chủ, người đã nghĩ kỹ chưa? Ừm. Liêu Tụy Phong nhẹ gật đầu, chuyến này ta kiếm chỉ đông Thành, vốn là vì ưu tuyển giáo mà tới. Trước không lâu, ta đã từng thấy qua Vạn Tăng Tâm, hắn không đáng nói đến quá thay. thật đơn giản một câu, ngữ khí càng là không có chút nào của ngạo chỗ, nhưng là lời này nhưng lại cũng không có bên cạnh. Tô Mạch nhất thời yên lặng, nhưng trong lòng thì nổi lên suy nghĩ, hắn đoạn đường này đi tới, cũng đã gặp qua một vài thứ, trong lòng cũng có một ít suy tính. đang chìm ngâm ở giữa, bên hai lại truyền tới Lưu Tụy Phong thanh âm. Ta biết việc này, nhưng thật ra là làm khó tô tổng tiêu đầu. Ngày đó huyền cơ động bên trong, tô tổng tiêu đầu liền đối với vật này tránh chi như xả hạt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta thật sự là không còn cách nào khác có thể nghĩ. Bản tâm cân nhắc, nếu như đến thiên cự thành về sau, như cũ không có cách nào xử trí vật này, tìm một chỗ nguồn nước, đem nó đầu nhập trong đó. Sau này vật này thuận dòng nước tràn trọc đông hoang, vô luận là rơi xuống trong tay hay, đều xem như cơ duyên bố trí. Chỉ là cử động lần này, nhưng cũng có vu hoan giá hỏa hiểm nghi. Lại không nghĩ rằng, thượng thương thủy liên, vậy mà tại cái này lãnh nguyện cung bên trong nhìn thấy tô tổng tiêu đầu lúc này mới có cái này yêu cầu quá đáng. sau khi nói xong, đứng dậy, túi người hành lễ. tô mạch liền tranh thủ hắn dịu dắt đứng lên. liêu trang chủ nói quá lời. ngày đó huyền cơ động bên trong, ta đúng là không muốn nhiễm ở trong đó phiền phức. bất quá bây giờ, lại là trước khác ngay khác. hắn nói chuyện ở giữa, đem kia tơ vàng địa đồ thu hồi, quấn vào bên hông. lúc này mới nói ra, liêu trang chủ, chuyện này ta đáp ứng. liêu thụ phong ngẩn ngơ, hắn đều không nghĩ tới, tô mạch vậy mà thật sự có thể đáp ứng. lúc này không để ý tới khác, lại luôn miệng nói tạ. tô mạch lại là khoát tay náo để hắn chớ có sốt ruột nói tạ tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là cái này ngũ tuyển giáo, Liêu Trang chủ còn phải nghĩ lại cho kỹ, trong đó có lẽ còn có một chút khó khăn chắc trở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc chương 211, mỗi người đi một ngả. Khó khăn chắc trở. Liêu Tử Phong hơi sững sờ, còn xin Tô tổng tiêu đầu giải hoặc. Tô mạch lại lắc đầu, Liêu Trang chủ này lại hỏi ta, ta nhưng cũng đáp không được, trong đó nội tình đến khác làm tham tượng. Bây giờ chỉ là cùng Liêu Trang chủ đề tình một câu, trước chớ có hành động thiếu suy nghĩ liền tốt. Cái này, Liêu Phong hơi trầm ngâm, cũng đã nhẹ gật đầu. Tô tổng tiêu đầu thông minh trí tuệ thắng ta gấp trăm lần. Lời này nếu là ngươi nói, vậy ta ổn thỏa nghe theo, nhưng không dám nhận. Tô Mạch khoát tay áo, bất quá, thiên cụ luận kiếm thời điểm, lường trước ta cũng sẽ tiến về xem lễ. Đến lúc đó như vậy sự tình sẽ cùng Liêu Trang chủ nói chuyện. Được. Liêu Thì Phong nhẹ gật đầu, sau đó bầu không khí trong lúc nhất thời liền lạnh xuống. Liêu Thì Phong bất thiện ngôn từ, nói xong muốn nói về sau, cũng không biết nên nói với Tô Mạch cái gì. Tô Mạch trí niệm trong lòng lộn mấy lần về sau, đột nhiên hỏi, nói đến lúc trước nghe được truyền muốn nói, Liêu Trang chủ trên đường gặp nạn, là vạn tảng tâm xuất thủ tương trợ thật có việc này, liêu thị phong nhẹ gật đầu, bất quá nhưng cũng bởi vậy, để cho ta nhìn ra người này kiếm pháp mặc dù tinh diệu nhưng mà cũng không phải là đối thủ của ta, ừm, kia liêu trang chủ đối với người này là người như thế nào cái nhìn, là người, liêu thị phong suy nghĩ một chút, mỉm cười, ngược lại là cái khẳng khái phong khoáng hẳn người, tô mạch nghe vậy hơi trầm ngâm, lúc này mới nhẹ gật đầu, lúc trước nghe nói hai vị bởi vậy kết bạn, một đường đồng hành, hắn vì sao không có cùng đi theo cái này lãnh nguy cung, ha ha, hắn nói đang muốn tại thiên cử thành võ, bây giờ nhìn nhiều hai mắt kiếm pháp của ta, không khỏi là đã chiếm thiện nghi cho nên cái này ven đường tỷ thí lại là không nhìn nổi, hết thảy chờ đến thiên cụ thành công bố chính là, thì ra là thế, đúng là phong khoáng hạng người. Tô Mạch cười cười, đa tạ Liễu trang chủ cho biết. Không sao. Liễu Tỷ Phong lúc này đứng lên, tô tổng tiêu đầu lần này đi đi nơi nào? Tô Mạch sau đó phải đi một chuyến tử dương môn. Tô Mạch nói ra, thực không giam dấu giếm, tử dương môn xem như tại hạ sư môn chỗ, chuyến này đến đông thành, chủ yếu là dự định quay về môn tường phía dưới. Tử dương môn lại là tô tổng tiêu đầu sư môn. Liêu Tỷ Phong sững sờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không sai, tử dương môn, tử dương tiêu cục ta đã sớm hẳn là nghĩ đến mới là ta vốn định chạm tiếp theo liền đi tử dương môn khiêu chiến, bất quá tô tổng tiêu đầu đã cùng tử dương môn ở giữa, còn có tầng này một gốc tại hạ ngược lại không tiện đi cái này. tô mạch sương sở cười nói ra liêu trang chủ tự đi chính là người ta quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân cùng việc này không quan hệ không thành liêu thủy phong lắc đầu, tô tổng tiêu đầu đối ngọc liêu sơn trang cùng tại hạ tơn sâu như biển thử kiếm bảy phái cố nhiên là muốn dùng cái này mà kiếm lại không thể làm trái bản tâm, chấp nhất tại hình càng là rơi xuống tầm thường lần này đi tại hạ tránh đi tử dương môn chính là. Tô Mạch nhất thời không nói gì, bất quá nhìn Liêu Tùy Phong tâm ý đã quyết bộ dáng, cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó hai người lại hẹn nhau một phen thiên cử luận kiếm thời điểm, ở nơi nào gặp mặt gặp mặt, Liêu Tùy Phong lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn một mình cây kiếm, không có bất kỳ cái gì đánh vác. Tư thái tiêu sái, nhưng cũng làm cho lòng người hướng tới chi. Tô Mạch đem hắn đưa tiến về sau, trở về Lãnh Nguyệt cung bên trong, cũng chuẩn bị mang người rời đi, tiến về Tử Dương môn. Chỉ bất quá trước khi đi, dù sao cũng phải gặp lại thấy một lần Tam cung chủ. Ngụy Tử Y dẫn Tô Mạch tới, sau khi vào cửa, liền rất tự giác mình đi ra. Tang cung chủ nghiêng dựa vào mềm trên giường, lườm Tô Mạch một chút. Buổi sáng xem hết náo nhiệt, buổi chiều muốn đi. Từ Dương môn cùng Lãnh Nguyệt cung ở giữa, bất quá là một núi chi cách, ngươi ngày mai lại đi cũng là không mượn. Tô Mạch lắc đầu, tại Lãnh Nguyệt cung bên trong, đã chỉ hoan lâu ngày. Chuyến này Tô mỗi còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không dám ở nơi đây lưu thêm. Ừm. Tang cung chủ có chút trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Mạch, thiên cổ luận kiếm ngươi cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Chuyện này liên lụy chỉ sợ không nhỏ, thân ở Đông Hàng, chưa dám không đếm xỉa đến. Tô Mạch cười cười. Không hổ là con của hắn. Tang công chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Củ Lạc Kiếm đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi Thiên Củ Thành, người cũng đã biết, toàn bộ Đông Thành lấy Thiên Củ làm hệ tâm, bị một phần hai bên, một bên là chính, một bên là ma. Đông Thành, Đông Thành, Đông Thành chỉ là địa phương nào? Chính là Thiên Củ Thành. Thiên Củ Thành là địa phương nào? Đại Huyền Vương Triều còn tại thời điểm Thiên Củ Thành chính là Đông Hoàng Thủ Phủ, triều đình cơ yếu chi hệ tâm. Thiên Củ Thành bên trong có dấu vô số bí mật, trong đó cũng không ít trực tiếp quan hệ đến Đại Huyền Vương Triều, mà bởi vậy triển khai đấu càng là nhiều vô số kể Mấy trăm năm nay đến đã có rất nhiều bí mật bị người cho đào móc ra. Thế nhưng là như cũ có vô số bí mật phong tỏa tại đồi bằng phía dưới. ở chỗ này luật kiếm lại là tại chính ma hai đạo dưới mí mắt đánh nhau. Vạn tàng tâm chuyến này mời tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói không chừng liền sẽ có một ít không sạch sẽ liên lụy. Mà cái này liên lụy một khi triển khai, không chỉ Đông Thành chưa hẳn có thể chỉ lo thân mình, dù cho là Tây Nam an phận ở một góc cũng chưa chắc liền có thể không đếm xỉa đến. Người đi xem một chút náo nhiệt là tốt, miễn cho sự đáo lâm đầu còn ngây thơ vô tri, mãi cho đến đao chém vào trên cổ. Mới giật mình đau phong kia, vậy mà như thế ý lạnh bức người. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, "Vãn bối minh mạch. Ngươi nhiều nói với ta hai câu nói có khó khăn như thế sao?" Tam cung chủ trừng Tô Mạch một chút, "Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi liền về ta ta bốn chữ." Cái này, Vãn bối không biết nên nói cái gì. "Thôi." Tam cung chủ lắc đầu, "Thiên Cử luận kiếm trong đó chút có thể sẽ có quan hệ muốn, cho nên không chỉ là ngươi muốn đi, áo tím cũng muốn đi. Nàng hiện tại như là đã trở thành Lạc phượng minh thứ tám minh chủ, liền không thể chỉ là ta tọa hạ đệ tử nho nhỏ. Loại chuyện này, nàng được nhiều nhìn xem. Đây cũng là vì cái gì?" chuyến này ta nhất định phải làm cho nàng trở về nguyên nhân một trong một trong Tô Mạch sững sờ đang muốn hỏi thăm trừ cái đó ra còn có cái gì nguyên nhân thời điểm hắn liền đột nhiên ngậm miệng lại hắn đã đoán được nguyên nhân khác là cái gì bất quá hắn này lại ngậm miệng đã tới đã không kịp Tam Cung Chủ tận dụng mọi thứ không sai đem nàng gọi trở về một cái khác lý do chính là cho ngươi làm ai bất quá ta nói nói với Ngụy Lão Đầu lại không đồng dạng Ngụy Lão Đầu cân nhắc chính là nha đầu này tuổi già cân nhắc chính là lạc Phượng Minh tương lai cùng một phần của hắn si tâm vọng tưởng đến ta cái này ta chỉ nói với ngươi một câu Áo tím là cái hảo hải tử, thích liền lưu lại." Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, "Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ là ngươi hay là Ngụy đại minh chủ, tựa hồ cũng chưa cân nhắc qua Ngụy đại tiểu thư ý nghĩ." Như thế, Tam cung chủ nhẹ gật đầu, "Ngươi có thể có ý tưởng này, ngược lại là xuất nhân ý biểu, ngược lại là càng làm cho ta thích." Nàng nói đến đây, dừng một chút, đông nhiên hô một tiếng, "Áo tím, tiến đến." Bốn chữ này, kém chút cho Tô Mạch hô kinh. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tam cung chủ, liền gặp được cái này ra mà không tính Tam cung chủ, đối với hắn còn chớp chớp mắt. Ngụy Tử Y mở cửa lớn ra thì đến, lại là không thấy được một màn này. Chỉ là đến trước mặt, túi người hành lễ, sư phó. Ừm. Tam cung chủ cũng khôi phục nghiêm chỉnh bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay cùng liêu Tùy Phong một trận chiến, Vi sư bị thương. Bây giờ Thiên cụ Thành ta là không đi được, Thiên cụ luận kiếm chuyến này, ngươi thay thế Vi sư đi một chuyến. Vâng. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, cái này không có gì đáng nói. Sau đó Tam cung chủ lại lấy ra hai phong thư, dùng tay ở giữa nem cho Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y tiện tay tiếp nhận, nhìn qua phong thư, liền đã thu nhập trong được một phong mang đến từ Dương Môn giao cho Đoàn Tùng, mặt khác một phong đi Thiên Củ Thành giao cho Nhị Cung Chủ. Vâng, Ngụy Tử Y lính mệnh. Tốt. Tam Cung Chủ giao phó xong những chuyện này về sau, khoát tay áo, các ngươi tự đi chính là. Ta mệt mỏi. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y hai cái ôm quyền cáo tử, nhưng lại tại sắp bước ra lệnh Tây lâu thời điểm, Tô Mạch bên tai truyền đến một thanh âm. Thanh âm là Tam Cung Chủ, nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ. Xem thật kỹ một chút. Hắn hơi sững sờ, quay đầu trở lại nhìn về phía Tam Cung Chủ, đã thấy đến nàng không biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại. Đại Môn càng là ầm ầm đóng cửa. Tô Mạch có chút trầm ngâm, trong lúc nhất thời lại có chút không do nói ý, xem thật kỹ một chút, xem thật kỹ một chút cái gì, mà lại có mấy lời quang minh chính đại nói không được sao? Vì cái gì còn muốn truyền âm nhập mật, cái này lại không phải cái gì trường hợp công khai, nàng đang tránh né cái gì hiểm nghi? Tô Mạch theo bản năng nhìn về phía Ngụy Tử Y Y, trong lòng tự nhủ nàng không phải là để cho ta xem thật kỹ một chút nàng cái này để tử có bao nhiêu ưu tú à? Ngụy Tử Y cho Tô Mạch nhìn không hiểu thấu, làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Tô Mạch phát hiện mình không nhìn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi còn cùng ta một đạo, cấp lý chính ta đi cũng được, ngụy tử y lời này hiển nhiên là có chút toán khí. tục nữ nói, khả nhất bất khả nhị, nhưng hai không thể ba. hiện nay đối với ngụy tử y tới nói, là liên tiếp. đầu tiên là ngụy như hàn đối nàng che che lấp lấp, phía sau sư phó cũng đối với nàng mập mờ suy đoán, mấy lần cùng tô mạch trò chuyện, đều không cho nàng ở bên cạnh nghe. cái này cũng coi như, tô mạch này lại cũng tới một câu như vậy. mình cái này đột nhiên đến cùng là ngại ai mắt? không có không có. tô mạch vội vàng quát tay, tự nhiên là một đạo đồng hành, một đạo đồng hành. hừ, ngụy tử y chợt nhìn tô mạch một chút, ngươi cùng sư phó ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, Tô Mạch trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nay lại lại dùng cái gì quen biết cũ một loại được đến ứng phó, Hiện nhiên đã không có sức thuyết phục gì. Ngụy Tử Y càng là nhìn chằm chằm Tô Mạch, muốn từ trong miệng của hắn đạt được vóc dáng buổi trưa dần bão. Tô Mạch tại cái này ánh mắt nhìn gần phía dưới, không khỏi liên tục bại lui. Chính ngôi ruột gan chuẩn bị nghĩ cách đứng phó, liền nghe đến Ngụy Tử Y từng chữ nói ra nói ra. Sư phó cái kia tình nhân cũ. Tô Mạch sửng sợ, theo bản năng nhìn về phía Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y gặp này lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, là ngươi Tô Mạch cũng cảm giác đầu mình hạt dưa đều ông một tiếng, cái này đều lộn xộn cái gì a? Nhìn không được tại gáy của nàng bên trên liền gõ một cái. Lúc nói lời này, ngươi hơi qua một chút đầu óc sao? Ta, không phải ngươi, nhưng là khẳng định có liên hệ với ngươi. Ngụy Tử Y bị đau xoa chán, cảm giác Tô Mạch ra tay có chút đen, hốc mắt đều xúc một chút nước mắt. Ta đối với chuyện này biết đến không nhiều, nhưng cũng biết Đoạn Tùng là ai. Sư phó quá khứ đối với người này xưa nay không giả sát thái, hôm nay lại ở ngay trước mặt ngươi, để cho ta cho Đoạn Tùng đưa một phong thư. Cái này có lẽ nói rõ, sư phó bắt đầu dần dần đối quá khứ sự tình tiêu tan mà hết thể này đều là tại thấy qua ngươi về sau mới phát sinh năm đó vị kia hảo hiệp cùng đoạn tùng chính là bằng hữu cũ sự tình lại cùng ngươi có liên hệ nhất định ngươi tô thị một môn lại là tử dương môn người cho nên không phải ngươi vậy cũng chỉ có thể là trong nhà người người nhưng ngươi tô thị một môn nhất mạch đơn truyền mà mở rộng thời gian đến xem vậy sẽ đã có ra thất người là cha ngươi a việc này kỳ thật cũng không khó đoán chỉ bất quá vào trước là chủ tình hôn giới không có hướng tô mạch bên này cân nhắc chỉ cần hướng tô mạch trên thân suy nghĩ một chút liền không khó suy đoán ra tô thiên dương cùng tam cung chủ quan hệ hướng chi Ngụy Tử y mặc dù bại lộ bản tính về sau, hơi có chút người đến bị điên ý tứ, nhưng lại cực kỳ thông minh, tuyệt không phải tầm thường người. Có thể nghĩ tới chỗ này, thật sự là chẳng có gì lạ. Tô Mạch thở dài, chung quy là không thể gạt được ngươi. Thật là. Ngụy Tử y lấy làm kinh hãi, ra kết luận là ra kết luận, nhưng là chứng thực kết luận về sau, hiển nhiên lại có khác nhau. Nàng theo bản năng nhìn một chút Tô Mạch, lại nhìn một chút Từ Từ đi xa lạnh tây lâu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, sư phó vậy mà không có đánh chết ngươi. Năm đó cha ta làm sự tình, đánh chết ta có làm được cái gì? Mà lại nàng cũng phải có thể đánh qua ta. Điều này cũng đúng." Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, không nghĩ tới, năm đó Lao Tô tổng tiêu đầu, vậy mà cũng là một nhân vật đa sư phó dạng này khuynh thành tuyệt sắc, vậy mà đều chưa từng vào mắt của hắn. "Bất quá, sư phó mấy ngày nay đóng cửa lại đến cùng ngươi đàm luận đều là cái gì a?" "Đều là một chút không đáng giá nhắc tới sự tình." Tô Mạch khẽ miệng co giật một chút. "Cùng ta có quan hệ." Ngụy Tử Y nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch càng thêm trầm mặc. "Sư phó sẽ không." Cũng là dự định. Ngụy Tử Y chỉ chỉ Tô Mạch, vừa chỉ chỉ chính mình. Tô Mạch miễn cưỡng cười cười, "Ngụy đại tiểu thư, quả nhiên cực kỳ thông minh, chính là nhân gian tuyệt đỉnh." đầu tiên là gia gia của ta, hiện tại là sư phụ ta. Ngụy Tử Y cảm giác nét mặt của mình có chút phân liệt, nếu không, Tô tổng tiêu đầu ngươi liền theo a, ngươi mới từ đi. Tô Mạch tốt ra, ta là đi theo a. Ngụy Tử Y mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, ngươi im ngay, lại nói nhảm, tự mình một người đi. Hai người đối thoại dần dần bắt đầu không đến bốn sáu, nói giỡn đùa giỡn ở giữa về tới tiêu cục chỗ trong sân. Lý tiêu đầu, phó Hàn Uyên, Hồ Tam đao bọn người lúc này tiến lên đón. đương nhiên, bên cạnh không khỏi đi theo vị kia mặt thèo quái khách. Tổng tiêu đầu, đám người mở miệng, mặt thèo quái khách trầm nửa nhịp. Tổng Tiêu Đầu. Tô Mạch khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nhìn nhiều kia mặt thèo quái khách hai mắt. Mặt thèo quái khách cũng liền nhìn nhiều Tô Mạch hai mắt. Đối mặt ở giữa, Tô Mạch cười một tiếng, mặt thèo quái khách cũng là cười một tiếng. Liền nghe đến Tô Mạch nói ra, làm cho tất cả mọi người thu thập chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, tiến về Tử Dương môn. Kia mặt thèo quái khách lập tức đủ số lập lại một lần. Mặc kệ là trên mặt biểu lộ, vẫn là lúc nói chuyện ngữ tốc, đều cùng Tô Mạch không khác nhau chút nào. Vâng. Lý Tiêu Đầu lúc này đã ứng, để mọi người tại đây chuẩn bị. Phó Hàn Nguyên Hồ Tam Đao tự nhiên cũng đi cùng bận rộn mắt thèm quái khách liền đi theo Hồ Tam Đao bên người. Hồ Tam Đao làm gì, hắn liền làm cái đó. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn hai mắt, Ngụy Tử Y không khỏi hỏi. Thế nào? Không có gì. Tô Mạch cười một tiếng, Nhỏ Tư đồ đâu? Nói đến Nhỏ Tư đồ thời điểm, Nhỏ Tư đồ liền bị bốn vị cô nương dơ lên đến trước mặt. Tô tổng tiêu đầu tìm ta. Nhỏ Tư đồ vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Nhỏ Tư đồ, một đường đến tận đây, chuyến này tiêu đến vậy liền coi là là kết thúc. Tô Mạch nói ra, bây giờ ta dự định đi một chuyến tử Dương Môn, ngươi bên này có tính vá gì? Cùng trong tiêu cục hỏa kế khác biệt, Nhỏ Tư đồ không phải hắn trong tiêu cục thủ hạ chuyến này đi theo đến nơi này vốn cũng chỉ là muốn thể nghiệm một chút, áp tiêu lên đường là cái gì cảm giác? trên đường đi đối tô mạch là nói gì nghe đấy, chưa từng có chút chống lại, nhưng là này lại tiêu đã đưa đến, tô mạch muốn đi tử dương môn, tự nhiên đến cùng nhỏ tư đồ thương lượng một chút, hắn tiếp tục đi cùng, vẫn là có khác hắn nghĩ, Nhỏ tư đầu nghe vậy cũng có chút do dự, tô tổng tiêu đầu dự định tại tử dương môn dừng lại bao lâu? cái này không tốt làm nói, tô mạch lắc đầu, ta đi tử dương môn bên trong có chuyện quan trọng khác, sợ rằng sẽ chỉ hoãn một thời gian, tia thiên củ lọt kiếm, tô tổng tiêu đầu sẽ đi sao? hội vậy là tốt rồi Nhỏ tư đồ nhẹ gật đầu ôm quyền nói ra nếu như thế vậy ta tạm thời ngay ở chỗ này cùng tô tổng tiêu đầu mỗi người đi một nà sau khi nói xong hắn nhẹ nhàng cười một tiếng khoảng thời gian này đến nay quả thực là có phi thường thể nghiệm tâm tình rất là vui vẻ tiếp xuống dự định mình hành tẩu một phen tiến về thiên cụ thành đi xem một chút náo nhiệt tô tổng tiêu đầu nếu là đi thiên cụ thành chúng ta hẳn là sẽ ở nơi đó đụng tới chờ tô tổng tiêu đầu trở về thời điểm ta lại đi theo tô tổng tiêu đầu một đường trở về cũng tốt tô mạch cười một tiếng Bất quá đông thành địa giới vẫn có chút nguy hiểm, ngươi mặc dù võ công không tệ, bốn vị cô nương cũng là kiếm pháp cao thủ, nhưng vẫn cũ chỉ cần cẩn thận, không thể có mảy may chủ quan. Ta biết ngươi tại Y đạo độc đạo bên trong vô cùng có thành tích, nhưng cũng đến đề phòng cái này trên giang hồ khả năng tồn tại muôn vàn thủ đoạn. Dù cho là bách độc bất xâm, nhưng lại làm sao có thể biết được, ngươi đối mặt có phải hay không chính là kia thứ 101 loại kịch độc. Lúc bắt đầu tô mạch còn vẻ mặt ôn hòa, đến đằng sau thời điểm cũng đã dần dần nghiêm túc. Nhỏ tư độ kinh nghiệm sống chưa nhiều, thường có ý tưởng ngây thơ cùng suy nghĩ, đi theo bên cạnh mình thời điểm, tô mạch còn có thể chiếu cố mơ hai. Bây giờ dự định mình đi ra ngoài thăm dò, tổng lo lắng hắn sẽ bị người cho hại. Nhỏ tư đầu nghe Tô Mạch từ nghiêm khắc sắc, nhưng cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là ngẩn ngơ, lúc này mới cười nói ra. "Đa tạ Tô tổng tiêu đầu, lời nói này ta tất nhiên lúc nào cũng ghi nhớ, một lát không dám quên." "Vậy là tốt rồi." Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài, ôm quyền nói ra. "Nếu như thế, giang hồ đường xa, kính xin trân trọng." Tô tổng tiêu đầu cũng thế, "Chúng ta tiên cụ thành gặp lại." Nhỏ tư đồ học Tô Mạch, chính trọng ôm quyền, lại cung nghị tử y chắp tay từ biệt bốn vị cô nương cũng ôm quyền hành lễ, về sau rơi lên nhỏ tư đầu nên ngang rời đi. Chỉ là nhỏ tư đổ liên tiếp quay đầu nhìn lại tô mạch, hiển nhiên có chút không bỏ. chương 212, không phải phải cho ta ăn sao? lãnh nguyện cung cùng tử dương môn láng giềng mà cư, ở giữa chỉ cách lấy một tòa thông lưu sơn. tô mạch một nhóm đến lúc này, lại là không có xe ngựa gánh vác, đám tử thủ thi triển khinh công, tô mạch bọn người duột ngựa lao nhanh ở giữa, cũng có tốc độ. một ngày đêm công phu, cũng đã vượt qua thông lưu sơn, đã tới tử dương môn địa giới. ngụy tử y đối với nơi đây đường đi, cũng hoàn toàn không có chút nào lạ lẫm, mang theo đám người lại đi ba ngày lúc đầu nói xong lại có nửa ngày lộ trình liền có thể đến thủ dương sơn lại không nghĩ rằng bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to cho cản trở hành trình chỉ có thể lân cận tìm địa phương tránh mưa trời còn xem như tốt phó hàn Nguyên rất nhanh liền ở chung quanh co thu hoạch nói là phụ cận trên đỉnh núi liền có một chỗ miếu hoang. Đáng người lúc này chạy tới chỗ cái này miếu hoang không biết là lúc nào kiến trúc rách nứt duy chỉ có chủ điện còn có ngói che đầu đến cổng đã thấy đến bên trong đã có người tại tránh mưa tô mạch gặp này đành phải ôm quyền nói ra bên trong bằng hữu mời đi đường người chợt gặp mưa to ngẫu nhiên nhìn thấy cái này miếu thờ muốn nhờ vào đó tạm lánh nhất thời, mong rằng dần xếp. Bản này chính là trên giang hồ khách đạo lời nói, nói ngắn gọn, chính là mình không có ác ý, tới tránh mưa mà thôi. Lại không nghĩ rằng người ở bên trong sau khi nghe xong, một cái hán tử lúc này đứng lên, liên thanh nói ra: "Mau vào, mau vào, cái này miếu hoang cũng không phải ta, còn hỏi cái gì hỏi a, đều gấp đẫm." Đạt Tạ, Tô Mạch gặp này cũng là cười một tiếng, biết đối phương không phải người trong giang hồ. Lúc này để cho người ta đem ngựa đưa đến thiên điện tạm lánh, chớ có đã qué giày người bên ngoài. Mình thì mang theo ngụy tử ý bọn người tiến vào trong miếu đốn nát. Dương mắt thấy Hán tử kia đã sinh một đám lửa, bên cạnh đi theo một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương, các ăn mặc một mạc, bên cạnh còn đặt vào một cái rủ cụ hạng đang tò mò nhìn xem bọn hắn. Tô Mạch cười cười, mạ muội quấy rầy. Chuyện này, hán tử kia người đã trung niên, lại là mang theo vài phần hào khí, cười nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có có chỗ khó thời điểm. Nhắc tới cũng kỳ, mùa này lẽ ra không nên hạ mưa lớn như vậy, vốn nghị xuân về hoa nở, mang theo nữ nhi lên núi hái thuốc, đổi ít bạc, kết quả ngược lại cho ngăn ở nơi này. Tô Mạch nhẹ gật đầu, thuận miệng đi theo hán tử liền Hàn Biết người này là phụ cận hữu Khi còn bé đi theo trưởng bối trong nhà học chút ý đạo dược lý, có thể nhận ra thảo dược. Vì vậy mỗi lần lên núi tìm kiếm, ngẫu nhiên thu hoạch được một chút dược liệu quý giá, bán cho Tử Dương môn ngược lại là có thể thu hoạch được không ít năng lượng. Hôm nay lúc đầu cũng là như thế, kết quả một trận mưa xuân chợt biến thành mưa rào tầm tã, đành phải ở chỗ này tạm lánh. Vừa thăng ra một đám lửa, Tô Mạch bọn hắn liền đến. Thuận Miệng chuyện phiếm ở giữa, hán tử kia cũng nhìn một chút Tô Mạch sau lưng những người này, cảm giác không phải nhân vật tầm thường. Lúc bắt đầu đợi hào khí ngược lại là yếu đi mấy phần, trong lời nói cũng mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may tô Mạch Phi thường hòa khí, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Tử Dương Môn cố nhiên là ân trạch một phương, nhưng mà trên giang hồ những người này, đối với bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng tới nói, vẫn như cũng là cao cao tại thượng. võ nghệ cao cường hàng người, quyền sinh sát trong tay bất quá là dọa xét trong bàn tay. Mặc dù Tử Dương Môn địa giới bên trong, dám làm loại chuyện như vậy thật sự là không có mấy cái, Tử Dương Môn tất nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Thật là gặp được loại kia tính tình không tốt, dưới cơn nóng giận, máu phun ra năm bước, dù cho là có Tử Dương Môn che chở, cuối cùng cũng chỉ có thể là báo thù rửa hận. Nhưng này sẽ người đều chết rồi. Liền xem như đem hung thủ tháo thành tăng khối, lại có ý nghĩa gì. Cho nên, gặp người trên giang hồ, dù cho là có chút hào khí, nhưng cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới đối phương. Bất quá tô mạch vẫn luôn hòa hòa khí khí, nhìn qua liền cùng cái bình thường hậu sinh văn bối, để cái này trung niên hán tử không cầm được sinh lòng hảo cảm. Thuận miệng chuyện phiếm ở giữa, miệng bên trong cũng không có cái gì giữ cửa. Mà tô mạch thì lời nói ở giữa, thám thính rõ ràng lai lịch của người này, lại từ khía cạnh hiểu rõ một chút từ dương môn tình huống biết tử dương môn tại cái này một mảnh xem như tiếng lành đồn xa mặc dù năm gần đây ít có đệ tử hành tẩu giang hồ lại vẫn như cũng là cố kỵ bách tính sinh tử trong đó một tiết tử dương môn địa giới bên trong không có một chỗ có sơn tặc bồi hồi có can đảm cướp bóc hạng người tử dương môn chưa hề đều không chút lưu tình hai người càng trò chuyện càng là ăn ý tiểu cô nương kia cũng không nhịn được tiến tới ngụy tử y bên người giật giật ống tay háo hỏi thăm. tỷ tỷ các ngươi là người trong giang hồ sao ngụy tử y cười cười ngươi xem chúng ta giống chứ không quá giống tiểu cô nương gật đầu người giang hồ đều rất hùng các ngươi liền rất hòa khí thật sao Ngươi gặp qua người giang hồ bộ dáng gặp qua tiểu cô nương nhẹ gật đầu nói ra ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy người giang hồ ở trung nhận hiện mỗi một cái đều là hung thần ác sát bất quá có tử dương môn che chở chúng ta chúng ta cũng không tất sợ hãi ai ta là nằm mộng cũng nhớ có thể bái nhập tử dương môn môn hạ đâu ồ ngụy tử y sừng sốt một chút vì cái gì tử dương môn cũng không phải không thu nữ đệ tử chỉ là thu tương đối ý. dù sao tử dương môn võ công lệnh đi dương cương một đường nữ tử tu luyện hoặc là không được nó cửa mà vào nhập môn về sau cũng sẽ đi lại duy gian chỉ có đạt tới cảnh giới tối cao Lĩnh ngộ âm dương biến hóa lý lẽ mới có thể làm được cương nhu cùng tồn tại. Bằng không mà nói, tính tình bản tính tất nhiên sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nữ tử bài sư, địa phương thích hợp nhất, vẫn là lãnh với cùng. Tiểu cô nương chu mỏ một cái, lườm mình cha ruột một chút, nói với Ngụy tử Y: "Cha nói ta năm nay 16 tuổi, nên tìm người ta cho phép, nhưng là ta còn không muốn gả người. Ta muốn học trên giang hồ nữ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa." Ngụy tử Y yên lặng cười một tiếng, "Nữ hài tử, dù sao cũng phải lấy chồng nha. Vậy tỷ tỷ ngươi lập gia đình sao?" Tiểu cô nương có chút hiếu kỳ nhìn Ngụy tử Y một chút, sau đó lại khẳng định nhẹ gật đầu ngươi cũng lớn như vậy, khẳng định lập gia đình." Ngụy Tử Y bỗng nhiên đã cảm thấy, tiểu cô nương này không có chút nào đáng yêu. Nhất là nhìn thấy Tô Mạch khỏe miệng tựa hồ ngắc mắc, người này là đang cười nhạo mình sao? Nàng sẽ không đối tiểu nữ hài phát cáu, nhưng lại nhịn không được đối Tô Mạch trợn mắt nhìn. Tô Mạch trong lúc nhất thời cảm giác sau cái gáy phát lạnh, kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Y một chút, một mặt mê mang, không biết lúc nào lại trêu chọc vị đại tiểu thư này. Đang chìm ngâm ở giữa, liền nghe đến tiếng vó ngựa vội vàng mà tới. Đám người lúc này quay đầu, mắt thấy mấy kỵ đã đến trước mặt. Đám người này trong sân xuống ngựa, miệng bên trong còn tại nói chuyện. Mẹ nhà hắn Đây là cái quỷ gì mưa? Em đẹp mùa này lấy ở đâu mưa lớn như vậy? Bớt nói nhảm, đi vào tránh một chút. Trong lúc nói chuyện, mấy người liền đã đến trước mặt. Dương mắt ở giữa cũng nhìn thấy Tô Mạch một đoàn người, lại là xương sở, nhiều người như vậy. Vừa nói, một bên liền xông vào. Lý Tiêu đầu chân mày hơi nhíu lại, nhìn Tô Mạch một chút. Hồ Tam Đao thì từng cái tại những người này trên mặt dò xét, bên người mặt thèo quái khách học theo tại trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua. Phó Hàn Nguyên thì cúi đầu, dựng lên lỗ thai chờ lấy nghe Tô Mạch phân phó. Tô Mạch âm thầm làm thủ thế, để đám người an tâm chờ Trong tiêu cục bọn tiểu nhị lập tức hành quân lặng lẽ duy chỉ có phó hàn uyển còn tại lắng thanh nghe. vừa mới tiến đến cái này một nhóm người hết thảy có năm cái mỗi cái đều là tùy thân mang theo binh khí cao lớn vạm vỡ chẳng hán. đi đầu một cái tiến đến về sau đầu tiên là tại tô mạch một đoàn người trên thân nhìn lướt qua cường điệu liếc nhìn hồ Tam đao cảm giác là cái tình địch lại nhìn một chút ngụy tử ý cùng tiểu cô nương kia một người bên cạnh hắn thì nhìn thấy đoàn kia lửa có chút vui sướng lão đại chúng ta vận khí không tệ sớm có người cho chúng ta đem lửa cho sinh các ngươi mấy cái mau để cho những lối chớ có cản trở chúng ta đại ca sửa ấm trung niên hán tử kia sướng sở Bờ môi trước lại, lại là giận mà không dám nói gì, đang muốn đứng lên, liền bị Tô Mạch kéo lại bà vai, cười nói ra: "Vị đại ca kia hảo hảo ngồi chính là, một chút chó sủa, không đáng giá nhắc tới." Cái này, nam tử trung niên thấp rậm nói ra, "Tiểu huynh đệ, đám người này nhìn qua không phải dễ trêu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta, nhưng chớ có xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng." Tô Mạch cùng cái này trung niên hán tử đối thoại, tự nhiên bị mấy người này nghe lọt vào trong lỗ hai. Mới mở miệng người kia lập tức giận tím mặt, há mồm liền muốn nói chuyện, lại bị kia đại ca cho kéo một cái. Hắn ngạc nhiên quay đầu, liền gặp được người cầm đầu kia lắc đầu, cũng không muốn nữ Người kia trong lòng cố nhiên là không phục, lại cũng chỉ có thể hung hăng trừng Tô Mạch một chút. Tô Mạch nói hắn là chó sủa, đây là mang hắn là chó. Nhà mình lao đại vậy mà không để cho mình đậu thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Kia người cầm đầu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là cười một tiếng, đến Tô Mạch trước mặt, hai tay ô quyền. Vị tiểu huynh đệ này mời. Dưới tay huynh đệ không hiểu giang hồ quy củ, như có đắc tội chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không sao. Tô Mạch khoát tay áo, bất quá là giang hồ gặp lại, tôn giá tùy ý liền tốt. Đạt Người kia nhẹ gật đầu, lại nói ra Bất quá chúng ta này lại đều bị trận này mưa to cho số đấu, muốn cùng ngươi bên này mượn cái hộp quân loại, xin cái lửa. Không biết ý như thế nào. Tô Mạch nhìn một chút trước mắt hán tử kia, hán tử kia lúc này liên tục gật đầu. Cốc. Tô Mạch cười cười, liền từ tuổi lửa bên trong lấy ra một cây thiêu đốt chính vượng đưa cho đối phương. Người kia cười một tiếng, lấy tay liền bắt, đã thấy đến chỉ ảnh trung điệp, ba phủ Tô Mạch trưởng duyên. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, tiện tay hướng phía trước một đường, kia tuổi đã đã rơi vào người kia trong lòng bàn tay. Chỉ ảnh trung điệp cũng tốt, lực đạo phi phàm cũng được, trong chốc lát đều sạch sẽ, cũng không tiếp tục tổn mấy Cái này hoàn toàn không có khói lửa chi khí một đường, lại là để đối diện sắc mặt người kia lập tức đại biến. Liền nghe đến Tô Mạch nói ra, cầm lửa, hảo hảo sửa ấm chính là. Vâng. Người kia cũng không dám lại nhiều lời, chỉ lần này một chiêu liền đã nhìn ra Tô Mạch người mang tuyệt kỹ. Mình mới một chảo này thế nhưng là có lai lịch lớn, nhưng không ngờ lại bị Tô Mạch dễ dàng như thế liền cho phá sạch sẽ, sẽ. Nếu là khăng khăng trêu chọc, sợ là tử sinh chỉ ở thoáng qua ở giữa. Không dám nhiều lời, lập tức mang theo củi lửa đến đại điện mặt khác một bên, sưu tập một chút tàn phá gỗ khối gom cùng một chỗ, lại tìm chút cỏ dại làm dẫn, cây cho thăng lên. Sau đó nhìn trộm dò xét Tô Mạch một chuyến này, lại là càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Lúc trước hắn nhìn Hồ Tam đau kinh thể khôi ngô, cầm trong tay vòng vàng đại đao, tưởng rằng tình địch. Bây giờ xem ra, bất quá là kia Tô Mạch thủ hạ mà thôi. Có khác một người trung niên, châm ổn như núi, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt nâng lên, tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên nội công tạo nghệ phi phàm. Trừ cái đó ra, mặc kệ là mặt mũi tràn đầy vết sẹo quái khách, vẫn là kia một mực túi đầu trầm mặc không nói nam tử, đều có một loại không tầm thường người khiếp người khí phách. Đám người này xa không phải người bình thường đủ khả năng đánh động. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại những kia tuổi trẻ nam nữ cũng tịnh không bình thường càng là nhìn trong lòng càng là kinh ngạc đây là nơi nào tới một nhóm người vật Trầm ngâm ở giữa hắn nhịn không được mở miệng hỏi chư vị bằng hưu không biết là từ đâu mà đến a tô mạch nhìn hắn một cái nhẹ nhàng cười một tiếng bèo nước gặp nhau làm gì hỏi nhiều ha ha ha người kia nghe vậy cũng không dám sinh khí chỉ là cười nói ra chúng ta cái này một nhóm người là dự định đi thiên cụ thành nhìn xem náo nhiệt chư vị sợ là cùng chúng ta cũng giống như nhau a thiên cụ thành tô mạch nhìn bọn họ một chút cười cười xem như thế đi người kia nhẹ gật đầu chỉ coi là tô mạch thừa nhận, lúc này cười nói, không biết các bằng hữu đè ép nhiều ít. Lời này nói ra, ra tô mạch cùng nhị tử y bên ngoài, tất cả mọi người là nghe một mặt được vòng. Tô mạch cười một tiếng, chư vị lại đè ép ai. Cái này tự nhiên là muốn ép vạn tàng tâm. Người kia lập tức nói ra, thiên tuyển lao nhân lâu không thu đệ tử, đến mức thiên tuyển tẩy tâm kiếm gần như tại tuyệt tích giang hồ. Bây giờ đã lại có truyền nhân rời núi, tất nhiên là long trời lở đất. Tiêu ngọc liếu kiếm tâm liếu tùy phong cố nhiên là không nhỏ tiết tuổi, bất quá tây nam bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể cùng đông thành cẩm tú so sánh? bị bọn hắn nói khoác ra cái này cái gọi là ngọc liễu kiếm tâm, nhưng cũng chưa hẳn như thế nào. Nha, Tô Mạch nhẹ gật đầu, nói có lý. Hai người liền lời này đầu dần dần hắn huyên. Người này lại thuận thế bồi tội, còn án lấy mới muốn cướp đoạt đống lửa người kia đầu, cho Tô Mạch chịu nhận lỗi. Tô Mạch khoát tay áo, việc này như vậy coi như thôi. Ngụy tử Y Thở ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Trung niên hán tử kia càng là không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Tô Mạch cùng về sau tiến đến cái này năm vị so sánh, hiển nhiên là Tô Mạch bản sự lớn hơn. Nhưng mà tính tình nhưng lại tốt như vậy. Những cái kia bạn sự chẳng ra sao cả, ngược lại tính tình lớn muốn mạng. Ngược lại để người hào hào cảm khái. Tiểu cô nương kia thì là nhìn xem về sau tiến đến cái này năm vị, từ trong ngực lấy ra thịt bò kho tương, gà quay đốt vịt một loại ăn thịt, hung hăng nuốt nước miếng. Lúc trước cướp đoạt đống lửa người kia bị nhà mình lao đại ép buộc xin lỗi, đã là bất mãn trong lòng. Lúc này nhìn thấy tiểu cô nương kia bộ dáng, bỗng nhiên trong mắt quay tít một vòng, kéo xuống một cái gà quay chân, đưa tay vào ngực tìm tỏi một lần nữa lấy ra về sau, ngay tại kia trên đùi gà vớt một cái. Cười giận rỡ nói ra, ta nhìn tiểu cô nương này có lẽ là đói chết. Một mực tại nhìn xem chúng ta ăn cái gì chảy nước miếng. Tiểu cô nương, ta chỗ này có cái gà quay chân mời ngươi ăn được không? Tiểu cô nương kia sửng sở, theo bản năng nắm thật chặt phụ thân ống tay áo. Trung niên hán tử bất quá là một cái bình thường hương dân gặp này vội vàng chối từ. Không dám không dám, ngài mời dùng riêng chính là. Hở! Người kia khoát tay áo, ra vẻ phóng khoáng nói ra, ngươi cái này không đỡ lấy đến, chẳng lẽ còn giận ta? Đại ca, mới ta nói chuyện đúng là quá phận, này lại cũng biết sai. Muốn dùng đùi gà nhận lỗi, người ta không nguyện ý tiếp nhận, bây giờ xem ra, ta nghiệp chướng nặng nề là tội không thể tha, đã như vậy Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nữ khí bỗng nhiên trở nên thê lương. Vậy ta còn không bằng chết là được. Sau khi nói xong, đối miếu hoang cây cột liền muốn đục vào. Tiếng người cầm đầu gặp này đều sửng sốt, không biết đây là gây cái gì yêu tiêu thần. Về phần trung niên hán tử kia, chỗ nào nhìn thấy loại chiến trận này? Mắt thấy ở đây, vội vàng nói, "Cũng đừng, cũng đừng ăn, chúng ta ăn còn không được sao?" Người kia lập tức ngừng lại bước chân, cười hì hì nói ra, "Thật chứ? Đó chính là bất kể hiểm khích lúc trước, xóa bỏ, đến, tiểu muội muội, ta mời ngươi ăn." Hắn nói, liền muốn đem đùi gà đưa cho tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương rụt rè vươn tay đến đang muốn tiếp, liền bị Ngụy Tử Ý cho ngăn lại. "Tỷ tỷ." Tiểu cô nương có chút tội nghiệp nhìn xem Ngụy Tử Ý. Ngụy Tử Y ánh mắt nổi lên lanh quang, ngẩng đầu nhìn một chút người kia, nhàn nhạt mở miệng. "Lan." Người kia cầm đùi gà tay, lập tức lắc một cái. Chỉ cảm thấy Ngụy Tử Y rõ ràng hình dạng tuyệt đẹp, vậy mà lúc này giờ phút này ánh mắt, lại là để sau lưng của hắn đều sinh ra một thân mồ hôi. Một sát na kia, phản phất có trăm ngàn phong màng, quay chung quanh Ngụy Tử Y mà chuyện, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, mình liền phải bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Lúc này hít một hơi thật sâu, Theo bản năng lui về sau một bước, lại quay đầu, liền thấy nhà mình lão đại cũng chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Từ ngực, từng ngụm từng ngụm nước nuốt vào trong bụng, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếng dung. Chơi đùa mà thôi, bất quá là hai cái hương dân thôi. Người cầm đầu kia chỉ cảm thấy hôm nay là suy thần phụ thể, đổ tà nó mốc, chính mình mới sẽ thu như thế một cái thủ hạ. Lúc này thở dài, nói với Tô Mạch, xử trí như thế nào? Cứ mở miệng chính là, để chính hắn đem kia đùi gà ăn chính là. Tô Mạch chưa từng ngờ đầu, cầm đùi gà người kia lại là biến sắc, người Lại vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà mình lão đại đã thấy đến người cầm đầu kia sắc mặt âm trầm, ăn nó đi, ta, cái này, cái này ăn không được a? người kia vội vàng nói. Trung niên hán tử nghe lại có chút buồn bực, vì sao ăn không được? ăn không được vì sao còn muốn cho nhà mình quê nữ ăn? hắn chính là một cái bình thường thương dân, chỗ nào nghĩ đến cái này giang hồ hiểm ác? chỉ bất quá này lại lại nói ra, ngược lại tựa như là đang bức bách hắn ăn đuổi gà này đồng dạng. trong miếu đổ nát bầu không khí bỗng nhiên trở nên cổ quái mà ngưng trọng lên. tô mạch nhưng lại không biết lúc nào, nhìn lướt qua miếu hoang cổng, kia cầm đầu lão đại, còn tại bức bách thủ hạ của mình ăn kia đuổi gà người kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tự lực muốn giải thích, mà vừa lúc này, miếu hoang cổng truyền đến một thanh âm, em đẹp một cái ăn uống, ngươi cũng đẩy, ta cũng làm cho, sao không để lão phu tiêu thụ hắn? Thanh âm này truyền đến, ngoại trừ tô mạch bên ngoài, mọi người tại đây tất cả đều nhìn sang, Liên gặp được cái này miếu hoang cổng, không biết lúc nào đang ngồi lấy một người lao hán. Ngụy tử y càng là kinh nghi bất định, người này vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, nàng vậy mà không có chút nào phát giác, mà cầm trong tay đuổi gà vị kia lại là như được đại giá, hắn cũng mặc kệ người này là từ chỗ nào tới, lúc này gấp chạy hai bước đến trước mặt ăn một chút, ngươi ăn nó đi. Tựa hồ sợ người kia không ăn, dứt khoát một cái tay nặn ra hắn miệng, một cái tay khác cầm đùi gà hướng trong miệng của hắn nhét. Lao hắn kia lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là vui vẻ nhấm nuốt kia đùi gà, xương cốt đều cho hắn cắn lệch cạch, lệch lệch vang. Chợt nghe được một tiếng hét thảm vang lên, lại là cầm trong tay đùi gà vị kia bàn tay nhét quá đi đến, đến mức hai đầu ngón tay cũng bị lao hắn kia cho cắn rơi mất. Nhai ai nhai đi, cùng đùi gà thịt, cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. mắt thấy đoạn mất hai ngón tay về sau, người kia còn muốn lui về sau, lại bị lao hắn kia bắt lại cổ tay. Chớ đi, ngươi không phải phải cho ta ăn sao? Chương 213, không xứng Chớ đi a, ngươi không phải phải cho ta ăn sao? Lão hán kia giữ tợn mà cười, giật lấy người kia đã bị cắn rơi mất hai đầu ngón tay tay, không cho hắn thoát thân rời đi. Người kia ngón tay đứt gãy, đang kịch liệt đau nhức khó nhịn, nghe nói như thế càng là sợ hãi mà kinh. Ngươi, ta cho ngươi ăn chính là đùi gà, không phải ta. Thật sao? Lão hán kia cười cười, đùi gà này bên trên lau điểm độc dược hương vị có chút tay độc, chính có thể làm gia vị. Ta bản còn tưởng rằng là dùng để liền ăn ngươi, nguyên lai không phải. Ta nói ngươi làm sao một mạch trực tiếp nhét vào trong miệng của ta? Dù sao cũng chưa nghe nói qua, gia vị cùng món chính là tách ra ăn. Nguyên lai like ngươi lại là phải cho ta hạ độc. Ngươi thật là ác độc tâm địa a. Bị hắn nắm lấy vị này suýt nữa rơi lệ, bị người cắn rơi mất hai đầu ngón tay, còn phải bị hắn nói nhẫn tâm. Đây là nơi nào tới quá nhân? Sợ đến vỡ mật phía dưới, hắn theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão đại, đại ca, cứu ta. Hắn bị lao hắn này bắt được cổ tay, toàn vẹn không thể động đậy. Giờ này khắc này, cũng không đoái hỏi tới nhà mình lão đại vừa mới bức bách hắn ăn đuổi gà khúc mắc, chỉ muốn cầu cứu. Năm người này bên trong cầm đầu vị kia đại ca, mắt thấy ở đây, hít một hơi thật sâu vị tiền bối này, ta cái này huynh đệ đúng là có đắc tội chỗ. Ta ở chỗ này thay hắn cho tiền bối bồi tội, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. đến lúc đó, ta tự có xử trí. minh thủ hạ này đúng là xấu giang hồ quy củ, thủ đoạn cũng là thi tiện. kỳ thật dù cho là rơi xuống trong tay hắn, cũng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ, bằng không mà nói, đối tô mạch bên kia đều không có bằng hàng giao. bất quá, lời nói này trở về, liền xem như muốn trừng trị, hẳn là từ tự mình động thủ, mà không nên mượn tay người khác người bên ngoài. thông thả thông thả, lão hắn kia lại lắc đầu, tựa hồ không quá nguyện ý. người cầm đầu kia nhún mày tiền muối cần phải như thế nào, ăn trước hắn, lại ăn các ngươi, lão hắn nhếch miệng cười một tiếng, hắn muối cắn đứt tay của người kia đầu ngón tay, máu tươi nhiễm mặt muối tràn đầy, lúc này cười một tiếng mặt muối tràn đầy máu tươi càng lộ vẻ dữ tợn, các ngươi một cái cũng chạy không được, lời vừa nói ra, toàn bộ trong miếu đổ nát không khí đều xâm lạnh không ít, người cầm đầu sắc mặt càng là biến đổi, tôn giá, coi là thật ăn người, ăn lại như thế nào, lão hắn cười khanh khách tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, khoan hai tự đắc nói ra, thiên hạ mỹ thực ngàn vạn, nhưng mà lão phu lại tuyệt đẹp đạo này, bây giờ sau lưng có ác quyền căn xé, cũng là đói đến hung ác bằng không mà nói, các ngươi loại này cao lớn vạm vỡ kém ra thịt, còn nhập không được lao phu miệng. Tại lao phu xem ra, cái này nho nhỏ trong miếu đổ nát, duy chỉ có mấy cái này nữ hoa, có thể chịu được một đạn. Ánh mắt rơi chỗ, chính là tại trong tiêu cục mấy vị cô nương, cùng Ngụy Tử Y, đi, còn có Trung niên Hán tử kia thân nữ nhi từng cái nào qua. Trong tiêu cục các cô nương lông mày cũng hơi nhữ lên, Ngụy Tử Y thì con mắt thì híp híp, ẩn ẩn có phong mang lấp lóe. duy chỉ có tiểu cô nương kia bị hù rụt cổ lại. Nghe được lao hán này lại muốn ăn mình, trong lúc nhất thời lạnh cả người, theo bản năng hướng cha mình trên thân ních lại gần. Người cầm đầu kia nghe nói như thế, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lão hắn này không rõ sâu cạn, nếu chỉ là đối phó mình, mình thật đúng là không có chút tự tin nào. Nhưng mà tô mạch đoàn người này, nhưng không có một cái là hạng đơn giản. Lão hắn này mặc dù nhìn qua có chút muôn đạo, nhưng cũng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Hiện nay có hắn lời này phía trước, sau đó cùng tô mạch bọn hắn liên thủ, cũng liền thuận lý thành trương. Bất quá này lại lại không nóng này phát tác, ít nhất phải trước quần xuống nói tới, biết đối phương là ai, cũng tốt ứng đối. Lúc này ôn quyền mở miệng, chưa tỉnh giáo tôn tính đại danh. Bất quá một cái ăn uống mà thôi, làm gì biết cái này rất nhiều. Lão hán cười ha ha một tiếng, bất quá lượng trước các ngươi thô thiện kiến thức, cũng chưa chắc có thể nhận biết lão phu thân phận. Vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng cười nhạo. Lão hán kia theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Tô Mạch chính một bên cười, một bên lắc đầu, hướng trong đống lửa châm tủi. Không kín lông mày đồng dạng, ngươi đang cười cái gì? Cười ngươi. Tô Mạch không quay đầu nhìn hắn, chỉ là nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này một đám lửa, tựa hồ cái này đoàn lửa xa xa muốn so lão hán này đẹp mắt nhiều. Lão phu có thể cười chỗ? Có. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút, lão phu chỗ nào buồn cười? Cười ngươi đùa bỡn tâm cơ. Tựa như ngoan đồng đuổi nghịch đại truy, cười ngươi sắp chết đến nơi, lại như cũ ngây thơ vô tri Hắn nói đến đây, nhìn kia sợ hãi rụt rè, như cũ phát run tiểu cô nương một chút, cười nói ra, không cần sợ, một cái lao giả hõm hẹ mà thôi. Nếu như hắn coi là thật có muốn ăn ai liền ăn ai bản sự, hắn cũng sớm đã động thủ, làm gì ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảm. Tiểu cô nương ngáy mấy mắt, đại ca ca, ngươi nói là hắn đang gạt người sao? Đương nhiên, tô mạch nhẹ gật đầu, mà lại đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, gạt người vậy mà đem mình nội tình đều cho bán xẻ Lao hắn kia sắc mặt có chút phát chìm, ngươi đang nói cái gì? Hừ, không đợi Tô Mạch nói chuyện, liền nghe đến Ngụy Tử Y cười lạnh một tiếng, người lớn tiếng giòa người, cắn rơi mất tay của người kia đầu ngón tay, tạo nên ra này tấm kinh khủng bộ dáng, không phải là vì hù dọa chúng ta sao? Không đánh mà thắng chi bình, đúng là có thể thu hoạch kỳ hiệu. Giang Hồ giao thủ, nếu như dũng khí phía trên trước thua một nước, xuất thủ tất nhiên là bó tay bó chân. Xấu chính là ở chỗ, ngươi người này quá ngu. Tiểu cô nương miệng lười bé nhọn, lao phu một hồi trước hết đem ngươi ăn. Lao hán sắc mặt tâm hiểm, giữ tận mà cười. Ngụy Tử Y lại lắc đầu, tựa như cùng chúng ta tổng tiêu đầu nói tới. Ngươi như coi là thật có loại này bản sự, chúng ta những người này đã sớm chết. Dù sao, ngươi rất gấp không phải sao? Nói hiệu nói vượng. Lão phu. Lão Hán kia sững sờ, đột nhiên trong lòng lộp bộ một tiếng. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, xem ra chính mình nói cái gì chính mình cũng quên, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nói ngươi sau lưng có ác quyền căn xé, hiện nay chính là đói đến hú ác. Cái gọi là ác quyền căn xé, đơn giản chính là đang bị người truy sát. Đói đến hú ác, có thể thấy được đã bụng đói ăn quẳng. Cả hai đều là gấp gáp thái độ, mà hai tăng theo cấp số cộng, lại là gấp gáp bên trong gấp gáp. Như thế gấp gáp phía dưới, ngươi như coi là thật có bản lĩnh có thể lập tức đem ở đây đám người tất cả đều ăn, ngươi sao lại ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi lợi hại? Theo ta thấy, ngươi bây giờ chính là lo lắng ghê gớm, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có năm chắc có thể cầm xuống ở đây tất cả mọi người. Vì vậy, liền ở chỗ này khoe khoang môi lưỡi, một hồi động thủ dọa chạy mấy cái, còn lại mấy cái miễn cưỡng ứng phó về sau, lại nhét đầy cái bao tử, ngược lại có thể mở ra hành động, nhưng lại không biết tại hạ lời nói là đúng hay sai. Lời nói này xong sau, lão hán kia quả nhiên sắc mặt đại biến tiếp theo một cái trước mắt, hắn nắm lấy tay của người kia trưởng, đung nhiên một mảnh xanh đen chi sắc. đột nhiên do xét trưởng ôm bờ vai của hắn, há mồm ở giữa rõ ràng là miệng đầy ung tùm răng nọ, tại cổ của người nọ bên trên cắn một cái hạ. im ngay. còn lại bốn người đồng thời mở miệng, binh khí ra hết, muốn ngăn cản, nhưng lại nơi nào đến được đến. sau một khắc, cổ họng của người nọ liền đã bị xé mở hai nửa, máu tươi tùy theo chạy xuôi thẩm thấu nửa người. trong con ngươi hoảng sợ hào quang, đọc lại trước khi chết một khắc. đến này lại, trên đỉnh đầu hai thanh đơn đao đã từ trên trời rán xuống lão hán kia đưa tay, màu xanh đen bàn tay bỗng nhiên đem kia hai thanh đao đều tiếp trong tay, cản rỡ mà cười. liền để các ngươi nhìn xem, thủ đoạn của lão phu như thế nào. thoại âm rơi xuống, liền nghe đến băng băng hai tiếng vang, hai thanh đơn đao cũng là bị hắn tiện tay bẻ gãy. theo sát lấy hai trưởng tìm đòi, phải bắt hướng hai người tim. đúng lúc này, ông minh chi thành bỗng nhiên đại tác, dường mắt liền nhìn thấy một viên hình cái vòng binh khí, đánh lấy gạo thét đến trước mặt. đây cũng là kia người cầm đầu độc môn binh khí nhật Nguyệt vòng. nay vòng phân nhật Nguyệt hai trụ, ngay vòng ở giữa có quấn ngang, có thể cầm trong tay, vòng thân một vòng đều là phong mang. Gạo vang lên tiếng gió xé rách không khí, chính là lao tới người kia mặt mà đi. Lão hán kia bị cái này phong mang chấn nhiếp, móng vuốt có chút dừng lại, lại là chưa thể giết người. Thậm chí, nhật nguyện này vòng đã đến mặt của hắn trước đó. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão hán này bỗng nhiên hé miệng, ơ, đúng một ngụm vậy mà đem hôm đó vòng phong mang cắn lấy răng ở giữa. Một chiêu này lại là để kêu người cầm đầu đều lấy làm kinh hãi. Hắn chiêu này xuất thủ cũng không nhẹ lòng, dù cho là chăm chú ứng đối, đối thủ thường thường cũng phải hao phí một phen khó khăn chắc trở mới miễn cưỡng có thể tiếp. Lại không nghĩ rằng lão hán này vẹn vẹn chỉ là há mồm cái cắn, vậy mà liền ngừng lại ngày vòng thế công cũng không chờ lao hán kia lắc ý, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Nhật nguyệt vòng, nhật nguyệt tương hợp, âm dương đan sen, lại là dương bên trong dấu âm. Ngay vòng bị ngăn trở, trong đó nguyệt hoàn lúc này bay ra. Đây cũng là tại cái này gang tức ở giữa, đống nhiên đánh bay, có thể nói là thần tiên khó phòng. Dù cho là lao hán này cũng không nghĩ tới trong đó lại còn có như vậy môn đạo, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, vội vàng né tránh, lại cuối cùng chưa hết toàn công. Một vòng vết máu, từ gương mặt của hắn phía trên xe qua, thuần thế cắt ra bên trái hắn lốt hai, mà bay ra ngoài nguyệt hoàn nhưng lại giữa không trung bên trong đánh cái xoay tròn, một lần nữa bay trở về. Lão hán này lần này cũng không bay đầu lại, tiện tay một tay lấy tiên nguyên hoàn cầm ở trong tay. Mặc dù không được pháp, nắm giữ chỗ cũng không phải là nguyên hoàn cầm trong tay chỗ, mà là đẩy tay phong mang. Bất quá hắn cái này một đôi tay lại như là kim cương làm bằng sắt, hoàn toàn không đem cái này phong mang nhìn ở trong mắt. Trong con ngươi càng là không biết lúc nào đã huyết hồng một mảnh, giữ tận cười một tiếng, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Trong miệng hắn dùng sức, hôm đó vòng không chịu nổi gánh nặng phía dưới, giấu răng phía dưới vậy mà hiện ra pha tạp vết rách theo sát lấy soạt một thanh âm vang lên em đẹp một cái ngày vòng, lập tức bị lao hán này cho sinh sinh cán nát rất tốt ta hắn lúc này đổ ra công phu đến nói chuyện bị những cái kia ác quyền cán xé lão phu còn chưa từng ở trên người bị thương lại không nghĩ rằng vậy mà lật thuyền trong mương hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống thoại âm rơi xuống giang giác một thanh âm vang lên trong tay nguyệt hoàn cũng lập tức bị hắn trưởng lực vỡ nát người cầm đầu kia sắc mặt đại biến cũng không chờ hắn kiếm lưu đổ lao hắn kia thân hình thoát một cái liền đã đến hắn trước mặt năm ngón tay xanh đen tiện tay trưởng trưởng phong chưa tới trước mặt cũng đã ngửi thấy một cô nước mũi muốn nói khí tức trong lúc nhất thời đầu não vậy mà mê man thân hình bộ pháp lay động không kềm chế được lúc này biết đối phương trong lòng bàn tay có động thế nhưng là này lại công phu dù cho là muốn thoát thân nhưng cũng là không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trường phong rơi xuống khoanh tay chịu chết nhưng lại tại lúc này một sợi phong mang đỗng nhiên từ bên cạnh thân đánh tới cái này phong mang lại là lăng lệ đến cực điểm lão hán đối phó mấy cái này đại hán là thành thạo điều luyện mặc dù tại nhật Nguyệt vòng chịu nhiều thua thiệt nhưng trung là vào binh khí chi lợi bản thân công phu không đủ để cùng người này chống lại nhưng mà đối mặt cái này một sợi phong mang Lão Hán nhưng cũng không dám chủ quan. Lúc này liền từ bỏ đối kia người cầm đầu xuất thủ, thân hình thoát một cái, co ngón tay bắn liền, muốn điểm phá kiếm khí kia phong mang. Lại không ngờ tới, chỉ phong rơi xuống, lại là công gia chẳng. Trong lòng lập tức biết không ổn, cũng không chờ quay đầu. Một bóng người hiện lên, một sợi hàn quang trở hiện. Một đạo vết máu liền lưu tại trên mặt của hắn. Cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Vết kiếm như bay tinh, giống như mưa nặng hạt. Xem sao bãi bên trên, Tô Mạch Lợi bình cửu hư một thực, này lại công phu lại là kiếm kiếm điều thực. Mà lão Hán kia lại ngay cả ngụy tử ý thân ảnh đều bắt giữ không đến chỉ cảm thấy khắp nơi đều là bóng người nhưng lại khắp nơi đều không phải là bóng người trong lúc nhất thời đành phải bảo vệ chặt yếu hại không cho cái này kiếm pháp cao minh nữ hoa hoa trực tiếp lấy đi tính mạng của mình nhưng như thế vừa đến loạn thế phi tinh vết kiếm liền ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo vết thương máu tươi dọc theo vết thương chảy xuôi xuống tới tích tích cục cục rơi trên mặt đất người bên ngoài này lại công phu cũng sớm đã đều tối lui lão hắn kia lại là đột nhiên gầm lên giận dữ đồ hỗn thật coi lão phu sợ các ngươi hay sao hai tay ngưng tụ ở giữa trên thân vẩy xuống vết máu lập tức bị hắn trưởng lực giận dắt dung nhập vào hai trường ở giữa theo sát lấy chính là trưởng phong tương đối, hai trưởng phân hướng nhất trả sát hất lên. ông ngóng ngóng, huyết châu tựa như cùng là mạn thiên hoa vũ, trực kích hư không. một sát na đầy trời bên trong mấy chục đạo thân ảnh phân hóa ngụy tự ý, động nhiên thân ảnh trùng hợp, số nhiều quy nhất, đứng vững thân hình đưa tay liền gai, điểm tinh mang. ông, kiếm minh thanh âm vì đó một chùm, một sợi màu trắng vết kiếm giữa không trung bên trong chợt lóe lên, theo sát lấy chính là đâm vào da thịt bên trong thanh âm, lưỡi kiếm từ ngực xuyên vào, từ phía sau lưng phát ra, mãnh liệt kiếm khí lại là ngang nhiên xung ra, điểm vào miếu hoang trên vết tường trong ngay mắt liền tại vách tường kia bên trên lưu lại một cái lỗ thủng, những người còn lại bay về phía màn mưa bên trong. nhưng mà ngụy tử y con ngươi lại đột nhiên co vào, hai nhiên biến sắc. túi lâu thấy, trường kiếm xuyên thấu hoàn toàn chính xác thực là lao hán kiêng ngực, mà ở cái này trước đó, đồng thời xuyên thấu còn có một cái tay. cái tay kia giờ này khắc này, hoàn toàn không thèm để ý bị lưỡi kiếm chọc thủng thống khổ, tiện tay hất lên, ngạnh sinh sinh từ lưỡi kiếm phía trên lôi xuống, tích tắc tràn đầy máu tươi bàn tay, trở tay một thanh nắm lấy ngụy tử y trường kiếm. lao hán mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, phi tinh kiếm pháp. Năm đó đem kia ác thao nhất môn chém tận giết tuyệt, liền có các ngươi lánh nguyện cùng người, giúp đỡ bọn hắn ăn ngươi một cái, cũng coi là cho bọn hắn hơi báo cái thủ. Thoại âm rơi xuống, một cỗ hắc khí đã lần theo lưỡi kiếm thẳng đến ngụy tử y mà đi. Ngụy tử y biết không ổn, lúc này liền muốn buông tay, nhưng không nghĩ lao hắn kia đã sớm liệu trước tiên cơ, do xét trưởng liền chủ hướng về phía bờ vai của nàng. Một chảo này nếu là bất thực, ngụy tử y không chỉ không thể từ trong lòng bàn tay của hắn thoát thân, ngược lại sẽ bị cái này treo thi tay sát thối độc chỗ xâm hại. Nhưng tương tự, nàng cũng không thể xuất thủ ngăn cản. Sát chi độc, nửa điểm đều nhiễm cũng được. Bất quá ngụy tử ý lại là một cái ngoan tuyệt hạng người, sự đáo lâm đầu cần bảo gan, thật đến liều mạng trước mắt, nàng cũng mặc kệ cái này rất nhiều, trong lòng suy nghĩ chỉ là hơi bông đúc đúc qua một cái về sau, chính là một trưởng đánh ra ngoài. Trước giải sảng khoái, trước nguy hiểm, cùng lắm thì sau đó chém mình đầu này cánh tay chính là. Đột nhiên, kình phong rơi lên, đang muốn dò xét trưởng bắt người lao hán, nghe được phong thanh cô ổn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn không đợi hắn rút tay về, kình phong kia liền đã rơi vào hắn cánh tay phía trên, giang giác một thanh âm vang lên, cương đại lực đạo kích phía dưới, một nửa cánh tay lập tức vặn mèo. Ngụy Tử Y gặp này, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái tô mệt đâu. Đáng tiếc là, nay lại nói lời này, nhưng cũng không còn kịp rồi. Một trường này đã đánh ra ngoài, còn muốn thu hồi lại chỗ nào dễ dàng như vậy? Chính tức giận ở giữa, cũng cảm giác cái gáy xếp chặt, cả người không tự chủ được liền từ lúc đầu chỗ bị người cho lôi đến đằng sau. Một trường này tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, cánh tay xem như bảo vệ, chỉ là Ngụy Tử ý lại là nhịn không được rơi chân mắng to. Ngươi liền không thể sớm một chút xuất thủ, mà lại ngươi túm ta cổ áo làm gì? Ngươi muốn hao chết ta à? Ngươi cái này không nói đạo lý bộ dáng. Thật là có điểm bát phụ hương vị. Tô Mạch vui vẻ, vừa rồi không xuất thủ, không phải muốn nhìn một chút Ngụy đại tiểu thư chạm yêu trừ mà sao? Hừ, ngươi rõ ràng chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Ngụy Tử Y nói xong lời này về sau, chính mình cũng có chút hối hận, loại này không thèm nói đạo lý, sao có thể xuất từ trong miệng của mình đâu. Tô Mạch lại là yên lặng cười một tiếng, lời này liền không đúng, lúc trước không biết người này là ác thao nhất môn dương nghiệt, cho nên dùng ngôn ngữ kích một chút, người này võ công mặc dù không tệ, nhưng là tâm cơ nông cạn, quả nhiên trong nháy mắt liền bị tham dò rõ ràng nền tảng mà ngươi lanh nguyệt cung cùng cái này ác thao nhất môn ở giữa, ngược lại là nguồn gốc không ít. trong đó càng có một ít thù hận, cứ như vậy ngụy đại tiểu thư xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. cuối cùng, ngụy đại tiểu thư mới cái này loạn thế phi tinh dùng lại là lô hỏa thuần thanh, để cho người ta bội phục. điểm tinh mang càng là uy lực tuyệt luân. ta gặp qua ác thao nhất môn người dùng treo thi tay, đao thương bất nhập cảnh tượng. nhưng hắn lại ngăn không được ngươi một kiếm này. duy chỉ có một điểm, ngụy đại tiểu thư lần tiếp theo nếu là muốn giết người, vẫn là phải nhìn chuẩn châu yếu hại của hắn. Huyệt thiên trung cố nhiên là thân người tự huyệt, thế nhưng là Ngụy đại tiểu thư kiếm khí lại tất cả đều đánh vào hắn bên ngoài cơ thể. Quả thực là có chút lãng phí. Nghe Tô Mạch nói như vậy, Ngụy Tử Y lúc này mới cảm giác trong lòng dễ chịu không biết. Bất quá sau cùng lời nói, nhưng lại có chút khinh phục, ta đây không phải muốn lưu một người sống sao? Này cũng cũng đúng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, rốt cục nhìn về phía lão hán kia, thúc thủ chịu chói. Lão hán kia này lại công phu sở dĩ không có động thủ, cũng không phải là bởi vì hắn giảng cứu giang hồ quy củ, mà là bởi vì lúc này giờ phút này, Lý Tiêu Đầu, Hồ Tăng Đao, Phó Hàn Uyên cùng trong tiêu cục thật to nho nhỏ các đem chúng quanh nơi này đã quay chúng quanh một cái chật như nêm tối thậm chí vừa rồi mấy cái kia giang hồ tên lô mãng này lại công phu cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem hắn trong lúc nhất thời cái này bản thân bị trọng thương lão hán nào dám lọt động lúc này nghe tô mạch nói chuyện ánh mắt hắn nhíu lại ngươi đây là muốn lấy chúng lăng quả mặc dù nói cùng các ngươi những này bảng môn tà đạo không cần đến nói cái gì giang hồ quỷ củ. tô mạch trong lúc nói chuyện một trưởng nô ra bất quá ngươi còn chưa xứng để cho ta lấy chúng quả lão hắn lập tức đại hỉ tô mạch khinh địch lại là không có thể tốt hơn nữa mà lại mình cái này treo thì tay ở đâu là có thể tùy tiện đụng chạm. Hai trưởng ở giữa đống nhiên xanh đen một mảnh, đột nhiên đưa tay liền cùng tô mạch đụng tại một chỗ, lại chỉ nghe được vang một tiếng bang, đao kia thương không vào treo thi tay, cùng tô mạch bàn tay đụng chạm sát na, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu trực tiếp cắn nước, máu về hư không. Không đợi lao hắn kia sắc mặt biến hóa, tô mạch dò xét trong bàn tay cũng đã bắt được hắn cổ họng. Nội lực như cuồn phong hải thiếu, tìm kinh mạch ngang nhiên xông vào tinh diệu bên trong, lao hắn kia thân thể một sát tựa như cùng là gỗ, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Tô mạch nhìn lao hắn này hai mắt, nhưng lại cùng hắn nói chuyện, mà là nhìn về phía ngoài cửa. Các ngươi đến cùng dự định nhìn bao lâu? Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 214, là tử. Mưa to còn tại hạ. Trong miếu đổ nát, mọi người tại đây, ngoại trừ Tô mạch một phương bên ngoài, tất cả đều thấy choán mắt. Lao hán vô công cỡ nào lợi hại, chân chính sau khi giao thủ mới có thể trải nghiệm rõ ràng. Năm người kia một tổ các tráng hán, hai cái làm đơn nào, chỉ trong một chiêu liền suýt nữa mất mạng. Người cầm đầu kia nhặt vòng cố nhiên là có chút ảo diệu thế nhưng là lao hán này răng sắt răng bằng đồng cũng không bình thường, mặc dù bị thất thế nhưng cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. người cầm đầu kia càng là suýt nữa liền lao hán này một trường đánh chết, duy chỉ có còn lại một người bình yên vô sự, nhưng tay hắn cầm ám khí cho đến nay cũng không từng có thể phát ra một cái. vừa rồi ngụy tử y xuất thủ trước cũng đã để bọn hắn nhìn hoa mắt thần mê coi là thiên nhân, lợi hại như thế lao hán đối mặt ngụy tử y kiếm thế cũng chỉ có thể phòng thủ hoàn toàn không cách nào phản kháng, cuối cùng lấy thương đội thương phía dưới cái này mới miễn cưỡng bắt được ngụy tử y trưởng kiếm, nhưng bây giờ. Tô Mạch một màn nạy tay, lại là để lao hán này hết thệ dãy rủa, hoàn toàn thành hài tử vui đùa âm ý. Treo thi tay, đao thương bất nhập, lại bị Tô Mạch tiện tay căng đứt xé rách, bắt lại lao hán này cổ, nội lực thăm dò vào thể nội, phong tỏa ngăn cản hắn kinh mạch. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, tựa như cùng là đại nhân đánh hài tử, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vậy làm sao có thể không cho mọi người tại đây, khịt một hơi lên khí. Chỉ là Tô Mạch này lại chợt nhìn về phía ngoài cửa. Các ngươi còn dự định nhìn bao lâu? Lời vừa nói ra, mấy vị này lần nữa sợ hãi mà kinh. Cái này còn có người. Bọn hắn đều nhanh thành kinh cung biết chim. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, liền nghe đến màn mưa bên trong, có người tay áo phá phong mà tới, đống nhiên ở giữa miếu hoang cổng liền đã nhiều ba bốn người, đều là người mặc áo tơi, đầu đội mũ dọc bèn. Bất quá từ kia áo tơi phía dưới, lại có thể nhìn thấy bị nước mưa rớt nhẹp từ sắc bên ngoài và áo. Mấy cái tráng hán sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, nhận ra đám người này lai lịch, mà vi thủ một người lại là Dương lên mặt lộ ra một trường trung niên nhân trầm ổn gương mặt uy nghiêm bên trong, xen lẫn cường đại khí trạng, ngẩng đầu cùng tô mạch bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Hắn vừa nói chuyện, vừa đi vào. Nhìn thoáng qua, tô mẠch trong tay người lao hắn kia, lao hắn kia sắc mặt lại là như cùng chết sám. hiển nhiên đây cũng là phía sau đuổi giết hắn người. Tô mẠch nhướng mũi mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này chui vào trong tông môn, tìm hiểu hư thực, bị phát hiện về sau cùng ta giáo thủ, bị ta đánh một cái tử dương thần trưởng. Bất quá hắn luyện là áp thao nhất môn võ công, ngược lại là có chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời không quan sát phía dưới. Vậy mà để hắn trốn thoát, cũng may ta tử dương môn nội công vốn là thiên hạ các loại kịch độc khắc tinh, treo thi tay mặc dù lợi hại, nhưng cũng không làm gì được ta mấy chục năm tinh tu mà thành thuần dương nội công lúc này xuất lính đệ tử một đường truy sát, lại không nghĩ rằng hắn lại là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa từ ném, cuối cùng một đầu cuốn tới người trong tay. người này vừa nói chuyện, một bên tiện tay giải khai mũ rộng bènh cùng áo tơi, hiện ra chân dung. ngụy tử y xem xét phía dưới, lúc này hai tay ôm quyền, lãnh nguyệt cung môn hạ ngụy tử y gặp qua đoàn tiền bối. người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là đoàn tùng. giờ này khắc này, hắn mặt mày uy nghiêm, phong độ phi phàm, hoàn toàn là một bộ cao nhân hình tượng. bất quá tô mạch cũng đã thấy được người này chân thực diễn mạo, luôn cảm giác cái này một bộ tư thái, ít nhiều có chút u đần. Đoàn Tùng lại là sững sở, nhìn Ngụy Tử Ý một chút. Ngụy Tử Ý diện Ngụy như Hàn tôn nữ, "Ngươi là chín dĩnh cái kia đồ nhi?" "Vạn đúng chính là." Ngụy Tử Ý nhẹ gật đầu. Đoàn Tùng cười, cười, không nghĩ tới chỉ chớp mắt vậy mà đều lớn như vậy, năm đó Tô Thiên Dương thư cho ta, nói muốn để ta thuyết phục chín dĩnh thu người đệ tử. Ta không có đáp ứng, chỉ vì ta tự biết nàng tuyệt sẽ không nghe lời của ta. Ta để chính hắn viết một lá thư, lường trước chín dĩnh tuyệt không tự tuyệt đạo lý. Quả nhiên, không bao lâu liền truyền ra Tam cung chủ thu một cái tiểu tiểu hài nhi làm đệ tử sư tình, một cái chớp mắt ấy, đã đã nhiều năm như vậy hắn trong lúc nhất thời ngược lại là cảm hoài lên chuyện cũ, tô mạch cùng ngụy tử y lại là theo bản năng liếc nhau một cái, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, làm được này, ngụy tử y có thể bãi nhập lãnh nguy cung, vẫn là tô thiên dương từ đó hòa giải, tô mạch thì nhớ tới ngụy tử y đã từng nói, ngụy như hẳn có thể đưa nàng đưa đến lãnh nguy cung, vẫn là cầu người, kết quả cầu nguyên lai like là mình vậy liền nghi phụ thân, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng, cái này giang hồ nói lớn chính là lớn không có bên cạnh, nhưng mà cái này giang hồ nói nhỏ, nhưng lại cực kỳ nhỏ, rất nhiều chuyện chính là như thế rắc rối khó gỡ, chỉ là bây giờ lại nhìn. Dương Dịch Chi Tô Thiên Dương cùng cái này Ngụy Như Hàn Lạc Phượng Minh ở giữa, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, cũng đã là liên lụy không rõ. Đoan Tung này lại lắc đầu, nhìn về phía Tô Mạch, cười nói ra: "Ngươi tiểu tử này, cuối cùng là tới. Lúc trước lường trước ngươi hẳn là đã sớm tới Tử Dương môn mới đúng. Từng cái tất cả đều ở nơi đó mong mọi cùng trông mong. Muốn nhìn một chút Tô Thiên Dương hỗn tiểu tử là như thế nào tuấn tú lịch sự. Kết quả ngươi vừa vẫn rất tốt, cái này khé kéo giên lại là hơn mấy tháng. Về sau mới biết được, ngươi thừa này, còn cho Lãnh Nguyệt cung đưa một chuyến tiêu. Ngược lại là mẹ chúng ta mỗi ngày trong môn khổ đợi." Này lại cũng là trùng hợp, vậy mà tại nơi này gặp được." Tô Mạch cười cười, Ngụy Đại Minh chủ có tiêu muốn đưa đến lãnh huyết cùng, tự nhiên không thể tin như không nghe. Văn bối là mở tiêu cục, mở cửa làm ăn, nơi nào có đem mua bán đẩy ra phía ngoài đạo lý. Điều này cũng đúng." Đoạn Tung nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tô Mạch trong tay lao hàng kia, "Tốt tốt, ngươi cũng đừng một mực giắt lấy, điểm việc đạo trước để qua một bên chính là." Tô Mạch đáp ứng, đem lão hàng kia ném tới một bên, chống đi tay đến cùng chư vị chào. Lúc này lại là một fan náo nhiệt đi theo đoạn Tùng mấy vị này đều là Tử Dương môn đệ tử kết xuất đối với Tô Mạch lại là nhiệt tình phi thường hoàn toàn không có đem hắn xem như ngoại nhân đám người chuyện phiếm ở giữa bên cạnh kia bốn cái trắng hán, lại là có chút không đúng lúc trước nhìn thấy Tô Mạch một nhóm liền biết không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới lại là lớn như thế có lai lịch một cái là lãnh Nguyệt Cung đệ tử một cái khác thì cùng Tử Dương môn có không giống bình thường giao tình mà tới được này lại cầm đầu vị này cũng nghĩ minh mạch bằng vào Tô Mạch võ công thật muốn cứu người mình thủ hạ kia căn bản liền sẽ không chết hắn bỏ mặc không quan tâm tự nhiên là bởi vì người kia lúc trước gây nên có đường đến chỗ chết. Chỉ bất quá Tô Mạch thủ đoạn hoàn toàn không có cái gì quá cái chỗ, mình cho dù là minh bạch nguyên nhân trong đó, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Chẳng lẽ còn có thể oán trách đối phương không đi cứu người sao? Lẫn nhau ở dưới chỉ có khoảng cách, không có chút nào tình cảm, cứu người là ân nghĩa, không cứu người cũng là chuyện hợp tình hợp lý, có gì có thể phàn nàn, dám văn trách. Trong lúc nhất thời, dẫn mình mấy cái khác thủ hạ, liền định đi cho lúc trước vị kia nhà xác. Lại không nghĩ rằng Tô Mạch lúc này mở miệng. "Chư vị, ta nếu như các ngươi, liền tuyệt sẽ không dây vào thi thể của hắn." A. Cầm đầu vị kia trong lòng run lên. Đội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, rất cung kính nói ra, "Rõ, là cái gì a?" Tô Mạch thì có chút im lặng, ác thao nhất môn võ công, có sát thối chi độc. Nhiễm về sau, chúng ta nhưng chưa chắc có giải. Các ngươi nếu là muốn nhặt sát cho hắn, tốt nhất nghĩ cá biệt biện pháp." "Thì ra là thế." Người cầm đầu kia lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức thiên ân vặn tạ. Tô Mạch khoát tay áo, lại liếc mắt nhìn chân tường hạ kia hai trà con. Trải qua này biến đổi, hai người kia đều có chút bị hù dọa, mà biết đoạn Tùng bọn người là tử dương môn người, càng là không dám nói lời nào. Tại cái này một mảnh địa giới bên trong, Tử Dương Môn không hề nghi ngờ chính là trời. Tử Dương Môn đệ tử, tại bách tính trong lòng, càng là cao cao tại thượng, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Tô Mạch thì cười cười, vị đại ca kia còn lo lắng đâu, yên tâm đi, người đã cầm xuống. Cái này trung niên hán tử trung pin là có mấy hào khí, nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế không cần sợ hãi, đa tạ tiểu huynh đệ. Lời này cũng không có chỗ đi nói, chỉ có thể nói là vừa lúc mà gặp đi. Tô Mạch cười cười, cũng chưa từng cưỡng ép đem người này kéo qua cùng đoạn bọn hắn gặp nhau như thế nào. Thời phía bài câu, hóa giải một chút đối phương kia tâm tình khẩn trương chính là ngược lại là ngụy tử y lôi kéo tiểu cô nương kia tay, lén lút ở bên tai của nàng nói thầm mấy câu cái gì, để tiểu cô nương con mắt tinh tinh tỏa sáng, trong lúc nhất thời liên tục gật đầu. Sau đó hai người thần thần bí bí liền chạy tới chủ điện đằng sau, đi xì xào bàn tán. Tô Mạch thì cùng Đoạn Tùng bọn hắn chuyện phiếm lên lao hán này tình huống. Đoạn Tùng thở dài nói ra: Ác thao nhất môn, độc hại rất rộng, vốn cho rằng năm đó chiến dịch về sau, lại không lưu tồn ở thế hạng người, lại không nghĩ rằng lại là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nhất là gần nhất đoạn này thời gian đến nay, luôn cảm giác cái môn này lại có khởi lần nữa manh mối, cũng không có thể không phòng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bất quá, có kiện sự tình, ta ngược lại thật ra có chút để ý. Ồ. Đoạn Tung nhìn Tô Mạch một chút, nói nghe một chút. Lúc trước người này một câu, để cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Mạch cười cười, "Ngụy đại tiểu thư thi triển phi tinh kiếm pháp thời điểm, bị người này nhìn thấu nền tảng, từng nói đạo năm đó đem kia ác thao nhất môn chém tận giết tuyệt, liền có các ngươi lãnh nguyệt cùng người, giúp đỡ bọn hắn ăn ngươi một cái, cũng coi là cho bọn hắn hơi báo cái thủ. Lời này mặc dù là tại trong lúc giao thủ nói, ta lại ký ức sâu hơn. Cái gì? Đoạn Tung sững sờ, nói như vậy, người này không phải ác thao nhất môn Hắn Đông nhiên nhìn về phía lão hán kia, nói: người rốt cuộc là ai? Vì sao luyện thành một thân ác thao nhất môn võ công?" Lão hán kia mặc dù bị Tô Mạch cũng nội lực phong tỏa kinh mạch, không thể động đậy, nhưng mà lại có thể há mồm nói chuyện. Nghe vậy chỉ là cười một tiếng, "Ta là ra ra ngươi." Đoạn Tùng khẽ miệng giật một cái, hiển nhiên có chút hơi khó, nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. "Nếu không, chúng ta đem hắn treo ở cái này trên xà nhà, đánh trước ba canh giờ lại nói." Tô Mạch nháy nháy mắt, "Tiền bối." "Tha thứ ta nói thẳng, ngươi có cái gì càng cao minh hơn bức cùng chi pháp?" Đoạn Tùng gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu, "Không có." Nhìn tô Mạch lan tràn bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói: "Ta Tử Dương một môn, đi là công chính đường hoàng chi đạo, cha tấn người phương diện, quả thực không phải một tay hảo thủ." Tô Mạch thở dài, "Vậy phải xem dùng như thế nào?" "Ừm." Đoạn Tung nhãn tỉnh sáng lên, "Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào?" Tô Mạch cười cười, lấy thuần dương nội lực, phá rũ tuyển. Tất nhiên nóng rực khó cản, ngứa ngay khó nhịn, là bình thường thủ đoạn gấp trăm ngàn lần. Đoạn Tung sững sờ, lập tức hung hăng bố đuổi, "Lấy a, quả nhiên không hổ là Tô Thiên Dương chi tử, gian trá hai chữ." "A, khu khu khu." Thông minh hai chữ quả nhiên là khắc ở thực chất bên trong. Tô Mạch Người cũng nói lỡ miệng a. Bất quá hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, cái này nhân tâm cơ nông cạn một người, dù cho là không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng có thể nhìn ra. Hắn là dạ quân dưới trướng. Người. lời vừa nói ra, lão hán kia sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đoạn Tùng nghe vậy thì là đột nhiên quay đầu, Tô Mạch càng là bừng tỉnh đại ngộ. Thật là a, không phải. Lão hán tốt ra, nhưng mà nói ra về sau, nhưng lại hối hận. Nay lại như thế phủ nhận, Tô Mạch nhất định liền biết mình thật là dạ quân dưới trướng. Đoạn Tùng lại tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, người lừa hắn đâu? Không phải đâu. Tô Mạch cười cười, "Bất quá, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là bởi vì phát sinh những chuyện khác, tiến tới triển khai liên tưởng thôi. Nói nghe một chút." Đoạn Tùng vội vàng tỉnh giáo. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền đem lúc trước trải qua sự tình, như thế như vậy, như vậy như thế nói một lần. Có ác thao nhất môn âm thầm chui vào Tây Nam, có Vĩnh Dạ cốc nếm thử đem khống dọc theo sông Đường thủy. Có hư hư thực thực ma giáo người, ngụy trang thành vô sinh đường người, âm thầm nhu đổ Lạc Phượng Minh. Cái này một hệ liệt hoàn toàn không thể làm chung sự tình, tại Tô Mạch trong mắt cơ hồ liên thành một đầu tuyến mà nên Tảng có phải hay không vĩnh Dạ Cốc, điểm này lại là Tô Mạch không rõ ràng. Nhất là lần trước gặp phải kia ác thao nhất môn người, đến tụt cùng đến từ Đông Thành Ma giáo cái nào một nhà, Tô Mạch cũng không thể xác định. Cho nên, mới có vừa rồi câu này. Nói ngắn gọn, chính là lừa hắn một chút, nhìn xem có thể hay không thiết thực một chút tin tức này. Kết quả, lại còn thật lừa dối ra. Kể từ đó, lúc trước chuyện xảy ra, cũng đã có một bộ phận xác minh. Dọc theo sông chi địa là Vĩnh Dạ Cốc xuất thủ, ác thao nhất môn người, tiến về Tây Nam Đồ đại sự, cũng là xuất từ Vĩnh Dạ Cốc mà chuyện này nhưng lại cùng vô sinh đường vị kia đại nhân vật âm thầm sâu chui những người kia chui vào lạc phượng minh địa giới bên trong lưu đồ làm loạn cũng có được như có như không liên hệ tô mạch hiện nay trên cơ bản có thể ra kết luận đây hết thể đều nguồn gốc từ tại dạ quân thủ bút chỉ bất quá vị này dạ quân đến cùng muốn làm gì ngược lại là thực để cho người ta hiểu kỳ một bên cùng thất đại phái quần nhau tại thiên cung thành một bên khác phóng nhãn tây nam bước chân đông hoang người này sợ là tại hạ một bàn cờ rất lớn đương nhiên những lời này không thể tất cả đều nói với đoàn tùng liên quan tới vô sinh đường lạc tử lạc phượng minh những chuyện này tô mạch liền không có sách cái này một bộ phận sự tình tạm thời không có đạt được nghiệm chứng nói ra khó tránh khỏi sẽ cho người có vào trước là chủ đạo giác ngược lại bất lợi cho tương lai mà đợi đến tô mạch sau khi nói xong đoạn tùng trầm ngâm một lát tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đi tới lao hắn kia trước mặt đưa tay liền tóm lấy hắn chân lao hắn lấy làm kinh hãi ngươi muốn làm gì hỏi ngươi cái gì ngươi nói cũng không sao nếu như không nói liền để ngươi nhìn xem tử dương môn thủ đoạn đoạn tùng sắc mặt trang trọng khí lại có chút hung ác lao hắn nhất thời không nói gì chính kiến một tử đoạn tùng đã một thành kéo xuống chân hắn bên trên giấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hôi chua chi khí đập vào mặt. Đoạn Tùng cho đỉnh tại chỗ xanh cả mặt, theo bản năng lui hai ba bước, nhìn về phía Tô Mạch. Đây rốt cuộc là muốn tra tấn hắn, vẫn là phải tra tấn ta? Ngươi lại như thế nào hạ thủ được? Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, ta là không làm như vậy. Vậy sao ngươi làm? Đoạn Tùng sững sờ. Tô Mạch thì cười cười, đi tới lao hắn kia bên người. Còn bên cạnh người ngoại trừ Phó Hàn Uyên bên ngoài, cũng không biết hắn muốn làm gì. Duy chỉ có Phó Hàn Uyên, không đợi Tô Mạch xuất thủ, hắn liền đã nhe răng trợn mắt. Ngươi thế nào? Hồ Tam đau hơi kinh ngạc nhìn Phó Hàn Uyên một chút. Phó Hàn Uyên đang muốn trả lời, liền nghe đến lại có một thanh âm hỏi, người thế nào?" Lại là kia mặt theo quái khách. Người này đơn độc trung tình tại Hồ Tam Đao, mỗi ngày ở bên cạnh làm theo nhất cử nhất động của hắn. Liên tiếp hai câu nói cho Phó Hàn Uyên hỏi suýt nữa quên mất nên như thế nào trả lời. Chính không để ý chỗ, liền nghe đến một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Lại là Lao Hán kia đã bị Tô Mạch tại hắn Ngọc Đường huyết điểm một cái. Lần này quả thực là để Lao Hán này vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn biết Tô Mạch tới, tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đau nhức thành dạng này. Một tiếng hét thảm ngã ngựa trên mặt đất sắc mặt xanh mét, quanh thân hung hăng trên mặt đất đánh rất đau toàn thân run dậy. tô mạch quay đầu cười mỉm nói với đoạn tùng: ta làm như vậy. đoạn tùng ngẩn ngơ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ che miệng mũi, ngươi đây cũng là thủ đoạn gì? tiền bối, gọi ta sư thúc. đoạn tùng đánh gãy hắn, cha ngươi là sư huynh của ta, ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, thua thiệt không được ngươi. đoạn sư thúc, ngươi nhưng từng nghe nói đau nhức người trải qua, hồng vân yêu tăng. đoạn tùng tốt ra, nhưng lại vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, là hồng vân đại sư. ngươi, ngươi vậy mà lại môn võ công này, không sai. tô mạch nhẹ gật đầu cũng không đi quản Lao Hán kia, chỉ là tùy ý trở về tòa hạ. Để hắn trước đau nhức một hồi đi, nói đến, Hồng Vân đại sư đúng là nhất đại cao tăng. Tiểu Chất đã từng may mắn cùng hắn kết bạn, sơ sơ có biết, hắn vậy mà liền đem đau nhức người trải qua bên trong thủ đoạn truyền thụ. Lại có loại chuyện này. Đoạn Tùng trong lúc nhất thời có chút hâm mộ, chỉ bất quá hít mũi một cái về sau, lại nhìn một chút Lao Hán kia thật sự là khó coi chân. Cho nên, ngươi mới vừa nói biện pháp này, chính ngươi cũng chưa dùng qua. Ta có đau nhức người trải qua, dùng nó sao là? Đoạn Tùng nhất thời không nói gì. Tô Mạch bồn bực, đoàn sư thúc, ngươi thế nào? Không có gì Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, dân gian có câu nói nói thật sự là quá tốt rồi. Lời gì? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Ngươi quả nhiên không hổ là tô thiên dương nhi tử a. Đoan Tung nhìn xem tô mạch, ánh mắt phức tạp, cũng không biết là cảm thấy vui mừng, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô Mạch kia lặng, vừa văn Ngụy Tử Y cùng tiểu cô nương kia này lại từ chủ điện đằng sau lượn quanh tới. Tiểu cô nương tựa hồ rất có thu hoạch, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Ngụy Tử Y nhìn thấy Tô Mạch bọn hắn bên này lời nói mường nghỉ lúc này mới nói ra. Đoan tiên bối, văn bối tới đây là vì gia sư đưa tin. Vốn cho rằng phải đi Tử Dương môn mới có thể đem phong thư này đưa đến, lại không nghĩ rằng nửa đường bên trong vậy mà gặp tiền bối. Đưa tin. Đoạn Tùng nghe vậy sửng sở, hai con lô hai đều bước lăng một chút gõ gõ, sau đó dùng một loại hoàn toàn không thể tin được giọng điệu hỏi: "Cho ta. Bạn đang thất tỉnh? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói? Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon." Chương 215: Mới vào Tử Dương. Đoạn Tùng đơn giản không thể tin vào thai của mình, hắn nhìn xem trước mặt Ngụy tử Ý lại tam xác định: "Cho ta." "Ừm." Ngụy tử Y nhẹ gật đầu. Sư phó chính miệng nói, đưa đến Tử Dương môn, giao cho đoàn tiền bối. Phong thư phía trên còn có đoàn tiền bối thân khải chữ. Ừm. Đoàn Tung chân ổn nhẹ gật đầu, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Vừa tay ra liền muốn tiếp nhận lá thư này. Bất quá ngay tại sắp chạm đến thời điểm, nhưng lại rụt rụt tay, nắm tay tại trên quần áo cọ sát hai lần về sau, lúc này mới nhận lấy. Cầm trong tay lá thư này, vừa cẩn thận nhìn qua, đúng là tên của mình về sau, theo bản năng liền muốn xé mở. Nhưng là động tác dừng một chút về sau, hắn vừa nhìn về phía Ngụy Tử Y. Sư phó ngươi còn có khác bàn giao? Không có. Ngụy Tử Y khẳng định lắc đầu. Đa tạ. Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, lúc này mới từ trong phong thư đem kia phong thư lấy ra. Mở ra về sau, tỉ mỉ nhìn lại. Quá trình bên trong gần như tại lén lút, sợ người bên ngoài nhìn lén. Tô Mạch nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được niết miệng. "Đây là thật có tiền đồ a." Cũng chính là hắn đối với người khác trước mặt, còn phải bưng cao nhân tiền bối giá đỡ, vàng không mà nói, còn chưa nhất định làm sao biểu hiện đâu. Phong thư này kỳ thật không hề giải, nhưng mà Đoạn Tùng lại nhìn thật lâu. Lúc bắt đầu, biểu lộ còn có chút cổ quái. Một bên nhìn, còn vừa nhìn trộm nhìn nhìn Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y. Bất quá nhìn thấy hai người kia đang ngồi ở một bên nói chuyện thiếm, đều không có phản ứng hắn, lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục xem. Chờ xem hết toàn bộ nội dung về sau, Đoạn Tùng lúc này mới thở dài một ngụm, trên mặt không có chút rung động nào. "Các ngươi." Hắn mở miệng nói chuyện. Mọi người nhất thời tất cả đều nhìn hắn, bao quát bên cạnh trung niên hắn tử, còn có tiểu cô nương kia, cùng còn sót lại kia bốn vị chẳng hán. Đoạn Tùng sững sờ, lúc này mới lắc đầu, không có việc gì. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, lườm nhác nhìn hắn. Ngược lại là Đoạn Tùng trong lòng tựa hồ có chút luốt mèo bới chó. Ngụy Tử y suy nghĩ một chút nói ra, Sư phó để cho ta đưa hai phong thư, một phong giao cho đoàn tiền bối, mặt khác một phong giao cho nhị cung chủ. Vốn nghĩ phải đi một chuyến Tử Dương Môn mới có thể nhìn thấy đoàn tiền bối, không nghĩ tới, vậy mà nửa đường liền gặp. Nếu như thế Tử Dương Môn vãn bối liền không cần lại đi một chuyến, chờ mưa cạnh về sau, ta liền chạy tới Thiên cụ Thành. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Đoàn Tùng đội va hô. Không thể. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý liền cùng một chỗ nhìn về phía Đoàn Tùng. Đoàn Tùng cười cười, ngươi vất vả chạy chuyến này, há có thể qua cửa mà không vào. Tử Dương Môn cách nơi này cũng liền nửa ngày lộ trình vẫn là đi Tử Dương môn bên trong ngồi một chút đi. Lần này đi Thiên Cụ thành đường xá đồng dạng không gần, ngươi một cô nương độc thân hành tẩu giang hồ cũng là có nhiều bất tiện, liền để tiểu mạch đưa ngươi tiến về, vừa vặn hắn cũng có thể nhìn xem Thiên Cụ luận kiếm náo nhiệt. Tô Mạch lườm Đoạn Tùng một chút, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu chất đầu này cũng không nhất định lúc nào mới có thể lên đường, chuyến này về Tử Dương môn, kỳ thực là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi có thể có cái gì chuyện quan trọng?" Đoạn Tùng nhiên nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt nhìn gần, trầm giọng mở miệng, đơn giản chính là nhìn một chút trưởng môn, sau đó tại Tử Dương môn bên trong ở hai ngày thôi. Sau đó trực tiếp đi Thiên Cụ thành chính là cái này, tô mạch lắc đầu, thực không dám dò giếm, tiểu chất lúc trước đã từng gặp một người, người này tu hành võ công, tựa hồ cùng một môn trong truyền thuyết tả công có quan hệ, đã từng đến cao nhân chỉ điểm, lời nói tử dương môn bên trong nơi này hoặc có khắc ghi chép, ta nhận biết người kia, hồn nhiên mê thơ, tu tập cái này võ công cũng là tỉnh tỉnh mê mê. bây giờ trạng huống này lại là có chút mấu chốt, cho nên, tiểu chất dự định tại tử dương môn bên trong tìm tới liên quan tới này công ghi chép, nhìn xem phải chẳng có làm dịu chi pháp. ồ, đoạn tung sở, võ công gì? có lẽ là thôn tính công. tô mạch phương diện này lại là chưa từng giấu dỉm trực tiếp một ngụm nói ra. Thôn Tinh Công, Đoàn Tùng biểu lộ hơi đổi. Tô Mạch sử sở, Đoàn sư thúc biết. Giống như nghe nói qua, lại hình như chưa nghe nói qua Đoàn Tùng tóc mày, cuối cùng lắc đầu, hẳn là không biết. Không biết ngươi biểu lộ biến cái truy a? Tô Mạch nhất thời im lặng, sau đó liền nghe đến bên cạnh chuyển đến thanh âm hoan khan. Hắn bay đầu nhìn lại, liền gặp được Phó Hàn Uyên đối diện hắn nháy mắt ra hiệu. Thế nào? Tô Mạch sử sở, có chuyện nói thẳng chính là. Người kia, sắp đau chết ta. Phó Hàn Uyên đưa tay chỉ kia đoạn mất hai tay, trên mặt đất đau lăn qua lộn lại lao hắn đám người lúc này mới nhớ tới, tô mạch tại người này ngược ngọc đường trên huyệt điểm một cái về sau, liền lôi kéo người bên ngoài tán gẫu. cái này đều đi qua một nén nhang còn nhiều thời gian, lào hán kia vẫn còn đang đánh rất, người bên ngoài đối với cái này ngược lại là không có cái gì khái niệm, phó hàn nguyên lại biết đã trong này đến cùng là nhiều đáng sợ khang khích luyện ngục, nhịn không được nhắc nhở tô mạch một chút, tô mạch thì cười cười, không sao không sao, ta một chỉ này đầu danh gọi tam ngày đau nhất, nói cách khác, nếu là ta không cho hắn giải khai, hắn đến đau nhất bên trên trọn vẹn tam ngày. lúc trước có mấy vị sư minh cho hắn cầm máu, hắn nhất thời bán hội sẽ không chết mà thông cổ này càng sẽ không tổn thương thân thể của hắn mảy may, cho nên cho dù là thật đau nhức bên trên trọn vẹn tăng này, hắn cũng quả quyết sẽ không thật liền một mảy mối hô, các ngươi không cần lo lắng. người này nếu là ma đạo cao thủ, tất nhiên là cái xương cứng, nhiều đau nhức hắn mấy ngày, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, sau đó hỏi lại, nên không đến mức lại có chỗ che giấu. đám người nghe vậy, lập tức bội phục tô mạch thủ đoạn tâm mình, càng là cảm khái cái này đau nhức người trải qua coi là thật thần diệu. phó Hàn Uyên thì kéo ra khoe miệng, liếc qua trên mặt đất vị kia, nhẹ nhàng lắc đầu, để ngươi nhiệt, đây chính là bảo xong so việc về sau cũng không để ý. Hắn nhắc nhở bất quá là bởi vì chính mình bị qua thống khổ như vậy, lo lắng hơn đau chết người này sẽ hỏng tô mạch đại sự. Bây giờ đã không có cái gì ảnh hưởng, vậy liền đau chứ sao? Duy chỉ có lao hắn kia trong lòng điền cuồng teo rên không thôi. Rất muốn nói cho tô mạch, mình không phải sương cứng, không có chút nào là. Nhưng mà, hắn căn bản là đau đến nói không ra lời, chỉ có thể nhìn tô mạch. Tô mạch thoáng nhìn về sau, còn thở dài. Các ngươi nhìn, hắn ánh mắt hung ác như thế, có thể thấy được chưa từng bị cái này đau nhất người trải qua tin phục Đám người lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Trải qua cái này quấy giày một cái. Ngụy Tử Y cũng không có tiếp tục sách đi trước tiên cụ thành sự tình. Bất quá nàng đối với sư phó trong thư viết thứ gì, ngược lại là đã nắm chắc. Lường tô Mạch một chút, suy đoán tô Mạch trong lòng đối với cái này đoán chừng cũng là rõ ràng. Chỉ là đề tài này hai người bọn họ nhắc lên, chỉ có thể càng thêm xấu hổ. Dứt khoát riêng phần mình mập miệng không nói, tin miệng chuyện phím ở giữa, cho chuyện đều là không thể làm chung sự tình. Có người nói Giang Hồ kiến thức, có người nói Thiên Cử luật kiếm, có người thảo luận kiếm pháp ưu khuyết, cuối cùng không khỏi bội phục Ngụy Tử ý vừa rồi thi triển phi tinh kiếm pháp. Ngụy Tử Y vội vàng kiếm tốn Mà liền cái đề tài này, nhưng lại nói đến Liêu Tùy Phong thử kiếm thất đại phái. Mấy cháng hán kia đến lúc này mới biết, Tô Mạch bọn người lại là đến từ Tây Nam một chỗ. Nhớ tới lúc trước bọn hắn nói Tây Nam một chỗ, bất quá là nơi chợt hẹp nhỏ bé, này lại đều có chút ngượng ngùng. Cũng may Tô Mạch cũng không cùng bọn hắn chăm chỉ. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, trận mưa lớn này đến nhanh, đi cũng không tính quá trộm. Trong nháy mắt liền đã hòa hoan xuống tới. Mưa rào xối xả biến thành mưa phùn hơi lạnh, mưa xuân sương mù ngược lại để vạn vật vì đó vừa tỉnh. Tô Mạch bọn hắn tránh mưa đến tận đây, này lại cũng đã không chỉ hoan đi đường, lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trung niên hán tử kia mang theo mình quê nữ, đối tô mạch bọn hắn thiên ân vạ tạ. Tô mạch lại khoát tay áo, biểu thị cái này đảm đương không nổi. Bất quá là trong miếu đổ nát một trận ngẫu nhiên gặp, lao hắn kia không phải hướng về phía hai người bọn họ tới, cũng không phải hướng về phía bất luận kẻ nào tới. Hắn chính là thừa dịp mưa to, muốn chạy đến nơi đây tìm người ăn. Kết quả lại là một đầu đụng phải thiết bản, vận khí không tốt lắm, cho nên cũng không tồn tại ai cứu được ai loại hình đạo lý. Trung niên hán tử cái hiểu cái không nhẹ ở đầu, dẫn quê nữ trước xuống núi. Cảm giác hôm nay gặp mặt, phát hiện cái này trên giang hồ cố nhiên là có sát nhân hại mệnh hàng người, nhưng cũng có ôn nu một mặt. Mặc kệ là Tô Mạch hay là Ngụy Tử ý, ý đều là để cho người ta thấy một lần phía dưới, liền cảm giác trong lòng tin phục người, ở chung rất là để cho người ta thoải mái. Nhất là Tô Mạch, rõ ràng bản lãnh lớn kinh người, lại vẫn cứ đối xử mọi người hữu lễ, khiêm tốn có độ, tuyệt không phải là loại kia có bản sự liền lên nhảy lên hạ nhảy tôm kép nháy nhép, làm cho lòng người bên trong thật sự là nhịn không được sinh ra hào cảm. Hai cha con một bên hướng dưới núi đi, trung niên hán tử nhịn không được hỏi. Lúc trước vị kia nữ hiệp, dẫn ngươi đi trong đại địa đầu, làm cái gì đi? Nói đến đây cái, tiểu cô nương trong mắt lập tức chiếu lấp lánh. Tỷ tỷ kia mang ta đi bên trong dạy ta võ công cái gì trung niên hán tử xương sở nàng vậy mà truyền cho ngươi võ công ngươi ngươi học được ga học được ga tiểu cô nương nhẹ gật đầu tỉ tỉ nói để cho ta hảo hảo cố gắng nếu như có học tạo thành vậy liền nghĩ biện pháp đi lãnh nguyệt cùng bái sư học nghệ đến lúc đó chỉ cần nói tên của nàng tất nhiên có thể bái nhập môn tưởng phía dưới trung niên hán tử hít vào một ngụm khí lạnh lời ấy thật chứ thật tiểu cô nương rất nghiêm túc gật đầu sau đó nhìn phụ thân nàng nói ra cha nữ nhi không muốn gả người nữ nhi muốn làm nữ hiệp trung niên hán tử ngẩn ngơ lại là thở dài thôi thôi Ngươi từ nhỏ hướng tới giang hồ, chỉ tiếc nhà ta cũng không có cơ duyên. Bây giờ đã có cái này duyên phận, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Lấy chồng sự tình, tạm thời không đề cập tới. Bất quá ngươi nếu là học không được, đây cũng là sớm làm từ bỏ ý nghĩ này. Thanh Thanh thật thật tìm người gả, miễn cho tuổi tác lớn, không tốt xuất giá. Vậy ta không sợ. Tiểu cô nương nói ra, vị tỷ tỷ kia nói với ta, nàng lớn tuổi như vậy đều không có gả người đây. Trung niên hán tử yên lặng không nói, vuốt vuốt nữ nhi đầu, nhưng lại thở dài. Chỉ cảm thấy hôm nay thấy, quả thực là mở rộng tầm mắt. Lúc này cũng không tại nhiều nghĩ, dẫn nữ nhi mau về nhà chuyến này xuống tới lên núi hai thuốc tâm đều đạm đưa mắt nhìn kia hai cha con rời đi về sau mấy tráng hắn kia cũng cùng tô mạch bọn hắn chắp tay từ biệt hôm nay có may mắn được gặp chư vị cao nhân thật sự là tam sinh gia hạnh bất quá ta chờ còn có tục sự mang theo không dám làm nhiều cái gì cái này liền cáo tử bọn hắn đúng là có chút việc mà làm theo nhà Minh đồng bạn bị lao hắn kia cho gần cổ chết ngay tại chỗ bọn hắn dù sao cũng phải đi thu thập một chút đem thi thể cho mang đi an trí này lại trên thân thân vô trường vật đến khắc cách khác vì vậy vội vàng cáo từ tìm đồ đi tô mạch nhìn một chút thi thể kia suy nghĩ một chút, lấy tay rút ra ngụy tử y tùy thân trường kiếm. năng thanh kiếm này quán xuyên lão hắn này, lưỡi kiếm phía trên lúc đầu cũng mang theo sát tối độc. bất quá chưa từng nhập thể độc tố ngược lại là dễ xử lý, này lại đã vô hại. tô mạch tiện tay cầm kiếm, tại thi thể kia bên cạnh viết ba chữ, không được đụng. sau đó đem trường kiếm đưa vào ngụy tử y trong vỏ kiếm. ngụy tử y gặp này nứt miệng. trên giang hồ đặc biệt một loại người, người càng không cho hắn làm gì, hắn càng là hết lần này tới lần khác muốn làm. tô mạch nhẹ gật đầu, loại người này đều tương đối tiện. lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, loại người này ta cho dù không đi ở sách. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không động vào rồi. Điều này cũng đúng." Ngụy Tử ý nhẹ gật đầu, "Mà nếu như thật cẩn thận, nhìn thấy cái này lưu trữ, tự nhiên sẽ biết nghe lời phải." Chính là đạo lý này. Đoạn Tùng nhìn Tô Mạch một chút, lắc đầu, "Quả nhiên rất giống cha ngươi." Tô Mạch liền phát hiện, Đoạn Tùng trong mắt Tô Thiên Dương, tuyệt đối cùng người bên ngoài trong mắt hoàn toàn không phải một chuyện. Bất quá này cũng cũng có thể lý giải. Dù sao người đều là hay thay đổi. Đoạn Tùng cùng Tô Thiên Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên có thể nhìn thấy Tô Thiên Dương khác biệt một mặt. Mà Tô Thiên Dương trong mắt người quanh, có lẽ thật là hào khí vượt mây nghĩa khí đại hiệp nhưng mà đối mặt đoạn tùng thời điểm khả năng thật sự là cái tiêu cơ biến trọng chết nghĩ đến biện pháp chọc kẹo mình sư đệ xấu sư huynh lắc đầu cười một tiếng tô mạch cũng lười nơi này xoan xuyết lão háng kia để hai cái tử dương môn đệ từ mang theo đám người một đạo tiến về tử dương môn có đoạn tùng dẫn đường tự nhiên càng là ít đi chặng đường ngoan uổng. nửa ngày thời gian cũng chưa tới tử dương môn cũng đã đến trước mặt chính là tới thời điểm không quá trùng hợp đã đem xuống chưa thể nhìn thấy thủ dương sơn phong quang sơ soạn lên núi lúc đầu không quá phù hợp bất quá có đoạn tùng mang theo cũng không có cái gì phù hợp không thích hợp phép pháp cùng nhau đi tới Đi thẳng đến Thuần Dương Điện, Đoạn Tùng để Tô Mạch bọn hắn tạm thời ngồi xuống trước, để đệ tử chuẩn bị nước trà, lại lấy người đi cho Tô Mạch bọn hắn chuẩn bị chỗ ở. Một phen thu xếp về sau, Đoạn Tùng nói với Tô Mạch: Ban đêm tới, trước hết không đi quấy rầy ngươi quá sư phụ. Sáng sớm ngày mai, ta lại dẫn ngươi đi cho hắn lão nhân gia thỉnh an. Lẽ ra nên như vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kỳ thực là cảm thấy buổi tối hôm nay đều không nên tới. Sáng sớm ngày mai đến nhà, trực tiếp đi gặp qua trong môn trưởng buổi mới là thích hợp nhất. Bất quá Đoạn Tùng nói: Về nhà mà tôi không cần chú ý nhiều như vậy, tùy tiện một điểm là được lúc này mới xem như bị kéo mạnh lấy lên núi. lúc này đưa mắt dò xét cái này thuần dương điện, liền gặp được án trên đầu cung phụng cũng không phải là cái gì đạo tôn một loại, mà là một tôn kim thân. tô mạch ngẩng đầu thấy, liền nhìn thấy kia kim thân mặc dù khô bại, áo bào cũng là hư hư lơ mơ, nhưng lại không biết vì sao, ẩn ẩn lại có thể từ đó cảm nhận được một cô thuần dương khí tức, không khỏi trong lòng run lên. đoạn tung gặp đây, cả cười cười, đây là khai sơn tổ sư thuần dương lột xác. a, tô mạch giật mình không nhỏ. ngụy tử y thì nhất miệng nói ra, còn không biết xấu hổ nói mình là tử dương môn đệ tử, ngay cả thuần dương trên điện cung phụng chính là ai cũng không biết. Vị này là các ngươi tử dương môn khai sơn tổ sư, tử dương chân nhân. Đúng vậy. Đoạn tung nhẹ gật đầu. Tiểu mạch, ngươi nếu là tô thiên dương nhi tử, đối với chúng ta tử dương môn lai lịch, luôn luôn đến rõ ràng. Ta tử dương môn khai sáng, chỉ cần ngược dòng tìm hiểu đến đại huyền vương triều thời điểm. Tử dương tổ sư bằng vào một thân chín tử liệt dương phần thiên quyết, diện hóa chín tử giữa trời, giống như thiên nhân. Nhờ vào đó tại núi này trên đầu, khai tông lập phái, lúc này mới có chúng ta tử dương môn mấy trăm năm phong quang tuyến n mà cái này chính tử liệt dương phần tiên quyết, lại là tự sáng chế đến nay, liền chỉ có tử dương tổ sư phương tài tu luyện đến chín tử kình thiên cảnh giới. Sau đó, cái này cảnh giới tựa như cùng là một trận chuyển thuyết, cũng không tiếp tục hiện tại người trước. hậu đối tử tôn vô năng, băng vào không quan trọng tư chất, miễn cưỡng vì hướng thánh kê tuyệt học, nhưng cũng cuối cùng không cách nào lại hiện năm đó vinh quang, lại là rất xấu hổ. hắn nói những lời này thời điểm, cũng rốt cuộc không có kia cố cố giả bộ cao nhân cảm giác. lời nói từ miệng ra, lại là phát ra từ trong tâm. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới thiên đao môn truyền thuyết. Truy thuyết tiên đao môn tổ sư năm đó chính là bằng vào tuyệt học, một đao cắt ra ngàn dặm biển mây, có thể nói là kinh thế hai tụ. Bây giờ Tử Dương môn thì có chín tử giữa trời truyền thuyết, nghĩ đến cũng là không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Mạch luôn cảm giác, đây là khoác lác bạn sự không thua bao nhiêu, cũng là không đến mức liền thật đạt đến loại trình độ kia. Đoạn Tung thì tiếp tục nói ra. Về sau tổ sư cảm giác thiên thời sắp tới, liền đem chư vị tiền bối gọi tại trước mặt, dặn dò sau khi ta chết, thân tất bất hủ, nhưng liệt tại thuần dương trên địa, cung cấp hậu bối đệ tử tham tưởng thần công áo quyết. Chỉ là hậu bối đệ tử cho rằng vẹn vẹn chỉ là để ở chỗ này tham tưởng như thế nào xứng đáng tổ sư vì vậy hương hỏa cung phụng lúc nào cũng tham viếng đến nay ngày mà dừng lại là đã mấy trăm năm sau tô mạch nghe đến đó không khỏi có chút bội phục thời đại này người giảng cứu một cái nhập thổ vi an tử dương tổ sư công tham tạo hóa quán thông sinh tử chi mê biết mình đại nạn sắp tới vậy mà ca nguyện sau khi chết để hậu bối đệ tử vây xem lột xác trải nghiệm tử dương môn công pháp chi diệu phần này lòng dạ rộng rãi tuyệt không phải người bình thường có khả năng có hắn quần áo trong một lúc sau hỏi đoàn tùng đoàn sư thúc ta có hay không cũng hẳn là tham viếng tổ sư Ha ha ha. Đoạn Tùng cười ha ha, cái này sao? Ngày mai hỏi một chút ngươi quá sư phụ lại nói. Đúng vào lúc này, có đệ tử truyền tin tới, nói viện tử đã chuẩn bị xong. Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, rất Tô Mạch bọn hắn rời đi thuần dương điện, đi vào phía sau núi mà đi. "Vừa đi, một bên nói ra. Buổi tối hôm nay, ngươi liền tạm thời tại phụ thân ngươi năm đó ở qua trong viện ngủ lại đi. Ngươi Tử Dương tiêu cục bên trong người, cũng đều tại ngươi chờ ở phụ cận nghỉ ngơi. Kỳ thật mới quét dọn, cũng là vì đây, bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là ngươi viện tử." Đã liên tục đánh quét vài chục năm. Nói đến đây, Hắn có chút dừng lại, nhìn Tô Mạch một chút, từ khi phụ thân ngươi rời đi Tử Dương môn ngày đó, trưởng môn mỗi ngày lấy người quét dọn. Cha ngươi còn tại thời điểm là chờ lấy cha ngươi trở về. Cha ngươi không có ở đây, hắn liền đang chờ ngươi. Hắn luôn nói đến cần quét dọn điểm, bằng không, đứa bé kia trở về, không có chỗ ở. Chương 216, mùng 9 tháng 9. Đây là một chỗ có chút đơn giản vì lạ, ở vào Tử Dương môn một góc. Tam tòa nhà phòng lớn, một cái viện, trong viện có một cái giếng, tại bên cạnh thì là hai khối phương ruộng. Trong ruộng bùn đất tựa hồ là vừa mới đổi mới. Bây giờ chính là đầu xuân thời tiết, nghĩ đến là dự định trong sân loại ít đồ. Đây cũng là tối nay Tô Mạch nơi ở, cũng là Tô Thiên Dương, năm đó tại cái này Tử Dương Môn Trung học Nghệ thời điểm chỗ ở chỗ. Tô Mạch ở tại chủ ở giữa, nguy tử y tối nay lại bị an bài tại sư phòng. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, viện này thông minh lại không người bên cạnh. Đoạt Tùng cũng sớm đã cáo từ rời đi, Tô Mạch nằm ở trên giường, lại là lăn qua lộn lại ngủ không yên. Xoay người mà lên, dự định nhắm mắt vào công, nhưng lại tâm tư lộn xộn, không cách nào đắm chìm xuống tới. Hắn mở hai mắt ra, thở dài, biết đây là bởi vì mình đi tới Tử Dương môn, Tử Dương môn đối với hắn mà nói, hay là đối với tô gia tới nói, cuối cùng không giống bình thường. dù là tô Mạch mặt ngoài không thèm để ý, cũng mặc kệ là thân thể ký ức vẫn là lưu lại tới tình cảm, đối với nơi này đều có chút bất đồng bình thường cảm thụ. ngủ không yên, dứt khoát cũng không đi trà tân chính mình. hắn xoay người mà lên, mở ra cửa phòng ngủ. trước mắt hắn chỗ ở đến gian này nhà chính là có ba gian phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính đường bên ngoài, còn có một chỗ thư phòng. Tả hữu trong lúc rảnh rỗi lại ngủ không yên, tô Mạch liền tới đến cửa thư phòng, đẩy cửa phòng ra gian phòng yên tĩnh đen nhánh, có tinh quang rơi xuống, để tô Mạch thấy được trên mặt bàn đặt vào đến. Con ngón đúng ra, một sợi thuần dương nội lực sáng rực hư không, đốt lên đến phía trên bắp đèn, to như hạt đậu ánh lửa lập tức chiếu sáng cả gian thư phòng. Một tủ sách, tăng mặt giá sách, trên bách tường còn mang theo một bức họa. Tô Mạch liền ánh lửa trước nhìn thoáng qua bức họa kia, vẽ lên là một vị lão giả chính dẫn một cái đứa bé tập võ. Lão giả bồng bềnh như tiên, tư thái tiêu sái, đứa bé mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đi theo học tập, phán phất cẩn thận tỉ mỉ. duy chỉ có trong hai mắt, lại lộ ra một cỗ cơ linh cổ gái vị, ánh mắt cho hướng. Căn bản cũng không phải là lão giả nhất cử nhất động, chỉ là hắn cụ thể nhìn chính là cái gì, Tô Mạch bên này cũng không biết, chưa từng xếp vào họa bên trong. Tô Mạch nhìn xem bức họa này, không khỏi yên lặng cười một tiếng, lại nhìn vẽ lên đề tự, nhưng lại sửng sốt một chút. Không có thời đại là khoản, chỉ có hai chữ, tự xét lại. Tô Mạch trầm ngâm nửa ngày, cười cười, đi tới giá sách trước đó tiện tay là xem. Bộ này giá đỡ bên trên tàng thư cũng không phải ít, chỉ bất quá Tô Mạch đa số đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Trong đó cũng có một chút là tự dương môn bí tịch võ công, loại này nhưng lại đều là Tô Mạch học qua nội dung. Tìm tới cái thứ hai giá đỡ trước lại không cẩn thận đem một quyển sách cho đụng rơi mất trên mặt đất, ngồi sồn xuống đang muốn nhặt lên, lại phát hiện tại giá sách phía dưới còn dán thứ gì, hắn thuận tay đi sờ, hướng xuống kéo một cái, vật kia liền đã rơi vào trong lòng bàn tay, lại là một cái giấy da châu ba khỏa. Hiển nhiên thâm niên lâu ngày, dù cho là dấu giếm tại giá đỡ rơi đáy, cũng không khỏi tràn đầy cho bụi. Dùng tay nắm bót, đồ vật bên trong tứ phương bốn góc, còn giống như là một quyển sách, có chút trầm âm, tô mạch đem cái này giấy da châu xé mở, bên trong đặt vào lại là một cái vở, phong bì phía trên không có chữ, tay là xem, bút ký cực kỳ nón nứt, nhiên là xuất từ ngoan đồng chi thủ chỉ là lại nhìn nội dung, tô mạch lại là lông mày nhẹ nhàng dương lên, nét miệng lên mỉm cười. hôm nay không gió, mặt trời trói trang, ta cùng đoàn sư đệ luận bàn đại khai dương táng thủ, thất thủ đem nó đẩy vào cặn bã đống bên trong. nay tuy không tâm tiến hành, nhưng cuối cùng hại sư đệ lớn thối nửa ngày, hổ thẹn, hổ thẹn. kể từ đó, ngày hôm trước hắn vụng trộm đem đồ ăn rắn để vào trong phòng ta sự tình, liền xóa bỏ đi. cái này lại là tô thiên dương nhật ký sao? tô mạch biểu lộ có chút cổ quái, nếu như như thế, vậy cũng đúng khó trách sẽ giấu như thế ẩn nấp một lần nữa lật ra tờ thứ nhất, liền gặp được trên đó viết, trong lúc rảnh rỗi, bài tập sau khi lấy được giấy bút, giải rác làm nhớ. trong cái này chi ngôn, thực không đủ ngoại nhân nói quá thay, càng là không đủ ngoại nhân nói đồ vật, tô mạch thì càng cảm thấy hứng thú. dứt khoát cầm quyển này không biết cái gì thời đại viết xuống tới nhật ký, liền ngồi tại trên ghế của thư phòng nhìn lại. cái này xem xét phía dưới, mới biết được cái này tô thiên dương khi còn bé lịch ngợm quả thực không phải bình thường, mà hắn cùng đoạn tùng ở giữa ân ân đoán đoán, cũng tuyệt không phải bởi vì một đầu đồ ăn dán đưa tới. căn cứ tô thiên dương ý tứ đến xem, hai người xem như cùng nhau nhặt cửa bất quá một cái là bái nhập trưởng môn tòa hạ, một cái khác thì là bị trưởng môn sư đệ thu nhập môn tường bên trong. vì vậy đoạn tùng đối với hắn người sư huynh này là một trăm cái không phục, một ngàn cái không cam lòng. tiểu tiểu đoạn tùng vậy sẽ còn không biết nhân gian hiểm ác, liền nhiều lần khiêu khích, hoặc là mở miệng chào phúng, hoặc là chính là âm thầm chơi ngắn chân. chỉ bất quá vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn cũng đơn giản chính là đem một đầu không độc đồ ăn rắn ném tới tô thiên dương trong phòng, y đồ dọa hắn nhảy một cái. kết quả con rắn này còn bị tô thiên dương sư đồ hai cái ban đêm thêm đồ ăn, nấu một chung canh rắn, an gọi là một cái vừa lòng thỏa ý bất quá cũng bởi vậy kéo ra đoạn Tùng đồng niên ác ngông căn cứ ngày hôm đó nhớ phía trên ghi chép nói đoạn Tùng nhiều lần khiêu khích làm sư huynh nếu là không cho hắn biết giang hồ hiểm ác lòng người khó phòng tương lai đoạn Tùng hành tẩu giang hồ tất nhiên là đến thiện tối lớn vì vậy Tô Thiên Dương tại bút ký này phía trên quả thực là hảo hảo lưu đồ cái này đến cái khác để đoạn Tùng trước thời hạn giải giang hồ âm lưu quỷ kế thậm chí Tô Thiên Dương còn chế định một cái mười năm đại kế phải dùng thời gian 10 năm hảo hảo cùng đoạn Tùng đấu trí đấu dũng một đoạn này nhìn Tô Mặc nhất là cảm thấy thú vị thỉnh thoảng liền vỗ tay cười to kết quả còn đưa tới khách không mời mà đến. Chính nhìn chăm chú đâu, cửa sổ liền bị người từ bên ngoài cho đẩy ra, Ngụy Tử y mặt đen thui. "Ngươi đang cười cái gì?" Tô Mạch sững sờ, nhìn Ngụy Tử y một chút, tại sao còn chưa ngủ cảm giác? "Ngươi hơn nửa đêm ở chỗ này quỷ thiếu, cái nào còn có thể ngủ?" Ngụy Tử y nói, liền từ cửa sổ bỏ lên. "Đều nói võ công cao cường, đi tới đi lui người, đều không thích đi lại môn." Bất quá ngươi cái này leo cửa sổ hộ tư thế, khó tránh khỏi có chút không quá tiêu sái. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái. "Ngươi của ta." Ngụy Tử y sau khi rơi xuống đất, chợt nhìn Tô Mạch một chút, "Ngươi không ngủ được, tại cái này làm gì đâu?" Nhìn bất ký. Tô Mạch cười nói ra, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nhìn? Ai bút kia? Vừa nói, một bên tiến tới Tô Mạch bên người. Chà ta. Tô Mạch cười nói ra, trong này chỗ ghi lại ân oán tình cũ, thậm chí so cái này giang hồ đều muốn đặc sắc mấy phần. Thật chứ? Ngụy Tử y có chút nửa tin nửa ngờ. Tô Mạch dứt khoát đem trước mặt nội dung bày ra, quả nhiên Ngụy Tử y xem xét phía dưới lập tức trầm mê trong đó. Trong chốc lát, liền cười ha ha, không nghĩ tới Lao Tô tổng tiêu đầu còn nhỏ thời điểm vậy mà như thế ngang bướng, bất quá đoàn tiền bối tại hắn dưới ngồi bút lại là có chút ngốc trệ, có phải hay không có cố ý bôi đen hiểm nghi a? Tô Mạch nhớ lại bỗng chốc bị Tô Thiên Dương dùng Tam Quỷ Chín Gõ cơ quan tử hiện loại lời này cho lửa gạt quả thật tại trước giường Tam Quỷ Chín Gõ đoản tùng kiên định lắc đầu đoàn sư thúc thật chính là như thế cỡ cái này Ngụy Tử Y sừng sốt một chút không nên à mặc dù sư phó đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi bất quá đoàn tiền bối nổi tiếng bên ngoài tuyệt không phải người tầm thường càng là trầm ổn rộng lượng mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể tỉnh táo ứng đối người cảm thấy có hay không một loại khả năng là bởi vì hắn khi còn bé đã chịu đủ tra tấn vì vậy thủ đoạn gì ở trước mặt của hắn đều đã không gì hơn cái này rồi nghe ngươi kiểu nói này, giống như đúng là thật có đạo lý. Ngụy Tử Y dở khóc dở cười, ngược lại để người không tưởng tượng được. Tô Mạch cười cười, tiện tay lại sau này mở ra bút ký, lại lông mày có chút dương lên, tiện tay đem bút ký này hướng phía trước đẩy, nói với Ngụy Tử Y kia, ngươi dạng này hơn nửa đêm ngủ không yên, nghĩ gì thế? Ngụy Tử Y nhếch miệng, ngươi tâm tư thông đấu, là thật thông minh tuyệt đỉnh. Trong lòng ta suy nghĩ gì, sợ là giấu giếm ngươi bất quá, không bằng ngươi đến nói một chút. Tam Cung Chủ giao cho đoạn Tùng lá thứ này. Ừm. Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút, lúc trước kỳ thật cũng là chưa từng cảm thấy thế nào. Chỉ bất quá chuyến này sau khi đi ra, liền phát hiện, trung quanh giống như tất cả mọi người muốn đem ta giao cho ngươi. Sư phó lá thư này bên trong, hiển nhiên rất có cổ quái. Đoàn Tiên Bối nhìn tin thời điểm, vẫn luôn đang len lén sở sở quan sát phản ứng của chúng ta. Ngươi nói, thư này bên trong lời nói, đến cùng là cái gì? Ta luôn có một loại dự cảm xấu. Ồ, Tô Mạch cười cười, Ngụy đại tiểu thư lúc nào thông hiểu quỷ thần chi thuật, lại còn thần cơ diệu toán sao? Ngươi ý đến? Ngụy Tử y lườm hắn một cái, kỳ thật ta ngược lại thật ra không quan trọng a, dù sao ta cũng không có cái gì tâm tâm niệm niệm nam tử càng chưa từng từng có cái gì, chỉ phúc vi hôn vị hôn phu thế. Nhân duyên hai chữ, vốn là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, gia tổ hòa gia sư đã đều như thế coi trọng ngươi, mà ngươi cũng đúng là tuấn tú lịch sự, võ công cao cường. Từ mọi phương diện mà nói, ta đều không có cự tuyệt đạo lý. Cho tới nay đều tại cự tuyệt, không phải ngươi sao? Cái này, Tô Mạch nhất thời im lặng, đành phải thở dài nói ra. Chúng ta không cách nào ngăn cản người khác ý nghĩ như thế nào, như thế nào cách làm? Duy nhất có thể làm, chính là bao ở chính mình. Kỳ thực vô luận lệnh sư, hay là Ngụy đại minh chủ như thế nào quyết định, tang cung chủ trong thư nói lại là cái gì? chỉ cần hai người chúng ta sẽ không mặc kệ bài bố nhưng cũng sẽ không thật sự có ảnh hưởng gì ngụy tử y lông mày dương lên nói ra ta chỉ là lo lắng sư phó có thể sẽ ở trong đó lại làm tay chân tiếng nói đến tận đây tô mạch chợt duỗi ra ngón tay làm một cái im lặng thủ thế sau một khắc hắn manh nhưng dập tắt ánh đến toàn bộ thư phòng lập tức một mảnh lờ mờ ngụy tử y trong lòng không khỏi nhảy một cái trời tối người yên cô nam quả nữ chung sống một phòng mới có ánh đến sáng ngời, còn không cảm thấy như thế nào tô mạch cái này bỗng nhiên ở giữa diện ánh đến lại là khiến lòng người hào hào lo lắng trong lúc nhất thời ngụy tử y chỉ cảm thấy trái tim như nội trống Chính thất kinh ở giữa, bên hai càng là truyền đến Tô Mạch thanh âm. Có người đến. Ngụy tử Y Bông Nhiên nghe được thanh âm, theo bản năng chính là trong lòng siết chặt, siết chặt nắm đấm. Bất quá nghe rõ ràng Tô Mạch về sau, nhưng lại là sử sở, ưm. Trong ngâm phía dưới, liền gặp được Tô Mạch đã đi tới cửa sổ, sau đó đối nàng vây vây tay. Ngụy tử Y lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Tô Mạch bóng lưng không khỏi hơi khắc thưởng hào quang. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào Tô Mạch bên người, ghé vào cửa sổ vụng trộm ra bên ngoài quan sát. Quả nhiên phút chốc công phu, liền gặp được một người áo đen phi thân đến trên nóc nhà, lại một vài người, đã rơi xuống cứ đạp thực địa về sau, ánh mắt của hắn tại tô mạch cửa gian phòng nhìn lướt qua, sau đó liền đứng tại ngụy tử y trước cửa phòng do dự không tiến. Ngụy tử y này lại công phu thì đã là hai đầu đôi mi thanh tú, vận thành một đoàn, quay đầu nhìn tô mạch một chút, làm một cái cắt cổ thủ thế. Tô mạch vội vàng để nàng kiềm chế, xem trước một chút đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói. Ngụy tử y liền bình tĩnh khuôn mặt tại kia nhìn, kết quả là phát hiện người kia đứng tại cửa phòng trước đó, tới tới lui lui dạo bước tầm vài vòng, tựa hồ là tiến hành thật lớn một phen tâm lý đấu tranh. Cuối cùng từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc nhỏ, thưởng thức một lúc sau, lại nhét vào trong ngực ung hăng lắc đầu, dậm chân một cái công phu, liền lên nóc nhà, dự định nên ngang rời đi. Ngụy Tử Y nhìn có chút mê hồ, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Tô Mạch. Tô Mạch thì biểu lộ cổ quái, nhìn đứng ở trên nóc nhà lại một lần do dự không tiến lên người áo đen nhẹ nhàng lắc đầu. Người áo đen kia đứng tại nóc nhà, lại là rắn rắn chắc chắc do dự rất lâu rất lâu, chọn vẹn một canh giờ cũng không hề nhúc nhích một chút. Cuối cùng đến cùng là thở dài một tiếng, phi thân rời đi, đầu cũng không dám lại về một chút. Ngụy Tử Y đến này lại mới tỉnh lộ lại, mình ở chỗ này hóp lưng lại như mẹo vậy mà nhìn người áo đen kia một canh giờ, nhìn không được vuốt vuốt bờ eo của mình, hỏi Tô Mạch. Ngươi làm gì không cho ta xuất thủ? Người này tới làm gì ngươi cũng không biết, gấp gáp như vậy xuất thủ làm cái gì? Điều này cũng đúng. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, chỉ là không nghĩ tới, Tử Dương môn đường đường chính đạo thất đại môn phái một trong, ca đêm thời điểm lại có người áo đen che mặt đi lén lút sự tình, tối nay xem như thấy được, cũng là chưa chắc là Tử Dương môn vấn đề. Tô Mạch biết miệng, có ý tứ gì? Ngươi không nhìn ra người kia là ai? Tô Mạch hỏi. Ngụy Tử Y ngẩn ngơ, nàng vừa rồi đẩy trong đầu nghĩ đều là dâm tặc, Tử Dương môn tàng ô nạp cấu. Ngược lại là không nghĩ tới thân phận của người kia, lúc này Tô Mạch một nhắc nhở như vậy, nàng ngược lại là có chút kịp phản ứng, suy nghĩ kỹ một chút người kia thân hình bộ pháp, chân mày hơi nhíu lại. Đoạn Tùng, đúng vậy. Không đúng không đúng. Ngụy Tử Y lắc đầu, trên giang hồ giả dạng thân hình thủ đoạn diễn ra vô số kể, như muốn biết mới người kia là ai, biện pháp tốt nhất liền đem người này cầm xuống mới đúng, hiện nay ngươi nói cái này, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không chỉ chỉ là suy đoán. Tô Mạch lại cười cười. Xin lắng tai nghe. Ngụy Tử Y nhìn về phía Tô Mạch, điểm thứ nhất, ngươi mới không tại trong phòng, nhưng mà đối phương lại chỉ đứng tại gian phòng của ngươi ngoài cửa bồi hồi, bởi vậy có thể thấy được, hắn tất nhiên biết trong phòng kia ở người là ai. tối nay an bài người ta dừng chân, chính là đoàn tiền bối. bất quá nhưng cũng không thể loại trừ, tử dương môn bên trong đệ tử, có người gặp ta dáng dấp đẹp mắt, liền gặp sắc khởi ý. còn phải là người a? tô mạch có chút tán thưởng, thế nào? ta dáng dấp rất xấu sao? ngụy tử y lập tức đối tô mạch trợn mắt nhìn. tô mạch tranh thủ thời gian lắc đầu, tính ngươi nói không sai. bất quá, cái này điểm thứ hai chính là, nơi này là tử dương môn. Tử Dương môn làm đông thành thất đại phái, ngươi nhưng từng nghe nói qua, này môn phái bên trong, vậy mà ra bẩn thiểu hạng người, cái này Ngụy Tử Y lắc đầu, lãnh Nguyệt Cung cùng Tử Dương môn thế hệ ở giữa, quan hệ đều là không hề tầm thường. Nếu như Tử Dương môn thật có chuyện thế này phát sinh, lãnh Nguyệt Cung tự nhiên tuyệt sẽ không nhân nhượng, càng sẽ không dắt liên lụy quấn, nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Đây chính là Tô Mạch nhẹ gật đầu, mà cái này cũng quan hệ đến thứ tam điểm. Ngươi thế nhưng là đến từ lãnh Nguyệt Cung, giả thiết người tới quả nhiên là gặp sắc khởi ý, chỉ là nhìn ngươi mắt, liền dám như thế gan to bằng trời. Kia không chỉ là đem Tử Dương môn như không có gì càng là không có đem lãnh nguyệt cung nhìn ở trong mắt, chỉ là một buổi vui thích, từ đó về sau lại đến bị thất đại môn phái bên trong hai cái quái vật khổng lồ truy sát cả đời, cái này thật tính ra sao? Ngụy tử y biểu lộ lập tức có chút của quái, nói tính không ra, giống như có chút xin lỗi mặt mày của mình nguyện mạo, nói tính ra đi, lại hình như có chút quá mức tự tin, cho nên ta cho rằng người này không phải đơn thuần gặp sắc khởi ý, mà nhìn người này tại ngươi trước cửa bồi hồi thật lâu lại không đi, thiên nhân giao chiến bộ dáng, lại từ đầu đến cuối cũng không từng hướng trong phòng nhìn nhiều, hiển nhiên cũng không giống là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Ngụy tử y nghe đến đó nhẹ gật đầu. Cho nên, hắn mục đích không phải là vì cái kia là chỉ bất quá không phải là vì chính mình. Tô mạch thở dài, ta đại khái là biết sư phó ngươi ở trong thư nói với đoạn tùng cái gì. Lời kia vừa thốt ra, Ngụy tử y sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không thể nào. Vì cái gì sẽ không. Tô mạch nít miệng, ta cảm thấy sư phó ngươi vô luận làm ra sự tình gì, đều là có khả năng. Một cái có thể tại lạnh tây trong lâu, độc thủ 20 năm tuyến người người. Cố nhiên nhìn qua không có gì thay đổi, cũng tuyệt đối không thể đem tâm tính cùng người bình thường đánh động. Ma nàng cùng Lưu Tùy Phong đánh một trận xong, Thiên Hồng Tệ Tâm kiếm gõ vấn tâm cửa, nói thẳng nói nàng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Bây giờ xem ra, nàng nghĩ thông suốt những chuyện này, chỉ sợ không phải cái gì tốt con đường a. Đoan Tung tại Ngụy Tử Y trước cửa dừng lại thời gian dài như vậy, trong lòng Thiên nhân giao chiến, hiển nhiên cũng là thụ này mệt hoặc. Trong lực hắn cái kia ông trúc, rõ ràng là dự định lấy ra cho Ngụy Tử Y hạ điểm cái gì kỳ quái dự vật. Nếu là Ngụy Tử Y trúng độc, trong viện này ngoại trừ tô mạch bên ngoài, lại không người bên cạnh, vậy sẽ phát sinh cái gì, đã không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không thể hạ cái này tay xem như hắn còn có mấy phần lương tri. Ngụy Tử y sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhìn Tô Mạch một chút. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tô Mạch có chút trầm âm, "Ngươi trước hết để cho ta suy tính một chút. Sự tình liên lụy đến hai nhà trưởng bối, tùy tiện gọi ra, đối ngươi ta tới nói đều không phải là chuyện tốt, cho nên vẫn là tận khả năng âm thầm đem chuyện này xử lý, miễn cho sau này mặt mũi phía trên có coi." "Ừm." Ngụy Tử y nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Tô Mạch thì lại nói ra, "Bất quá ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận một chút, đoạn tung mặc dù buổi tối hôm nay không thể ra tay, bất quá" Ai cũng không biết sư phó ngươi ở trong thư ứng thừa hắn sự tình gì. Vạn nhất nàng nói, việc này như thành, hai người bọn họ liền có thể thành thân. Kia chắc hẳn dù cho là tối nay đoạn tùng chưa thể ra tay, lần tiếp theo nhưng cũng khó nói. Sư phụ ta làm sao đến mức này? Ngụy tử ý mở to hai mắt nhìn. Ai nói không phải? Tô mạch lắc đầu, lại cùng Ngụy tử Y hàn huyên hai câu về sau, đưa nàng đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Mình thì một lần nữa về tới trong thư phòng, đốt lên ánh nến, mở ra quyển số kia, trực tiếp lật đến trang cuối cùng một trang này bút tích cũng đã không tại non nớt hiện nhiên là tô thiên dương sau trưởng thành thủ bút trên đó giải rác số bút yêu ma quỷ quái mùng 9 tháng 9 mà tại cái này về sau thì vẽ lên một thanh xà đầu kiếm thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương 217 thuần dương biệt phủ yêu ma quỷ quái mùng 9 tháng 9 tô mạch lông mày nhẹ nhàng dơ lên mới cùng mỹ tử ý ở chỗ này nhìn bút ký này thời điểm hắn trùng hợp tiện tay lật đến nơi này Chỉ là thấy được kia xà đầu kiếm một cái mắt, hắn liền nhanh lên đem khoản này dấu vết đẩy ra, cùng Ngụy Tử Y chuyển hướng chủ đề. Mặc dù không khỏi lại phải nói một câu liên quan tới hai người ở giữa điểm này phá sự, bất quá dù sao cũng tốt hơn để Ngụy Tử Y biết cái này xà đầu kiếm sự tình. Dù cho là muốn mượn nhờ Lạc Phượng Minh thế lực, hiện nay nhưng cũng xa xa chưa đến thời điểm để Ngụy Tử Y biết việc này. Chỉ là hiện nay nhìn xem một câu nói kia, Tô Mạch lại có chút mê mang. Yêu ma quỷ quái, chỉ là cái gì? Mùng 9 tháng 9 lại xảy ra chuyện gì? Bút ký này là Tô Thiên Dương sẽ ra chuyện trước đó viết, mùng 9 tháng 9 vô luận sẽ phát sinh cái gì, hẳn là đều đã kết thúc. Trong phòng, hầm phía dưới kia một thanh một nửa xà đao kiếm, phải chăng liền suất từ này. Hắn đem thân thể của mình dựa vào ghế tựa trên lưng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm hai lần. Cuối cùng lại lắc đầu, cái này thật sự chính là giả câu đấu người, vẹn vẹn bằng vào cái này yêu ma quỷ quái cùng mùng 9 tháng 9. Lại có thể nghĩ đến cái gì đâu? Địa điểm cùng ngày. Địa điểm. Địa điểm. Tô Mạch đống nhiên xứ sở, yêu ma quỷ quái. Si mỹ Lâm. Nơi này xem như ưu tuyển giáo địa giới. Vũ truyền giáo lạc từ Tây Nam, muốn quét sạch Tây Nam thế lực, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đến mức bị Tô Mạch chặt đứt hắn tìm được Tây Nam cánh tay. Chính đạo chư phái thừa này cơ hội tốt, trực tiếp đem Vũ truyền giáo, tam kỳ lệnh thế lực đẩy lên Si Mị Lâm bên ngoài, lấy được Thanh Tú Sơn cùng Mưa Lạnh cốc hai nơi địa giới. Những tin tức này là ngày đó giao long hội thủy trại bên trong, vị yêu Tiên là thành xà minh chủ, thật là tam tuyệt môn người nói tới. Trước mắt có thể xác định tin tức này là thật, Tô Mạch tiến động đông thành đến nay, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được có người thảo luận những chuyện này. Chỉ là, cái này văn bên trong viết yêu ma quỷ quái, quả nhiên là Si Mị Lâm. Si Mị Lâm, lại là một chỗ dạng gì địa giới? Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, quyết định tạm thời không đi suy nghĩ. Đợi ngày mai hỏi thăm một chút Đoạn Tùng chính là. Chỉ là sau khi đứng dậy, đang muốn rời đi, có chút do dự, lại đem kia một thiên bút ký bên trong một trang cuối cùng cho xé xuống, cất kỹ giấu vào ống tay áo bên trong. Một lần nữa đem bút ký này chỉnh thể lật nhìn một lần, xác định không có cái khác manh mối về sau, lúc này mới đem nó một lần nữa giấu ở dưới giá sách. Một đêm này lại không dư nói. Sáng sớm hôm sau trước kia, Đoạn Tùng liền đi tới trong viện. Tiểu Mạch, tỉnh chưa a? Người tới trong viện, liền hô lên. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y riêng phần mình từ trong phòng ra, dương mắt nhìn thấy hắn, theo bản năng liếc nhau một cái, Ngụy Tử Y chu mỏ một cái, Tô Mạch thì cười cười. Đoan Sư thúc đã sớm lên, đang nghĩ ngợi đi bài kiến Thái sư phụ. "Tốt, các ngươi đi theo ta." Đoan Tùng nhìn Ngụy Tử Y một chút, trong thần thái vẫn như cũng là một phái lối lạc khí độ, chỉ là con người chỗ sâu ẩn ẩn có điểm tâm hư. Nếu là bình thường thời điểm, Ngụy Tử Y cũng là rất khó phát giác. Bất quá này lại vào trước là chủ, thấy thế nào đều cảm thấy Đoan Tùng trong lòng có quỷ. Trong lòng không khỏi hừ hừ hai tiếng, nghĩ đến Tô Mạch đem qua nói phải cẩn thận một chút cái này Đoạn Tùng, lúc này cũng nhắc lên không nhỏ cái giác. Tô Mạch vốn định đem trong tiêu cục những người khác cũng gọi tới, dù sao đến đều tới, không có lý do không đi gặp một chút Tử Dương môn trưởng môn. Kết quả Đoạn Tùng lại khoát tay hào nói ra: "Ngươi thái sư phụ tình huống bây giờ là tù, hai người các ngươi đi theo ta chính là." Tô Mạch hơi sững sờ, cùng Ngụy Tử y liếc nhau một cái. Ngụy Tử y thì có chút do dự, nếu như như thế, ta đi bái kiến thích hợp sao? Phù hợp." Đoạn Tùng nói ra: "Ngươi là Lãnh Nguyệt cùng cao đồ, Lãnh Nguyệt Tử Dương nguồn gốc không biết, ngươi đã tới, không có lý do không thấy." nghe hắn nói như vậy, Ngụy Tử ít cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này một nhóm ba người rời đi, Việt Tử đi theo Đoạn Tùng hướng hậu sân đi. Vừa đi, Đoạn Tùng một bên nói ra: mấy tháng trước đó, Vĩnh Dạ Cốc muốn đem khống dọc theo sông đường thủy có mưu đồ khác. Tin tức này sau khi truyền ra, Thất Đại Phái nghe tin lập tức hành động, lập tức điều động đệ tử tiến về đường sông phía trên xử lý việc này. Nhưng mà việc này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. trưởng Môn lúc ấy còn đang bế quan, nghe nói tin tức này về sau liền biết Thiên Cụ Thành tất nhiên có loạn. Lúc này đêm tối đi gấp chạy tới Thiên Củ Thành. Vậy sẽ sự tình không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua? Thời gian qua đi 20 năm. Thiên Cụ thành bên ngoài, Thất Đại phái trưởng môn lại một lần nữa liên thủ cùng Dạ quân đã làm một trận. Tô Mạch lúc này gật đầu, chuyện này ta có chỗ nghe thấy. Lúc ấy Đoạn Tung hẳn là còn ở Hạo nhiên thư viện bên kia giả chết người. Tô Mạch cùng Dương Dịch chi bọn hắn sau khi tách ra, dẫn Dương Tiểu Vân cùng Chân Tiểu Tiểu bọn hắn ngồi thuyền trở về ba khúc sông, trên thuyền nghe nói tin tức này. Ừm, ta cũng là về tới Tử Dương môn hậu phương mới biết chuyện này. Đoạn Tung nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, chỉ là không nghĩ tới, cái này Dạ quân 20 năm không thấy, võ công vậy mà càng hơn trước kia. Một trận chiến này bên trong, bảy phái trưởng môn cố nhiên là đem Dạ quân đánh lui, nhưng mà Trưởng môn lại bị thương không nhẹ. Bây giờ ngay tại thuần dương biệt phủ bên trong, mượn nhờ thuần dương thiên chỉ trấn áp thể nội thương thế. Hôm qua các ngươi cũng nhìn được cái kia ma đạo cao thủ, người này chính là chui vào trong tông môn, tìm hiểu trưởng môn hư thực. Chỉ là vậy sẽ còn có người ngoài ở đây, việc này ta không tốt nói với các ngươi quá mình. Ai, muốn ta nói, những năm gần đây trong môn cũng có chút lở biếng, vậy mà suýt nữa bị người này mò tới thuần dương biệt phủ. Nếu như trưởng môn sự tình thật bị người này chuyển ra, kia hậu hoạn nhưng lớn lắm. Cũng may người này số mệnh cũng tốt, vậy mà một đầu đâm vào người trong tay. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu nhưng lại nhịn không được hỏi người thái sư kia phó thường thế như thế nào bây giờ lại là không tốt làm nói đoạn tùng tóc mày dạ quân tu hành vô chú thiên ma lục trong đó chỗ ghi lại đủ loại quỷ quyệt thủ đoạn nhiều vô số kể người thái sư phụ hẳn là bị ngũ quỷ thiên ma khí gây thương tích thể nội chỗ tồn dị trùng chân khí cực nhiều thiên đầu vạn tự khó mà ra tay nếu như không phải lão nhân ra ông ta một thân thuần dương nội công hộ thể sợ là tại chỗ liền bị tiên ngũ quỷ thiên ma khí xé rách kinh mạch đứt đoạn bây giờ mượn nhờ thuần dương chỉ bên trong thuần dương chi khí trong ngoài tương giao nếm thử đem cái này ngũ quỷ thiên ma khí triệt để hóa giải chỉ là theo tình hình bây giờ đến xem hiệu quả quá mức bé nhỏ cái này tô mạch chân mày hơi nhũn lại lại là nghĩ đến mình đội ngũ này bên trong lúc trước bị người đánh vào không biết bao nhiêu đạo dị trùng chân khí vị kia mặt thẹo quái khách luôn cảm giác trưởng môn chịu tổn thương tựa hồ cùng cái này mặt thẹo quái khách không có sai về đâu đoạn tung gặp hắn mặt tùm mày cho cho là hắn đang vì trưởng môn lo lắng lúc này vô vô bờ vai của hắn cười nói ra ngươi cũng không cần quá phận ưu sầu trưởng môn sớm có lời nói giang hồ đệ tử giang hồ già nếu như đại nạn sắp tới không cần thiết làm nhì nữ thái độ ta tử dương một môn đứng ngạo nghệ thế gian Tự nhiên là đến cũng tới đến, đi cũng đi đến. Bất quá hắn lao nhân ra nhìn thấy ngươi, nói không chừng một cao hứng, tiêu ngũ quỷ thiên ma khí ngược lại không đáng để lo. Hy vọng như thế đi. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng phía trước, Tô Mạch lại thuận miệng hỏi thăm liên quan tới Si Mị Lâm sự tình. Đoạn Tùng cũng liền cùng Tô Mạch nói đơn giản nói, cái này Si Mị Lâm là U tuền giáo một chỗ tầm chắn thiên nhiên. Trong rừng hoàn cảnh phức tạp nhiều biến, càng có cơ quan trùng điệp, hung hiểm trải rộng. Có khác U giáo bên trong tam kỳ lệnh tại ở giữa bố trí trận pháp, tùy tiện xâm nhập trong đó, có thể nói là thập tử vô sinh. Từ khi cầm xuống Thanh Tú Sơn cùng Mưa Lạnh cốc về sau, ta thất đại môn phái đều có cao thủ tọa chấn Mưa Lạnh cốc, cùng tam kỳ lệnh mấy lần tranh phong, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đánh vào vong Lực viện. Lẫn nhau ở dưới chỉ có thể ở Si Mị Lâm bên ngoài, dây dưa cùng nhau, lại trở thành rằng có chi thế. Tô Mạch lông mày có chút giơ lên, vong Lực viện, yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9, Si Mị Lâm, vong Lực viện. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái Si Mị Lâm, Tô Mạch còn có thể nói đây là trùng hợp, nhưng là lại thêm một cái Vọng viện, làm thế nào cũng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Không sai. Đoạn Tung gật đầu. Võ lượng viện chính là si mỹ lâm hoạch tâm chỗ, tam kỳ lệnh còn có kỳ hạ ma tể tử, tất cả đều ẩn thân trong đó. Nhưng có gió thổi có lay, lập tức nghe tin lập tức hành động. Trong ngay mắt, gào thét thành đàn, diễn biến trong rừng trận pháp hung hiểm khó lường. Thì ra là thế. Đoàn sư thúc, ngươi cũng đã biết kia tam kỳ lệnh đều là người nào sao? Tô Mạch lại hỏi. Cái này ngươi thật đúng là hỏi. Đoàn Tung cười một tiếng, thất đại môn phái cùng tam đại ma giáo ở giữa, tranh đấu không hạ hơn ngàn trận. Ngươi sư thúc ta cũng từng xuất lĩnh đệ tử tại thiên cự thành bên trong cùng bọn hàn đối địch vậy sẽ thanh tú sơn còn vẫn tại ưu tuyển giáo trong khống chế, bọn hắn ma giáo đại quân ác cảnh, ta lại là rắn rắn chắc chắc cùng cái này tam kỳ lệnh đánh qua mấy lần giao cho ba người này tính cách ngược lại là là gì? một người yêu thích quyền pháp, mặc dù sử dụng vẫn như cũ là từ ưu tuyển chân kinh bên trong chi nhánh ra võ công, nhưng mà ngưng tụ quyền thế lại cực kỳ lợi hại. bất quá người này thị sát thành tính, ăn lông ở lỗ, có thể nói là cùng hung cực gác. áp thao nhất môn ăn người chính là trong môn võ công dẫn đến, bọn hắn có thể từ đó hấp thu nội lực, tu bổ thương thế. nhưng mà người này ăn lông ở lỗ, chỉ vì hưởng thụ trong đó khoái cảm. ta cùng người này giao phong mấy lần lại là một cái nửa vời chi cục, từ đầu đến cuối chưa từng đem nó đánh chết ở dưới lòng bàn tay, xem như bình sinh thứ nhất tiếc. Ngụy Tử Y nhìn trộm lườm Đoạn Tùng một chút, trong lòng tự đủ ngươi bình sinh thứ nhất tiếc, không phải không có thể ăn vào sư phụ ta ngày này thịt lông sao? đương nhiên, này lại công phu, lời này cũng chính là ở trong lòng nắm lại chính là, thật lời nói ra đều sẽ rất xấu hổ. Còn một người khác, nhưng lại rất thích kiếm pháp, thường thường lấy kiếm khách tự cho mình là càng lắng ngâm gió ngợi trăng, tựa như chọc thế giai công tử. đáng tiếc, người này thậm chí ngay cả bằng chắc phân chia cũng đều không hiểu. Miễn cương gắn ghép ra đồ vật, thường thường so với hắn võ công còn có lực sát thương. Cũng bởi vậy dẫn đến, ta mỗi lần cùng người này giao thủ đều hận không thể đem hắn miệng trò che lên. Về phần hắn kiếm pháp, nếu như hắn dùng kiếm pháp cùng ngươi giao thủ, ngươi cứ việc lấy thế xét đánh lôi đình đem người này đánh chết chính là xem như ngoại trừ một hại. Chỉ tiếc, ta sâu cạn hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng, cùng ta giao thủ, hắn quả quyết không dám dùng kiếm. Nói đến đây, Đoạn Tùng có chút tiếc nối lắc đầu, về phần người cuối cùng, lại là nhất chứng trạc hoàng một vị. Thanh Thanh thật thật sử dụng ngũ truyền chân kinh phía trên võ công, không đường nghịch quyền không làm kiếm, võ công nhà. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó chăm chú nói ra, người này võ công lớn bụng như sảo, đại xảo bất công. Nói một câu lời thật tỉnh, không sợ các ngươi cho cười, ta cùng người này giao thủ ba lần, liền suýt nữa ba lần mất mạng. Vậy mà như thế Tam Minh, Ngụy Tử Y hơi kinh ngạc, Tô Mạch thì kinh ngạc hơn nhìn Ngụy Tử Y một chút, ngươi cũng không biết, ta mặc dù đối ưu tu giáo có hiểu biết, bất quá biết đều là thất đại môn phái đều biết sự tình, nhưng là ta lại không cơ hội gì đi thiên cự thành cùng Tam Đại Ma Giáo giao thủ qua, khó khăn có một lần cơ hội, coi là có thể tìm một cái lệnh chủ thử một chút sâu cạn, kết quả còn bị ngươi cho một kiếm đâm chết. Tô Mạch nhất thời yên lặng, Huyền Cơ cốc bên trong, Tam Đại lệnh chủ cùng bọn hắn đối địch, vậy sẽ Dương Tiểu Vân cũng tốt, Ngụy Tử Y cũng được, đều nghĩ nên chiến một vị. Kết quả tất cả đều bị Tô Mạch đoạt đi, thuận thế một kiếm đâm chết ba người. Tôi đem cái này đoạt mệnh thập tam kiếm diễn luyện một chút. Bất quá tam kỳ lệnh chân chính chỗ lợi hại, tuyệt không phải là bọn hắn mọi người sử dụng võ công. Đoan Tung chờ bọn hắn tiếng nói có chút dừng lại, lúc này mới nói ra, mà là mỗi người bọn họ dẫn đầu ma tử nhóm thi trận pháp, trận pháp này tại Si Mị Lâm bên trong, có khắc hiệu. Đất bằng phía trên, trong ngõ tắt cũng rất khó ứng phó mà ba người này nếu như hợp nhất trong thiên hạ chỉ sợ không người có thể đánh vào Si Mị Lâm. Nếu là thiếu một người, trận pháp này uy lực giảm bớt, lại sợ là không chỉ một bậc. Tiểu Mạch, tương lai ngươi nếu là cùng bọn hắn đối đầu, nhất thiết không muốn cho bọn hắn ba người thành trận cơ hội. Ừm, đa tạ đoàn sư thúc nhắc nhở. Tô Mạch nghiêm mặt ôn quyền, Đoàn Tung khẽ gật đầu, đung nhiên chỉ một ngón tay, thuần dương biệt phủ đến. Cái gọi là thuần dương biệt phủ, kỳ thực chính là một chỗ sơn động. Sơn động trang đại môn, hai cái tử dương môn đệ tử ở chỗ này thủ hộ. đương nhiên, đây là bên ngoài. Tô Mạch tới về sau cũng cảm giác được không thua hơn mười đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân, hơi ngưng hơi thở, liền nghe được rất nhiều dấu ở chúng quanh người nhịp tim mạch đập thanh âm. Nhìn thấy Đoạn Tùng tới, trước cửa hai người tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Đoạn Tùng khoát tay áo, đi tới biệt phủ trước cửa, Ôn quyền chắp tay nói ra: "Đệ tử Đoạn Tùng, lĩnh tử Dương môn 32 thay mặt truyền nhân Tô Mạch, cùng Lãnh Nguyệt cung nghị tử Y Y, đến đây bái kiến trưởng môn." Tô Mạch cùng Ngụy tử Y thì đứng sau lưng Đoạn Tùng, Tô Mạch mở miệng nói ra: "Bất tài đệ tử Tô Mạch, bái kiến thái sư phụ." Ma Ngụy tử Y nói là, Lãnh Nguyệt cung môn hạ Ngụy tử Y Y, bái kiến Tử Dương trưởng môn có chút trầm ngâm ở giữa, kia thuần dương biệt phủ đại môn đống nhiên có chút dừng lại, phát ra một trận tiếng nghênh minh. Theo sát lấy một cái tiên phong đạo cốt thanh âm từ trong truyền ra. Lãnh Nguyệt cung ngụy tử y y. Thế nhưng là tam cung chủ Vân Cửu Dĩnh đệ tử. Vạn bố chính là. Ngụy tử y trong lúc nhất thời có chút thụ sủng lực kinh. Ừm, xem ngươi khí tức thân hình bộ pháp, đã được vân nha đầu bảy thành chân truyền, còn lại ba thành, bên trong dấu mà không lọn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, tốt, Lãnh Nguyệt cung có người kế tục. Tiếng nói đến tận đây, đại môn bỗng nhiên mở ra một cái khe, từ đó có một vật bay ra thẳng đến Ngụy tử Y đi. Ngụy tử Y theo bản năng đưa tay tiếp nhận, cầm trong lòng bàn tay lại là sững sờ. Trích tinh kiếm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đại môn kia, liền nghe được Tử Dương môn thanh âm của trưởng môn lại một lần nữa từ đó truyền ra. Trích tinh kiếm là năm đó Lãnh Nguyệt cùng một vị cố nhân tất cả, tại Lao phu trong tay đã hơn 30 năm. Hôm nay liền đem nó chuyển tăng ngươi, nhìn ngươi hảo hảo chân quý. Đã tạ tiền bối. Ngụy tử Y ôm quyền không người. Ứng. Thanh âm kia đến lúc này có chút dừng lại, tiếp theo thuần dương biệt phủ môn hộ mở ra. Mạch Nhi, ngươi tiến đến, lão phu muốn nhìn ngươi một chút. Tô Mạch hơi trầm ngâm, lúc này gật đầu, vâng. nhẹ nhàng địa phun ra một hơi về sau, Tô Mạch dậm chân tiến vào cái này thuần dương biệt phủ. Sau lưng đại môn đống nhiên quan bế, biệt phủ bên trong lại là không có vật khác, chỉ có một chỗ huy sái nhiệt khí ao nước, Sương mù màu trắng lượn lờ bên trong. Một vị lao nhân ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc trắng, môi vô nhan sắc, có suy yếu thái độ. Hắn mong mọi cùng trông mong, ánh mắt bên trong đều là chờ mong. Khi thấy Tô Mạch tiến lên về sau, hắn lúc này mới thở phào một hơi dài. Đánh giá cẩn thận hắn, ánh mắt kia không giống như là nhất đại trưởng môn, nhìn xem môn hạ đệ tử. Giống như là một vị lão nhân, nhìn xem rời nhà hồi lâu mới trở về từ Tôn. Mà tại hắn nhìn xem Tô Mạch thời điểm, Tô Mạch cũng đang nhìn hắn. Hắn mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng gân cốt lại như cũ cường tráng. Một đôi mắt có quang hoa dầu dếm, này lại lại đều là hòa ái hiển lãnh chi ý. Người này chính là Tử Dương môn đương đại trưởng môn, Lý Chính Nguyên. Càng là đêm qua buổi chiều, tại chân dung bên trong nhìn thấy cái kia tiên phong đạo cốt lão giả. Đồ Tôn Tô Mạch, bái kiến thái sư phụ. Tô Mạch có chút trầm ngâm ở giữa, liền muốn đại lễ thăm viếng. Lý Chính Nguyên lại là khoát tay chặn lại, thuần dương nội tức lập tức tứ tán mà đi, ngăn trở Tô Mạch động tác chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cha ngươi rời đi tử dương môn lúc đó chính là hang hái hảo thiếu niên, muốn thân nhập ra hồ tìm một chỗ tự tại. Ừm, cái kia sẽ sợ là còn không có ngươi bây giờ tuổi tác đâu. tô mạch nghe vậy là im, không biết nên nói cái gì cho phải. lao phu cả đời chỉ có một người đệ tử, chính là cha ngươi. thiên nhân cách xa nhau, không tiếc tại tóc trắng đưa tóc đen. cũng may thế gian vẫn còn tồn tại tô thị một môn một điểm huyết mạch. lúc đó lao phu vốn định đưa ngươi mang về tử dương môn dưỡng, chỉ là dương dịch chi lại nói ngươi không nên thân, dù cho là tiến vào tử dương môn, lại có thể có gì làm. Không lý do cuốn vào trong mưa gió, ngược lại không duyên cớ nổ mạng. Lời này, lão phu nhưng thật ra là không phục. Nghĩ ngươi tô thị một môn, dù cho là đời đời được truyền, nhưng cũng là đời đời nhân kiệt. Ngươi là tô gia binh sĩ, như thế nào lại không nên thân? Dù là tiềm long tại nguyên, cũng cuối cùng có bay lên cựu thiên thời điểm. Vì vậy, liền cùng làm một trận được Cứ ngươi cuối cùng tất nhiên có thể long vọt tại nguyên, bay vút lên cựu thiên trí thượng. Lúc đó, ngươi còn muốn trở lại trong tông môn, hắn dương dịch chi nhưng không được ngăn cản. Không có nghĩ rằng, mấy năm trước đến còn tốt, hai năm này hắn lại tại trong thư lửa gạt lão phu nói ngươi ngày ngày lưu luyến bụi hoa, hàng đêm xin ca, võ công cũng sớm đã tất cả đều ném đi. mãi cho đến hạo nhiên thư viện bên trong, đoạn tùng gặp ngươi một mặt, mới biết dương dịch chi cái này nhỏ thất phu, quả thực là lớn ta quá đáng. sau khi nói đến đây, lão nhân này cảm xúc tựa hồ điều động trong ao nước, trong lúc nhất thời sóng sóng chập trùng, lan lộn không nứt. tô mạch vội vàng nói, thái sư phụ chớ có buồn, dương bà bá, hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. ai, lão phu lại làm sao không biết? lý chính nguyên nghe hắn nói như vậy, lửa giận lập tức bình ổn lại, nhẹ gật đầu nói ra, hắn cùng cha ngươi là kết bái chi giao. Nơi này ở giữa sự tình lại là so lão phu còn muốn đệ bụng. Sở câu tính toán, lại là không hổ bọn hắn Kim Lan tình nghĩa. Chương 218, truyền thụ. Dương Dịch Chi vì Tô Thiên Dương, đúng là hao tâm tổn chí lưu đồ. Vũ trộm chú ý Tô mạch nhất cử nhất động, càng là ngầm đâm đâm giúp đỡ Tô mạch hoàn thiện cả cuộc đời kế hoạch, hy vọng hắn có thể vô bệnh vô thai, an an toàn toàn sống hết đời. Phần này dụng tâm, đúng là đáng giá xứng đạo. Tô mạch nhẹ gật đầu, Dương ba bá đúng là dụng tâm lương khổ. Ừm, ngươi có thể cảm nhận được dụng tâm của hắn, cũng là đáng quý. Lý Chính Nguyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chỉ là một già một trẻ này trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù nguồn gốc thâm hậu nhưng trung quy là người xa lạ lý chính nguyên cả đời này đều không có thành thân càng không có dòng dõi một cái duy nhất xem như thân nhi tử đối đại tô thiên dương, còn chết bởi giang hồ chỉ còn lại có tô mạch cái này một cái đồ tôn nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy mặt nay lại chỉ cảm thấy là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng tô mạch kể ra nhưng hé miệng nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên chính không để ý chỗ một mực áp chế ở thể nội dị chủng chân khí bỗng nhiên một phát lúc này biến sắc vội vàng tham ô nội lực áp Thái sư phụ, Tô Mạch đang ở trước mắt, làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng mà khoảng thời gian này đến nay, Lý Chính Nguyên cùng thể nội ngũ Quỷ Thiên Ma khí rằng có lâu này, nếu không phải là có thuần dương tiên trì tương trợ, cũng sớm đã thua trận. Giờ này khắc này chính là thời khắc mấu chốt. Nếu không phải Tô Mạch hắn thật sự là muốn gặp một mặt, như thế nào lại để cho người ta tiến đến cái này thuần dương biệt phủ. Ánh mắt nhìn Tô Mạch một chút, lại là nhẹ nhàng thở dài. Mạch Nhi, có thể gặp ngươi một mặt, lão phu, lão phu tại nguyện là đủ, ngươi, ngươi mau mau ra ngoài đi, miễn cho lan đến gần ngươi. Lão phu, không lo được ngươi. Tiếng nói đến tận đây, Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay phân hợp ở giữa, một cô nóng dục chi khí bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, phản phất liệt nhật dơ cao không. Cùng một thời gian, hắn bên ngoài thân phía trên, bỗng nhiên lăn lộn hắc khí, tựa như từng đầu linh động hắc xà, tại kinh mạch khiếu huyết phía trên lăn lộn xé rách, cùng cỗ này thuần dương chi khí dây dừa không lứt. Chỉ một thoáng, hai cỗ lực đạo góc mắc, gây nên thuần dương thiên chỉ bên trong sóng nước chấn động, kình phong quét sạch toàn bộ thuần dương biệt phủ. Vẹn vẹn chỉ là hai cái này giao phong lực đạo, liên ma tuyệt không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Bất quá thứ này, đối Tô Mạch tới nói lại không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là nhìn xem Lý Chính Nguyên trên thân kia một cỗ như là linh xà hắc khí, con người có chút co vào. Quả nhiên cùng kia mặt thẻo quái khách không có sai biệt. Như thế nói đến, mặt thẻo quái khách lúc trước đúng là bị dạ quân gây thương tích. Không đúng, nếu như là dạ quân xuất thủ, người kia không có khả năng còn có mệnh tại. Hẳn là vĩnh dạ cấp cái khác cao thủ. Ý niệm trong lòng rơi xuống, đối thân phận của người kia càng nhiều mấy phần suy đoán. Sau một khắc, hắn cũng đã đến Lý Chính Nguyên sau lưng. Lý Chính Nguyên thân hình tựa ở thuần dương tiên trì tận cùng bên trong nhất, Tô Mạch đứng tại ao nước biên giới, xòe bàn tay ra một trường đặt tại hắn phía sau lưng tâm du trên huyết nội lực nhập thể lập tức lại một lần nữa cảm nhận được kia một cô tựa như bảy rắn vây quanh cục diện chỉ là so sánh với Lý Chính Nguyên Thể Nội Cái này một cố dị trùng chân khí xa xa so kia mặt thèo quái khách muốn bao nhiêu mà lại càng thêm lợi hại bất quá đôi này tô Mạch tới nói cũng không có gì khác biệt nội tức vận chuyển ở giữa đã dọc theo kinh mạch mà xuống lần theo túc thái dương bảng quan kinh liền đi trừ huyễn nhưng lúc này đây bởi vì không có nhỏ tư đồ hành châm tương trợ cho nên từ đầu đến cuối tại bị Lý Chính Nguyên kinh mạch bên trong dị chủng chân khí ngăn lại trong lúc nhất thời tô Mạch lông mày cũng là hơi nhũ lên cũng may Lý Chính Nguyên tình huống trong cơ thể Lại so kia mặt thèm quái khách muốn tốt hơn nhiều. Tô Mạch nội lực nhập thể về sau, có thể cùng những này dị trùng chân khí dây dưa, không lo lắng tạo thành ảnh hưởng dẫn đến Lý Chính Nguyên thương thế cả nặng Mà lúc này đến Tô Mạch tương trợ về sau, Lý Chính Nguyên rốt cục có phân tâm trí năng, mở hai mắt ra. Tiểu Mạch, nội lực thật thâm hậu. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời là vừa mừng vừa sợ. Mặc dù lúc trước liền đạt được đoạn tùng thông bẩm, biết Tô Mạch không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn là coi hắn là đứa bé, chỗ nào có thể nghĩ đến nội công của hắn vậy mà như thế thâm hậu. Trong lúc nhất thời đã có kinh ngạc, càng nhiều hơn là cảm hài Tô Thiên Dương có người kế tục. Tô Mạch không hổ là Tô Thị một môn truyền nhân, trong lòng càng nhiều vẫn là tuổi già an lòng vui sướng, ngược lại không nghĩ tới Tô Mạch có thể giúp hắn chữa thương một loại. Bất quá, này lại nơi nào còn có thời gian dối nói khác. Tô Mạch lúc này mở miệng nói ra, Thái sư phụ, ta đã từng thấy qua bị ngũ quỷ thiên ma khí gây thương tích người, càng có huyền hồ đỉnh bên trong cao thủ tương trợ, giúp khu trục qua dị trùng chân khí. Bây giờ một mình ta lực có chưa đến, còn phải mời Thái sư phụ giúp ta. Lý Chính Nguyên nghe vậy yên lặng cười một tiếng, hai từ lời nói, đây rõ ràng là tại trợ lão phu. Ngươi một mực nói chính là, lão phu nên làm như thế nào? Thái sư phụ coi là thật tin ta. Nếu như lão phu ngay cả ngươi cũng không tin, trên đời này lại có người nào đáng giá lao phu một tin? Lý Chính Nguyên kỳ quái nhìn tô Mạch một chút. Tô Mạch cười một tiếng. Nếu như thế, còn xin Thái sư phụ lưu tâm nghe. Cho dù đối với ý đạo tô Mạch chưa từng có bao nhiêu đọc lướt qua, nhưng mà tự thân 12 quan Kim Trung Cháu bên trong liền có phương pháp chữa thương. Lại thêm hắn từ khi Long Tượng bàn nhược Đại Viên mãn về sau, hai thính mắt tinh gần như tại đã gặp qua là không quên được. Đêm hôm đó vì kia mặt thèo quái khách chữa thương, cũng sớm đã đem nhỏ tư đồ chân pháp nhìn ở trong mắt mặc dù là biết thế nào mà không biết tại sao, nhưng mà này lại công phu, nguyên cớ có thể không biết, chỉ cần biết nó như thế, đồng thời đạt tới đồng dạng hiệu quả, liền coi như là xong rồi. Mà không có nhỏ tư đồ hành chân cơ sở, lại có Lý Chính Nguyên một thân thuần dương nội công tương trợ, cả hai tương hợp phía dưới cũng có thể đạt tới hiệu quả. Lúc này tô mạch khẩu thuật, Lý Chính Nguyên lấy tinh tu cả đời thuần dương nội lực tương hợp, lại từ tô mạch khu trục thể nội dị trùng chân khí, tê đầu tịnh tiến phía dưới, tốc độ lại là so cho kia mặt thèo quái khách khu trục thể nội dị chủng chân khí nhanh hơn hơn nhiều. Dù sao Lý Chính Nguyên một thân tu vi cũng không phải nô dẫm trước sau không đến thời gian đốt một nén hương, túc thái dương, bảng quang kinh bên trong dị trùng chân khí đều đã bị khu trục ra ngoài. Lý Chính Nguyên vốn còn muốn để tô mạch nghỉ ngơi một chút, đầu này kinh mạch bên trong ngũ quỷ thiên ma khí bị khu trục sau khi ra ngoài, hắn đã cảm thấy toàn thân đống nhiên chậm nhẹ, có thể vận dụng nội lực lại nhiều rất nhiều, không cần tô mạch như thế mệt nhọc. Chỉ là nhìn tô mạch một chút, lại phát hiện cái này đổ tôn lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, hoàn toàn không có chút nào mỏi mệt thái độ. Trong lúc nhất thời càng là kinh ngạc, người đứa nhỏ này, cái này một thân nội công đến cùng lạ như thế nào luyện thành, như thế nào như thế ca minh. Đồ tôn một thân võ công lại là có cơ duyên khác, nếu là thái sư phụ muốn biết, chờ thương thế khôi phục về sau, ta sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Được. Lý Chính Nguyên nhẹ gật đầu, hai người cũng không nhiều lời, tiếp tục khu trục thể nội dị trùng chân khí. Trong lúc nhất thời thuần dương biệt phủ bên trong, kình phong phiêu đãng, thuần dương thiên chỉ nước càng là gợn sóng phụ trào, lan lộn không ngớt. Thuần dương biệt phủ bên trong, một già một trẻ ngay tại vận công chữa thương. Thuần dương biệt phủ bên ngoài, Đoạn Tùng cùng Ngụy Tử Ý hai cái các loại lại có chút không thú vị. Đoạn khi thì cao mày không biết nghĩ cái gì, khi thì lại nhìn một chút Ngụy Tử Ý. ý gặp nàng chỉ là tưởng tận xem xét trong tay kia một thanh trích tinh kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ yêu thích. trong lúc nhất thời lại là có chút do do dự dự, tựa hồ là có mấy lời muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Ngụy Tử Y đã sớm đã nhận ra Đoạn Tùng dị dạng, lại không nghĩ để ý tới. Rốt cục Đoạn Tùng vẫn là không kèm được, hắn nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng. Ngụy cô đương, Đoạn tiên Muối. Ngụy Tử Y ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy thanh tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong thanh lãnh, lại là cùng Vân Cựu dĩnh không khác nhau chút nào. Đoạn Tùng hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới cười một tiếng nói ra. Ngụy cô đương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Từng, văn bối năm nay 19, chính là tốt tuổi ta. Đoạn tung nhẹ gật đầu, 20 năm trước, ta cùng ngươi sư phó còn có. Cái kia ai, khu khu, cầm kiếm trừ ma tại Đông Thành lúc đó, sư phó ngươi cũng là như cùng ngươi tuổi tác như vậy, lại là còn muốn càng nhỏ hơn một điểm. Cái này tuế Nguyệt thuốc người già, quả nhiên là nửa điểm không do người ai trong mắt, ta đã là tóc mai điểm bạc, sư phó ngươi lại cùng năm đó bộ dáng, không, có gì thay đổi. Lời nói này đến, Ngụy Tử Y trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Đành phải trầm mặc không nói, lấy cười đáp lại. Đoạn tùng càng là mối hận trong lòng không được cho mình hai cái tác cái này đều nói cái gì loạn thất bắt ao, hắn muốn tìm một cái câu chuyện, nhưng mà việc này hắn thật sự là không ám hiểu, cuối cùng bờ ngôi chiếc ấy ở giữa, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngụy cô đương, nhưng có gả người ta? không có, ngụy tử y lắc đầu, vạn bối thân phụ huyết hải thâm cựu, thủ cha chưa báo, dùng cái gì vì nhà? nói cũng đúng, đoạn tùng nhẹ gật đầu, lạc phượng minh những chuyện kia, hắn mặc dù không đến mức biết tất cả, nhưng cũng biết cái đại khái, biết ngụy tử y trên người gánh cũng không nhẹ nhõm, mà nàng lời nói này xong sau, đoạn tùng càng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải đổi chủ đề, cái này tổ tôn hai cái. Tại cái này biệt phủ bên trong lại còn không ra ngoài, bọn hắn tổ tôn gặp nhau, tự nhiên là có thiên nôn vạn ngư muốn nói. Ngụy Tử Y cười trộn một chút, phát hiện cái này Đoạn Tùng ngược lại là vô cùng tốt ứng phó, bất quá trong đó khí cơ bay ra, xem chừng là tại chữa thương à? Chữa thương. Đoạn Tùng sững sốt một chút, cái này có chắc chắn hay không? Văn Bối không biết. Ngụy Tử Y lắc đầu, tô Mạch võ công hơn xa tại ta, chứng kiến hết thể có khả năng. Van Bối vốn là nhìn không rõ, bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận, nếu là không có đầy đủ tự tin, quả quyết sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ừm. Đoạn Tùng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời cũng là thật không để ý tới lại đi tìm hiểu ngụy tử Yiye. Lý Chính Nguyên tình huống, mới là hạng nhất đại sự. Bất quá ngụy tử y ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, Tô Mạch làm việc không có năm chắc sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lý Chính Nguyên không phải cũng là như thế sao? Lương trước cử động lần này hai người kia đều là có chút nắm chắc mới đúng. Lúc này đành phải đứng ở chỗ này chờ. Cái này chờ đợi dòng dã từ buổi sáng, chờ đến ban đêm. Trọn vẹn thời gian một ngày, thuần dương biệt phủ bên trong đều là chấn động không ngớt. Ngẫu nhiên liền có khí cơ băng tán, đánh vào đại môn phía trên, đem đại môn đánh đinh đương rung động. Chỉ bất quá đến này lại công phu lại có chân đủ một canh giờ không có động tĩnh. Đoạn Tùng ngược lại là cảm thấy, cái này một canh giờ xa xa so cái này suốt cả ngày cũng khó khăn chịu. Nhìn không được ôn quyền mở miệng, "Trưởng môn." Một câu vừa mới nói hai chữ, Chuẩn Dương biệt phủ đại môn liền ầm vang mở ra. Đi đầu đi ra chính là Lý Chính Nguyên. Lão nhân kia thân hình bồng bền, râu tóc theo gió đêm mà động, khoan bào đại tụ khép tại trên thân, lại là nhìn không ra hắn càng già càng dẻo dai, ngược lại là tiên phong đạo cốt. Mà sau lưng hắn, tự nhiên chính là Tô Mạch. Đoạn Tung thấy một lần phía dưới, liền vội vàng tiến lên một bước. "Trưởng môn, ngài, ngài đây là" may mắn được mạch nhi tương trợ, lão phu cái này một thân ngũ quỷ thiên ma khí đã tận quét bệnh trầm kha. Lý chính nguyên quay đầu nhìn về phía tô mạch, trong con ngươi nói là không ra được vẻ yêu thích. Đoạn tùng hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn tô mạch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đã coi trọng tô mạch không chỉ một bậc, cho là hắn nói ít cũng là đạt đến năm đó tô thiên dương độ cao, nhưng mà toàn bộ tử dương môn tay thuốc thủ vô sách ngũ quỷ thiên ma khí chỉ cần bằng vào lý chính nguyên một thân thuần dương nội lực, thậm chí cả thuần dương tiên chỉ gia chỉ mới miễn cưỡng có thể chống lại nội thương. Tô mạch đi vào bất quá một ngày công vu, vậy mà liền chữa khỏi. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên sư thì ta? Đều là thái sư phụ nội lực thâm hậu, bằng không mà nói, bằng vào tiểu chất không quan trọng mạnh khỏe, nhưng vạn vạn làm không được nhanh như vậy liền đem cái này ngũ quỷ thiên ma khí khu trừ. Tô Mạch vội vàng khiêm tốn. Ha ha ha. Đoạn Tùng thì cười ha ha, ngươi cũng chớ có khiếm tốn, bản lĩnh như vậy, đã đủ để kiêu ngạo. Lời này ngược lại là không sai. Lý Chính Nguyên nhìn xem Tô Mạch, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cái này một thân nội lực, dù cho là Lao phu cũng phải mặc cảm. Đoạn Tùng lại một lần nữa ngạc nhiên. Người bên ngoài không biết, nhưng là hắn lại biết, Lý Chính Nguyên một thân cựu tử liệt dương phần tiên quyết đã đạt đến tam tử chi cảnh. Cái môn này võ công cùng chia chín tử, chính là số lớn nhất tử vi biểu tượng. Một tử chi cảnh nói ít liền đến có 30 năm khổ công mới có thể thành cửu. Từ tử dương môn khai sáng đến nay, ngoại trừ sáng lập ra môn phái tổ sư đạt đến chín tử rơi cao chống không cảnh giới bên ngoài, dù cho là song tử chi cảnh cũng rất khó đạt được. Chớ nói chi là tam tử chi cảnh, mà bằng vào Lý Chính Nguyên cái này một thân viễn siêu một giáp công lực, lại nói thẳng nội công của mình không bằng tô mạch. Đây rốt cuộc là cái gì đánh giá? Tô Mạch võ công đến cùng đến trình độ nào? Đoạn Tùng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn, không thể tin được lời này vậy mà có thể từ Lý Chính Nguyên trong miệng nói ra. Nhìn không được hỏi, trưởng môn, cái này, cái này không khỏi Khuyết Đại Kỳ Thật. từng Lý Chính Nguyên nhìn Đoạn Tùng một chút, lắc đầu, chúng ta đi vào, mấy canh giờ rồi. Giờ mạo đến đây, bây giờ đã giờ rộp, không sai biệt lắm đến có sáu canh giờ. Đoạn Tùng nói, Mạch Nhi chỉ dùng ba canh giờ liền đem lão phu thể nội ngũ quỷ thiên ma khí đều khu trừ. Lý Chính Nguyên cười nói ra, ngươi có thể ngấm lại, lão phu lời nói phải trang Khuyết Đại Kỳ thuật Cái này. Loạn Tùng trong lòng một trận bất đắc dĩ, thế này sao lại là đạt đến Tô Thiên Dương độ cao a? Đây là Tô Thiên Dương cũng căn bản liền không cách nào với tới độ cao a. Hắn nhịn không được nhìn Tô mạch một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng tiểu quái vật. Bất quá muốn nói phiền muộn một loại, nhưng cũng hoàn toàn không có. Ngược lại có chút cao hứng. Hắn cùng Tô Thiên Dương hai cái mặc dù là gặp đến tới, Tô Thiên Dương khi còn sống, hắn cố nhiên là vừa hận vừa sợ. Tô Thiên Dương qua đời về sau, duy chỉ có còn lại hoài niệm. Lúc này gặp đến sư huynh có con như thế, trừ bỏ những cái kia không dám tin hại nhân bên ngoài, còn sót lại liền chỉ có trấn an. Chỉ là nhưng lại nhịn không được hỏi đã ba canh giờ trưởng môn liền đã tốt kia còn sót lại thời gian các ngươi vì sao còn không ra Lý Chính Nguyên cười ha ha một tiếng nhìn tô mạch một chút tô mạch đành phải nói ra thái sư phụ dùng cái này ba canh giờ công phu chuyển thụ tiểu chất võ công có lẽ là nhiều năm không thấy cái này thấy một lần phía dưới tô mạch liền cho hắn đưa như thế một món lễ lớn hắn là càng xem cái này đồ tôn càng là thích hơi tốt một điểm về sau không để ý tới ngoài cửa còn có đoạn tùng bọn hắn chờ lập tức liền muốn chuyển thụ tô mạch tử dương môn bên trong công pháp biết ngoại trừ đại khai dương tán thủ bên ngoài Tô Mạch đã học xong Tam Dương Đốt Tâm Trưởng cùng Tử Dương Thần Trưởng, liền lại hỏi thăm nội công. Bởi vậy cũng biết Tô Mạch một thân nội công, ngoại trừ Diệu Dương Tâm Quyết bên ngoài, cái khác vậy mà tất cả đều không phải Tử Dương môn đường lối. Lý Chính Nguyên cũng mặc kệ hắn đến cùng từ chỗ nào học được công phu, chỉ là đem Tử Dương môn nội công truyền thụ cho Tô Mạch. Đầu tiên là truyền thụ một bộ Cửu Cửu Nguyên Dương công. Vốn nghĩ Tô Mạch muốn đem cái môn này võ công luyện thành, làm sao cũng phải dùng tới một đoạn thời gian. Kết quả Tô Mạch nguyên địa ngồi xuống, thuần dương chi khí tự nhiên phát tán, cái này Cửu Cửu Nguyên Dương công vẫn như cũng là lấy cửu trọng làm hạt định, Tô Mạch trước sau bất quá một canh giờ đã tận toàn công. Lý Chính Nguyên chỉ nhìn trận mắt hồ muội. Cựu Cựu Nguyên Dương công đã là Tử Dương môn bên trong cực kỳ cao minh võ công, tại cái này phía trên võ công nhưng cũng không có mấy môn. Mắt thấy Tô Mạch thiên tài như thế, liền dứt khoát lại truyền thụ một bộ Tử Khí Đông Lai. Tử Khí Đông Lai không giống với Cựu Cựu Nguyên Dương công, chính là thân pháp cùng khí công đem kết hợp. Độ khó lại có khác nhau. Kết quả Tô Mạch chuyến này càng nhanh, không đến nửa canh giờ, cũng đã nắm giữ toàn bộ. Lý Chính Nguyên nhìn kém chút đem rượu dừa cho hao hết, cuối cùng cuối cùng lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Đem Tử Dương môn bên trong một môn tuyệt học Cựu Nhật Đạp Thiên Phong truyền thụ cho Tô Mạch. Đây cũng là một môn Tử Dương môn rất nhiều công pháp bên trong, duy nhất một môn tối pháp. Chiêu thức tinh diệu tuyền luân, lôi quân thuần dương chi khí, triển khai về sau, như là chân đạp 9 ngày giữa trời, liệt dương như gió. Mà cái môn này công phu, Tô Mạch học được cũng không có dễ dàng như vậy. Luyện luyện ngưng ngừng, khi thì suy nghĩ, khi thì suy tính, tiến độ cực chậm. Còn sót lại thời gian, cũng đều tại tu hành cái môn này võ công. Tu hành khoảng cách bên trong, Tô Mạch thì nói với Lý Chính Nguyên một fan kinh nghiệm của mình. Chỉ bất quá liên quan tới tự thân tu hành võ công, hắn cũng không nói chuyện nhiều, chỉ nói là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được dị nhân chuyển thụ. Cao nhân tiền bối Tắc Phong, khó nghi khó kiếm, càng không cho phép đem bên trong chi tiết bẩm báo. Lý Chính Nguyên ngoại trừ cảm khái Tô Mạch Kỳ ngộ chuyển kỳ bên ngoài, cũng là không làm hắn muốn. Chỉ là nhìn Tô Mạch khổ tu kia Cựu Nhật Đạp Thiên Phong không thành, nhưng trong lòng thì không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là áp đáy hòm công phu. Cái môn này nếu như Tô Mạch còn có thể nhẹ nhõm thành tựu, vậy hắn chỉ có thể chuyển thụ Tô Mạch Cựu Tử Liệt Dương phần thiên quyết. Kỳ thực tại ở trong đó, Lý Chính Nguyên vẫn là làm cái xạo. Cựu Nhật Đạp Thiên Phong kỳ thực là cần tu hành Cựu Tử Liệt Dương phần thiên quyết về sau, mới có thể luyện thành một môn tuyệt học. Có thể nói là Tử Dương môn bên trong, cao thâm nhất huyền diệu nhất một môn công phu chỉ là tô mạch tư chất quá mức kinh người mình làm tô mạch thái sư phụ nếu như dạy cái gì tô mạch đều nhất thời một lát liền học được khó tránh khỏi sẽ để cho tô mạch khinh thường tử dương môn hắn không keo kiệt cựu tử liệt dương phần thiên quyết nếu như tô mạch biểu hiện được kém một chút hắn cũng dự định từ đầu tới đuôi đem tử dương môn võ công đều dốc túi tương thụ nhưng cuối cùng không thể để cho tô mạch quá mức xem thường tử dương môn lúc này mới hơi khoe khoang một phen tâm cơ chỉ còn chờ tô mạch khổ luyện không thành quay đầu lại đem cựu tử liệt dương phần thiên quyết truyền thụ chính là bất quá tô mạch có thể tại không có cựu tử liệt dương phần thiên quyết cơ sở dưới như cũ trong khoảng thời gian ngắn, liền đã lĩnh ngộ nhập môn, vẫn là để lý chính nguyên trong lòng hãi nhiên không thôi. Giật mình cái này đồ tôn, thực có thể nói là từ xưa đến nay hiếm thấy đến cực điểm tuyệt đỉnh thiên tài. Chương 219, nghe ngóng. Thử Dương môn bên trong, chuyện lúc trước các, chuyện lúc trước mà không phải kết trước, lấy chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến chi ý, bên trong chứa đựng đều là trên giang hồ đủ loại kiến thức. Bàn đọc sách bên cạnh, nguy tử y liên tiếp đọc qua, chỉ cảm thấy sọ não đều ẩn ẩn đau nhức. Nhịn không được lại liếc mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa tô mạch một chút. Người thật xác định, Tử Dương môn bên trong có quan hệ với kia thôn tính công ghi chép. Tô Mạch nhẹ gật đầu, xác định. Chuyện này là Dương Dịch Chi nói với hắn. Nếu như biến thành người khác, Tô Mạch cũng không dám xác định như vậy. Nhưng mà đối với Dương Dịch Chi, Tô Mạch là tín nhiệm. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận, càng quan trọng hơn là tính cách của người này. Chuyện không có nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Chỉ là hắn nhìn Ngụy Tử Y một chút về sau, nhưng cũng thở dài, tìm tiếp đi. Ừm. Ngụy Tử Y gật đầu đáp ứng, tiếp tục tìm kiếm. Tô Mạch bên này thì có chút bất đắc dĩ. Hắn không trách Ngụy Tử y không có tính dẫn lại, kỳ thực là đi vào trước đây sự tình các lần xem điện tịch, cho đến nay đã qua trọn vẹn 7 ngày. Từ cái này một ngày Tô Mạch đem Lý Chính Nguyên thể nội ngũ quỷ thiên ma khu trừ về sau, cho đến bây giờ đã qua 8 ngày. Phía trước ngày đó, chủ yếu là bị Lý Chính Nguyên lôi kéo hỏi lung tung này kia. Những chuyện này không chỉ chỉ giới hạn ở Tô Mạch võ công, càng nhiều thì là hỏi thăm cuộc sống của hắn. Lý Chính Nguyên đối với cái này quan tâm, xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Mạch. Phía sau lại gặp Tử Dương môn bên trong chư vị trưởng bối. Trên cơ bản đều là cùng Tô Mạch phụ thân cùng thế hệ nhân vật. Những người này đối đãi Tô Mạch Tựa như cùng là thấy được nhà mình con cháu, cực kỳ nhiệt tình. Duy chỉ có để tô mạch cảm giác có chút không được tự nhiên chính là đám người này lấy trưởng bối tự cho mình là, thỉnh thoảng liền nói điểm tô thiên dương chuyện khi còn nhỏ, mà tại ở trong đó, xen kẽ lấy một cái khác nhân vật chính, chính là đoạn tùng. Tỷ như bút ký bên trong chứa đựng, tô thiên dương đem đoạn tùng đẩy vào cặn bã đống bên trong loại chuyện này, liền phát sinh thật nhiều lần. Lại có tại vạc nước phía trên tu luyện bộ pháp, tô thiên dương bước chân hơi chậm một điểm, kết quả thuận thế đem đoạn tùng đặt mông va và vào trong chúng nước. Hai người lên núi đánh hạ thông. Kết quả Đoạn Tùng giấu ở trong sơn động, nhẫn cơ chịu đói trọn vẹn ba ngày, bị tìm tới thời điểm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói trên núi có ăn tiểu hài ác quỷ, không hợp thói thường một điểm còn có cái gì? Hai người tại bờ sông luyện võ, kết quả Đoạn Tùng lại bị một con cá lớn tha đi. Trọn vẹn một ngày đêm vừa mới trở về, sau đó lại nhìn To Thiên Dương, ánh mắt kia đều mang một cỗ tiểu nữ nhi nhà hủy khuất cùng oán hận. tô Mạch là nghe tê cả ra đầu, trong lòng tự nhủ Đoạn Tùng trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy mà như cũ có thể đủ tốt bương quả nhiên còn sống, cũng là rất không dễ dàng. Mà tại lời của bọn hắn bên trong, nói tô Thiên Dương nhiều nhất đơn giản cũng chính là quỷ linh tinh a, nhạy bén a. Tiểu siêu a xấu a loại hình, nói đoạn tùng liền trực tiếp nói hắn thiếu thông minh. Đám người này đều là cùng đoạn tùng cùng nhau lớn lên, miệng bên trong cũng không có cái gì giữ cửa, căn bản không nệ mặt bọn tùng. Cho nên so tô mạch càng thêm không được tự nhiên, dĩ nhiên chính là đoạn tùng. Sau đó tô mạch cùng lý chính nguyên báo cáo thôn tính công sự tình về sau, lý chính nguyên liền dẫn hắn đi tới trước đây sự tình cát. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, nơi này không phải tàng kinh cát, bên trong không có bí tịch võ công, nhưng lại có tử dương môn đệ tử hành tẩu giang hồ du lịch kiến thức, trong đó ghi chép sự tình đủ để làm hậu sự tình sư. Vì vậy, lấy tên chuyện lúc trước các, Lý Chính Nguyên nói cho Tô Mạch, nếu như nói thôn tính công coi là thật có chỗ ghi lại lời nói, vậy liền hẳn là ở chỗ này. Tô Mạch lúc này tiến vào bên trong quan sát, Ngụy Tử Ý xung phong nhận việc hỗ trợ. Thậm chí lúc bắt đầu, Đoạn Tùng còn có một số tử dương môn bên trong thúc bá cũng cùng theo vào hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Bất quá, một ngày này hai ngày có thể, liên tiếp ba bốn ngày xuống tới, đám người này liền đánh chống nuôi quân. Cái thứ nhất chạy chính là Đoạn Tùng. Phía sau cái khác thúc bá đều tự tìm lấy cơ rơi chạy, đã mắt chỉ còn sót Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y hai người, tiếp tục vì cái này thôn tính công ba nhưng mà thẩm tra đến tận đây, như cũ không thu hoạch được gì. nếu không phải dương dịch chi người thiết lập đến ổn, tô mạch cũng nghĩ hoài nghi một chút, hắn có phải hay không nhớ lầm? mấy ngày nay ở giữa, dưới núi lại có tin tức truyền về. ngụy tử im một bên lật sách, một bên không biết nghĩ tới điều gì, nói với tô mạch: liêu tùy phong hôm qua đã khiêu chiến núi xa kiếm phái. ồ, tô mạch để tay xuống bên trong một quyển sách, tiện tay lại từ bên cạnh cầm lên một bản, kết quả như thế nào? núi xa kiếm phái lần này xuất chiến lại là thay mặt trưởng môn. nghe nói là liêu tùy phong lâm vào một cuộc cát chiến bên trong, cuối cùng mặc dù thắng, nhưng cũng tụ chút tổn thương. Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút, núi xa kiếm phái kiếm pháp, đúng là siêu quần bát tụ, tại Thất Đại môn phái bên trong, lấy kiếm pháp luận, lại hẳn là xa hơn núi cầm đầu. Mà hắn vị này thay mặt trưởng môn, nghe nói võ công đã không tại dưới trưởng môn. Chỉ là thật muốn nói đến, nhưng cũng chưa hẳn liền có thể đánh thắng sư phụ ta. Tô Mạch cười cười, luận võ giao thủ chuyện này, cần cân nhắc thiên thời địa lợi nhân hòa. Tam cung chủ Vân Cựu Dĩnh võ công tự nhiên là lợi hại, lại vẫn cứ bị Tùy Phong Thiên Hồng tâm kiếm chế. Một trận chiến phía dưới, đại bại thua thiệt, nhưng cũng không khó đoán trước. Núi xa kiếm phái võ học Tô Mạch không do lắm. Bất quá lượng trước nhưng cũng chưa chắc có tam cung chủ như vậy tâm cảnh vết rách, cho nên Liêu Tùy Phong thì lâm vào trong khẩu chiến. Chỉ nói là đến nơi đây, Tô Mạch nhưng lại nhịn không được hỏi một câu, núi xa kiếm phái kiếm pháp, Lãnh Nguyệt Cung cũng có vẻ không bằng. Lãnh Nguyệt Cung mặc dù dùng kiếm, bất quá cũng có cái khác võ công, mỗi người một vẻ. Tổng thể mà nói, vẫn như cũng là ta Lãnh Nguyệt Cung càng hơn một bậc, nhưng độc luận kiếm đạo đúng là kém một chút. Ngụy Tử Y thản nhiên cười một tiếng, ngươi cùng Liêu Tùy Phong tư giao rất tốt, hắn lần này thụ thương, ngươi không lo lắng hắn không đến được tiên cụ thành sao? Không lo lắng. Tô Mạch lắc đầu, Liêu Trang chủ võ công cái thế, dù cho là bị thương nhẹ cũng đơn giản là tại kiếm pháp phía trên lại có ma lực thôi. chắc hẳn trải qua trận này, kiếm pháp của hắn hẳn là càng cao minh hơn. không sai. ngụy tử y thở dài, người tử dương môn bên trong đệ tử, mặc dù những năm gần đây không thế nào hành tẩu giang hồ, nhưng là tin tức như cũ linh thông. liêu thị phong vấn đề này sau khi phát sinh, lập tức liền có người hữu tâm cho rằng là thừa dịp cơ hội. tại núi xa kiếm phái phía dưới đối liêu thị phong tiến hành mai phục, xuất thủ người tên tuổi không nhỏ, võ công cũng cao, kết quả lại bị liêu Tùy phong một người một kiếm giết người ngựa ngựa tên tuổi của hắn cùng võ công. Theo hắn đoạn đường này khiêu chiến, ngược lại là càng phát ra lớn mạnh. Mang theo này đại thế, thiên cụ luận kiếm đang xem, sợ là nhỏ không được. Dù cho là kia vạn tàng tâm không chịu nổi địch, nhưng đến vậy sẽ liêu tùy phong cũng rất để cho người ta chờ mong. Tô mạch nghe đến đó, lông mày hơi nhíu một chút. Liêu tùy phong mục đích thực sự cũng không phải là vì cùng vạn tàng tâm tại thiên cụ thành luận kiếm, hắn mục đích nhưng thật ra là ưu tuyển giáo. Chỉ bất quá chuyện này, này lại thực sự không nên nói ra. Nếu là ưu tuyển giáo có chỗ phong bị, rất khó nói kết quả như thế nào. Hắn lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lại tại lúc này, trong óc đột nhiên linh quang phát hiện. Ai nha? Ngụy Tử Y bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Tô Mạch sương sờ, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Ngươi cũng nghĩ đến cái gì rồi? Nghĩ đến cái gì? Ngụy Tử Y lật ra quyển sách trong tay, đối Tô Mạch chỉ chỉ, ngươi xem một chút cái này. Tô Mạch trong lòng khẽ động, lúc này đi tới Ngụy Tử Y trước mặt, đem quyển sách kia cầm trong tay, lần theo chữ viết nhìn lại, quả nhiên gặp được thôn tính công chữ. Lúc này thở dài ra một hơi, nói với Ngụy Tử Y đi, không sai không sai, tốt, ngươi lại một lần mất đi giá trị lợi dụng. Ngươi có chết hay không a? Ngụy Tử Y nổi giận, để cho ta cũng nhìn xem. Tô Mạch cũng không có cự tuyệt, vốn chính là thuận miệng đùa giỡn lời nói, há có thể thật chứ? Hai người lúc này cẩn thận xem xét sách này bên trong ghi chép, căn cứ trong sách nói, cái này thôn tính công là đến từ Nam Hải. Nam Hải rộng lớn, hải vực bao la, võ học chi đạo càng là trăm hoa đua nở, cùng đông hoang sán lạn muốn so, cũng là không thua bao nhiêu. Trong đó cũng có chính tả phân chia, từng có nhất đại kỳ nhân, xem thôn tính vạn vật mà xúc động, sáng chế thôn tính công. Bạn ý là giống như là lỡ tỉnh đem vạn vật đặt vào thể nội, chuyển hóa làm tự thân nội lực. Hắn lấy tự thân khiếu huyệt vì vật chứa, nạp vật cửa vào, lấy kỳ kinh chuyển hóa làm nội lực. Vậy mà thật có kỳ hiệu. Cho rằng thiếu huyệt bên trong chứa đựng nội lực, cùng địch thời điểm, đối phương chỉ có đan điền khí hải nội lực có thể vận dụng, nhưng mà quanh người hắn khiếu huyệt bên trong nội lực, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tự nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó, hắn từng bước một nếm thử, cùng kỳ nửa đời tinh lực, cuối cùng sáng chế ra nửa cuốn thôn tính công. Về phần tại sao phần sau quyển không có sáng tạo ra, là bởi vì trước lúc này, sáng chế thôn tính công nửa cuốn vị này, liền bị thể nội cái kia khổng lồ nội lực nó no bạo. Cuối cùng rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ trạng. Hắn chỉ riêng làm được như thế nào chứa đựng, nhưng không có làm được như thế nào chuyển hóa kết quả sau cùng, cũng liền không cần nói cũng biết. Sau đó môn công pháp này liền tại Nam Hải tràn trọc, tuần tự đã rơi vào tay của rất nhiều người bên trong. Cũng phân biệt từ đó lĩnh ngộ được vật khác biệt. võ học một đạo thường thường dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Trong đó có một môn, đem này công mệnh danh là thôn tính công. cho rằng tu luyện này công người, nội lực chuyển hóa nhanh chóng, có thể nói không thể tưởng tượng, mà chứa đầy nội lực huyết nục, thật là đại bổ chi đan. vì vậy chuyên môn bắt giữ trên biển lưu vong người, mệnh tu hành này công, bọn hắn không cầu giải pháp, chỉ cầu hết đục mà thành đang lưỡng mặc cho luyện công người hồ an biệt nhất cuối cùng nuốt vào lồng giam bên trong chờ thi thể nổ tung về sau siêu tập huyết đục luyện đan thành tựu chi vật được mệnh danh là nhân đan về sau tựa hồ cảm thấy nhân đan hai chữ dễ dàng dẫn tới ngốc ngẽ, càng sẽ bị một chút tự cho mình siêu phàm người trong chính đạo chỗ không thích lại đem đổi tên là hóa nguyên đan đám người này bằng vào cái này hóa nguyên đan quả nhiên là thôi hóa ra không ít cao thủ hành hành trên nam hải việc gác bất tận thủ đoạn ti tiện, cuối cùng dẫn tới công vẫn bị nam hải cao thủ đem nó cả nhà săn giết tại trên biển cuối cùng cả muôn phái như vậy tan thành mây khói đi chép đến nơi này lại là im bặt mà dừng. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y hai mặt nhìn nhau, phía trên này nhưng cũng không có nói qua, cái này thôn tính công về sau lại nên như thế nào, như thế nào mới có thể miễn đi bạo thể mà chết kết cục. Ngụy Tử Y lại sau này mặt lật hai trang, đong nhiên nhãn tỉnh sáng lên, còn có nội dung, Tô Mạch đã đem trong lúc này cho thu vào đáy mắt, sau khi xem xong chân mày hơi nhíu lại, mặt sau này ghi lại là năm đó những cái kia bị ép buộc tu hành thôn tính công người, cuối cùng như thế nào giải quyết nội dung, nói là Nam Hải bên trong có người có thể lấy ngân châm phá huyệt, mất thôn tính công tu hành nội lực, từ đó giữ được tính mạng, như thế xem ra. Ngươi tương lai không miễn cho trên biển đi một lần. Ngụy Tử Y nhìn tô mạch một chút, trong ánh mắt ngược lại là chiếu lấp lánh. Nam Hải rộng lớn, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ đi trên biển sông sáo sông sáo. Quay đầu không bằng tiêu lên dương gia tỷ tỷ, chúng ta đi ra biển. Tô mạch lườm nàng một chút, ngươi có thời gian này? Cái này. Ngụy Tử Y bị hắn hỏi sương sờ, sau đó thở thật dài. Nàng không có. Lạc Phượng Minh thứ tám minh chủ, nàng hiện nay có công phu này trở về Đông Thành đi xem thiên củ lục kiếm, hay là bởi vì sư môn đưa tin. Bằng không mà nói, Lạc Phượng Minh bên trong sự vụ bận rộn, nàng nơi nào có thời gian nhàn hạ khắp nơi loạn đi dạo. Trong lúc nhất thời chỉ có thể có chút tiếc nuối thở dài, chỉ là nhìn Tô Mạch một chút về sau, đột nhiên hỏi, ngươi mới giống như cũng có chỗ đến, ngươi nghĩ ra cái gì? Tô Mạch đem quyển sách này thu vào, nhìn thoáng qua trang địa, trên đó viết rõ ràng là Nam Hải kiến thức ghi chép, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đem nó thu vào trong lòng nói ra, không nói cho ngươi. Ngụy Tử Y nắm tay nhỏ cầm răng rắc răng rắc vàng, còn không đợi làm bộ, Tô Mạch liền đã bước ra một bước, rời đi chuyện lúc trước cắt. Còn không nói cho ta. Ngụy Tử Y lúc này lấy lại tinh thần, có tin ta hay không nói cho Dương gia tỷ tỷ, nói ngươi khi dễ ta hả Tô Mạch chỗ nào phản ứng nàng? Đi lại nhanh chóng ở giữa, liền đã rời đi chuyện lúc trước các. Trường môn trong tiểu viện, Lý Chính Nguyên đem áo choàng và thao khép tại bên hông. Tay áo lột lên, cầm trong tay một cái nhỏ quốc, đem bùn đất tách ra, chôn xuống hạt giống. Thuận tay từ một bên trong thùng nước, múc ra một bầu nước, thấm vào bùn đất. Đem bầu nước bên trong còn lại nước, đổ về trong thùng nước về sau, hắn đứng dậy hơi giãn ra một thoáng 근 cốt. Nhìn thoáng qua thức ăn này trong vườn kiệt tác của mình, ngược lại là có chút hài lòng. Hắn mặc dù là cao quý tử dương môn trường môn, bất quá nhưng cũng tuyệt không giống như là phim ảnh tivi kịch bên trong diễn như thế. Trường môn nhân liền mỗi ngày ngồi tại trên đại điện, Sắc mặt chấm âm, không phải đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế, chính là tại kia suy nghĩ sinh tử tồn vong. Dù sao trưởng môn cũng là người, trong lúc rảnh rỗi, lật qua bùn đất, đủ loại đồ ăn, cũng vẫn có thể xem là một cọc niệm vui thú. Chờ đến rau quả thành thục, quả lớn từng đống thời điểm, đem các ngươi gỡ xuống, để cho ta đổ tôn nếm thử thái sư phụ tự tay trồng ra đồ ăn là mùi vị gì, há không đẹp quá thay. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Lý Chính Nguyên không khỏi ôm cần mỉm cười, đang muốn tiếp tục làm việc sống, liền nghe đến chân bước âm thanh truyền đến. Thái sư phụ, Tô Mạch người ở ngoài cửa, thanh âm đã truyền vào. Lý Chính Nguyên gật đầu công phu, liền thấy Tô Mạch đã đến trong viện, liếc mắt thấy đến Lý Chính Nguyên ngay tại đồng ruộng bận rộn, cũng không nhiều lời, đã rơi xuống giày về sau, đi chân đất liền hạ xuống điện, thiện tay tiếp nhận Lý Chính Nguyên trong tay quốc, liền theo bận rộn. Mạch Nhi, ngươi còn tinh thông đạo này? Lý Chính Nguyên hơi kinh ngạc. Tô Mạch cười cười, trong sách nhìn qua, có biết một hai. Kỳ thực hắn kiếp trước vốn là nông thôn hải tử, khi còn bé mỗi ngày tại đồng ruộng ở giữa chơi đùa quậy rối. Mặc dù đại nhân đau lòng không cho hài tử làm việc nặng, nhưng là mưa rầm thấm đất, lại là tuổi thơ ký ức, tự nhiên đối với mấy cái này sự tình cũng không lạ lắm. Lý Chính Nguyên cười ha ha một tiếng đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, mạch nhi có thể tự thể nghiệm, sách này mới không coi là là phí công đọc sách. Ừm. Thông tính công manh mối, tìm được. Ừm. Tô mạch nhẹ gật đầu, một gậy lại cho ta chi đến Nam Hải, tương lai không khỏi còn phải nhiều đi một chuyến. Nam Hải? Lý Chính Nguyên suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu nói ra, Nam Hải phong ba nhưng lại cùng Đông Hoàng có chỗ khác biệt, bằng vào võ công của ngươi, thiên địa tứ phương đều có thể đi. Chỉ là Nam Hải, ngăn không được cước bộ của ngươi. Chỉ tiếc, Tam đại ma giáo đối ta Đông Thành nhìn bằng không mà nói, lão phu cũng nghi bổ tiếp ngươi đi một chuyến đâu cũng không dám để thái sư phụ tàu xe mệt mỏi. tô mạch vội vàng khoát tay, thuận thế bóp non nửa đem hạt giống rau, liền muốn hướng trong đất bùn ném. lý chính nguyên thấy một lần phía dưới, vội vàng nói, nhiều nhiều, ít điểm liền tốt. tô mạch lại đưa trở về, bóp mấy hạt nhìn xem lý chính nguyên. lý chính nguyên lúc này gật đầu biểu thị vừa đúng. hạt giống rau nhiều tranh cướp lẫn nhau chất dinh dưỡng, không dễ đào được, chỉ có một viên hai cái, nếu là ra không được, chẳng phải là lãng phí thời giờ. vì vậy ba năm hạt cũng liền không sai biệt lắm, chờ đào được về sau nhìn nhìn lại cái nào dáng dấp khỏe mạnh, lưu lại một viên, còn sót lại tất cả đều nổ, để chất dinh dưỡng cung cấp đến một chỗ còn sót lại viên kia liền có thể khỏe mạnh trở thành. Kỳ thật chuyến này tới là có chút việc, muốn cùng Thái sư phụ hỏi thăm một chút. Tô Mạch một bên đem hạt giống gieo xuống, vừa mở miệng. Lý Chính Nguyên thuận thế cầm lấy bầu nước rót lên nước, cười nói ra, Mạch Nhi cùng Thái sư phụ còn như thế xa lạ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng chính là. Tô Mạch có chút trầm ngâm, nhìn thoáng qua Lý Chính Nguyên, Thái sư phụ, mấy ngày nay ở giữa, ta tại Tử Dương môn bên trong toàn bộ, nhìn thấy đệ tử trong môn phái từng cái thần hoàn khí tốt, cùng ta cùng thế hệ các sư huynh đệ võ công cũng tận có bất phàm chỗ, lại không rõ. Mấy năm này vì sao chúng ta Tử Dương môn từ đầu đến cuối không có mấy người đệ tử xuống núi hành đạo?" Lý Chính Nguyên nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mạch Nhi muốn hỏi chỉ sợ không chỉ chuyện này à? Ân. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Cha ta năm đó hai lần trở về sư môn, lần thứ nhất, hắn đem gia gia của ta trước khi chết phó thác xà đầu kiếm ấn giao cho sư môn. Vậy sẽ cha ta phải nói rõ hắn chỗ tao ngộ hết thảy, hy vọng sư môn có thể cho che chở. Như thế mới miễn đi một trận thái kiếp. Mà lần thứ hai, hắn trở về sư môn về sau, lại trở lại Lạc Hà thành, chính là tính tình đại biến." Thái sư phụ Đồ Tôn cả gan xin hỏi một câu, năm đó cha ta, tại trong sư môn, đến cùng biết cái gì? Năm đó Tô Thiên Dương chuyển biến cũng không phải là một lần là xong. Lần thứ nhất cải biến là tại thấy qua Đồng Vân về sau. Lần thứ hai cải biến thì là hắn lại phó Tử Dương môn về sau. Vấn đề này kỳ thật tại Tô Mạch đi vào Tử Dương môn ngày đầu tiên, liền muốn hỏi thăm. Nhưng một mực chờ đến hôm nay, Tô Mạch mới vừa hỏi mở miệng. Mạch Nhi là hoài nghi, Tử Dương môn phong sơn đệ tử ít đi giang hồ, là cùng chuyện của cha ngươi có quan hệ. Lý Chính Nguyên nhìn xem Tô Mạch, trong con ngươi ẩn ẩn mang theo ý cười. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đồ Tôn không biết, vì vậy thỉnh giáo. Ngươi đợi ta một chút. Lý Chính Nguyên nhẹ gật đầu, quay người vào phòng. Sau một lát trở lại, trong tay đã nhiều hơn một cái đồ vật. Thứ này Tô Mạch cũng không lạ lắm, chính là đoạn tùng từ Tử Dương Tiêu Cục lấy đi một cái kia bí ngôn thuật. Thiếu niên may mắn trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc. Đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 220, manh mối. Tô Mạch nhìn xem cái hộp này, sau đó lại nhìn một chút Lý Chính Nguyên, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Cái này hộp là đoạn tùng từ Tử Dương Tiêu Cục lấy đi, mà căn cứ Tô Thiên Dương lá thư này đến xem. Thứ này nhưng thật ra là Tử Dương môn giao cho Tô Thiên Dương đảm bảo. Hiện nay Tô Mạch hỏi những chuyện này, cái hộp này rõ ràng là không giải thích được. Lý Chính Nguyên cười cười, "Để Tô Mạch ngồi xuống trước, mình thì ngồi ở Tô Mạch đối diện. Ngươi cũng đã biết cái này hộp lai lịch." Lý Chính Nguyên ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên, liền để Tô Mạch tiên lặng không nói. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, "Còn xin thái sư phụ giải hoặc. Cái này hộp là ngươi thái gia gia Tô Thành Ngọc tìm về tới." Lý Chính Nguyên cũng không cùng Tô Mạch đi vào ngõ, tại trong cái hộp này cất giấu một cái thiên đại bí mật, mà liên quan tới kia xà đầu kiếm bí mật cũng ở trong đó. Chỉ là nhiều năm như vậy đến Dù cho là ngươi Thái gia gia, cũng vô pháp mở ra cái này bí ngôn hộp. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ ngươi Tô Thị một môn, đợi đợi đảm bảo. Lúc bắt đầu là gia gia ngươi, về sau thì là cha ngươi. Hiện tại, cái này hộp kỳ thật hẳn là giao cho ngươi. Tô Mạch nhìn xem bị Lý Chính Nguyên đẩy đi tới cái này bí ngôn hộp, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước từng nghe Phúc Bá nói qua, bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Tô, cái nào không có điểm bí mật. Cha hắn như thế, gia gia hắn cũng là như thế, sẽ không phải. Bí mật của bọn hắn đều là cái này bí ngôn hộp cái này bí ngôn trong hộp đến cùng cất giấu một cái dạng gì bí mật kia xả đầu kiếm lại là chuyện gì xảy ra tô mạch nhịn không được nhìn về phía lý chính nguyên lý chính nguyên tỏ giải. chuyện này nói đến liền xa năm đó ngươi thái gia gia tô thành ngọc là bị thái sư phụ mang về ta thái sư phụ người giang hồ sưng sắc dương đại hiệp Sát nói là hắn thiết diện vô tư dương thì là hình dung võ công lại có ám chỉ xuất thân y tứ lão nhân gia ông ta tiêu sái lối lạc cương trực công chính võ công càng là đông hoang khó tìm mặc dù không dám nói vô địch tại đông hoang thế nhưng là có thể đánh bại hắn người lại là lắc đắc không có mấy Duy chỉ có một điểm, hắn yêu thích dạo chơi thiên hạ, mặc kệ là bắc địa vạn dãm sông băng, vẫn là Nam Hải, hắn đều có thể tốt. Muốn bằng vào sức một mình, quét hết thiên hạ chuyện bất bình. Chỉ là việc này chi nạn, không tiếp tại lên thẳng thanh thiên. Nhưng hắn lại làm không biết mệt, trong vòng một năm thường thường có hơn phân nửa thời gian đều tại thiên hạ các nơi du lịch. Nhưng là mỗi đến cửa hải cuối năm thời điểm, hắn đều sẽ đúng giờ trở về. Sẽ còn tỉ mỉ chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho ta sư phó còn có các vị sư thúc. Duy chỉ có có một năm, hắn chưa từng đúng giờ trở về. Bất quá hắn võ công cao cường, trong môn người nhưng cũng không lo lắng an nguy của hắn chỉ cho là hắn là bị sự tình gì cho ngăn trở chân, tạm thời ở giữa không thoát thân được mà thôi. Lại không nghĩ rằng, cửa hải cuối năm về sau 3 tháng, một ngày trong đêm, hắn đống nhiên mang theo đầy người máu tươi về tới tử Dương môn. Đám người thế mới biết, cái này 3 tháng bên trong, hắn vẫn luôn đang cùng một đám người thần bí dây dưa. Đám người này võ công kỳ cao, tâm địa ác độc thay, thủ đoạn càng là quỷ quyệt đến từ điểm. Mà những người này mặc quần áo bên trên, thì đều có một viên xà đầu kiếm ấn ký. Thái sư phụ lần đầu gặp gỡ, liên từ thủ hạ của bọn hắn cứu một đứa bé, từ đó bắt đầu triển khai một trận dài đến 3 tháng dây dưa. Trong lúc đó kinh lịch đủ loại hiểm cảnh như thế nào, thái sư phụ lúc ấy chưa từng ngôn ngữ, thế nhưng là về sau sư phó chỉnh lý thái sư phụ thi thể thời điểm mới biết được, 3 tháng này thái sư phụ trên dưới quanh người ngoại sáng âm thầm chịu tổn thương, không thua mấy trăm chỗ nhiều. Ai cũng không biết hắn đến cùng là bằng vào một cố dạng gì nghị lực, giang chống đỡ lấy một hơi quay trở về sư môn. Chỉ biết là, hắn Lâm Trung trước đó dặn dò, muốn đem hắn cứu được đứa bé kia, thu nhập môn tường phía dưới. Đáng tiếc, hắn đại nạn sắp tới, cuối cùng không cách nào tự mình giải bảo, liền để cho ta sư phó thay thầy truyền nghề. Mà đứa bé này, chính là ngươi thái gia gia, Tô Thành Ngọc. Nguyên lai, là vì cứu ta thái gia gia. Tô Mạch ngạc nhiên mở đầu. Lý Chính Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là ngươi thái gia gia cả đời đều khó mà giải khai khúc mắc. Mặc dù sư phó không chỉ một lần nói qua, thái sư phụ làm việc, không cầu cái khác, nhưng cầu không thẹn lương tâm, không thẹn với hiệp nghĩa đạo. Đường gặp trẻ con lâm vào trong lúc nguy nan, nếu như không cứu, cái này một thân võ công có không bằng không. Cũng bởi vậy, hắn chưa hề đối Tô Thành Ngọc từng có cái gì phản niệm, chỉ là, Tô sư thúc tự giác xin lỗi thái sư phụ, từ thiếu niên thời kỳ bắt đầu, chính là sầu não vấtức. Sau trưởng thành, dù cho là võ công cao cường, tâm trí hơn người, 20 tuổi về sau, liền xem như sư phụ ta dưới tay hắn cũng trèo trống không đến ba chiêu. phía sau càng là nhiều lần vì sư môn kiến công. vậy sẽ ma đạo đang thịnh, chính tà giao phong không ngừng. người thái gia gia đã từng ba lần bằng vào sức một mình, thay đổi cánh khuôn, sán cao úc tại đem nghiêng. cũng bởi vậy trưởng môn cố ý đem đại vị giao cho, muốn tiếp nhận tử dương một môn cái nặng. nhưng tô sư thúc lại không nguyện ý, chỉ là chờ lấy chính tà giao phong có một kết thúc về sau, dứt khoát quyết nhiên rời đi tử dương môn. tại lạc hà thành bên trong mở một nhà tử dương tiêu cục. tiêu cục với hắn mà nói như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ áp tiêu tiện lợi, tìm kiếm đám người kia hạ lạc mà thôi. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới. Trải qua nhiều năm về sau, Tử Dương tiêu cục tên tuổi như mặt trời ban trưa, giấu chân vậy mà trải rộng hơn phân nửa cái Đông Hoang. Lý Chính Nguyên sau khi nói đến đây, không khỏi lắc đầu cười nói, "Điểm này, sợ là ngươi thái gia gia năm đó cũng chưa từng nghĩ tới." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, "Phía sau lại như thế nào rồi?" "Phía sau?" Lý Chính Nguyên mày nhăn lại, "Ngươi thái gia gia thân phận đặc thù, Tử Dương môn với hắn chú ý tự nhiên càng có sự khác biệt. Nhưng kết quả, hắn vậy mà tại tất cả dưới mí mắt, mất tích nửa năm lâu." đoạn thời gian đó, toàn bộ tử dương môn cơ hồ tìm đến rồi, nhưng thủy trung không có tìm được tung tích của hắn. mãi cho đến nửa năm sau, hắn đông nhiên xuất hiện ở thuần dương trong điện, vết thương đầy người, thoi thoát. kia tình cảnh, kia tình cảnh, tựa như cùng là năm đó thái sư phụ. chỉ là, dù cho là bộ dáng như thế, hắn vậy mà tại cõi a. lý chính nguyên con ngươi, tựa hồ là về tới cái kia không biết tuế nguyện trước kia quá khứ. vậy sẽ ta còn không kịp được quán, đi theo sư phó phía sau, nhìn xem môn kia bên trong nhân vật chuyển kỳ. hắn ngã ngồi tại thuần dương điện trên ghế, không nói được vật, cùng hắn quá khứ tiêu xái so sánh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là trên mặt của hắn lại xuất hiện chưa bao giờ có thoải mái tiêu dung. Kia là ta từ nhỏ đến lớn cũng không từng tại trên mặt hắn thấy qua khoái ý. Hắn thẳng thắn mà nói, vì cái hộp này, hắn chịu tử nhất sinh. Chỗ đi địa phương, tựa như cũng là nhân gian luyện ngục. Bây giờ cái này hộp lấy ra, nếu như có thể mở ra, liền có thể biết đám kia thân phụ xà đầu kiếm người lai lịch, càng có thể biết một kiện thiên đại bí mật. Trừ cái đó ra, hắn còn lời nói, đám người này nền tảng chi sâu, thế lực khổng lồ, vượt rất xa tưởng tượng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bao gồm một cái nho nhỏ đông hoang. Chỉ là bọn hắn không dám trắng trợn. Bọn hắn có chỗ cố kỵ. Bằng không mà nói, trong này thiên hạ không có bất kỳ cái gì một môn một cái thế lực có thể chống lại. Nhưng bọn hắn đến cùng đang lo lắng cái gì, đang sợ cái gì, cho dù là đến hôm nay, lão phu cũng không biết. Lý Chính Nguyên nói tới nơi này, thật dài phun ra một hơi, nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi Thái gia gia, cuối cùng chính là dạng này, chết tại thuần dương trên điện. Trước khi chết giàn dò, nếu như không người có thể đem cái này hộp mở ra, liền giao cho ngươi gia gia. Nếu như gia gia ngươi cũng vô pháp đem cái này hộp mở ra, liền giao cho ngươi phụ thân. Bây giờ, lão phu cũng vô pháp đem cái này hộp mở ra, cho nên Mạch Nhi, cái hộp này, ngươi có muốn hay không? Hắn đưa tay đem cái này bí ngôn hộp giao cho Tô Mạch. Tô Mạch nhìn xem cái hộp này, lại lâm vào trong khi trầm tư. Ngẫu nhiên lần đầu, nhìn về phía Lý Chính Nguyên, Thái Sư Phụ, Tam Tiệt Môn cùng cái này xà đầu kiếm ở giữa, chẳng lẽ cũng có liên lụy?